t r ư ờ n g chín trăm năm mươi mốt trả thù t r ư ờ n g chín trăm năm mươi mốt trả thù làng n h ẫ n thôn hành văn tới muốn chúng ta ba mươi chín dẫn độ ba mươi chín cả cụ d ủ đại m a cười nhạo nói xì、sì、bạ kỳ tên kia có phải là c ù n g cổ n ổ hạ liên hệ rất thuận lợi liền cho là chúng ta xa nhận biết cho bọn hắn mặt m ũ i làng n h ẫ n thôn thủ lĩnh là cái còn có chút ngây thơ người trẻ tuổi leo lên thôn trưởng tri vị cũng không phải thực lực như thế nào cường đại năng lực cỡ nào đột xuất thuần t ú là bởi vì nhân duyên tốt bị người yêu quý chỉ sợ thật sự là bởi vì lâu không tại nhận giới sinh động điệu thấp quá lâu có chút đoán sai tình thế chúng ta thế nhưng là hoành hành bá đạo không thèm nói đạo lý x a nhẫn lúc nào cho người ta dễ nói chuyện ảo dắt rồi hạ thủ bạ kỳ nhịn không được ho khan hai tiếng nhắc nhở đại diện cạ dẹt không muốn phát ngôn bừa bãi nói mỏ gì lời nói thật lan g nhẫn lại thế nào không chịu nổi cũng là cỗ n ổ h à minh h i ế u nói đến cùng x a nhẫn vẫn là một cái trên chiến tuyến đồng bạn đại diện cạ dẹt l í tứ là trực tiếp từ chối Ừm. đại mạ rút c ầ m suy nghĩ một lúc sau nghiền ngẫm cười nói cả cụ rủ trên thân g i á t r ị cũng không lớn chúng ta cũng không phải không thể không cần bất quá lan nhận chuẩn bị lấy cái gì tới trao đổi ta cảm thấy Bọn hắn c h í nội h là hạ hỗ trợ cứu vắn rồi tia đến không có minh chủ đều không nói gì tiểu lệ tại sao phải bản thân phát huy nghĩ đến quá nhiều đâu đại ma khoác khoác tay không hề lo lắng nói vậy tiện được đi bà kỳ có chút bất đắc dĩ đại ma dưới tác phong xác thực cùng gà ạ dạ khác biệt rất lớn nếu là đệ ngũ xử trí coi như muốn cự tuyệt cũng sẽ không như thế cứng nhắc đại ma dưới liền lười nhắc tại không quá quan trọng sự tình bên trên tốn thời gian chỉ là định ra nguyên tắc cùng đại phương hướng sau đó chỉ định người phụ trách còn lại liền từ mọi người tự do phát huy có dạng này cấp trên đ ố i có lý tưởng cùng khát vọng người mà nói đúng là chuyện tốt bởi vì tự do phát huy không gian rất lớn có đầy đủ cơ hội biểu hiện ra năng lực cùng tài hoa có thể đối những cái kia bảo thủ không bao nhiêu chủ kiến sẽ chỉ dựa theo mệnh lệnh cùng điều lệ chế độ làm việc phổ thông lý dạ, liền không thế nào hữu hảo mà sự thật chính là cái trước là cực t i ể u số tuyệt đại bộ phận đều là tầm thường vô vi cái sau còn có một việc cô nộp hạ nhóm đầu tiên viện trợ vật tư đã đưa đến không ít người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm chờ lấy đại diện cả dẹp phân phối xem như ban thưởng phát hạ đi thôi ai nhiệm vụ hoàn thành đến càng thêm cấp tốc có thể mau chóng để làng khôi phục bình thường liền cho càng nhiều đền bù cái gì đều không làm còn muốn loạn đưa tay cũng không cần k h á c h khí hung hăng giao hơn một lần tuy nói thịt cuối cùng đều nát trong nồi nhưng ai ăn được nhiều ai ăn đến ít đại mads cũng lười nhìn quá dài xa mình nhiệm kỳ cũng liền một tháng đâu thèm được quá nhiều chỉ vì khoảng thời gian này sự t ì n h phụ trách là được ta sẽ mau chóng đưa trước điều trần làm như thế nào ban thưởng trừng phạt tiêu chuẩn làm sao định đại mads là mặc kệ người phía dưới cho ra ý kiến đại ma sẽ xác nhận là được đem tất cả yếu vụ đều thương lượng thỏa đáng bà kỳ mới do dự hỏi cuối cùng đệ ngũ gà ạ dạ đã có mấy ngày không hề lộ diện nếu như khôi phục không sai phải chăng để nó tiếp kiến một chút trong thôn cố vấn trưởng lão cuối tuần đi hiện tại còn không quá phù hợp đại ma sẽ á t khoát tay có chĩa rộ trưởng lão coi chừng các ngươi cũng không cần quá lo lắng tốt h ta bất kể có phải hay không là thật có thể thành chí ít gà ạ dạ tái xuất có cái minh sắc thời gian điểm trước k i a gà ạ dạ vẫn là đệ ngũ thời điểm mọi người cảm xúc không sâu cảm thấy hắn làm được chẳng ra sao cả không có nhiều lắm không dạy nổi công tích cũng không phải nói ấn t đại mad h làm sai chỉ là tác phong có chút để người chịu không được nhất là cái kia há miệng phun ra từng câu ác độc trâm trọc hết lần này tới lần khác để người không thế nào phản bác xu nạ gạ củ qua nhiều năm như thế lần thứ nhất đụng phải như thế không thân sĩ một chút cũng không hào hoa phong nhã cà dẹp đem đại bộ phận việc vặt phân phó đại m a d nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ hôm nay thời tiết còn có thể xem chừng hôm nay cũng có thể về sớm đại mã d đang chờ tan tầm về nhà đã nhìn thấy tấm lấy một gương mặt cản cụ rồ đứng ở trước cửa n g ư ờ i tại cái này làm gì công việc tuần tra hoàn thành đi xem một chút gạ dạ dạ a ta là ảnh vệ đội cán bộ chức trách chính là nghe theo cà dẹp mệnh lệnh hộ vệ cà dẹp căn toàn â có vấn đề sao hiện tại ngươi mới là tại nhiệm cà dẹp đ i ể u nói này ngược lại cũng có chút đạo lý ảnh vệ đội vĩnh viễn là cà d ẹ t thân b ệ ai là cà d ẹ t nghe ai kia ta cho ngươi phê vài ngày nghỉ đi thêm bồi bồi gà ạ dạ n g h e đ ạ i maz cản c ù dô sắc mặt càng thêm âm trầm trước mấy ngày ta không có bảo vệ tốt để ngủ hiện tại cũng không cần ta bảo vệ đại diện cà d ẹ t sao còn tại canh cánh trong lòng đại maz thở dài một hơi vô vô c ầ u em vợ trở nên cường tráng không ít bà vai địch nhân không phải hời hợt hàng người ai tới cũng không có năm chắc cản cu dô quật cường lắc đầu cà dẹp bị đánh cho trọng thương sắp chết ảnh vệ đội thành viên lại cơ hồ lông tóc không thương thấy thế nào đều không thể nào nói nổi bảo tiêu hộ vệ loại nhiệm vụ này bình phán tiêu chuẩn chính là bảo vệ tốt người trong cuộc từ hướng này tới nói c ả n cụ rồ đúng là thất trách thế nhưng là thật sự cho rằng điều khiển cạ dẹp đời thứ ba nhân phối lỗi liền có thể đánh thắng ủ trí hạ obito cạ dẹp đời thứ ba tự mình đến đều không nhất định có thể làm đến mong muốn nhẹ nhõm khuyên bảo c ả n cụ rồ đ o á n chừng là rất khó đại ma dư lửa n h á t tốn nhiều môi lưới sau khi suy nghĩ một chút hỏi chuyện đã qua đã không cách nào cải biến nhưng là hiện tại có một cái báo thù dựa n h c ơ hội người muốn tham gia sao a cà xù kỳ đối vĩ thu cùng dị nụ dị kỳ áp ý là không cách nào kiềm chế mục tiêu kế tiếp có thể là du đãng bên ngoài lục vĩ dị nù dị kỳ ủ tạ cả tạ tại trải qua gần một năm tìm kiếm về sau nhanh viện binh đội cuối cùng là sơ bộ q u y ế t định đ ủ tạ cả tạ phạm vi hoạt động chỉ cần truy tung dị nù dị k ỳ bước chân luôn có thể gặp được gạ cả sủ kỳ người chương chín trăm năm mươi hai cơ hội thời gian lâu như vậy một nhóm lớn tinh nhuệ n h ì dạ từ các con đường tìm hiểu lục vĩ dị nù dị kỳ ủ tạ cả tạ tin tức cuối cùng là có chút thu hoạch khi một tên giỏi về ẩn dấu nhị dạ tại cơ hồ không sử dụng trả cơ dạ toàn lực tránh né truy tra thời điểm. cho dù là bị hạ cựu g ẳ n g ở trước mặt đều không nhất định có thể nhìn ra mánh khỏe hoa to lớn như thế đại giới tìm kiếm ủ tạ ca tạ để rất nhiều người đã sớm trong lòng còn có phẫn nộ vẹn vẹn là một tên đầu góc không dùng được có bị hại chứng vọng tường thanh niên liền bị cỗ nổ hạ x ú nạ gạ cụ cùng kỳ gì gạ cụ thêm phiền vai lớn như vậy đã không chỉ có một tên nhanh viện binh đội cán bộ bí mật p h ả n nàn tìm tới tên kia về sau trực tiếp rút ra lục vĩ thay cái phong ấn vật chứa hoặc là trực tiếp chơi chết hắn để lục vĩ sẽ k n tạm thời tịch diện chờ đợi cơ hội sớm lại nếu như không phải kỳ dị gạ cụ phụ trách truy tung lục vĩ dị nù dị kỳ cán bộ là ủ cả tạ gạ tạ sư phó bằng hữu cũ còn vì hắn giải thích hai câu chỉ sợ sớm đã không người nào nguyện ý đứng tại cái này vụng về người trẻ tuổi bên này chuẩn bị xoắn suýt toàn nhẫn giới lực lượng cùng hạ cát hai xù kỳ đánh một trận nhẫn giới đại chiến ngũ đại ly ra thôn tuyệt đối sẽ không cho phép cái nào đó dưới trướng vi thu hoặc là gì nụ gì kỳ không bị khống chế thậm chí có phản vệ nguy hiểm đối nguy hiểm khiếu rác mười phần nhạy cảm ủ tạ cạ tạ tựa hồ cũng phát rác được một ít động tĩnh hành tung trở nên càng thêm lơ lửng không cố định nhưng là ở trên bầu trời xuyên tới xuyên lui phi hành lý ra điều tra dưới bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian theo gia nhập bắt giữ lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cạ tạ nghỉ dạ càng ngày càng nhiều cái này đảo vong hồi lâu người trẻ tuổi hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ cỗ n ộ hạ sú nạ gạ cụ cùng kỳ dị gạ cụ am hiểu đối phó vi thu tinh anh cũng bắt đầu tập kết li đại m a thử đem cản cụ r ỗ đưa đi hiệp trợ bắt giữ lục vĩ gì nù dị kỳ ủ tạ c ả tạ cũng là nghĩ để cản cụ r ỗ kiến thức một chút nhận giới cao thủ chân chính là cái dạng gì bây giờ ủ trí hạ obito mặc dù cường đại nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó nếu là đang đổi bắt ủ tạ c ả tạ quá trình bên trong n ạ gà tô thực sự sẽ xuất hiện cho nhận giới những cái kia tinh nhuệ cường giả hào hào học một khóa có lẽ là chuyện tốt hoàn toàn không cách nào lấy số lượng ưu thế thủ thắng lý g i tại nhận giới vẫn là rất ít xuất hiện lên một cái để người ấn tượng khắc sâu vẫn là một đội uy lực vô song xẻn dù hà xa luân chiến đem ra cả đời thứ ba tươi sống mệnh chết hành động vĩ đại để mọi người tin tưởng người khác nhiều lực lượng lớn chỉ cần mọi người liên hợp lại số lượng đủ nhiều liền không có giải quyết không được đ ị ợ h nhân thế nhưng là hết lần này tới lần khác lần này mọi người tính sai lục vĩ cản cù d â u nghi hoặc mà hỏi thăm cái này cùng chúng ta xa nhẫn có quan hệ gì để vụ nhẫn cùng cô n ổ hạ đau đầu tốt loại này không hiểu thấu sự tình cản cù d â u thực sự không nghĩ còn nhiều a n h vệ đội chức trách là bảo vệ ca dép có thể phục tùng ca dép mệnh lệnh cũng là thân là xa nhận sứ mệnh a đại m a cười cười thoải mái mà nói thêm ra đi, đi một chút đối người có chỗ tốt khôi lỗi sư là cần hoa thời gian dài bình tĩnh lại nghiên cứu khôi lỗi cùng suy nghĩ chiến thuật nhưng không có đầy đủ lịch d u y ệ t cùng kiến thức thoát ly thực tế khôi lỗi sư tương lai cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ Thuất tại dẹt nhất một một kỳ, hào hào tệ thích viện, thăm một thụ thương sau, tại một cho hắn nghỉ hắn hảo hảo cho bệnh phen hạ su đuổi Su sau, ra, rổ ca ra nạ gạ gạ lại nạ gạ đại đi bồi bồi giải viện, viếng cái đơn sơ lớn cản ngày đơn gì cụ cụ cụ đem để mà bộ á á kỳ về s a nhẫn cùng luôn luôn tại cam chịu cùng tự cao tự đại bên trong đi cực đoan thảo n h ẫ n khác biệt nhìn như ác hình các trạng trung thực đơn thuần vẫn là không ít cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ cùng động một chút lại sinh khí xúc động tác phong nhưng thật ra là một loại ngụy trang tựa như bảo vệ mình c ó n nhím nhìn như toàn thân là gai bên trong vẫn là rất mềm mại đây không đáng gì khen ngợi giá đi đại ma dìm cười giống sú nạ gạ c ũ loại này bế tắc địa phương cư dân lộ ra càng thêm truyền thống bảo thủ cũng là có thể lý giải chưa nói tới tốt xấu cùng cả hai hòa thuận hạng mục phương pháp khác biệt trên bản chất không sai biệt lắm trình độ nào đó tới nói người xấu kỳ thật so người tốt tốt hơn liên、hệ. loại này sinh tồn trí tuệ cũng chỉ có cả dìn loại này am hiểu sâu sinh tồn triết học thiên phú dị bẩm da hỏa mới lĩnh nộ g q u a được đến người bình thường chỉ sợ muốn tới tuổi già sức yếu nên tận thế gian ấm lạnh mới có thể hiểu một điểm da lông ngươi cảm thấy cũng tạm được liền tốt t i ệ n tay từ bên hông trong túi móc ra một chương tấm thẻ nhỏ đưa tới cả dìn nghi hoặc tiếp nhận đây là lọt vào trong tầm mắt chính là một phần xù nạ gạ cụ thôn dân nhân sự hồ sơ trên trang bịa dán cả dìn anh chụp cũng không biết là lúc nào chụp lén đỉnh lấy dối bởi xích ngóc mặt mũi tràn đầy mệt mỏi t ự a hồ còn mang theo giường khí nhìn kỹ phía dưới khóe mắt còn chưa lau đi giữ mắt đều rõ ràng hiện ra đương nhiên hiện tại cạ dìn cũng không quan tâm những thứ này ta hiện tại là xa nhẫn rồi còn không phải đại ma d phủ nhận nói chỉ là nhập tịch s u nạ gạ cụ xem như quy thuận dân muốn làm lên nỉ dạ, còn có chút khó thao tác đã từng thảo nhẫn thân phận c ũ n g hư hư thực thực đi theo họ r ồ xì ma n g h e đồn đều là cạ dìn lên làm xa n h ẫ n chướng ngại vật liền xem như cái bình dân thân phận nếu không phải đại ma tận lực c h i ế u cố cũng không dễ dàng làm được ta còn tưởng rằng phải chờ thêm một đoạn thời gian đã từng nghĩ tới biết lấy một loại gì phương thức cùng xa nhận ở chung không nghĩ tới đột nhiên mình liền có xù nạ gạ cụ thôn dân thân phận sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức sao lo được lo mất nửa ngày c ả dìn mới hồi phục tinh thần lại hỏi chúng ta ngươi nếu là chỉ là sa nhẫn không quan trọng thảo q u ố c những cái kia lưỡng lự phế vật ta không đi tìm bọn hắn phiền phức liền nên thắp nhang cầu nguyện ngươi nếu là nguyện ý ta có thể đi dọa một cái bọn hắn cho ngươi ra một hơi quên đi thôi c ả dìn k h o á t khoắt tay đã từng chính cũng nghĩ qua có phải là muốn trả thù thảo nhẫn quá khứ tao nộ thống khổ cũng không phải dễ dàng như vậy quên không đi tìm thảo nhẫn phiền phức không phải cá dìn tâm tính rộng r ộ n tha tha thứ thảo nhẫn, mà là kinh lịch nhiều. tiếp â m t í h tục sinh i b vừa rồi vấn đề đối ba mươi chín chúng ta ba mươi chín kỳ thật không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng là đối ba mươi chín ta ba mươi chín vẫn có chút phiền phức chẳng lẽ nói là đại diện ca dẹp khư khư cố chấp sao cũng không tính đi đại ma giết miệng những cái kia để người nhìn xem liền không thoải mái lao qua lại lật qua lật lại nói cái gì chế độ chương trình lệ cũ còn nhiều hơn nhiều quan sát để ta chờ một chút ta chính là cái lâm thời ca dẹp khẩn cấp q u a n đầu không thể không đứng ra diễn chính tiếp qua chút thời gian liền tư nhiệm không nắm chặt thời gian đem muốn làm đều làm xong sao được có quyền không cần q u á thời hạn hết hiệu lực những lao ra hỏa kia ở trước mặt ta giả ngu bản đại gia cũng không ăn kia một bộ cái này ca dìn rợ khóc rợi lại nhiều cũng không biết từ cái kia nói lên c h ắ c không được ta bí mật nghe tới không ít xa nhận nghị luận nhắc lên ngươi thời điểm đều là sắc mặt xoắn suýt không biết nên làm sao đánh giá nói tốt có chút không c ă m lòng nói nói xấu lại có chút không dám đại mads k á c khoác tay ngăn lại c ả dìn nói tiếp dục vọng ngươi vẫn là đừng nói cho ta là ai ta sợ ta nhịn không được cho bọn hắn tiểu hải xuyên thân là một thôn chi cả đem mình cử động hoàn mỹ k ẹ t tại thôn dân cảm thấy khó chịu nhưng lại không đến mức phản cảm đến mức mâu thuẫn trình độ cũng coi là khó được bản sự đại mads vỗ tay mà cười có ít người a ngươi không bước một thành cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiều cần cũ Ta phí hết tâm tư để cao phí để b ọ n hắn mộ, thỏa hắn rắc mãn bọn n mộ, vì l à g cống cũng hiến sinh mệnh nguyện vọng, cũng rất không dễ dàng. n g rất dễ ư ơ i liền không có nghĩ tới lâu dài làm tiếp s a o đại m a nhẹ nhàng lắc đầu cười mà không nói giống lịch đại cạ dẹp như thế vì s ù nạ gạ cụ cúc cung tật tụy chết thì mới dừng đại m a để tay lên ngực tự hỏi thật là có điểm không vui lòng s ù nạ gạ cụ thôn trường nhưng thật ra là cái khổ sai sự tình kém sát tại giã tiêu g i a o tự tại còn không có nhiều người như vậy mỗi ngày cầm tính lúc nhìn mình chằm chằm vừa có không hiệp liền nói ba đã bốn tại không hiệp liền nói ba đã bốn tại không hiệp liền cho tới bây giờ liền không có nhiều như vậy phá sự lại nói vì kiến thiết mỹ lệ phú cường su nạ gạ cụ cũng không phân đang hướng tại giã anh hùng không hỏi xuất xứ giao hẹ bất luận lão non không đúng là kính dân không câu n g ệ cao thấp nhưng cầu không thẹn với lương tâm là đủ gạ ạ dạ có ngươi cái này t ỷ phu thật đúng là bất lo có rất nhiều sự tình đã sớm nên làm nhưng là gạ ạ dạ khó thực hiện từ trên xuống dưới thôi động không được chỉ có đại m à có thể giải quyết dứt khoát đem tất cả trở ngại quét sạch sành xanh vì gạ ạ dạ tiếp nhận sau làm việc đánh tốt cơ sở cho dù có người đối đại m à canh cánh trong lòng có thể trí tồn cao xa xích chi c ắ t đ u ô i đại gia đã về vườn lại nữ lấy không thả cũng không có tác dụng gì gã ạ dạ chỉ cần tùy ý tỏ thái độ chấn an lòng người là được về phần trở thành sự thật kia là tuyệt đối không thể lại đổi không lấy c ã dẹt vì nghề rất nhiều ước định mà thành quy củ liền đúng ta không dùng cần lâu dài chiếm lấy vị trí này gã ạ dạ không tốt dẫn đầu phá hư quy củ có một số việc ta làm vừa vặn cũng tỉ như phát ra gần như bắt chẹn cầu việt tin liền để xa nhẫn có chút khó xử nhưng là muốn trở về thật sự chỗ tốt lại không cách nào đối đại m ặ chỉ trích quá nhiều còn có cơ hồ san bằng nửa cái s ù nạ gạ cụ còn lại một nửa cũng bị đổi đến hoàn toàn thay đổi chỉ sợ cũng chỉ có đại mà thừa dịp cái này thời điểm tốt mới có thể làm lấy lì dạ hành động lực chơi gây xây hiệu suất cực cao ự c c nhất là xa nhận nhóm có được nhận giới mạnh nhất khôi lỗi sư cái quần thể này tại kiến tạo lĩnh vực cơ hồ có một không hai nhận giới từ nạ rủ tổ thôn cùng ở họa dì thôn rút mất một nhóm tinh binh cường tướng trở về tri viện không đến một tuần lễ nguyên bản cổ l ô s ù nạ gạ cụ phong cách liền hoàn toàn thay đổi còn có cả d ì thân vận gạ giả tới xử lý chắc chắn sẽ có người nghi vấn hắn có phải hay không có ý khác nhưng là đái m à đã tốt lắm rồi loại chuyện nhỏ nhặt này cùng cái khác gần như h ồ nháo đại sự so ra không đáng giá nhắc tới cũng không ai biết nhìn chằm chằm cả dìn không thả tóm lại cảm ơn ngươi mặc dù còn không có thu hoạch được nghi giả tư cách cũng không có nghi giả số hiệu thậm chí đều không thể tại cả dẹp nhà nhận lấy nhiệm vụ nhưng ít ra hiện tại cả dìn không tính là thuần túy ngoại nhân đem cả dìn vấn đề thân phận giải quyết chỉ là tiện tay mà làm việc nhỏ xù nạ gạ cụ chủng kiến mới là đái m ạ quan tâm hạng nhất đại sự tu dưỡng vài ngày rốt cục có thể tự gánh vác bảo trì đầy đủ hành động lực về sau đại m ạ mang theo gà ạ dạ đi tới một chỗ vừa mới xây thành cao lầu sân thượng đỉnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bận rộn xù nạ gạc ụ không tốn một tuần lễ quen thuộc chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ ở trong làng lạc đường gà ạ dạ thở dài một hơi đã sớm nghe nói đại m ạ muốn đem làng xây dựng thêm thăng cấp gà ạ dạ còn tưởng rằng chỉ là hướng trước kia hơi điều chỉnh một chút bố cục không nghĩ tới đại m ạ cái gọi là cải tạo kế hoạch thế mà khoa trương như vậy nay chỗ nào là cải tạo cùng trùng kiến cũng kém không nhiều hiện đại bộ phận thôn dân đã có miễn cưỡng có thể che gió tránh mưa chỗ ở để nguyên bản dối bời cũng khôi phục cơ bản trật tự nhìn một cái có thể rất rõ ràng cảm giác được làng diện tích cơ hồ so với ban đầu đại sáu bảy lần kiến tạo công năng kiến trúc còn không có triệt để thành hình nhưng đã miễn cưỡng có thể nhìn ra đại mạt gia tâm làm lâu như vậy ca kz nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra vậy thật đúng là lãng phí thời gian gà ạ dạ tự nhiên không phải không có chút nào hiểu ngu xuẩn loại này quy mô cần thiết quy mô càng lớn làng xem ra tự nhiên k h í phái nhưng cũng không hoàn toàn là chỗ tốt t h như một lần nữa bố cục cung cấp nước cung cấp điện hệ thống còn có đại m ạ chuyên môn trang bị thêm gas đường ống dẫn nếu như chỉ là như vậy cũng coi như mấu chốt là dự lưu những cái kia chống không có thể rất rõ ràng minh bạch đại m à c đối xù nạ gạ cụ tương lai mong đợi đến cùng lớn đến bao nhiêu cho dù là ngông cùng nhất trong động đều chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này gạ ạ dạ cũng có chút thất thần nếu như điểm này tiểu tràng diện liền để ngươi mất đi tâm bình tĩnh kia liền quá làm cho ta thất vọng Ngươi! Nói đúng!、Trong、ngâm một hồi, -ra khẽ gật đầu, nhỏ giọng、đáp. Nếu như là liền nên gạ gật hồi, đầu, đáp. đáp Châm ca khẽ một ạ ra dẹp, là làm sao có thể không vì chi cố gắng cho dù gà ạ dạ ý nguyên cho rằng xù nạ gà c ụ việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là đại phá xây dựng làm ra một chút kinh tế hai tục cử chỉ mà là có lẽ chấn chi lấy tĩnh đem hai năm này khai thác chi công triệt để tiêu hóa biến thành thật sự thực lực nội tình về sau lại đến cân nhắc cái khác có thể đã đến trình độ này lại nửa đường bỏ cuộc cũng là không làm nên chuyện gì còn không bằng cấp tiến một điểm húng chi đại mạn đem lúc trước những cái kia trở ngại thanh trừ hơn phân nửa gà ạ dạ cũng cảm thấy có lẽ bắt lấy cái cơ hội tốt này chương chín trăm năm mươi ba dự định chương chín trăm năm mươi ba dự định từ trình thể chiếm diện tích bên trên nhìn đã sắp đổi kịp cổ n ổ hạ khu h o ạ h tâm coi như tăng thêm bên ngoài cũng đạt tới khoảng bảy phần một ư ơ i trình độ nhưng tại đáy mặt quy hoạch bên trong cũng liền có thể thỏa mãn hơn năm mươi vạn nhân khẩu ở lại nhu cầu cân nhắc thích hợp cư ngụ điều kiện ba mươi vạn người trên dưới là tốt nhất đợi đến s ù nạ gạ cụ t h ư ờ n g cư trú dân đạt tới hiện hữu trình độ gấp đôi liền nên cân nhắc h ạ nguyên do vẫn là ở chỗ nước tài nguyên không đủ dù là lại tiết kiệm chủ yếu dựa vào nước ngầm sinh hoạt cũng là có cái hạng độ tại giải quyết triệt để cư dân uống nước khó khăn vấn đề trước đó đại mads cùng g à ạ dạ đã đề cập tới tương lai ổn định thời gian quá dài nhân khẩu tự nhiên sinh sôi cùng ngoại lai rời vào khả năng tạo thành áp lực đến lúc đó một chút không quá quan trọng lại mười phần cần nhân thủ sản nghiệp liền biết đi về phía nam bờ biển di chuyển đương nhiên hiện tại cân nhắc những này quá xa xôi sự tình không có cần thiết nói tóm lại phong quốc cái gì đều thiếu chính là không thiếu thổ địa đại mads cũng có cơ hội điều chỉnh trước kia loại kia quá mức chật trội thành chân bố cụ phong cách cái gì chưa kể tới đều nhịp lừa mét vông dọc theo cư dân lâu rộng rãi đến cơ hồ có thể coi sân bóng đại lộ mười mấy cỗ xe ngựa song song hành xử cũng sẽ không cảm thấy chen trúc chi nhánh liên bài biệt thự rộng rãi cư dân lâu cùng xa xỉ đến dung tục xa hoa q u á n trọ đều có nguyên bộ văn hóa hoạt động q u á n trường bây giờ phòng gốc bỏ trống suất còn rất cao hơn phân nửa độc tòa hào trạch đều không có bán đi lầu trọ cũng không người ở nhưng là thủy điện đã sống thông cao ngất đèn đường sau khi trời tối đều sẽ sáng lên thẳng đến nửa đêm mới tát có phải là quá lãng phí rồi cho dù là xuất sinh bất phàm gạ dạ cũng vì đại mạc cử động như vậy thì đau đại mạc xứng sở chập kịp phản ứng lấy nhận giới bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật điện lực hóa thạch nguồn năng lượng cùng nhân lực trả cơ giả cơ hồ là toàn bộ thu hoạch có thể dùng năng lượng phương thức tương đối cao cấp năng lượng phương thức vận dụng như ánh sáng nằm năng lượng hạt nhân trở cách thực tế ứng dụng còn rất xa vật liệu công nghệ không đạt tiêu chuẩn thậm chí ngay cả thuyết tương đối cũng còn không có xuất hiện nói đi thì nói lại tiếp trước một ít vật lý định lý như là ánh sáng lưỡng tính so ngát phương trình khối lượng năng lượng t r ờ có phải là tại nhận giới cũng áp dụng đại m à d t cũng nói không chính xác lấy phong q u ố c điều kiện bây giờ cũng có thể miễn cưỡng làm mặt trời lò đốt nấu nước vì trong thôn bộ phận công trình tập trung cung cấp nóng chính thức để đại m à d t không vì su nạ gạ cụ thường ngày nguồn năng lượng nộp h lỏng chính là một năm này đến cùng đều không ngừng nghỉ phong nhận giới chủ yếu điện lực cung ứng tuyệt đại bộ phận đều là nhiệt điện dựa vào chút ít thủy điện quy mô nhỏ làm theo ý mình hoàn toàn không có tập trung chủ tính chung cơ sở su nạ gạ cụ bây giờ điện gió hệ thống cơ bản đều là dùng khôi lỗi máy móc kỹ thuật cải tạo kiểu cũ má hiệu suất thấp đến không đành lòng nhìn thẳng nhưng cái này có quan hệ gì điện gió vấn đề khó khăn lớn nhất tuyên chỉ khó mà cùng không ổn định tại phong quốc hầu như không tồn tại nếu như là kiếp trước loại kia công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ nông nghiệp nghề phục vụ cư dân dùng điện giành được túi đụi thỉnh thoảng thiếu điện than đá hoàn cảnh đại m à d i ợ c này phương pháp sản xuất thô sơ điện gió tự nhiên không đáng giá nhắc tới ngay cả hiệu suất cao chuyển vận lưới điện đều không có cũng liền có thể làm làm dùng riêng nguồn năng lượng cho nên cung ứng xú nạ gạ cụ thật đúng là không phải vấn đề nan dài gì mà cái này cũng là đ á i m à có năm chắc đối xú nạ gạ cụ tiến hành cơ bản hiện đại hóa cải tạo cơ sở không thiếu thường ngày cần thiết nguồn năng lượng thao tác chỗ chống liền lớn nghe đ á i m à chậm rãi giải, giải thích gạ ạ ra ngóc đầu lên nhìn xem ngoài thôn từng dãy ngóc đại đần thô xoay tròn bánh xe có cánh quạt có tiết tấu kéo kẹt kéo kẹt rung động nguyên lai、like、chúng ta phong quốc cũng không phải không có gì cả cơ hồ toàn n h ậ n giới người đều đem phong quốc chưa từng ngừng bão cắt xem như nơi đ â y cằn cỗi không thích hợp cơ ngụ kẻ cầm đầu nhưng không có nghĩ tới thứ này cũng có thể biến phế thành bạo nhẫn giới phát hiện đồng thời nắm giữ điện vận dụng đến ngọn bởi vì trạ cơ giả tồn tại c u n g am hiểu lôi độn nhì giả xuất hiện khiến cho nhận giới người rất đã sớm minh bạch điện cũng là có thể làm nhân loại tạ o phúc thàng đến sẻn rủ gia tộc cùng ngụ trí hạ gia tộc liên thủ thành lập một thôn một nước trật tự kết thúc chiến quốc thời đại nhân loại mới bắt đầu thuần phục trong giới tự nhiên điện đồng thời phổ cập sử dụng phát điện nhiệt điện cơ cùng thủy điện cơ đã xuất hiện mấy chục năm cơ hồ cùng hơi nước động lực xe lửa đồng thời xuất hiện các loại hình t h ủ cổ quái tua bin gió cũng không phải không có. có thể quốc gia nào có phong quốc dạng này được chờ ưu á i điều kiện cơ hồ lấy không hết dùng mãi không tạ phong Thổ q u ố đại ma cười lắc đầu xuất sinh cố hương không có cách nào tuyển nhưng là làm sao lợi dụng lại có thi triển chỗ trống đến cùng là đối xú nạ gạ cụ có quá sâu tình cảm gạ ạ dạ vẫn là rất tán đồng nơi này có lẽ không có từ tây bắc mà đến quét ngang phong cúc gió lớn mảnh đất này biết càng thêm màu mỡ đáng tiếc chuyện không có phát sinh qua cũng chỉ có thể làm đại khái suy đoán còn có toàn bộ sú nạ gạ cụ đại bộ phận kiến trúc đều dùng tới tốt vật liệu đá có cái này tất yếu sao một lần v ấ t và suốt đời nhàn h ã miễn cho luôn luôn cần sửa chữa đại maz n đ ú n núi bay tuyệt đại bộ phận tình hôn giới nhân tạo kiến trúc đều là có sử dụng tuổi thọ trên đại thể kiên cố dùng bền nham thạch là số một số hai vật liệu xây dựng đại m a g kiếp trước những cái kia nhìn như phong cách tây nhà cao tầng mục nát tốc độ viễn siêu người bình thường tưởng tượng rất nhiều thương phẩm phòng cùng trung cư nói là quyền tài sản ba mươi năm năm mươi năm bảy mươi năm thậm chí là trên trăm năm có thể đại mà cũng không chuẩn bị tại xù nạ gạ cú bên trong tạo một đống lớn trăm ngàn năm sau lịch sử di vật văn hóa có thể phong quốc điều kiện cũng liền vật liệu đá tương đối tốt khai thác tại loại này địa phương quỷ quái kiến mộc chất phong ốc không nói phí tổn thường ngày giữ gìn cũng có thể làm cho hộ gia đình phá sản những cái kia vật liệu đá ở đâu khai thác phía đông nam kia một đống làm bằng đá g ọ đổi khai thác thật thuận tiện t ố i ta đoán chừng đáy mà nhìn chằm chằm kia phiến địa phương rất lâu đã sớm muốn đem nơi đó san thành bình đ ị a xây thành không chiến bộ đội trụ sở huấn luyện cùng trung tâm chỉ huy còn có nguyên lai vườn quanh xù nạ gạ cụ làm bằng đá đá núi đã bị khai thác không còn rất nhiều tổn hại kiến trúc cũng có thể dỡ bỏ sau hai lần lợi dụng thật muốn tính chi phí kỳ thật cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong bất quá vừa nghĩ tới từ cô nô hạ sụp đổ kế hoạch về sau Bất nếu bất bị bên thật không cho góp nhặt một điểm tích tại một tháng thời gian bên trong tiêu xài sạch sẽ. Dạ tự trên mặc, điểm muốn mà cho xúc, chừng cái sạch rắc không hơn đoán này gian chán n góp gạ đái xài dự dạ ạ sẽ, p nhăn đ ề không nhiều một đầu. phát Nếu tự đất một rắc đầu, sầu à. bàn về dùng tiền su nạ gạ cụ liền không có giống đại mạt dạng này vung tay quá chán thủ lĩnh thấy nho nhỏ anh em vợ có chút trầm mặc đại m dự cười ha h à đập có thể đập nó bà bay t i ê n tài đều là vật n mạch thân sinh không mang đến chết không thể mang theo xài hết kiếm lại chính là nào có đơn giản như vậy cho dù đại mạt là từ trước tới nay nhất biết kiếm tiền kz nhưng cùng kỳ hoa tiền tốc độ so sánh vẫn là không đáng giá nhắc tới Cũng may dạ cũng biết, đại mà dạ có gã giả may Mà ạ Đại biết, lẽ sẽ không đem làng thể à i c í n h triệt đ giày vỏ phá sản, sau đại ó có đem đ dám ném mình. mùi tâm cục cho chính Khác nhọc phục. diện dối giúp người lòng, tình, hào khôi bảo trì trợ mad khuyên lâu nói, không n giải ữ l i nói sẽ c xong gà ạ dạ đã cảm thấy mắt tối sầm lại ngươi không chỉ có muốn đem tích xúc tiêu hết còn định cho ta lưu lại đặt môn g nợ thân là kz phải có điểm vượt mức quy định tư duy gà ạ dạ. đại mạt vẻ mặt đ ấ thắng t không chút nào cảm thấy có vấn đề gì g o ó giật đáp ngươi không thể cảm thấy ta thiếu nhiều tiền như vậy làm như thế nào trả mà có lẽ thay cái phương hướng nói thế nào gà ạ dạ không hiểu hỏi nợ tiền không đáng sợ chỉ cần có thể để mọi người tin tưởng chúng ta trả nổi liền đủ mọi người là chỉ chủ nợ sao cụ thể một chút đại m ạ đưa ngón trỏ ra tại gà ạ ra trước mắt lưu ngay không kém bao nhiêu đâu đây chỉ là thao tắc vấn đề không đáng giá nhắc tới chỉ cần chúng ta xù nạ gạ c ụ tương lai được xem trọng dù là nhất thời thâm hụt cũng không lo không ai giúp đỡ trả tiền như thế nào dùng kinh tế thủ đoạn phóng đại đòn bẩy tại cái này hoàng kim thời kỳ phát triển cấp lấy chỗ tốt lớn nhất đại m a kỳ thật cũng là nửa thời nửa hiệu nửa không nhưng là có một chút vẫn là rất rõ ràng mượn tiền của người khác vì chính mình vất chỗ tốt khẳng định là không tầm thường bản sự cùng đại m a tới, tới lui lui thương nghị nửa ngày về sau cuối cùng là bỏ đi một chút lo nghĩ gạ dạ nửa tin nửa ngờ mà họ tham chính là thu không đủ chi mượn mới còn cũ cho siếp thật có thể hành gạ dạ thân là kz n g ư ơ i đến điều chỉnh ý nghĩ của ngươi đại mạc tổng kết nói tiền loại vật này trên bản chất chỉ là cân nhắc giá trị đồng dạ n g vật năng giá chúng ta có thể sử dụng nó mua được t à i phú cho nên tổng đưa nó cùng t à i phú ngang ngựa có thể trên bản chất đã không thể ăn lại không nhiều lắm tác dụng kim loại hiếm cùng tiền mặt cũng không phải là mục tiêu của chúng ta chỉ có cùng ăn ở quốc kế dân sinh tương quan mới là nguyên nên chú ý dân chúng thấp cổ bé họng vì tiền tiền tài bôn u ba không gì đáng trách bởi vì bọn hắn cũng chỉ có làm như vậy mới có thể nuôi sống gia đình thân là xù nạ gạ cụ người lãnh đạo ca dẹp liền không thể chui vào tiền trong mắt đi mà có lẽ n gạ h như thế nào đem càng nhiều h ĩ đến đem nào càng vật ữ dạ sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu minh bạch liền tốt nhẫn giới hiện tại cũng không phải là hoàn toàn lấy kim loại hiếm làm gốc vị tiền tệ hệ thống lương thực cùng quan sát trà cờ dạ kim loại chờ giá trị cũng tương đương c ứ n g chắc một ít tình huống đặc biệt ở dưới thậm chí còn có lấy vật đ ổ i vật đại tông giao dịch dưới tình huống như vậy như thế nào nhìn xuyên nhẫn giới tại phú hương chạy dẫn dắt tùy thế vì xù nạ gạ cụ vất càng thật tốt hơn chỗ chính là gạ dẹp chức trách lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu các đại nhận thôn mở ra chuẩn bị chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian giá hàng lên nhanh tiền tệ bị giảm giá trị cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột mượn càng nhiều tiền mua càng nhiều dự trữ vật tư ứng đối tiếp xuống kiêu chiến nhất định phải nhanh bắt đầu hành động các đại nhận thôn cao tầng đã biết tương lai muốn phát sinh cái gì có thể phản ứng nhanh không nhất định có nhanh như vậy phía dưới các thế lực lớn lại càng không có dạng này ánh mắt chỉ cần không phải q u á hố bao nhiêu tiền đáy mà đều ai đến cũng không có cự tuyệt trước đem xù nạ gạ cụ trùng kiến lại đem ở h ọ dị thôn cùng nạ rủ tổ thôn còn dừng lại tại trên bản vẽ công trình từng cái thực hiện cuối cùng toàn bộ dùng để tăng cường quân bị, chuẩn bị chiến đấu ta còn tưởng rằng hòa bình sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian một đôi sủ cạ cụ đều bị bắt đi nơi nào còn có may mắn chỗ trống đem khoảng thời gian này đãi mà thi chính sách l ư ợ c kỹ càng phân tích một lần vì gạ ạ dạ tiếp nhận sáng tạo điều kiện cũng là phải có chi ý thừa dịp nhàn d ỗ i thời gian mau chóng khôi phục thực lực tương lai khẳng định cần dùng đến biết ta cũng không muốn lại bị n g ư ơ i cắt thành ba mươi chín linh kiện ba mươi chín sau hợp lại lần này đ ố i ạ cà sủ kỳ nhường nhịn cũng là không thể làm gì thân là một đôi dị nụ dị kỳ gạ ạ dạ có thể làm lựa chọn thực tế không nhiều nói chẳng ra vẫn là xa nhận thực lực không đủ đại m a một người một cây chẳng chống vững nhà đem hết toàn lực ngăn trở hữu t hạ ít triệu cùng hồ sĩ gạ k ỳ k ỳ s ả m đã tương đương phi sức tại su nạ gạ cụ bên trong chiến đấu gạ ạ giả cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra triệu rỗ đến cùng là lão không thể trông cậy vào hơn bảy mươi tuổi lão thái bà càng nhiều b ạ c k ỳ s a n d o o ô tô kazơ sa t e s sa thiết chi lưu thực lực cũng, cũng không t ệ lắm thông thường ni dạ chiến bên trong cũng coi là một viên đại tướng nhưng là tại đối phó cấp é phản nhận thời điểm vẫn còn có chút bất lực chỉ có thể bằng vào nhân số ưu thế nỗ lực chống cự càng cu cù dầu cùng tệ ạ gì trưởng thành rất nhanh nhưng bây giờ đến cùng vẫn là quá non nớt khó làm được việc lớn mong muốn một mình đảm đương một phía còn phải một hai năm thời gian lịch luyện mới được nếu là như hạ tặc cả c ả s ì xạ dù tổ b ỉ ạ s ủ mạ cao thủ như vậy nhiều mấy cái đại maz cùng gạ ạ dạ không thể nghi ngờ muốn nhẹ n h õ n càng nhiều vừa nghĩ đến đây đại maz nhớ tới cùng ngụ c h hạ xạ s ủ kẻ ước định đã chết cả dẹp đệ tứ giả xạ cùng chức đội vạ cụ giả huế thổ thể liền đợi đến thời gian đến đại maz đi tiếp thu nếu như có thể mà nói đại maz d thậm chí mong muốn càng nhiều có thể tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong có thể tích xúc càng nhiều chiến lược c ủ trì hạ xạ sủ k ẻ bên kia muốn lên điểm thâm thân làm ệ n h t r u n g chú định nhân vật chính một trong ủ trị hạ xạ sủ k ẻ trên thân gánh chịu lấy quá nhiều người chờ mong chờ hắn phản p h ệ họ rổ si maz về sau nếu có cơ hội tận lực vất càng nhiều chỗ tốt bất quá mặt khác đường cũng không thể hoàn toàn từ bỏ sớm một chút khôi phục trở lại đón tay c ả dẹp chi vị ta còn có một chút kế hoạch không co hoàn thành không thể đem thời gian cùng tinh lực đặt ở trong làng Cũng n tỉ hòa ư như người Chương Chương trên trời sổ sổ kỳ nhất tộc, mà một mực đang nghĩ lấy như thế nào lợi túi thể thoải trên trời đang nghĩ nào dụng. Nhẫn muốn đánh cũng không khiến này nhản nhạ đại lợi dối bùi, cái mái sổ kỳ kịch. Chương 954. Khó xử. Chương 954. Khó h lấy mực đều mà xem ở xử. xử. 954. 954. quốc phương bắc xanh đúng t ơ i tốt nguyên thủy rừng tây đã bắt đầu trở nên một mảnh khô héo bao c ấ t tứ n g ư ợ c phong quốc cũng l á n h hội đến đầu thu ý l ệ n h ban ngày nhiệt độ tương đối cao lên cao khí lưu cuốn lên cỡ nhỏ vòi rồng thỉnh thoảng nhấc lên đầy trời cắt bụi đến sầm tối mới yên tính một điểm đứng tại đã sơ bộ hoàn thành trên tường thành nói chuyện phiếm gà a g i cùng đại mạ Cảm theo ụ sát xạ rủ tô bị ạ xù mà ngậm lấy điếu thuốc mạc c như có điều suy nghĩ nhìn xem dựng thẳng lên sắt thép chủ rừng hơi có hứng thú nạ dạ xỉ ca mãn thì so sánh một phen những này kỳ quái kiến trúc vẻ ngoài kết cấu về sau coi như bác học hắn đại khái minh bạch những này đại gia hỏa công dụng còn lại hỉ ủ ga nệ di mỗi ngày À ký mì chĩa c ô gì cùng giã mã nạ ca y nổ liền không có mãnh liệt như vậy lòng hiếu k ỷ lạnh nhạt ngồi tại còn chưa đầu nhập thực dụng tháp quan sát đỉnh nhìn ra xa xa phong cảnh bận rộn một ngày còn không có ngoài định mức chỗ tốt ánh sáng làm việc không lấy tiền quả thật làm cho người để không nổi sức lực mệt mỏi cũng đặc biệt nhanh gõ gõ chống r ô n g c t sắt nạ dạ xì c ả mát vô vô trên thân cắt đ u ổ i về sau nhỏ giọng nói thấy được bộ phận không có giá trị gì rất phổ thông máy phát điện chỉ là động lực nguyên trải qua đặc thù cải tạo chúng ta cổ nộ hạ liền có thể phòng chế chỉ là không có tác dụng gì dâu quay nó nôn mấy mụm vòng khói sau gật gật đầu không có phong quốc được trời ưu hái điều kiện không có cách nào dùng a su mạ lao sư cũng đừng ở xa n h ẫ n trước mặt nói như vậy tại phong quốc cư dân trước mặt như thế lấy lòng đối phương sợ rằng sẽ bị cho rằng là tại âm dương q u á i khí phản phúng chân chính có kỹ thuật hàm lượng chính là thua phối trạm phát điện nếu như không có đầy đủ điều kiện như thế quy mô thua bin gió hòa lưới về sau phụ tải đủ để thiêu hủy phổ thông tại điện tuyến đường đây cũng là nhận giới chưa từng xuất hiện phạm vi lớn tập trung cung cấp điện nguyên do xã hội điều kiện không cho phép khoa học trình độ cũng còn thiếu một chút tại rất nhiều nhìn không thấy địa phương xa nhẫn đã xa xa đi tại chúng ta phía trước cũng tỉ như cánh t r a n g giáp cỡ lớn công trình khôi lỗi máy bay vận tải giới trở thân là hồ c ả đời thứ ba nhi tử dù là khi còn bé quá phản địch chịu tội tốt đẹp giáo dục kiến thức cũng không kém xạ dù tổ bị ạ xù mạ trải nghiệm rất sâu tại thực lực tổng hợp bên trên cô nô hạ còn có thể toàn thắng su nạ gạ cụ có thể ưu thế tựa hồ đã không có trong tưởng tượng lớn như vậy hai người thẳng tán g ấ u đột nhiên nghe tới phía trước bang lang bang lang vài tiếng tiếng vang bay lên một cước muốn thử xem trong t r ó n g bánh xe có cánh quạt phải trăng rắn chắc g ố c đi trận mắt h á hốc m ồ m mà nhìn xem mới ngã xuống đất đại cô sắt đem bên cạnh trong t r ó n g mang cũng v ậ t nặng rơi xuống đất kích thích một mảnh cắt đụi ngay sau đó chuyển đến dòng điện l ố t b ố t âm thanh cùng dây điện lửa cháy dâng lên màu tím đen sương n g bay tới mùi khó ngửi mãi tổ gai thì lúng thu hồi đem trước mặt cột điện đá dâu quai nón đau đầu phủ v ỗ chắn đầu đã sớm cùng bọn hắn nói qua không muốn bị nắm được cán tiếp xuống chỉ sợ lại muốn bị ép buộc đi đánh không công ngài không cảm thấy kỳ quái sao À xù mạ lao sư xa nhân tựa hồ tịnh không để ý chúng ta đem bọn hắn phòng ngự hệ thống nhìn ở trong mắt trừ số ít địa phương căn bản không ngăn cản chúng ta tùy ý đi lại cho dù là thân thiện cổ n ổ hạ gà ạ dạ có chút nên kiên trì lao truyền thống cũng không có thay đổi truy cầu thực lợi đái mazcopren ngược lại đối với mấy cái này cũng không thèm để ý đại khái bọn hắn cảm thấy những này đều dâu diện đi dâu quai nón sau khi suy nghĩ một chút trả、lời. c ũ nếu g k như nói trước kia đối nghĩ dạ yêu cầu là ngăn địch tại biên giới bên ngoài như vậy về sau liền không thể không ngăn địch ở ngoài ngàn hàng dặm cả hai nhìn xem không sai biệt lắm kỳ thật hoàn toàn không phải một chuyện t r ư ớ chính vì vậy quyết định thắng bại ngẫu nhiên nhân tố càng nhiều đánh lén đồng thời lấy được trước tiên ưu thế cực lớn cỗ nộ hạ lại nghĩ như trước kia vững vàng đẩy năng nhận giới độ khó phải lớn nhiều dựa vào thực lực tổng hợp trồng thông thường nghị dạ quân hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều thực lực đỉnh tiêm siêu cấp cao thủ cùng có không phải đối xứng năng lực tác chiến đặc trùng nghị dạ quân sẽ chúa tể chiến trường đầy khắp núi đồi n i dạ quân còn không có nhìn thấy địch nhân hậu phương liền bị san thành bình điệu tốn hao to lớn đại giới kiến tạo pháo đài bảy kết giới cặp ấy hoàn toàn không được tác dụng phòng thủ một phương đem lâm vào cực độ bị động chủ động tiến công mới có thể nắm giữ quyền chủ động mà cái này đối với chúng ta cổ n ổ hạ là khá bất lợi dù là cường đại hơn nữa làng nị dạ cũng chỉ có một cái bản bộ hạ tâm một khi bị địch nhân phá hủy liền biết không gượng d ậ y nổi giống xù nạ gạ cụ dạng này có nạ rủ tổ thôn cùng ở họa dị thôn làm cánh chim ngược lại nắm giữ lấy hai lần đả kích năng lực có lật bản hy vọng một câu một cái căn cứ chính hình thức chơi không chuyển nhất định phải、có. căn cứ phụ gánh chịu phong hiểm cái này ngươi không cần lo lắng dâu q u a i nón lao sư cười ha hạ vỗ vỗ nạ dạ xì cả mãn bà vai đệ ngũ cùng chư vị trưởng lão cô vẫn không phải đồ đẩn khẳng định có chuẩn bị thì như xa dù tổ b i ạ sủ mà ung dung đối học sinh nói tại ngươi nhìn không thấy địa phương thầm chú ẩn cùng nối thẳng phía sau núi khẩn cấp đường hầm chạy trốn còn có thật nhiều cái khác dự bị biện pháp ngay cả vật tư chiến lược dự trữ đều đã đưa vào danh sách quan trọng đại màn xuất linh không chiến bộ đội đem thực lực tổng hợp so với mình cường nhằm nhận phòng tuyến đánh cho quân lính tăng giã toàn nhận giới đều nhìn ở trong mắt l à một s cái khác để làng nghị dạ cảm thấy khó giải quyết chính là đại danh các nghị dạ khắp nơi vòng địa làm sao thuyết phục quan phụ tạo điều kiện dễ dàng xù nạ gạ cụ có thể thuận lợi quyết trương kia là xây dựng ở phong quốc đặc thù tình hình trong nước bên trên khai hoang cùng đoạt có sắn lãnh địa không phải một chuyện làng n g ị dạ không phải hoàn chỉnh trên ý nghĩa quốc gia cả cũng không phải thiên tử cổ n ộ hạ nếu là tìm sơn thanh thủy tú địa phương phi ngựa khoanh đất đoán chừng cùng đại danh lập tức sẽ buộc phát chiến tranh lúc đầu ngũ ảnh cùng đại danh ở giữa liên quan tới ngọc tranh đoạt cũng là người ta cảm thấy mười phần khó giải quyết các n g ị dạ còn chủ động khiêu khích quan phủ đây là muốn hạ quyết tâm đổi đi đại danh mình khi quốc vương rồi nếu thực như thế về sau cổ n ộ hạ cũng không cần nói cái gì nhận giới bá chủ hỏa quốc liên tiếp phản loạn cũng đủ để cho cổ n ộ hạ n ị dạ mệt mỏi sau này như thế nào cùng đại danh liên hệ có thể sẽ trở thành chúng ta cổ n ộ hạ hạng nhất đại sự hồ cả cùng hỏa quốc đại danh đoàn kết lại mới có thể lãnh đạo nhận giới quốc gia mạnh nhất một khi phân liệt k i a liền khó mà nói nghe dâu quay nón lao sư nạ giả sĩ ca m a đang muốn hỏi lại liền gặp mấy tên phiên trực s a nhận xuất hiện không vui nhìn không ngừng cúc cung xin lỗi dốc ly cùng m ạ c tổ gai vài lần đem bọn hắn đuổi đi về sau mấy lần liền đem to lớn tua pin gió mở ra đem bị hao tổn trục chặt linh kiện thay thế sau đó trực tiếp độc thủ đem nó một lần nữa lắp đ ặ tốt t không đến hai mươi phút bị hư hao bộ phận liền bị sửa xong hiệu suất cũng không t h lắm đại m a thỏa mãn gật gật đầu hoa gần thời gian hai năm ngôi dưỡng một nhóm lớn khôi lỗi học tập bởi vậy trưởng thành đồ công nhân q u â n thể là trèo chống s u nạ gạ cụ như thế quy mô khôi lỗi công nghiệp cơ sở có được phong phú kinh nghiệm công nhân kỹ thuật hình khôi lỗi sư tới chỗ nào đều phi thường nổi tiếng có thể tiên đoán tương lai bên trong nắm giữ cái này thành thạo một nghề đều không lo không có bát cơm người t ự ợ hồ rất am hiểu đem nhị dạ cùng người bình thường dùng kỹ thuật kết hợp lại phát huy càng lớn tác dụng bình thường tạm được đại mà đ ậ p đi lấy miệng trong lòng đáp ý ngoài mặt vẫn là muốn khiêm tốn một điểm nhị dạ không phải dậm chân tại chỗ nghề nghiệp chỉ cần dùng tốt liền lấy ra dùng, dùng. không chỉ là trước mắt những này trước kia liền có về sau biết càng nhiều rất sớm trước kia đại ma liền đúng nhận giới khoa học kỹ thuật cây như thế chi l ệ ạ h cảm thấy kỳ quái trước kia tại phong quốc phụ cận hoạt động còn tưởng rằng là địa phương này dẫn đến thiếu hụt đi mấy lần cổ nỗ hạ kiến thức càng nhiều về sau liền phát giác không thích hợp máy bộ đàm đã xuất hiện vượt qua ba mươi năm máy tính cũng có lại ngay cả điện thoại h ư u tuyến đều không có phổ cập đoàn tàu hỏa pháo trận địa cũng có hơn mười năm lịch sử dầu nhiên liệu ô tô bây giờ trở thành băng đảng lưu manh lão đại tiêu chuẩn phân phối cùng trên thân hình xăm sợ mát kiểu tóc mặt theo chờ đầm dạng người đứng đắn ai ngồi xe hơi a tương đối thực dụng súng ngắn cũng có nhưng thế tục quân đội phổ biến liệt trang vũ khí nóng thế mà là khí đập thương với lại cái đồ chơi này không chỉ có quý còn khó dùng m ư ờ i phần không được hoan n g ê n rõ ràng có kỹ thuật có điều kiện đuổi theo một tầng lầu lại dừng lại tại loại này trạng thái quỷ dị đại m ạ n cũng là suy nghĩ thật lâu mới phản ứng được thế giới này n ý d ạ tồn tại đối với người bình thường xã hội áp chế rất lớn cũng may n ý d ạ vẫn là một loại coi như khai sáng nghề nghiệp cũng không bài xích mới đồ vật xuất hiện ngược lại m ư ơ i phần hoan n g ê n những này dùng tốt phát minh nhất giới trình độ khoa học kỹ thuật đã không kém cơ sở cũng rất vững chắc nội tình coi như thâm hậu nếu như thay cái cao võ phong kiến bối cảnh có thể sẽ phát triển thành sở tìm thủ cùng siêu p h à m lực lượng kết hợp hôn hợp văn minh hình thức nhưng là hiện tại rất rõ ràng không phải nghĩ ra cùng người bình thường ở vào bán cách ly trạng thái r i ê n g phần mình độc lập phát triển lại duy trì so sánh tấp nập có hạn giao lưu bây giờ thời gian này điểm đang ở tại p h à m nhân khoa học kỹ thuật sắp xông phá nghĩ ra lực lượng áp chế thời khắc mấu chốt mỗi một cái đại mà cảm thấy kỳ quái bộ phận kỳ thật đều là sắp nên đón đại bạo phát dấu hiệu cũng tỉ như trước mắt bị mặt tổ gai cùng dốc đi không cẩn thận làm hư tua bin các loại thích đứng xa mạc động cơ giới sản nghiệp sẽ chống lên một đầu mười phần dài rằng giặc dây chuyển sản nghiệp chuyển lên từng cái nhìn như không đáng chú ý kỳ thật mười phần có giá trị tiểu kỹ thuật mà đây là đem nhận giới công nghiệp đẩy tới đến b ư ớ c kế tiếp mấu chốt thế nhưng là có n ý dạ, chính là trước mắt một màn này dấu hỏa luyện kim phụ trọng l ố t xe cần cầu chờ một chút thật là phiền phức ráng vẻ một cái n ý dạ tiểu đội là đủ giữ gìn ngẫu nhiên r a trục t r ặ t sức gió nhà máy điện làm lớn nhanh lên bao nhanh tốt bớt còn muốn cái gì xe đạp tại n h dạ nhân lực chi phí lên cao đến so phát triển công trình máy móc muốn đắt đỏ trước đó n h dạ đầu này dây chuyển sản nghiệp h ấ p chế biết một mực tồn tại thế tục cũng sẽ không nghiên cứu loại này không kinh tế kỹ thuật tốn chút t i ề n trinh thuê n h dạ liền có thể rất nhanh giải quyết vấn đề theo như nhu cầu tất cả đều vui vẻ cho dù là có siêu phàm lực lượng tồn tại nhận giới truy căn tố nguyên hết thể dị thường hiện tượng sinh ra căn nguyên vẫn là kinh tế tiền lợi ích đặt ở trước mắt xù nạ gạ cụ khôi lỗi công nghiệp hưng khởi để đáy mã cũng sinh ra một cái mơ hồ ý nghĩ không ai biết nếu như không có ngoại lực q u ấ nhiêu nhận giới biết phát triển thành bộ rắn gì nhà cao tầng xa hoa t r ụ y lạc đại m a r trong suy nghĩ khoa học văn minh hiện đại xã hội không ra thời gian mười mấy năm sẽ tới nhưng là hiện tại kỳ thật còn có một con đường khác đi lấy khôi lỗi công nghiệp ưu thế triệt để đem chủ nghĩa tư bản nảy sinh khoa học kỹ thuật đại bạo phát nảy sinh các loại nảy sinh hết thể b ó c tắt đặt vững xa nhận tương lai mấy chục năm ưu thế phi tốc vượt qua một đoạn này ràng co thời kỳ nằm chặt thời gian thành lập được ra tay trước ưu thế đào sâu thành hào từ trên căn bản áp chế hòa quốc cỗ nộ hạ thậm chí lôi cuốc củ mỏ gà cụ thể lượng ưu thế lấy quả lăng chúng k h ô n gạ có siêu việt một thời một đ i ưu được. thế, không là làm Gã dạ sinh ở thời đau ạ i biết này, cũng không biết là m mắn hay là bất hạnh, n hay bất g đầu lắc đầu mỗi khi lúc này đều là đái mạt mong muốn làm cái đại động tác dấu hiệu đừng đem ta nghĩ đến như vậy không chịu nổi đại m d t niết miệng cười cười lộ ra trắng loan răng cửa văn minh hải đăng không thể chỉ chiếu g i i phong quốc chỉ làm cho xa nhận được lợi Nhận giới còn có nhiều như vậy sinh hoạt trong nước sôi lửa vào người, chờ lấy chúng hoạt chờ dưới vớt. sôi đi có cứu vậy vào lấy ta lửa mặc dù nghe tựa hồ rất bình thường có thể đối đại mà tác phong làm việc hiểu rõ rất sâu gạ ạ dạ vẫn là nghe ra một chút dị dạng ngươi thật sự là nghĩ như vậy trước kia không phải còn nghĩ c ù n g c ô nổ hạ so tay một chút cái này không ảnh hưởng văn minh thế giới chiến tranh không đúng là cạnh tranh cũng không nhất định phải thấy máu điểm đến là rừng đôi bên cùng có lợi hợp tác cùng có lợi cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng tóm lại tương lai tốt đẹp muốn mọi người cộng đồng sáng tạo cù dạ mạ g i cù mọ bên kia c ạ n trường có một bộ phận có lẽ cải tạo tốt đi nên chuyển vận s ù nạ gạ cụ đặc sắc khôi lỗi kỹ thuật cùng văn hóa tinh thần chương 956. Kế tại h Chương thửa. a 956, kế t s ù nạ gạ cụ đợi gần hai tuần thời gian về sau cố nộ hạ nghĩ ra một đoàn người rốt cục bước trên đường về nhà đồ cũng không phải là đái m à d ép ở lại bọn hắn liền biết nhiều giúp mấy ngày bận điệu trên thực tế cũng là theo như nhu cầu đối s ù nạ gạ cụ ngay tại phát sinh to lớn biến hóa cố nộ hạ các nghĩ dạ cũng muốn khoảng cách gần nhìn một chút đáng tin các đồng minh đến cùng đang làm cái gì đem mặt ngoài đồ vật nhìn toàn bộ về sau suy nghĩ cũng kém không nhiều xạ r ụ tổ bị ạ s ù mạ cùng đ ạ i m a trào từ biệt về sau cùng đến tiếp sau chi viện cổ nộ hạn nhị dạ cùng rời đi đại m a còn nghĩ tìm một cơ hội cùng hì hụ gạn nệ dị h ả o h ả o tâm sự đáng tiếc thời gian quá ngắn hai người cũng không có gì giao tình t h ằ n g đến rời đi cũng không tìm được đơn độc ở chung cơ hội tốt mang theo một chút tiếp nối suy nghĩ đại m a nhìn cách đó không xa sân huấn luyện khôi phục không ít g ạ dạ ngay tại quen thuộc thân thể mới tình trạng thi triển n h ẫ n thuật uy lực càng lúc càng lớn dần dần có thể đem nắm đến thời cơ giống như dị xét thân thể lần nữa tỏa ra sự sống gã dạ xoa xoa mồ hôi chán ngừng lại sau đó, có thủy tùng đưa lên khăn mặt cùng uống nước cho dù khôi phục tốc độ so trong dự đoán phải nhanh một điểm có thể tu hành cường độ cũng cần đem không tốt hơi nghỉ nghỉ mệt mỏi tứ chi khôi phục khí lực k h ô cạn kinh mạch cũng bắt đầu tràn đầy trạ cớ dạ đại mạc mới không nhanh không chậm đi tới thích h ứng đến vẫn được chính là cảm giác có chút bó tay bó chân có phải là ta căn dặn để ngươi không dám bật hết hỏa lực gà ạ dạ lắc đầu đáp ta cũng minh bạch thân thể còn có chút dư lực nhưng chính là không phát huy ra được có thể là tăng thêm dung hợp sau bài xích vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ để ta kiểm tra một chút tàn ra vào áo lộ ra nửa khúc trên thân thể gà ạ dạ có không nên a rõ ràng rung hợp rất là mỹ thân là ba mươi chín tiền nhiệm ba mươi chín một đôi dị nụ dị kỳ cũng không có cùng xủ cả củ chả cờ dạ phát sinh xung đột đại man nghiêng đầu nghi hoặc nghĩ ngợi từ khi gạ ạ dạ có thể tinh luyện t r ả cờ dạ đồng thời thi triển thô t h i ệ n nhận thuật về sau đại maz liền lợi dụng mới đến tay bí thuật địa đ o á n ngu cải tạo nguyên lai cộng sinh tế bảo đoàn đem nó hướng k ý sinh hình phụ thuộc khí quan dựa vào đầu tiên lấy được thành công chính là đại maz trước kia dùng qua nhưng không phải rất thành t h ủ bên ngoài cơ thể đệ nhị kinh mạch hệ thống những n à y treo đầy tạ gạ ạ dạ bên ngoài thân mau mạch mạch máu cùng bạch huyết quản dạng tổ chức đại m a còn mười phần tri kỷ vì nó tăng thêm năng lượng trung tâm hệ thống tuần hoàn coi như gà ạ dạ bị nhu quyền cắt đứt kinh mạch trong cơ thể y nguyên có thể thông qua bên ngoài cơ thể trả cờ dạ hệ thống tuần hoàn cùng tấy ghép tại tuần hoàn ngoài cơ thể hệ thống bên trong vĩ thu trả cờ dạ thi triển nhất thuật giữ lại tương đương trình độ sức chiến đấu đây cũng là gà ạ dạ trước mắt thân thể không có hoàn toàn khôi phục lại gấp tại tu hành khẩn cấp biện pháp nó ưu điểm là không ảnh hưởng bản thể ngoại bộ treo đẩy trả cờ dạ hệ thống tuần hoàn dù là nhận tổn thương cũng có thể tự động phục hồi như cũ về phần về sau gà ạ dạ làm sao lợi dụng như vậy tùy hẳn thích nhưng là bây giờ rõ ràng đều là gà dưới một, một chút về sau vì để cho gà ạ ra hiểu thêm đại mà dự giải thích nói dù chỉ ca đệ nhị không có một môn thập phần thần bí kỹ xảo phân liệt chi thuật không cần bất luận cái gì trước đưa điều kiện cùng kết tấn liền có thể đem thân thể cùng trả cỡ dạ chia đều thành hai bộ phận phân liệt về sau phân thân đều là thực thể thực lực hơi có hạ xuống tình trạng của ngươi chính là vật lý phương diện phân liệt chi thuật trong đó một cái phân thân bị tiêu diệt một cái khác phân thân kế thừa nói đến đây đại mạc đột nhiên s ữ n g sở c h ậ t kịp phản ứng chờ một chút nguyên lai、like、là chuyện như vậy a ta minh bạch tại gà ạ dạ ánh mắt khó hiểu bên trong đại mạc sẽ dội ra một đầu ngón tay đặt tạ i gà ạ dạ phía sau lưng dùng trà cờ dạ kích thích vĩ thú trà cờ dạ chợt hỏa hồng vĩ thú trà cờ dạ bao khỏa gà ạ dạ chỉ chốc lát đại mạc ngừng xuống động tác gà ạ dạ cũng không có cảm thấy dị dạng là vĩ thú nguyên nhân đại m ạ gật gật đầu dị nù dị kỳ mất đi vĩ thú về sau không chết là không có tiền lệ. ai cũng không biết trong đó có cái gì hảo diệu giữa hai bên đến cùng là quan hệ như thế nào từng có rất nhiều suy đoán nhưng không có một cái có thể có sức thuyết phục dị nụ dị kỳ là thịnh phóng vĩ thú lực lượng vật chứa khi vật chứa năng lực chịu đựng không mạnh liền bị sẽ tăng phá n h â n giới có năng lực tiếp nhận vĩ thú trạ cớ dạ đều là thiên phú dị bầm h ạ n g người trạ cớ dạ đối dị nụ dị kỳ ảnh hưởng cũng là rất đại năm rộng thắng dài dị nụ dị kỳ loại nào đó không biết đặc chất liền biến thành vi thu hình dạng đem dị nụ dị kỳ cùng vi thú so sánh bình n h a cùng nước sôi Đại mà phong là phù hợp, một ấn bản h nửa chất chính là cho cái bình đắp lên có lưu hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ nắp bình để trong bình nước nóng có phát tiết khả năng nếu như hoàn toàn phong kín năng lượng tụ tập hậu quả chính là mãnh liệt bạo tạng cho nên ở trong đó độ không tiện đem nắm tiền nhiệm bát vĩ dị nụ dị ký bờ lô b khả năng chính là tư chất còn có thể nhưng là không thể kiên trì thời gian quá dài thẳng xui xẻo u c h i h a o bị tổ thi triển khế ước phong ấn liền tương đương với đem nắp bình mở ra vị thú đổ xuống mà ra g ã ạ dạ cái này vật chứa đã cùng vị thú hình thành loại nào đó cân bằng một khi rút ra vị thú b ỏ n g mềm cái bình liền kịch liệt đổ sụt triệt để bị phá hư cho dù đại mạt cho g ã ạ dạ đổi dự bị thân thể có thể g ã ạ dạ đã thay đổi hình tinh thần cùng linh hồn cùng hiện tại thân thể có chút ngăn cách có một cái không biết may mắn hay là bất hạnh tin tức ta phải nói cho ngươi đại m ạ nghiêm mặt về sau nói với gà ạ dạ người tử vong về sau linh hồn trở về tinh tổ giữa trần thế ô huế triệt để bị rửa sạch đây cũng là một lần rất tốt tỉnh hóa cơ hội để ngươi cùng ví thú cùng đi qua triệt để cắt đ ứ t nhưng là chờ một chút ngươi nói là gà ạ dạ trong lòng hơi động tựa hồ minh bạch đại mà g ì tứ đại mà gật gật đầu bởi vì là trực tiếp chuyển di linh hồn quá khứ hết thể y nguyên bị kế thừa mặc dù ngươi cùng một đôi xù cạ cụ ở giữa khế ước bị giải trừ nhưng các ngươi dây dưa duyên phận vẫn chưa thiết lập lại chương chín trăm năm mươi bảy dự định chương chín trăm năm mươi bảy dự định tra cơ ra loại vật này là như thế phiến phức năm rộng tháng g i i ảnh hưởng lẫn nhau là tỷ lệ lớn sự kiện một đôi sủ cạ cụ trước mắt cũng đã bị ạ cà ạ sủ kỳ phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong đi có thể vậy coi như là chết sao mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói cũng không tính là tử vong đi nhiều lắm là xem như trở về dáng vẻ v ố n có đại ma dự từ trên thân gạ ạ dạ cắt đi một khối lại một khối tổ chức bảy liều tám góp thành hiện tại thân thể mới cùng nguyên lai、like、khác biệt cũng không lớn nhưng là gạ ạ dạ tinh thần cùng linh hồn theo một đôi sủ cạ cụ bị rút đi mà thay đổi thuộc tính đây là chuyện tốt sao rất khó giảng hoàn trình kế thừa vứt bỏ vĩ thu sau sống sót kinh lịch là mười phần quý giá thể nghiệm nếu như gạ ạ dạ có thể một lần nữa thích ứng Rất t có hơn ể b i ế g hai một ạ hoặc h là k ô năm g cân về sau lần thứ hai nhận giới trong chiến tranh ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ vứt bỏ dương thuộc tính cụ dạ mạ về sau một lần nữa cây ghép âm thuộc tính cụ dạ mạ sau phục sinh trên thực tế cũng không có hoàn toàn chết mất với lại kinh lịch hiệp tử hoàn sinh về sau thực lực càng là đột phi manh tiếng ã ạ dạ biết có may mắn như vậy sao giờ này khắc này đại mars chỉ là may mắn gã ạ dạ hiện tại tiếp xúc đến chỉ là một đôi xủ cạ c ụ trạ cờ ra một phần rất nhỏ có thể làm cho hắn có thích hướng không gian chịu đựng hơn mười năm trà đạp vật chứa đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận càng lớn áp lực chứ tu hành ta còn có thể làm cái gì để ta ngẫm lại dung nhập càng nhiều hết kế giới hạn khẳng định là không được đại mars vất cảm không khỏi tự đủ thân thể của ngươi cùng linh hồn vốn là ở vào đ ộ biên kỷ quá cường thê quấy nhiễu mười phần mạo hiểm bất quá thẳng suy nghĩ đại mads đột nhiên trong lòng sáng lên ngươi đối tiên pháp có hứng thú sao tiên pháp tiêu tựa hồ rất khó ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy không không không hiện tại ngươi có nhiều thời gian đại mads mười phần khẳng định đáp lại nói lấy thiên phú của ngươi lý giải tu hành pháp kỳ thật không khó mấu chốt phiền phức ngay tại ngươi nhất định phải rút ra tất yếu thời gian từ ta cái này ba mươi chín tiền bối ba mươi chín tay đem ngón tay dẫn ngươi nhập môn về phần đằng sau tu hành nhìn bản lãnh của ngươi nếu như có thể đương nhiên nguyện ý bất quá tiên pháp truyền thừa loại vật này c đại mạc nghĩ nghĩ rồi nói ra người có vật gì tốt có thể dùng tới trao đổi u trị hạ xạ xủ kệ có thể có được đại mạc tiên nhân hình thức tu hành pháp cùng chỉ điểm là bởi vì mong muốn từ trên người hắn mò được thứ càng tốt gạ dạ cho dù là cao quý cà dép đệ ngũ thật đúng là không bỏ ra nổi có thể cùng tiên nhân hình thức đánh đồng đồ vật hai người giao lưu nửa ngày cũng không tìm được ngang nhau giao dịch phẩm đại mạt gãi gãi cái hót về sau nói như vậy đi ta trước đem cảm giác cùng hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp nói cho ngươi ngươi có thể sơ bộ càng ngộ lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể vừa lúc phù hợp điều kiện có lẽ có thể làm ít công to thùng trăm ngàn lỗ thân thể còn không có ly thanh tình trạng linh hồn dựa vào cứng cỏi ý chí cùng tỉnh táo tư duy dạng này tương phản ngược lại càng có thể cùng tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh hố động không có nguy hiểm sao cùng đại mạt luận bàn qua nhiều lần đã sớm minh bạch tiên nhân hình thức tu hành chi sơ là cỡ nào phiền phức gà ã dạ cũng không cảm thấy mình so đại m ạ càng thêm may mắn tin tưởng ta n g ư ơ i tỷ phu ta là sẽ không hố mình nho nhỏ anh em vợ đại m à n vụ vô gạ ạ dạ bà vai vừa chỉ chỉ trên da dần dần biến mất đường vân để tiểu hồng s ắ c thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ trong thân thể của ta có n g ư ơ i bày ra chú ấn không phải như vậy phiền phức đồ vật chỉ là vì cân bằng trong cơ thể n g ư ơ i lực lượng mà cố ý lưu lại ba mươi chín giảm sức ép khí ba mươi chín đối diện lượng hút vào tự nhiên năng lượng cũng có chút làm dịu tác dụng lâm vào quá sâu cứu không được ngươi chỉ là có thể hơi làm dịu đồng thời nhắc nhở người vượt u y ế n đương nhiên cùng đại m ạ cùng một nhịp thở cấm chế tại bị đột phá thời điểm cũng có thể nhắc nhở lại mà về phần tiến một bước chuẩn bị ở sau muốn hay không để lộ kia lại là một cái khác phương diện vấn đề cảm giác tự nhiên năng lượng đồng thời hấp thu cũng có thể để người thân thể khôi phục càng nhanh đồng thời trở nên cường trắng hơn những kỹ xảo này cũng không tính là đặc biệt chân quý nhận giới có số ít bí thuật cũng là có thể làm đến điều này chỉ là phần lớn tác dụng phụ khá lớn bị xem như l i ề u mạng chiêu số trước đưa tụ lực về phần đằng sau trọng yếu nhất từ lượng biến đến chất biến hoặc hóa tiên nhân hình thức mấu chốt về sau b à lại ít nhất phải chờ gà ạ gà có thể xuất ra ra dáng đồ tốt giao dịch mới được không cầu hoàn toàn ngang hàng ít nhất phải nói còn nghe được cuối cùng gạ ạ dạ có thể hay không học được tiên nhân hình thức đại maz cũng chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh đại maz cũng chỉ có thể cam đoan gạ ạ dạ sẽ không bởi vì tu hành trừ đường rẽ mà gặp được nguy hiểm tính mạng mà thôi cuối tháng chín su nạ g à cụ đã miễn cưỡng khôi phục lại duy trì cư dân cơ bản sinh hoạt công trình đều đã đầy đủ về sau đại maz cũng có chút thời gian làm việc tư nguyên bản tháng này phải cùng người nhà liên hoan thuận tiện mời tệ ạ gì cùng một chỗ tiếc nuối chính là nhà kia thường đi m ị thực đường phố bởi vì bị chiến đấu tác động đến đến nay còn chưa gầy dựng mặc dù không có quá lớn tổn thương có thể chứa tu thăng cấp cải tạo tốc độ cũng không nhanh mắt thấy nói xong thời gian liền muốn qua đại maz tốt tính đề nghị trong nhà làm điểm phong phú mỹ thực thay thế ngay từ đầu đại maz chỉ chuẩn bị đem nó trì hoãn đợi đến hai tháng này đi qua không còn bận rộn lại tìm cái cơ hội tốt gặp mặt tụ họp một chút không nghĩ tới tệ hạ gì không đồng ý cách giờ ngọ còn có một đoạn thời gian trong nhà tầng hai lầu nhỏ trải qua sau khi sửa rực dơ hẳn lên mẫu thân cụ hạ hai ngày này đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh liền vì tán tản ra trong nhà kia c ô g ộ t rửa tề nhiều năm t í c h lũy hương vị đại m a cũng cường điệu qua mấy lần n g ra đều là không câu n ệ tiểu tiết hạng người không cần quá để ý những chuyện nhỏ nhặt này đáng tiếc. thấp cổ bé học loại sự tình này đã là trong nhà truyền thống cũng sẽ không bởi vì đại m à trở thành đại diện c a kz liền đề cao gia đình địa vị cảm giác so trước kia sạch sẽ sáng tỏ không ít phòng khách bị bố trí tỉ mỉ một phen đại m à thì tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn mẫu thân cụ hạ coi như bình tĩnh ngược lại là nhất quán cường khí tổ phụ tựa hồ có chút không yên lòng không lâu sau đó ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đại m à đem tệ ạ gì nó vào so trước kia dài không ít tóc vàng đâm thành lệch đôi áo c h o n rủ xuống xù nạ gạ cụ cực ít có người mặc ra ngoài màu xanh đầm rộng dại vay trang yêu quấn màu đỏ bằng gấm không có, có một thiếu một chút h ai ù nếu g càng lộ ra dịu dàng ráng cũng Chương Chương chi Cảm Cảm khí, thứ nhất nhìn thấy. 958. Cảm nhận. 958. Cảm nhận. Đài lần n lộ là ra dịu Dư vẻ, Mà là trước kia đại mars để tệ ạ gì tới nhà có lẽ mẫu thân cùng tổ phụ đều sẽ có chút không được tự nhiên thân phận và địa vị hưng câu đem người và người chia cơ hồ hai cái t r ù n g tộc nếu như không có đại mars chỉ sợ cái này toàn ra cũng sẽ không cùng g ạ ra cặn cụ dô cùng tệ ạ gì dính l i ễ u quan hệ hiện tại liền muốn thật nhiều đại diện kz cùng kz đệ tứ trưởng nữ đệ ngũ tỉ tỉ ở giữa thân phận bên trên cũng coi như ngăn nhau đại mars thân phận biến hóa để mẫu thân cùng tổ phụ tâm cũng sinh ra ảnh hưởng c h ỉ ít so trước kia lực lượng càng đấy cực kỳ nhân tình v ị nhà lần thứ nhất cùng đái ma g ư ờ i nhà liên hệ tệ ạ g ì có vẻ như cũng có chút hồi hộp vào chỗ về sau nói vài câu lời xa giao về sau một câu như vậy đem bàn ăn bưng lên đài mà nghe cố nén khỏe miệng tiêu dung、Eo、kiệt bình dân nhà, thực hòa b u ô n g tay b u ô n g chân liền sẽ không c â u n ệ chờ đại m à đem thức ăn bảy đầy bàn ăn vào chỗ thời điểm tệ ạ gì hai gò má đã nổi lên một tia đ n g đỏ lộ ra cực ít tại xù nạ gạ cụ nữ n ỉ dạ trên thân nhìn thấy diễm lệ tiểu lượng có kém như vậy t r e o chọc nói vài câu đại m à vì tệ ạ gì cùng m ẫ u thân tổ phụ phân thức ăn ngon đồ ăn xù nạ gạ cụ truyền thống nhưng thật ra là tương đối có khuynh hướng ăn r i ê n g chế đương nhiên cũng không tuyệt đối người nhà liên hoan biết càng thêm tùy ý một điểm bây giờ theo ngoại lai tập tục truyền vào càng thêm thời thượng tiệc rượu cũng bắt đầu bị người ưu á i giữa bằng hữu tiệu tụ cũng không thế nào giảng cứu bưng c h é n lên nhấp một hớp nhỏ tóc vàng nữ hải ánh mắt có chút lười biếng đáp có chút không quen loại này rượu trái cây không thích tạ gì lắc đầu hương vị rất không tệ chính là dễ dàng thợ ư n g cấp bình thường không thế nào uống rượu trong nhà hai cái đệ đệ đều là vị thành niên cũng không có cơ hội uống rượu tạ gì mặc dù không thích rượu nhưng cũng sẽ tại hoàn thành nhiệm vụ sau trở về trên đường uống rượu chỉ là bị giới hạn thể chất tạ gì cũng không phải là mười phần có thể uống cái c h ù n g loại kia đem đai mà tỉ mỉ chuẩn bị kim thương ngư s u s i ăn hai cái lót dạ một chút tạ di mười phần thành thật tán dương so sánh trước kia chủ nghệ tiến bộ không ít quen tay hay việc mà thôi cũng không phải người nào đều được tệ ạ gì ư u h á n liếc đài mà một chút rõ ràng không thiếu hụt luyện tập cơ hội với lại chiếu cố hai cái đệ đệ hơn m ộ ư ơ i năm còn không bằng giữa đường xuất ra đại mà nấu cơm ăn ngon nếu quả thật có tân lương hảo hạch lấy tệ ạ gì tiêu chuẩn đoán chừng cũng liền tại tuyến hợp lệ bên trên bồi hồi chủ nghệ quá cản trở nhìn xem hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm mẫu thân c ù hạ hỏi không am hiểu xử lý đại khái không có nắm giữ quyết k ế u đi ăn người cũng có rất lớn trách nhiệm người yêu thích là có khuyên hướng nhấm nháp xử lý người không thể đưa ra có giá trị đề nghị tự nhiên không có cách nào để chủ nghệ được đến đề cao vẫn là phải thừa nhận thiên phú khác biệt bất quá ta đang cố gắng su n a g a c u đặc thù hoàn cảnh dẫn đến nam tính nghỉ ra đặc biệt chiếm ưu thế cô gái trẻ tuổi nếu là chủ nghệ nữ công các loại năng lực không được chỉ sợ sẽ không bị cho r i n g hiền lành người gia đình phụ nam tại su n a g a c u bên trong tỷ lệ rõ ràng s o địa phương khác thì nhỏ hơn nhiều hai người thái độ bình thường tán gấu tổ phụ cũng không mất cơ hội cơ hỏi gạ ạ dạ tình huống hiểu nhau càng nhiều lúc trước xấu hổ cũng tan thành mấy khói gần sau một tiếng mẫu thân cấp thu thập bắt đũa để đài ma di tặng tệ a di cảm giác thế nào trừ đồ ăn phong phú một điểm kỳ thật chính là chuyện thường ngày chỉ là thêm một người bầu không khí liền hoàn toàn không giống xóm vai tệ a di sau khi suy nghĩ một chút đáp phổ thông trước kia liền gặp qua mấy lần chỉ là không có liên hệ làng tiếng tăm lừng lấy ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia người nhà mặc dù không nổi danh người hưu tâm vẫn là hiểu rõ một điểm đánh giá như vậy tương đương chính diện đại mạng tổ phụ cùng mẫu thân không có rất nhiều bình dân nhà hối hận cùng q á n trời trách đất thái độ đối với tệ a di đã không quá phận nhiệt tình cũng không có tận lực xa lánh ôn hòa lại thoải mái dễ chịu ở chung không mệt đây không phải đương nhiên mà đại mạc giang tay ra người nhà của ta chính là cùng những thôn dân khác không khác nhau nhiều lắm người bình thường dựa theo nhận giới truyền thống đại mạc trở nên nổi bật về sau tự nhiên sẽ có các loại tin tức ẩm vì đại mạc thân thế huyết thống ấn lên các loại c ổ q u á i kỳ lạ mạnh lưới cũng t h ỉ như đại mạc ngoại tổ mẫu phụng dưỡng qua đền thờ vũ nữ đại mạc duyên bị nói thành là kế thừa cổ đại thần đạo bí pháp may mắn hoặc là như hỷ đản như thế thần quý giả p h à m là có cái cùng mình không sai biệt lắm người đánh vỡ giai cấp đình nóc tự nhiên sẽ có người suy đoán có phải là có cái gì không muốn người biết về bí chỉ có dạng này mới có thể để cho bất lực cải biến hiện trạng phổ la đại chúng tại cam ch vì chính mình m ự cửa để cho mình nội tâm dễ chịu một điểm thậm chí là đại mạt kia sớm bỏ mình t r ú n h n phụ thân đều có các loại suy đoán đại mạt bản thân đều không làm rõ ràng được mấy vị nội danh hào tiên tổ cũng bị đào sâu ra vậy ngươi đoán này tại c ầ n cối thổ nhưỡng bên trong mở ra kỳ hoa thật đúng là khó được n g ư ơ i cố gắng thêm thời đại lựa chọn vận mệnh an bài như thế ta cũng không thể cô phụ không phải sao ngươi nếu là càng thêm khiêm tốn một điểm chỉ sợ khoảng thời gian này đối ngươi chỉ trích sẽ ít đi rất nhiều chỉ cần mong muốn làm việc chắc chắn sẽ có người bất mãn ngược lại cũng làm không dài về sau giao cho gà ạ dạ đi đau đầu bởi vì trải nghiệm không đến đại mà dự tại nhận giới chân thực địa vị cho dù là đại diện kz cũng chỉ cho rằng là đức không xứng vị lâm thời cử động c ả d ẹ p đệ tứ nhà tam tỷ đệ kế thừa phụ tổ đời di sản bản thân lại là thực lực cường đại thân phận khá cao thủ lĩnh cùng cán bộ đại ma di lẻ loi một mình ngay cả cái giúp đỡ minh đệ tỷ bội đều không có mẫu thân cùng tổ phụ không quyền không thế cho không được bất kỳ trợ giúp nào tại bọn hắn m ộ t mạc giá trị quan bên trong giống sen cùng ở mẹ nọ như thế gia đình mới xem như môn đăng hộ đối xuất thân t r ê n lệ cực lớn cũng sẽ không đưa đến tính quyết định tác dụng nhưng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng cảm nhận ngươi không có nói cho mẫu thân ngươi cùng tổ phụ mình là cỡ nào có quyền thế giống ngươi mạnh như vậy lý ra toàn bộ nhận giới đều không có mấy người g i m cho ngươi sắc mặt nhìn chương chín trăm năm mươi chín gần chương chín trăm năm mươi chín gần bọn hắn không hiểu đại m a d i d tiếp nuôi lắc đầu tại một đám c h ú nhìn đều bị cho rằng là đại nhân vật quảng trường tiểu dân bên trong như thế nào để bọn hắn lý giải đại madrid có thể cường đại đến trình độ gì có thể chi phối bao nhiêu tài sản có bao nhiêu nhì dạ thụ nó di chuyển thực sự rất khó bọn hắn biết ta không thiếu tiền xài thực lực không yếu nhưng chỉ thế thôi đại madrid giải thích tệ ạ gì cũng là tán thành nói cho cùng vẫn là không quá quen thuộc xa cách dẫn đến có chút hiểu lầm vâng tệ ạ gì cùng đ á i màa người nhà là thực sự chưa từng có cái gì gặp nhau đừng nói thường xuyên tới cửa sen cũng rất quen không ít xã đại tiểu thư ngay cả một chút bị đ á i màa g i đề bạt nữ học tập cùng tới cửa gửi tới lời cảm ơn người tại đ á i màa g i người nhà trước mặt đều so tệ ạ gì có tồn tại cảm giác đưa tay nắm chặt có chút thất lạc tệ ạ gì thủ đoạn đ á i màa zôn hòa nói bọn hắn không phải không thích ngươi chỉ là càng thêm quan tâm ta mà thôi mặc kệ là chuyện xấu bay đầy trời nhân tài mới nổi vẫn là danh chấn nhận d ư ớ i xích chi các bụi đều làm âu thân cùng tổ phụ trong mắt hải tử vô luận là chuyện xấu bạn gái hay là bị lính về trong nhà đường đường chính chính bạn gái đều muốn chịu đ ự n g g i ò xét ánh mắt nhất là tệ ạ di lại bởi vì lạnh nhạt cùng nó thân phận tiếp nhận càng nhiều người trước kia nói những cái kia ta xem như có chút minh m ạ c h tệ ạ di có chút hiểu được nói người trẻ tuổi chi mộ thiếu ngại là hai người luật bản kết hôn sinh con thì là hai cái gia đình thỏa hiệp không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ lại tạo thành so thân thuộc còn muốn kiên cố gia đình cần cân nhắc vấn đề cùng vượt qua trứng ạ i so truyền một chuyển chuyện xấu trình độ phải lớn nhiều lắm đây là gần với đầu thai nhân sinh lựa chọn tương lai ai nói đến chuẩn đâu đại maz cười, cười cầm trong tay dẫn theo cái túi nhỏ đưa tới tệ ạ g ì tới cửa mang một điểm chân quý nguyên liệu nấu ăn mẫu thân thì về một đầu tự tay may đai l ư n g đem nó từ trong túi lấy ra vớt vẽ cảm thụ một phen về sau tệ ạ g ì kinh ngạc hỏi loại này tiểu dáng thật đúng là hiếm thấy ngoại tổ mẫu truyền xuống kỹ nghệ ngay cả phụng dưỡng thần linh v h ụ nữ đều khen không rứt miệng tác phẩm cũng không phải đặc biệt chân quý chỉ là phi thường phí nhân tạo rất để mắt thay ta nói tiếng cảm ơn người thích liền tốt đại m a cười hít mắt nói vì chuẩn bị làm thứ này chuẩn bị vật liệu đều hoa gần nửa năm thẳng đến trước đây không lâu mới hoàn thành vượt qua thời gian hai năm đức quãng ngay cả ta cái này quần chúng đều cảm thấy mệt mỏi n g h e lại m à z tệ ạ gì xứng sở hơn hai năm trước kia mẫu thân ngươi liền chuẩn bị cho ta lễ vật rồi không tính đi hồi ức một phen đi qua chuyện cũ đại mạ bật cười nói hai năm trước nhìn khảo thí hiệp tử hoàn sinh về sau người trong nhà truy vấn quá trình biết ta ở trong trận đấu đưa ngươi a i l ư n g cho kéo đước mẫu thân cảm thấy đặc biệt thất lễ thế là suy nghĩ bồi một đầu đoán chừng là nghĩ đến ngươi dạng này đại tiểu thư khác ghi hận ta khuyết điểm đi vậy làm sao dùng lâu như vậy kỳ thật không cần đến dạng này đặc thù lễ vật đi đổi mấy lần mỗi một lần có đặc biệt chuyện xấu liền muốn đại tu thẳng đến bí mật kia chưa lập gia đình sinh con cố sự chuyển đi khắp nơi đều là liền thành hiện tại cái dạng này dự bị thân phận khác biệt chuẩn bị lễ vật đẳng cấp cũng là không giống cho nên mẫu thân cùng tổ phụ không phải đối ngươi có ý kiến kỳ thật bọn hắn đã sớm tán thành ngươi tồn tại chỉ là a cho dù là bọn họ vẫn luôn nóng trong ta sớm ngày kết hôn sinh con nhưng thật có một cái lạ lẫm nữ hài bị đưa vào gia môn cũng chưa chắc không có điểm đặc biệt ý nghĩ đại ma thế nhưng là con một trước kia là không nên thân cháu trai cùng tổng gây phiền thoái nghịch ngợm nhi tử về sau khả năng liền không riêng thuộc về bọn hắn người tiểu nói này tệ ạ gì đầu góc cũng tương đối tốt làm rất nhanh liền minh bạch đại ma dí tứ không khỏi cười nói ta bị nhìn thành đem bọn hắn nhi tử cháu trai cướp đi nữ nhân xấu rồi không có khoa t r ư ơ n g như vậy nhưng hoặc nhiều hoặc ít có ý tứ này đại ma thế nhưng là nhận giới ít có tinh thông tinh thần bí thuật nghĩ ra một chút bản thân đều không có phát giác được cảm xúc đều có thể có biết một hai kia ta minh bạch nên làm như thế nào tệ ạ gì cầm trong tay nai lương trịnh trọng cất kỹ phải làm cho bọn hắn minh bạch không phải ta cướp đi cháu của bọn hắn hoặc là nhi tử mà là bọn hắn muốn bao nhiêu một cái tôn nữ hoặc là nữ nhi có một số việc nói trắng ra kỳ thật không đáng giá n h ắ c tới người với người ở chung vấn đề lớn nhất ngay tại ở khó lường lòng người trước kia bởi vì không có giao tập dù là trên đường ngẫu nhiên gặp nhau tệ ạ gì cùng đ á i mà người nhà đều không có hàn huyên bắt chuyện cơ sở trên bản chất vẫn là người xa lạ hiện tại thì lại khác thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều gạ dạ rời đi xù nạ gạ cụ bệnh viện về nhà tinh dưỡng có nhiều thời gian hơn tại an bài tốt tu hành sau khi cũng có nhiều thời gian hơn tới nghĩ một ít chuyện riêng trước kia không có thời gian xử lý vấn đề cũng có thể bình tĩnh lại chậm dài xử trí tại đài m ạ không cần hộ vệ thời điểm cản cụ rồ cũng nhàn nhã ở nhà dết thời gian chỉ là hôm nay có chút đặc t h ủ nguyên bản ba người đều có nhàn thời điểm là khó được gia đình liên hoàn thời gian hôm nay tệ ạ d ì không có thời gian nấu cơm hai người huynh đệ chỉ có thể đem tối hôm qua đồ ăn hâm nóng chấp nhận lấy ăn chút tệ ạ d ì có thể hào hảo cùng đài mạn g ư ờ i một nhà liên hệ sao cầm trong tay báo chí lật qua lật lại nhìn hai lần về sau không yên lòng cản cụ rồ đem nó bông xuống thở dài có vẻ như trước đây thật lâu liền không có nhìn thấy nàng cùng người khác hòa thuận địa tương chỗ chứ có sen cái này k h u y ê mật cơ bản không có bằng hữu tệ á gì cũng liền trong nhà nói nhiều một điểm thân phận đặc thù tỷ đ ệ ba người kỳ thật đều khuyết thiếu người bình thường loại kia mượt mà xử sự, sự bản lĩnh cũng may bọn hắn đều không ngu ngốc đối người khác cảm xúc cảm giác cũng rất nhạy cảm chỉ là biết làm một chuyện có thể hay không hào h ả o cùng người ở chung lại làm một chuyện khác gã ạ dạ thả tay xuống bên trong một bản phát hành thời gian không dài lấy cái nào đó xa nhẫn làm nguyên mẫu tiểu thuyết n g n g đầu đệ lên có chút g i ã rời hốc mắt sau đáp cũng không có vấn đề đi đại khái dừng một chút về sau gã dạ nhớ ra cái gì đó chuyển đổi đề tài nói t gì gì tạ tạ, dù, dù là biết được không phải rất kỹ càng nhưng hạ cát sù kỳ mục tiêu là thu thập vi thu điểm này cạn cụ dỗ vẫn là minh bạch s a nhẫn trên thực tế đã thoát thân ra tay trợ giúp bắt giữ l ụ c vĩ chỉ là tận cùng minh h i ế u trách nhiệm cũng không cần vì người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa chương 960. t h ủ lĩnh chương 960. t h ủ lĩnh thân là kích động kỳ dị gạ cụ x u nạ gạ cụ cùng c ô nộ hạ thần kinh nhạy cảm lục vĩ dị nụ dị kỳ ủ tạ cả tạ q u ê n đi còn lại hơn nửa năm về sau rốt cục bị chuyên môn xử lý vĩ thu công việc nhanh viện binh đội tìm tới cùng vĩ thu ở trung hòa thuận dị nụ dị kỳ cùng lục vĩ sẽ kèn một mực phối hợp ăn ý có được mười phần cao siêu thủy đ ộ n kỹ xảo cùng có thể phun ra ăn mòn hiệu quả cực kỳ khủng bố cường toàn khí thể dạng này tổ hợp đang trốn tránh kỳ dị gạ cụ ám sát bộ đội truy kích bên trong đưa đến tác dụng rất lớn rất nhiều sát thương đều là đang truy đuổi chiến bên trong xuất hiện u tạ c ả tạ vốn chính là cái hết sức cẩn thận người thậm chí có khá nặng bị hại vọng t ư ở n g khuyên hướng căn bản cũng không cho người truy kích cơ hội giải thích không ngừng mà thay đổi thân phận thâm cư không ra ngoài lại thêm thủy đột vốn là mười phần t í c h hợp tẩn nấp bỏ chạy nếu không phải xa nhận phi hành lý dạ giút đại ân chỉ bằng vụ nhận bản sự Tiếp qua hỏa quốc nam hải bờ y nguyên m ộ ư ơ i phần ấm áp phương bắc hàn lưu cùng mặt phía nam trên biển thổi tới ấm ấm ức không khí giao hội cho cái này đệ nhất mang đến rất nhiều mưa xuống mà cái này cũng cho bắt lục vĩ dị nụ dị kỳ hủ tạ c ả tạ hành động chế tạo không ít chướng lại cũng may lâu như vậy vất và rốt cục phải có kết quả đơn giản quy mô nạ rủ tổ trong thôn treo nhanh viện binh đội đội trưởng tên tuổi hạ tặc cạ c ả s ỉ tự thân xuất mã dẫn đầu một nhóm lớn cổ nộ hạ lý ra xa nhẫn cùng vụ nhẫn tinh binh cường tướng lại tới đây liền vi tại xuyên quốc cùng hỏa quốc biên cảnh tới lui ụ tạ cạ bắt được làm nhẫn giới đại lục góc đông nam trung tâm thành trấn đã trừ ê n t h cậu tế trở em vợ bên ngoài dồn vị này không chiến bộ đội cán bộ cũng bị phái tới hiệp trợ tăng thêm có được siêu cường tập kích bất ngờ năng lực cùng ám sát bản lĩnh sở mù cũng đi theo đến đây ba người bọn họ chính là xa nhẫn hiệp trợ vây bắt hụ tạ cả tạ chiến lược chủ yếu bí mật kỳ thật còn có tạm thời trường quản hậu cần cùng sự vụ này g thường xen cùng một chút hào thủ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ không cần tự mình xuất thủ vụ n h ậ n phái ra hai chi ám sát bộ đội tiểu tổ cũng coi là tỉ mỉ hết sức cái khác như chính diện chặt đường đả kích chủ lực phải do hạ tặc cả cạ s ì dẫn cổ nổ hạ tinh nhuệ làm đường qua đi phong ấn cùng giải quyết tốt hậu quả cũng cần nhanh viện binh đội nhân mã tới xử lý vì một tên dị nụ dị kỳ tình hình như vậy đã rất khoa trường trên chiến trường dị nụ dị kỳ toàn lực hành động là để người nghe tin đã sợ mất mật cỗ máy chiến tranh có thể lạc đàn dị nụ dị kỳ liền không có loại kia lực uy hiếp nguy hiểm y nguyên có tại có tổ chức vây giết trước mặt còn chưa đủ nhìn nếu như không phải vì dự phòng ngoài ý mới nhất là bài trừ hạ cả s ù kỳ quá nhiễu kỳ thật không có cần thiết để nhiều người như vậy cùng đi tại nạ rủ tổ thôn ngưng lại gần một tuần lễ rốt cục định ra phương lược nhanh viện binh đội nhóm hướng về phương hướng tây bắc mà đi không lâu sau đó cuối cùng một con rời rạc tại ngũ đại nị h dạ thôn k h ô n g chế bên ngoài vị thú sẽ bị thu hồi nhìn lên bầu trời bên trong đi xa thân ảnh đứng tại tán cây trong bóng tối tuyệt đối bên người không nói một lời h chị hạ ổ bị tổ hỏi bọn họ có phải hay không quá lớn g ắ n rồi như thế giống thua chiêng liền không sợ chúng ta xuất thủ các đo lục vĩ gì nụ gì kỳ hành tung lơ lửng không cố định ngũ đại nị dạ thôn tìm không thấy ạ c t s ủ kỳ cũng khó có thể phát hiện tung tích cả bất quá nhân thủ tương đối hồi hộp ạ c t s ủ kỳ cũng không có cần thiết tự mình tìm kiếm nhìn c h ă m c h ă m nhanh viện binh đội động tĩnh liền đủ. đoán chừng là nghĩ nhân cơ hội này thăm dò thực lực của chúng ta mang theo ủ rủ m à kỳ mặt nạ ủ tri hạ ổ bi tổ lạnh lùng đáp ngũ đại nị dạ thôn ra đại nghiệp đại có lẽ cảm thấy một hai con vĩ thú được mất quyết định không được đại cục ngược lại là thăm dò ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức hư thực càng quan trọng là c à n bấy sao có phải là cũng không đ l i ê n nhìn chúng ta thủ lĩnh nghĩ như thế nào liên tiếp thu hồi ngũ vĩ cùng một đôi ngoại đạo ma tượng khôi phục không ít tùy năng nạ gạ tổ áp lực cũng giảm bớt không ít có thể phát huy ra thực lực cũng so lúc trước cao hơn một điểm thế nhưng là không phải có thể cùng ngũ đại lì dạ thôn tinh nhuệ xung đột chính diện không có thực sự thử qua chỉ sợ người trong cuộc đều có chút đắn đo khó định dĩ nệ g à n g tồn tại đã bại lộ nhưng chính thức toàn lực hành động đáng sợ địch nhân còn không có kiến thức đến có phải là như vậy s ố c lên át chủ bài muốn nhìn nạ gạ tổ tình trạng cơ thể hiện thực tình h u là thiên đạo phát huy ra lực lượng lớn nhất quả thật có thể đem cổ nổ hạ san thành bình địa có thể như thế trạng thái nạ g ạ tổ cũng không thể kiên trì quá lâu tiêu hao quá mức chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm thực lực của đối thủ cùng hành động lực có chút ở ngoài dự liệu ba mươi chín ả cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức bại lộ quá sớm ổ bị tổ dép trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ có phải là nghĩ biện pháp đem thủ lĩnh cường hóa thân thể một chút nếu như không làm cải thiện dựa theo cục diện bây giờ phát triển tiếp chỉ sợ kiên trì không đến đem chín đại vi thú thu thập đủ ngày đó rồi nói sau chúng ta bây giờ đã không chiếm được thủ lĩnh tín nhiệm cho dù là mong muốn giút hắn đoán chừng cũng sẽ bị xem như có ý khác cử chỉ mặt khác ông trầm ngữ khí lộ ra khó nói lên lời â m lãnh mang theo sát y đánh út về phía z u chi h a o b i t o đã chết rồi bây giờ chỉ có u chi h a mà đã ra nói với ta vô dụng ngươi muốn người khác tin tưởng mới được bây giờ u chi h a o b i t o chưa chết hoàn thành nhận giới rất nhiều âm mưu phía sau màn hắc thủ tình báo chỉ sợ sớm đã bị cổ nổ h ạ nắm giữ lại nhấn mạnh những cái kia không dùng thân phận cũng không được nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả không nghĩ trong vấn đề này dây dưa không do ủ chi hà ổ bị tổ trở mặt một hồi rồi nói ra cường công xù nạ gạ c ủ đã để thủ lĩnh uy tín tiêu hao không ít lần này liền không có cấp cái khác thành viên chính thức hạ mệnh lệnh cho dù làm u ố n cùng nhanh viện binh đ ộ i tranh đoạt lục vĩ cũng là thủ lĩnh cùng cô nạn hai người xuất thủ dù sao lúc trước phân phối nhiệm vụ thời điểm ngũ vi cùng lục vĩ chính là mục tiêu của bọn họ cường công xù nạ gạ c ủ bắt một đôi xù cạ c ủ là bởi vì người có trách nhiệm xù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ vừa chết một khi thất tung bất đắc dĩ mới khiến cho người khác làm thay với lại nhìn nhanh viện binh nội tiến lên phương hướng đoán chừng lục vi dị nụ dị kỳ ủ tạ cả tả vị trí cách vũ quốc biên cảnh cũng không xả lắm nếu như khẩ hoàn toàn tới kịp mặc kệ từ cái nào phương hướng cân nhắc Ả ca sủ kỳ kế hoạch tựa hồ cũng gặp không ít khiêu chiến nếu như lại có liên tiếp thất bại hoặc là thành viên chính thức bị giết chỉ sợ lòng người liền tán thủ lĩnh xuất thủ nhất định phải một k í c h t ấ t chúng thất thủ khả năng liền không có cách nào để những cái tia kiệt ngạo bất tuần cấp ép phản n h ẫ n nhóm nghe lệnh làm việc Cân nhắc sau một lát, quyết định. theo sau nếu như thủ lĩnh xuất thủ chúng ta bí mật cung cấp một điểm trợ giúp Tại một cái đại bộ p h ả n h à quái n chính thạch l à cấp a m chẳng gò đổi o khu vực ăn gió nằm sương rất nhiều ngày ủ tạ cả tạ ngay tại một chỗ bên hồ dưới bóng cây nghỉ ngơi cho dù là ban đêm cũng không dám buông lỏng cảnh giác trạng thái ngủ mười phần cạn b a n ngày càng là phải cẩn thận cẩn thận cho nên vừa có cơ hội liền phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bổ sung thể lực khôi phục tinh thần dựa theo ý tưởng ban đầu ẩn nấp tại cỡ lớn thành trấn thăng đấu tiểu dân bên trong là biện pháp tốt nhất đáng tiếc từ khi nhanh viện binh đội tăng mạnh loại bỏ cường độ về sau các nơi đối người xa lạ giám thị cũng càng ngày càng nghiêm ngặt có thể cung cấp lợi dụng lỗi thủng càng ngày càng ít ăn mấy lần thiệt thòi nhỏ về sau ủ tạ cạ tạ không thể không mượn nhờ rừng núi hoang vắng địa hình phức tạp tới thoát khỏi đội bắt nửa năm qua này ước ít có cơ hội cùng người giao lưu thanh niên tâm tính cũng phát sinh biến hóa thoát ly nhận giới chủ lưu lục vĩ dị nụ dị kỳ cũng không rõ ràng chính mình làm sao chọc tới cổ nộ hạ nghị giả cùng xa nhẫn nguyên bản chỉ có kỳ dị gạ cụ ám sát bộ đội truy tung thời điểm còn lộ ra không chút phí sức hiện tại liền không có nhẹ nhàng như vậy ngay tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa thời điểm đột nhiên phát giác được uy hiếp cùng sát cơ đủ tạ cạ tạ mở mắt khi mắt ngầm đầu nhìn lên trời thanh niên sắp mặt nghiêm túc phát hiện mình đã bị vây quanh mặt đất cũng chuyển tới không ngừng tới gần tiếng bước chân không có bất kỳ cái gì giao lưu đã sớm biết trừ phi bị chế phục hoàn toàn không có khả năng nghe người ta nói hạ tặc cạ cạ cạ cạ cụ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một thân màu trắng trường bào thiếu niên chính là hắn đi tiện tay từ nhẫn cụ trong túi lấy ra thông linh quần t r ụ mở ra sau đem cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi triệu hắn đi ra từng đoàn từng đoàn màu đen nhánh kịch độc xa thiết xuất hiện xa thiết giới pháp không có chút gì do dự g ì nụ gì kỳ cũng không phải bình thường người cho dù là c ả n cụ r ổ cũng không có cảm thấy có lưu thủ tự tin từng cây xa thiết dài trụ từ trên trời giáng xuống cắm sâu và ủ tạ cạ tạ chung quanh mặt đất tạo thành một đạo từ đội lực lượng dày đặc xa thiết rừng rậm lớn như thế t h ú bút để ở đây nhanh viện binh đội thành viên cũng nhịn không được ghé mắt đ è xuống các bộ hạ bạo động hạ t ạ c cả cạ s ỉ không ngừng phân công nhiệm vụ điều chỉnh đội hình đối đã hiện ra bán vi thu hoa ưu tạ cạ tạ phát động tiến công từng mảnh từng mảnh bạo tạ uy lực cực mạnh bọt khí cùng ă n mòn năng lực kinh người xương acid b ư ớ c lui địch nhân tiến công cũng đang sa Cũng giới áp pháp phát chế thiết huy. lấy may từ đội lực lượng cũng không thể coi thường không phải bình thường nhận thuật có thể chống cự hạn chế lục vĩ gì nụ gì kỳ ưu tạ cạ tạ phát huy về sau cạn cụ dộ lần nữa thi triển xa thiết thời vũ như màn mưa xa thiết viên đạn từ trên trời giang xuống cùng ưu tạ cạ tạ bên ngoài thân vị thu áo va chạm tiêu hao trả cờ dạ cùng thể lực vĩ t h ú trả cơ dạ mặc dù vô hạn nhưng cùng lúc bạo phát đi ra cũng có hạn tiêu hao hết cũng phải có khôi phục thời gian phiền thoái hơn chính là gì nụ gì kỳ bản thân vẫn là nhục thể phản t h a i cũng sẽ mệt nhọc cùng t h ụ thương trạng thái không tốt biết ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu bỏ đi hao tổn chiến đ ố i ủ tạ cạ tạ là mười phân bất lợi nhanh viện binh đội có thể thong dong điều động nhân thủ vây công ủ tạ cạ tạ lại là lẻ loi một mình nhất định phải nhanh chóng phá vây thoát khỏi dạng này tình cảnh bất lợi tìm một chỗ ẩn nấp đi mới được hạ tạ cạ xỉ cũng là thân kinh bách chiến cao thủ thầy ủ tạ cạ tạ có tho một mặt chỉ huy thuộc hạ sử dụng ném bạo t ạ c phủ k i ể m chế một mặt để vụ nhận ám sát bộ đội tiến lên luận đối lục vĩ gì nụ gì kỳ quen thuộc lại không có so với bọn hắn càng thêm quen thuộc từ bọn hắn sát người vật lộn càng hữu hiệu không phụ sự mong đợi của mọi người vụ nhẫn cũng xác thực có có chút tài năng ám sát bộ đội tinh anh cơ bản mỗi người đều tinh thông thủy đột dòng nước roi cái này nhận thuật không cao lắm c ấ p nhưng sử dụng nhiều người uy lực cũng tương đương không tầm thường mỗi cái kỳ dị gạ cụ ám sát bộ đội thành viên trong tay rắt lây sáng như bạc dòng nước roi đem ủ tạ cả tạ thân thể cùng tứ chi trói cuộc hạn chế nó năng lực hành động đồng thời thi người ủ tạc ạ tạ lôi đồn tê liệt hiệu quả để lục vĩ gì nù gì kì càng thêm khó mà chống cự thấy thế hạ tạc cả cả x ỉ vội vàng để cổ n ổ hạ kết giới bộ đội xuất thủ áp chế ủ tạc cả tạ v ĩ thú t r ả cơ ra cùng lúc đó xem thời cơ c ạ n c ũ rộ điều khiển s a thiết hình thành mấy cây s a thiết kim trầm lấy cực nhanh tốc độ đâm xuyên ủ tạc cả tạ t ứ chi đem nó cố định trụ đồng thời s a thiết bám vào kịch độc bắt đầu ở nó thể nội l a n tràn năng lực phản kháng bị áp chế ù t ạ cả tạ sắc mặt trở nên xanh đen cái này có phải là không có tất yếu hạ t ạ c cả c ả xỉ có chút do dự ba cái đại nhận thôn toàn lực phối hợp bắt một tên dị nù dị kỳ khó xử không tại chiến đấu mà khi tìm thấy hành t u n g quá trình chiến đấu rất thuận lợi cũng trong dự liệu có thể cặn cụ dỗ hạ thủ tựa hồ rất nặng h ư u tâm biểu hiện ra cường thế khôi lỗi sứ đáp dị nù dị kỳ đối kịch độc kháng tính rất cao với lại ta cũng rất chú ý phân lượng chỉ là để nó đánh mất sức chống cự sẽ không trí mạng cũng sẽ không có di chứng vậy là tốt rồi chơi chết ủ tạ c ả tạ không khó có cần thiết hay không đã làm trò thương thảo như thế nào lấy được tối ưu kết quả mới là thân là đội trưởng hạ tặc cả cạ xỉ nên cân nhắc không có ngay lập tức mở ra hoàn toàn vi thu hóa cũng không phải ủ tạ c ả tạ thất sách vi thu lớn như vậy mục tiêu cơ bản không có khả năng chạy trốn đánh lui nhanh viện binh đội rất khó vốn chỉ muốn tìm cơ hội bỏ chạy đáng tiếc chuẩn bị đầy đủ nhanh viện binh đội đồng thời không có cho cơ hội xù nạ gạ cụ bên trong thẳng thông qua cái nào đó dị thường thị giác đem một màn này để ở trong mắt đại mạng mười phần thất vọng thu hồi cảm giác mãi cho đến nhanh viện binh đội đem hôn mê bất tỉnh ủ tạ cạ tạ mang đi đều không nhìn thấy nạ gạ tổ xuất thủ ủ trị hạ ô bị tổ cùng z cũng không thấy bóng dáng cái khác gạ ca sủ kỳ chính là thành viên cũng chưa từng xuất hiện nói nhanh viện binh đội bắt giữ hành động mười p h ầ n máu lẹ có thể nạ gạ tổ cùng n g ũ trí hạ ổ bị tổ c h u n g sức hợp tác hoàn toàn có cơ hội t i ệ t h ổ các mùa cùng dí nệ gẳng tổ hợp tại hiện tại thời gian n à y điểm cơ h ộ i là vô địch đã bắt được hai cái vi thú để ngoại đạo ma tượng khôi phục một chút uy năng ngay sau đó ạ cà sù kỳ nếu là nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước vẫn là có rất lớn nắm chắc có thể đem cổ nổ hạ san bằng ngũ đại nị dạ thôn khó mà đồng tâm hiệp lực địch nhân của chúng ta cũng là lục đục với nhau bên tám lạng người nửa cân đều là tại xó nát mặc dù không có chính nhi bắt kinh tổng c ộ n qua đại ma rất tin tưởng mặc kệ là xù nạ chín g định trăm h sáu mươi hai q u nghi đó con n Chí vấn chín trăm sáu mươi Cát hai nghi vấn tháng chín sắp hết đại lục các nơi phổ biến chuyển lạnh nhất là hỏa quốc bắc cảnh thu hạn dẫn đến không khí dị thường khâu giáo rất lâu không có trời mưa từng mảng lớn khô héo lá rụng theo từ phương bắc thổi tới hàn phong phiêu tán thân ở trụ sở dưới đất có thể ổn định lại tâm thần an tâm tu hành cũng không tệ thực lực cao cường các nị dạ phổ biến tố chất thân thể cực d a i một chút khí hậu biến hóa còn không đến mức để bọn hắn cảm thấy khó chịu đoạn thời gian gần nhất bị tu hành chiếm cứ cơ hồ toàn bộ tự do thời gian đủ trí hạ xạ sụ kẹ càng là không có thời gian dỗi chú ý ngoại vật cũng may họ rổ x ĩ m à cùng nó dưới trương thế lực cũng không có ngăn cách tại nhân giới phát sinh đại sự vẫn là thỉnh thoảng vào tin tức nhưng lần này là một ngoại lệ s ú nạ gạ c ú bị tập kích rung động tình báo hay là bị ủ trì hạ xạ s ù kẻ biết việc nhỏ không đáng kể quá trình cùng để người kinh ngạc kết quả cũng coi như ủ trì hạ y ít chịa xuất hiện mới là báo thủ thiếu niên chú ý trọng điểm đã có một đoạn thời gian để giả mã bù kỳ thay thế chỉ đạo ủ trì hạ xạ s ù kẻ tu hành đại mạng hôm nay rốt cục dành thời gian tự mình đến nhìn xem tu hành tiến độ dài răng giặc lại buồn thẻ hai giờ đi qua tu hành có một kết thúc ủ trì hạ xạ s ù kẻ rốt cục không giữ được bình tĩnh người muốn biết nam nhân kia tình báo ta là cùng hắn giao thủ qua nhưng bất luận cái gì tình báo đều là có giá hiệp nghị bên ngoài chỗ tốt k h ô những g có k ả phải năng cứ như vậy vô duyên vô cớ giao cho người. Nếu là chuyển sang nơi khác tao ngộ, đại mà thấy ủ chỉ hạ chỉ hơn phân nửa muốn đi vòng qua, cũng không phải hoàn toàn không thăng năm không không liên quan, việc nhỏ, bên trên. n giao cứ cớ cho khác có chắc, chỉ có lực việc thấy hạ khí vậy vô vô vào y yếu qua, tiêu đại đi tao trìa là là mà trì tất đem ủ năm gần đây cùng ủ trì hạ y t r ĩ a chiến đấu qua lý ra toàn bộ nhận giới chỉ đ ế m được trên đầu ngón tay nếu như theo như đồn đại miêu tả có một phần là c h â n tướng ủ trì hạ xạ s ủ kẻ chỉ sợ cũng không thể không điều chỉnh đối phương uy hiếp đẳng cấp lý ra ở giữa chiến đấu thắng bại kết quả ở mức độ rất lớn chính là quyết định bởi chiến chức tình báo thu thập cùng áp dụng phù hợp chiến thuật có nhằm vào bố trí mới có thể thêm đại hoạch thắng khả năng sớm có sở liệu ủ ữ t r ì hạ xạ sủ k ẹ đáp lại nói lẽ ra như thế giữa chúng ta chính là như vậy ba mươi chín thanh bạch ba mươi chín lại ba mươi chín các loại hòa thuận hòa thuận ba mươi chín giao dịch quan hệ cho nên t r ì n h trọng móc ra chữ vật quần chục triệu hồi ra một cái cự đại b u ồ n mùa tấy bên trong nổi lơ lửng từng đoàn từng đoàn, đoàn m à u hồng phấn cục thịt trạm tổ chức đây là cho dù chỉ là phụ thân h ữ trí hạ xạ sủ kệ tinh thần thể cách không cảm giác y nguyên có thể từ trong đó cảm nhận được không hiểu năng lượng. không sai đây chính là ngươi vẫn muốn nhưng là không có đem tới tay mấu chốt tế bào hàng mẫu vì hắn ta thế nhưng là b ư ớ c lên không ít phong hiểm hơi nằm chắc đến một tia đại m à duy hiếp vụ t r ì hạ xạ xủ kệ tràn đầy tự tin nói có những này so sánh có thể đổi lấy vụ t r ì hạ ít chia tình báo cũng có thể để ngươi dạy bảo đến càng thêm nghiêm túc đi cũng không phải nói ra mã bù k ỳ chỉ đạo qua loa cho xong vẫn là đại m à bản nhân ở trước mặt có chút sự t ì n h tương đối dễ nói một điểm ngươi thật đúng là bảo trì bình h ả n những n à y ba mươi chín độ tốt ba mươi chín ngươi đã tới tay có một đoạn thời gian đi cho tới bây giờ mới bỏ được đến lấy ra cuối ũ n nên đánh không g có chút đánh bạc, thẻ phải h t làm sao y ế t phục n g ư cùng một đoàn màu sắc trắng bệnh tựa như mục nát tối thịt lại tản ra cực mạnh sinh mệnh lực chính là có giá trị nhất vật thí nghiệm chủ nhân vô danh xuất thân lai lịch không thể khảo chứng chỉ là nó tế bào thân thể có cực mạnh dung hợp kiêm dung năng lực họ dồ xì mát chính là thông qua trên người hắn tàn phiến bồi dưỡng ra đồng thời cấy ghép s ẻ n dù hạt xì dạ mạ tế bào cùng số nhiều xạ dị gẳng còn có thể duy trì cân bằng mà không sụp đổ cánh tay đem nó cấy ghép tại xì、si、m ù dạ đắn dưới trên thân có lẽ tương lai cái này ngay cả danh tự cùng thân phận tất cả đều là chống giống người sẽ làm ra một chút để người kinh ngạc sự tình có thể chí ít hiện tại hắn chỉ là trong phòng thí nghiệm một đống vật liệu thứ này ngươi là thế nào trộm đến tay đại mát nhiều hứng thú hỏi họ dồ xì mát d là lại dung túng cũng sẽ không đem những vật này cho người a đây là chuyện của ta ngươi chỉ cần xác nhận đồng ý hay là không đồng ý giao dịch hư lệnh một tiếng báo thủ thiếu niên không nghĩ tại cái này việc nhỏ bên trên dây d ừ a không rõ cũng đúng mặc kệ quá trình như thế nào ngược lại v ậ t tới tay đại m a d h ẽ k v ờ i nói nếu như là những này cũng là có giá trị không nhỏ ta cũng không có tùy ý ép giá y tứ ở những người khác xem ra những này nướng lên ăn đều không đủ nhét kẽ răng tế bào tổ chức không đáng một đồng nhưng đối với ta tới nói vẫn rất có dùng không bằng nói giao dịch này ta còn chiếm một chút t i ệ n nghi bất quá quyền chủ động tại ta một chút ba mươi chín tràn giá ba mươi chín ta là lại sẽ không lại cho đại ề n ngũ. Không sao, theo lời người nói、tới. Thằng theo Như sao, tới. lời đồng đồ khí á giá giá báo, c được biệt bên giống. Đối với đổi thủ trên, trị toàn vật tình thủ nhân hoàn không mình không dùng trì là lấy đồ quý cũng nên nói không hổ là tương lai cứu vớt thế giới chúa cứu thế một trong xuất thủ chính là hào phóng hắn hiện tại đúng là khó được tốt hộ khách chỉ cần có thể vì hắn tăng thực lực lên đồng thời cung cấp vị trí hạ ít trịa tình báo trợ giúp hắn báo thù đều không mang cỏ kẻ m ặ cả tới tương ứng đại m ạ cũng không có ra sức k h ứ p tử trực tiếp đem quá trình chiến đấu bộ phận ký ức đóng gói đưa vào đối phương não hải mười mấy phút sau đem đoạn này quý giá ghi chép lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần ủ trị hạ xạ sủ kẹ sắc mặt liên tục thay đổi sau một hồi lâu mới c h ắ t chát â m t h a n h hỏi đây chính là màn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng phát huy đến cực hạn sau uy lực người bây giờ biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt bất quá được rồi việc đã đến nước này không l à ta là chính ngươi m a n h liệt yêu cầu trên lệch lớn đến trình độ nhất định đ ạ kích lòng tin là khẳng định bất quá lây ủ trí hạ xạ sủ kẹ tâm trí có lẽ có thể rất nhanh khôi phục mới đúng không có vô địch nhân thuật chỉ có thường thắng mỹ ra đồng dạng là tiên nhân hình thức uy lực cũng một trời một vực giống như dị v ạ y ra liên thủ xì mạ tiên nhân cùng phủ cạ xạ cụ tiên nhân tại hoàn toàn không có đáng tin tình báo thế yếu bên trong ngay cả bẹn lục đạo đều có thể đánh ngã loại này bản sự hiện tại đại mà đều không đáp lại mà nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ tiên nhân hình thức nếu là không có h ế thổ thể cung cấp vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử c h i thân duy trì có thể hay không kiên trì năm phút đều là cái nghi vấn Chương Chương Đến. 963. Đến. khác biệt người am hiểu lĩnh vực cũng không giống nhau hồ ca đệ tứ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thiên phú tại thời không ở giữa nhân thuật để hắn cùng ạt dạ chuyển thế c h i thân so đấu tiên nhân hình thức cũng là làm khó lại cùng ngủ trí hạ xạ s ủ kẻ trò chuyện thật lâu trả lời một chút nghi vấn về sau đại m a rốt c ụ c thỏa mãn báo thủ thiếu niên tò mò gần nửa ngày về sau su nạ gạ cụ trong phòng thí nghiệm đại m a rất có hứng thú đánh giá được phân loại tế bào hàng mẫu tới tay thời gian không dài với lại cũng có chút đột nhiên để đại mad nhất thời bán hội không nghĩ tới lợi dụng phương thức có thể là họ rổ xì m a d bố trí cảm ấy sao suy nghĩ sau một hồi lâu đại m a d cũng không thể bài trừ khả năng này bất quá vấn đề không lớn đại m a d lại đến liền không có nghĩ tới đem nó trên người mình thử chỉ là đem nó xem như vật thí nghiệm cùng khôi lỗi vật liệu mà thôi cho dù thật có ngay cả đại m a d cũng hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác thai hoàng ẩm tay cầm âm dương độn chi lực chìa khóa đại m a d cũng có lật bản lực l ư ợ n nắm giữ lấy rất cường đại huế thổ thể họ rổ xì m a d có lẽ sức chiến đấu để người sợ hãi nhưng ở lực lượng cấp độ bên trên cũng không cao minh hơn đại mads lại thần kỳ cấm thuật cuối cùng đều muốn phản ứng đến trạ cờ dạ trên bản chất tới có những ngày mới đến tay tế bào hàn g mẫu đại mads thao tác chỗ chống liền lớn hơn rất nhiều rất nhiều tưởng tượng bên trong vật liệu cùng khôi lỗi chiến pháp khai phát đều có cơ sở vững chắc cùng lúc đó tinh mịch trụ sở trong lòng đất tại dạ cờ xỉ ca bụ tổ hiệp t r ợ dưới họ rồ xỉ m a lần nữa đem ấy đạ dạ thể nội bộ phận tấy ghép tế b à o làm không nhỏ điều chỉnh hoàn thành giải phẫu về sau không để ý đầy tay nhiễm huyết tinh hướng dạ cờ xỉ ca bụ tổ hỏi cho dù tiếp đ n đối nhận ta đại bộ phận sinh vật nghiên cứu thành quả đại mad trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì khai sáng tính tiến triển hắn là cái khôi lỗi sư không phải nghiên cứu học giả ý của ngươi là phân tán nó tinh được sao sự an bài của vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trong c ó i u minh cảm nhận được một chút họ rồ xì -sì、m à d â sâu kín đáp u c ò n trên thân chú ấn vẫn là quá đơn sơ không có chạm tới chú ấn tiên nhân hóa hạ tâm nếu như đại ma có thể từ trên thân chứa cổ gián tiếp cùng l o n g địa động đắp lên quan hệ vậy thì có trò hay nhìn long địa động. cơ hội h đều k ô những g có t o ngoại Long á thánh cách t tam thông thú xuất ta xuất tiên ly linh là lệ bây địa phạm muốn xem, mới mà đại Điệu Động đối đối đài nạ gạ giờ, hiện, hiện chủ, nhưng nhìn nhân nhìn. h cũng n cụ, xù cái kia thông linh thú thánh địa chẳng lẽ không phải lo liệu trung lập chỉ án chiếu khế ước làm việc ngoài cuộc thế lực sao chỉ cần là có trí tuệ sinh linh lại thế nào khả năng thật có tuyệt đối trung lập đ ạ i nhúng tay nhận giới sự vụ cũng coi như không lên người ngoài cuộc cùng long địa động đã từng quen biết bị vạn xa dọa dẫm không ít người sống tế phẩm ó rỗ xi mã biết do những người này bên ngoài sinh vật đối với nhân loại cách nhìn chỉ sợ cũng không phải là như vậy thân mật không có á c ý nhằm vào chỉ là không có tất yếu cái gọi là thiện ý cũng chỉ là có mưu đồ sách lược thậm chí là đối đại nuôi nuốt heo dạng miệt thị cùng hờ hững nhân loại thật là nhẫn giới bá chủ sao đại mars kết trước gà thịt số lượng so với nhân loại hơn rất nhiều hàng năm ăn hết vượt qua toàn thế giới tổng nhân khẩu hơn gấp mười lần số lượng gà vịt có thể nói gà thịt là thế giới bá chủ sao nhẫn giới nhân loại cũng không so với cái kia thông linh thú thánh địa yếu nhược nhưng là cả hai ở địa vị bên trên kỳ thật cũng không hoàn toàn bình đẳng chí ít tại như thế nào đánh vỡ tiên nhân hình thức độc quyền cấp độ này nhân loại lì dạ là tương đất lực ỏ rồ x ì m à t đại nhân ngài đối long địa động bất mãn không phải nông cạn như vậy lý do tựa hồ nhớ tới quá khứ c ố sự ỏ rồ x ì mạt dối ra thật dài đầu lưới liếm liếm vẻ miệng theo như nhu cầu giao dịch chỉ là ta cũng không muốn như vụng về người tầm thường bị bọn chúng lợi dụng thôi thấp cốt lâm bên kia quá mức thần bí s e n dù ra tổ cần nấp thật lâu còn không rõ lắm diệu m ộ t sơn bên kia khẳng định là tại thông qua gì gì hải dạ truyền bá cóp tiến thuật để đạt tới loại nào đó không biết mục đích long địa động chỉ sợ cũng không có đơn thuần như vậy chùa xuất hiện liền có chút kỳ quái tựa như là vì mình chuẩn bị bảo vật đồng dạng như thế hợp ý tiên thuật trả cờ dạ như thế nào sử dụng họ rồ xì m ặ đã có rất nhạy cảm đến nhiều năm như vậy nghiên cứu mặc dù không có nắm giữ t i ê n nhân hình thức nhưng đối có lực lượng này huyền bí cũng biết được rất nhiều kia u t r ì hạ xạ xủ kệ bên kia da cờ xì ca bụ tổ có chút lo lắng đã bị t r ồ n g lên thiên tri chú ấn báo thủ thiếu niên nếu như học đái mặt tiên nhân hình thức thực sự liền không có ảnh hưởng không tốt sao sớm có tính toán trước họ rồ xì m à nói ta hiện tại đứng ở thế bất bại mặc kệ người khác có tính toán gì chỉ cần cướp đoạt ưu trị hạ xạ xủ kệ thân thể hết thể chỗ tốt đều là ta c ấ một thuật hế thổ chuyển sinh cải tiến cũng có không nhỏ tiến triển, tay cầm nhiều như vậy cường đại hế thổ thể, hế chuyển sinh không nhỏ nhiều như hế địch cường đại đến đâu họ rổ mà dự chắc đánh đâu lui. vậy đến cải cũng có cầm cường cường cũng có nắm đại đại kẻ rổ mà m xỉ dự bên khác đem đại mads cung cấp h ữ trí hạ ít chĩa tình báo tinh tế phỏng đoán nhiều lần về sau an định tâm thần h ữ trí hạ xạ xú kẻ khoanh chân ngồi tại trên giường đá dư vị hôm nay tu hành thành quả theo từng sợi tự nhiên năng lượng bị hút vào thể nội tràn đầy không h i ể u lực lượng thời điểm cổ phía sau thiên tri chú ấn lại bắt đầu sinh động bây giờ tu hành tiên nhân hình thức tiến triển mười phần thuận lợi h ữ trí hạ xạ xú kẻ lớn nhất chứng lại không phải cái khác chính là cái này đã từng bị xem như át chủ bài một trong chú ấn như thế nào áp chế thiên tri chú ấn ảnh hưởng trừ dựa vào hữu trì hạ xạ sủ kẽ kiên định ý chí bên ngoài đại mads cũng chuẩn bị một chút ngoài định mức thủ đoạn cung cấp trợ giúp chờ hữu trì hạ xạ sủ kẽ lại tu hành một đoạn thời gian sẽ vì hắn làm tu thành tiên nhân hình thức chuẩn bị ngay tại các phương đều âm thầm xúc tích lực lượng thời điểm đại diện c ả dẹp nhiệm kỳ chuẩn bị kết thúc đại mads tiếp vào từ nạ rủ tổ thôn chuyển hiện tới giấy viết thư gửi thư l à khoản là gì dạy dạ Đại ạ m nhớ tới đã từng dì dì d ạ t ra mời mình đi hỗ trợ chuyện cũ đại mã cũng có chút do dự nếu như không phải có giấy viết thư thông tri chuyện này đều nhanh từ trong đầu hoàn toàn biến mất dì dạy dạy dạ đôi câu vài lời mặc dù không phải cái đại sự gì nhưng đối đại maz tu hành vẫn là đưa đến cực kỳ chính diện ý nghĩa đặc biệt đi một chuyến làm chứng cũng không phải việc khó gì tứ v i vị thu á o trạng thái ủ dù m à kỳ nạ dù tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào đại maz cũng muốn tận mắt nhìn trong trí nhớ gì diễn ra không có bất kỳ cái gì người trợ rút tùy tiện liền giải khai bắt quái phong ấn dẫn đến cụ già mạ kém chút phá phong mà ra mình cũng bị đánh thành trọng thương bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng đại maz đ á p lên quan hệ cũng chỉ là d â u ria duyên phận chỉ sợ cũng là gần nhất xu nạ gạ cụ bị tập kích khiến cho dị d ạ d ạ ý thức được để đại m a đi lượt r ậ cũng là một chuyện t hơi có chút một ngạt bộ chiều đại m a r đem thông lệ báo cáo hội chủ cầm hoàn tất tất cả bộ hạ bị đuổi đi đại m a r đi một mình vào bên trong ở giữa phòng nghỉ đem trên thân cả dép cáo có t h ở i thay đổi mình nhất quán trường bảo màu lam đem cả dép trang phục chỉnh chỉnh tề tề sấp tất kỹ đại m a r k h ẽ thở dài một hơi sau quan sát một phen m ộ n phía ngẩng đầu nhìn trên mặt tường treo lịch đại ca d kz chiến quốc thời đại quật khởi đệ nhất lượt đấu là cái mười phần cường ngạnh thủ lĩnh dẫn đầu xa nhận nhất thống phong quốc to to nhỏ nhỏ các cứ thế lực đồng thời hàng phục làm hại một phương một đôi xủ cạ cụ đang lúc xù nạ gạ cụ các tiền bối trình hợp tất cả lực lượng c h u ẩ n bị h x é n dù hà h i dạ mã liên thủ với ủ trí hạ mã đạ dạ kết thúc chém giết liên miên chiến quốc thời đại một thôn một nước nhận giới trật tự bị x ắ c l ở cái t i a gió nổi mây phun đại thời đại có thể tại cơ hội là nhân loại tuyệt vời quốc gia mở ra phen này cơ nghiệp đại m a cũng không khỏi không đội phục nó hùng tài đại l ư ợ n g s ù nạ gạ cụ đến nay rất nhiều chính sách đều là kéo dài từ lúc kia cả biến tương đương chi nhỏ cũng liền gạ ạ dạ lên đ à i đại m a bắt đầu bộc lộ tài năng về sau biến hóa bắt đầu tương đối rõ ràng đệ nhị xả mọt là xa nhận thuật củng khôi lỗi thuật người sáng tạo đặt vững xù nạ gạ cụ bây giờ chiến lực cơ sở đời thứ ba lên đài về、sau. s a nhẫn thế lực bành trướng đến đ ỉ n h phong thế hệ trước cường giả còn chưa về hưu mới đệ nhất cao thủ đã xông ra huy danh hiển hách đáng tiếc thịnh cực mà suy bởi vì s ù nạ no xạ sổ gì ám sát cùng phản bội chạy trốn trực tiếp điểm đốt lần thứ ba nhận giới đại chiến dây dẫn nổ một phen loạn chiến xuống tới đệ tứ giả x ạ lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể thành thành thật thật thu thập cảnh hoàn g tán khắp nơi cục diện dối giám s a nhẫn nhóm có thể tại phong quốc đi đến hôm nay còn không ngừng phát triển lớn mạnh lịch đại thôn trưởng đúng là có tài cán phong bình kém cỏi nhất đệ tứ giả xã cũng là rất có thành tích gìn giữ cái đã có hạng người có tranh luận không thể tránh được nhưng nó công tích theo đại mà dư vẫn là biết tròn biết méo có thể qua một thanh cạ dật nghiện đại mà dư cũng coi là thỏa mãn thực tiện ý thức đến mình khả năng cũng không rất thích hợp cũng không quá nghĩ gánh chịu một thôn trưởng trách nhiệm nhưng bản năng của thân thể ý nguyên vì có thể cùng những này các tiền bồi sóng vai mà hương phấn xa nhận thân phận là lớn đến cùng vẫn là khắc vào linh hồn của ta bên trong kiếp trước đã là không thể quay về ký ức bây giờ tất cả ràng buộc đều ở nơi này trận này đại ngộng giống như chuyển cái nhà nhân sinh cứ như vậy lại đến người không phải có cây ai có thể vô tình không thể quay về quá khứ cùng an tâm chỗ đến cùng cái nào phân lượng càng nặng chỉ có tự mình trải qua mới biết được mỗi thời mỗi khắc đáy lòng ký ức đều tại bị vùi lấp đến càng sâu tiếp này người nhà bằng hữu cùng người yêu đều cần mình đi thủ hộ ghi k h á c đi qua nhưng càng muốn chân quý hiện tại thật giống như đạt thành cái nào đó thành cựu như chút được gánh nặng a ngay tại hưởng thụ một người an bình yên lặng dư vị thời điểm phía sau nhớ tới tiếng đập cửa tiến đến thoại âm rơi xuống phong trần mệt mọi cản cụ rồ đi đến xin lỗi tại cỗ nổ hạ bởi vì một ít chuyện chậm trễ vẫn thuận lợi chứ c ũ n g liền có chuyện n có h ư vậy, xuất thủ c h i ế n đấu hiểu, ta am mặc có mặt cả kẻ cái gì, q u á k h ô n g thú vị. nay ó i cản cụ t ớ i gần, kỳ q u á i mà n h ì n x e m không nhúc thời c ả d ẹ t treo giống đại mặt hỏi ngươi l y là qua hôm nay ta cái này lâm thời c ả d ẹ t thân p h ậ n liền đến đầu thế nhưng là hiện tại là buổi chiều còn có nửa ngày thời gian ngươi chuẩn bị trồng gánh rồi nhìn xem bị sấp để ở một bên c ả d ẹ t cáo khoác cùng mũ rộng đ à n h c ả n cụ rộ bừng tỉnh đại ngộ khoảng thời gian này một mực là đại mà chủ sự để mọi người vô ý thức xem nhẹ trước mắt hành xử cạ dẹp quyền lực và trách nhiệm chỉ là cái cộng tác viên kz chức trách không ở chỗ đảng hoàng ca trực đại m à c dung dung nói mỗi ngày hoa nửa giờ xử lý một chút công vụ mở ngắn biết là được có thời gian r ă ỗ i khắp nơi đi đi một chút biểu hiện một chút thân dân chi ý liền không thể tốt hơn kz không chỉ có là một thôn t r i trường tất cả nhị giả quân thủ lĩnh vẫn là quân chính đại quyền ôm đồm chính khách rất nhiều thời điểm cũng phải giống một cái diễn viên như thế vì chính mình dựng nên một cái để mọi người nhìn ở trong mắt hình tượng vì chính mình thiết lập nhân vật gia tăng tài liệu thực lực cùng tài năng cao thấp là quyết định một người có thể hay không lên làm kz cơ sở khả năng không thể làm tốt kz có thể hay không thụ mọi người hoan diễn kỹ phải trang x u ấ t chúng mới là mấu chốt ba phần thực lực bảy phần diễn kỹ cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mới có thể tạo nên một cái bị người yêu quý kz kỳ thật mọi người cảm thấy ngươi còn rất có thể làm châm mặc nửa ngày càng cụ rồ ẩu mồm nói ngẹn nửa ngày cứ như vậy cái đánh giá đại m a cười cười quay đầu lại nhìn một chút chúng q u e n quen thuộc bày biện thật vất vả có chút quen thuộc kết quả liền muốn dọn đi chúng ta xù nạ gạ cụ trang trí phong cách còn rất phục ổ bất quá ta càng thêm thích càng thêm hiện đại hóa tương đối trào lưu bố trí tư nhân tiếp đại thời điểm ngồi quý chân tại tạ ta tạ mỹ bên trên dù là có bồ đoàn đệm lên đại mad cũng có chút không quá quen thuộc vẫn là chân cao băng ghế cùng b ả n còn tương đối hợp tâm ý đáng t i ế p tại phong quốc tiếp đ á i quý khách thời điểm không dựa theo đâu ra đấy truyền thống đại khách sẽ bị cho rằng mười phần không lễ phép có lẽ sẽ còn dứt lấy phiền thoái không cần thiết nói một chàng cảm tưởng về sau cản cụ dỗ nhịn không được ngắt lời nói ngươi đây là không muốn tiếp tục làm việc rồi ta cái này còn có phục mệnh văn thư để ngươi xử trí một đống sự tình cần ngươi xác nhận đại mad khoát khoát tay để g ạ ạ dạ đi xử lý đi ta đều mượn cớ đem dạ ổ dị củng cỗ dỗ bị đổi đi chính là nghị sớm tan tầm ngươi liền chớ cùng ta bàn công việc cũng được đi ngược lại cũng không phải cái đại sự gì ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất an tâm tăng thực lực lên hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu lần thứ tư nhận giới đại chiến liền đủ vậy ta có thể sớm để g ạ ạ dạ tiếp nhận làm việc sao h ắ n a sẽ không đến chương chín trăm sáu mươi lăm p h ò n g bị chương chín trăm sáu mươi lăm p h ò n g bị thằng như đại màn sở liệu trải qua trịa rộ trưởng lao cuối cùng cha xét xác nhận không có vấn đề về sau g ạ ạ dạ an tính đợi tại sân huấn luyện bên trong tính t o a minh tưởng sau một hồi lâu tụ lực cánh tay phải đột nhiên trước g i xét mu bàn tay ra sáng như bạc đường vần đột nhiên bành trướng Hóa theo à n đái mặt nói đây là một loại trải qua vi thu trạ cờ da nhuộm dần sau đó phát sinh biến dị cộng sinh tế bảo đoàn sản phẩm dùng bí thuật địa bán ngu cải tạo mã thành khí quan cùng v i t h ú t r ả cờ da mười phân phù hợp xung làm thứ hai bộ trạ cờ da mạch năng lượng thời khắc mấu chốt thậm chí có thể bảo mệnh v v trên lý luận cũng là một loại khối lỗi cùng cánh trang giáp nhưng thật ra là một cái loại hình chỉ là m u ố n cao minh nhiều lắm đã từng bởi vì thể nội mất đi một đôi xù cạ cả cụ cảm thấy mình biết thực lực giảm xuống một mảng lớn gạ dạ thế mà phát hiện ảnh hưởng cũng không quá lớn không bằng nói hiện tại trải qua chuyển đổi vĩ thu trạ cớ dạ không có gì văn bá đạo để cho mình con đường tu hành có càng nhiều lựa chọn theo đại mạc nói loại này khôi lỗi lý tưởng hình thái hẳn là công năng khác nhau lại phù hợp mỗi cái người sử dụng đặc tính cùng quen thuộc giáp hình thái khôi lỗi từ một điểm này tới nói cùng cánh trang giáp xác thực không có sai biệt khác biệt chính là đại m ạ dự định đem nó diện hóa thành cùng cánh trang giáp không cùng loại, loại thực trang về phần có ý tứ gì gạ ạ dạ liền không hiểu khôi lỗi sư những vật kia ngoại nhân không hiểu rõ không bằng nói ngay cả khôi lỗi sư cũng không có mấy người minh bạch đại maz đang nghiên cứu cái gì theo một ít không quá đáng tin tình báo con đường truyền n ôn đại maz trong tay còn nắm giữ hai ba cái đồng thời tiến hành hạng mục cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh đã lộ ra một chút manh mối càng sâu nội tình cũng chỉ có bản thân hắn biết đã từng bị người căm thù đến tận s n g tủy sợ như sợ cọp nhân khôi lỗi kỹ thuật đại m a khẳng định nắm giữ thậm chí có khả năng so xù nạ no xạ sổ gì còn muốn tinh thông cũng may không có dấu hiệu cho thấy đại maz d nghiệm cho dù là cầm kỵ chi thuật cũng không nhất định phải chém tận giết tuyệt có thực lực cùng tầm tính nắm giữ người có thể đem nó dùng tại tạ o phúc một phương lĩnh vực có lẽ là chuyện tốt cà d ẹ t đệ ngũ gà ạ dạ từ đại diện cà d ẹ t đ á i m à trong tay tiếp nhận quyền hành đồng thời không có gây nên cái gì động tĩnh quá lớn rất nhiều người kỳ thật đều không có ý thức được cùng thường ngày không khác đài mạn g à y mai sẽ phải từ nhiệm t h ẳ n g đến ngày thứ hai ngồi tại cà d ẹ t nhà người đổi thành gà ạ dạ mới phản ứng được hơn một tháng không thấy gà ạ dạ bây giờ lộ ra gầy gò một điểm sắc mặt lộ ra bệnh lâu mới khỏi sau tái nhợt bất quá tinh thần nhìn xem cũng không tệ lắm một ặ bên khác mình cho mình thả cái giả đại mạng trong nhà nghỉ ngơi gần nửa ngày sau dạo bước tại rực rỡ hẳn lên sù nạ gạ cụ trên đường phố bây giờ sù nạ gạ cụ nhân khẩu cùng phồn hoa trình độ thật đúng là không xứng với đại m ạ n được bài trúng nghị chế tạo như thế vượt mức quy định thành chấn bất quá như là đã hoàn thành hơn phân nửa hoàn thành cũng không xa đến một bước này cũng liền không ai lại nói này nói kia thật có cái khi phái cố hương cũng là một chuyện tốt không phải sao đứng tại trên k h á n đ à i nhìn xem kiến trúc đỉnh từng cái cỡ lớn hạ cất cánh bình đại bận điệu từ phía từ ở họa dị thôn cùng nạ d ụ tổ thôn vận chống đỡ hàng hóa bị phân phát đến địa phương cần bận rộn đáng ngựa như là kiến thợ xuyên qua tại cái này sắt thép cùng vật liệu đá dựng to lớn thành lũy bên trong đại m a ự cũng coi là hơi có cảm giác thành tựu i về phần sau này như thế nào trả tiền liền muốn nhìn đệ ngũ cùng các vị đồng liêu cố gắng tiêu hao chí ít ba năm s u nạ gạ cụ tài chính thu nhập t r u n g kiến một lần s u nạ gạ cụ có phải là đáng giá đại maa khẳng định là cầm khẳng định thái độ càng về sau càng có thể cảm nhận được lần này cấp tiến đại xây dựng cơ bản nhìn xa trông rộng người liền biết càng nhiều sau một hồi lâu thưởng thức mình thành quả đại mãn nên đón hai cái thân ảnh quen thuộc màu tím nhạt bím tóc đôi ngựa gụ ẩn tóc lục từ đồng người lùn g e n ba mươi chín ý m a n hai cái hưu tâm nhờ bao che tại xa nhận dưới trướng trước gò rổ si mạt bộ h ạ ứng đại mãn chi mời đến đây gặp nhau kz đại nhân đại mãn k h o á t khoác tay đánh gậy gụ ẩn t h ứ hôm nay trở đi ta đã không phải đại diện kz nói ngắn gọn các ngắn nhất tại su nạ ga cụ trôi qua tạm được nhờ ngái phúc coi như không tệ gụ ẩn ngoan ngoắn mà trả lời đã như vậy ta cũng có chút ba mươi chín việc nhỏ ba mươi chín cần các ngươi hỗ trợ cái gọi là thiện ý đều không phải bỗng dưng chiếm được hy vọng các ngươi cũng có thể trả giá phải có hồi báo như ngài mong muốn nhưng có sở cầu gù ẩn nhất định sẽ không chối tử ta nói là ba mươi chín các ngươi ba mươi chín nghe rõ ràng đại mad lạnh lùng chừng mắt gù ẩn nói không bằng nói ngươi chỉ là cái vật kèm theo ý ký mad mới là chủ lực ngươi xem trọng hắn là được chẳng lẽ ngài nói hỗ trợ là đi đối phó v i t h ú gù ẩn sắc mặt đại biến ý ký m a vẫn còn con ít cái gì cũng không biết cũng không hiểu những thứ này trong lòng ta nắm chắc không cần ngươi dạy ta đại mạo không không dùng hướng hở nữ khí cường điệu nếu như đến lúc đó các ngươi không đến tự gánh lấy hậu quả không muốn bởi vì ta tâm tình không tệ nói vài câu em thay liền để các ngươi quên mình tù binh thân phận y ký mạo dùng chỉ là cái tuổi con nhỏ có chút đặc thù mới có thể hài tử nhưng là gù ẩn cũng không phải cái gì người thành thật có thể tại họ rồ xỉ ma dưới chướng an ổn sống đến bây giờ còn có thể trở thành một phương cán bộ thậm chí kém chút trở thành họ rồ xỉ ma dưới linh hồn chuyển sinh vật chứa cũng không phải hời hợt hạng người có thể làm được nhìn xem mềm yếu chỉ là bởi vì ấ y n ấ y vì che chở ỷ kimaz không có cái này v ư ơ n g hữu gù ẩn là sẽ không thành thành thật thật đợi tại su nạ gà cù mang lên gù ẩn cùng ỷ kimaz cũng chỉ là vì đề phòng v ắ n nhất toàn lực ứng phó gì gì dài dạ có thể chính diện đối cứng bẹn lục đạo theo lý thuyết có lẽ không kém gì tứ vi trạng thái u du mà k bị đ á chín t h trăm sáu mươi sáu lòng hào thắng chín trăm sáu mươi sáu lòng hào thắng đại mars cùng gạ ạ dạ ở giữa quyền lực giao tiếp không có chút rung động nào một lần nữa thượng vị cà d ẹ t đ ệ ngũ ý nguyên kéo dài đại diện cà d ẹ t chính sách cái này cũng khiến cho xù nạ gà cũ bên trong một chút no g ngoe muốn động hạng ư ờ i đành phải dằn xuống mong muốn thừa cơ quái nước đ ủ tốt vất chỗ tốt tâm tư đây cũng là đ á i m a cùng gà ạ dạ đã sớm thương nghị tốt dự định đệ ngũ không tốt tự mình động thủ cắt đứt lũ ác tính đại diện cà d ẹ t lôi lệ phong hành giải quyết đem tương đối sạch sẽ xù nạ gà cũ trả lại cho gà ạ dạ cùng lúc trước còn có fui cái này tranh quyền đỉnh núi khác biệt bây giờ trừ đại m a đã không có thế lực khác có uy hiếp được cà dẹp quyền vị người khi hai người kêu ăn ý liên vì đ á i m à z cử động mà lợi ích bị hao tổn các phương phái phiệt cũng bỏ đi tại trên người gà ạ dạ vù ý đồ nếu là tạ i gà ạ dạ cùng đ á i maz à ở giữa chọn một thủ lĩnh vẫn là gà ạ dạ tương đối được h o à n n ê n một điểm để người cảm thấy mười phần xoắn suýt đ á i maz à cường thế là một mặt mấu chốt là nhiều khi đều chứng minh hắn là đúng một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quy tắc ngầm cũng chỉ là lựa chọn tính được thừa nhận một khi cùng đ á i maz à chính sách tướng vi phạm liền biết không chút do dự bị ném bỏ chỗ chết người nhất chính là đạo lý nói không lại đáy maz cũng liền thôi ngươi còn không đánh lại hắn dạng này bị k u ấ t thực tế là không dễ chịu thật sự cho rằng, thân tử, nhóm cứ như vậy thích anh minh thần võ quân vương so sánh với đại m à loại này lợi hại đến đem bộ hạ đều biến thành chấp hành máy móc bạo quân vẫn là không làm mà trị cái gì đều mặc kệ đem quốc gia chính sách quan trọng giao cho thần tử nhóm quản lý thánh thiên tử chịu lấy hoan n g h ê n nhiều lắm mặc kệ là dạng gì văn hóa bối cảnh chính trị sinh thái kỳ thật đều là không sai biệt lắm đem thủ lĩnh xem như chân d u n g hoặc là tượng n ạ n cúng bái trúng thẳng doanh hướng các bộ hạ thương lượng đi không chỉ có nắm giữ thực quyền cùng lợi ích còn có chấp trưởng quốc gia cảm giác thành t i ệ u nhìn như vậy đến t h ừ a hành b ấ t làm thiệp chính sách gạ ạ dạ khẳng định ở t r u n g c à n g để cho người thư thái đại m a cũng không thế nào quan tâm công việc v ậ t nhưng là xác định đại phương hướng nhất định phải chính công chấp hành ngắn ngủi hơn một tháng liền có số lượng không ít người bởi vì lười biếng mà kiến thức đến không thể địch nổi siêu p h à m lực lượng quy về bản thân quyền cùng lực hoàn mỹ g i a o hòa độc t à i thiết quyền đến cùng đến cỡ nào cường lực nhiệm kỳ ngắn ngủi đại diện ca kz nhưng không có giống đệ ngũ như thế nhuận vật mảnh im lặng tiêu mất phiền phức thời gian rỗi nhưng có không hài liền cường thế bài trừ đương nhiên đem chính sách cùng chấp hành được chia rất rõ ràng cơ bản không thế nào quản hành chính đại m a chỉ cần cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ. cũng là rất dễ thân cận tiếp nhận không lâu gà ạ dạ liền cảm nhận được cùng dĩ vãng cảm thụ bất đồng nguyên bản hơi chậm một chút trệ chấp hành hệ thống vận chuyển càng thêm thông thuận hiệu suất cũng càng cao đương nhiên dạng này cải biến đối gà ạ dạ cái này c ả d ẹ t yêu cầu cũng càng cao không có thủ lĩnh anh minh chỉ huy lực chấp hành càng mạnh công vụ hệ thống một khi phạm sai lầm tạo thành tổn thương cũng sẽ càng lớn bởi vì càng thêm tự tin cho nên dỡ bỏ thôn vụ hệ thống đại bộ phận sửa chữa sai công năng càng hiệu suất cao hơn chấp hành đổi lấy chính là càng lớn phong hiệp a nhìn xem bàn làm việc ngăn kéo tầm giới chót một quyển viết tay bản trên trang bịa viết hiệu suất cùng phong h i ể m cân bằng xuống tối ưu giải g ạ ạ dạ có chút hiểu được như thế nào căn cứ chính mình năng lực phối trí tất yếu cố vấn chuẩn bị tư vấn đồng thời điều khiển tinh vi chấp hành hệ thống tương lai là một hạng mười phần trọng yếu làm việc su nạ g ạ cụ c à dẹp truyền thừa tại đệ tứ giả x a bị hỏ rổ x ì mà giám sát về sau nhưng thật ra là đoạn tuyệt không có bất kỳ cái gì hậu bị nhân tuyển bồi dưỡng cũng liền mang ý nghĩa mới lên vị gà ạ dạ hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng bản năng đang tìm tòi củng cố vấn trưởng lão cùng các bộ hạ rèn luyện bên trong dần dần tìm tới thích hợp bản thân quản lý hình thức. chờ chính thức triệt để nắm giữ s ù nạ gạ cụ đồng thời kích phát nó sức sống dựa vào không ngừng thử lỗi cần trả ra đại giới cùng thời gian chi phí là rất cao có đại ma dự tự mình biểu diễn một lần đối gạ ạ dạ cũng là cực kỳ c h ỗ t ố t lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười gạ ạ dạ nhẹ nhàng l ắ c đầu ta cái này không mời mà tới thị phu rõ ràng xuất thân b ầ n hàng nhà như thế nào khi cả dẹp kiến thức thế mà sò、so、ta còn phong phú cái gọi là đồ long thuật cùng đế vương thuật thật đúng là không phải tùy tiện liền có hàng thông thường thân là đời trước gạ dẹp tri tử còn làm gần một năm kz tại lĩnh vực này thế mà bị người tùy tiện siêu việt cho dù là đại ma cũng làm cho gạ ạ dạ dâng lên một tia dị dạng căm thụ chưa hề thể nghiệm qua ganh đua so sánh tâm vẫn là việc nhân đức không nhường ai ngạo khí đem đại ma lưu lại bản chép tay tùy ý l ậ t xem một hồi gạ ạ dạ tiện tay đem nó nhét vào trong l g ự c dự định về nhà sau có r ả n h từ từ xem sau đẻ xuống trên mặt bàn nhắc nhở linh chỉ chốc lát trực ban thư ký dạ ố dì đẩy cửa đi đến đại ma bộ trưởng còn tại trong làn sao hôm qua vì công tiến về nạ rủ tổ thôn ngày nào về tới không nói dạ ố dì trịnh trọng đáp cần mời hắn mau chóng trở về sao tạm thời không cần hắn nói qua là bởi vì cái gì sự tình sao trong báo cáo chỗ bảy ra việc vẫn không ít nhưng không biết cụ thể nguyên do gia ố gì làm khó đáp thật có chuyện quan trọng gì cũng sẽ không để ta biết khoảng thời gian này đi theo đái mãn bận b i ể u tứ phía tùy tùng kiêm thư ký cũng thực kiến thức đến trong truyền thuyết tính tình không tốt lắm xích chi cắt bụi là cỡ nào danh p h ụ kỳ thực càng là cách gần đó ở chung càng nhiều liền càng có thể cảm nhận được loại kia to lớn năng lực khác biệt mang đến áp lực cũng không biết không chiến bộ đội những tên kia là thế nào thích ứng được cường thế như vậy cấp trên đương nhiên nhất n g n cựu đỉnh cấp trên cũng không hoàn toàn là gần vua như gần gọt áp lực thân là hậu cận tùy tùng đối ngoại quyền uy cũng thịnh không ít dạ ố gì cùng cộ rô b ì cũng thể nghiệm một thanh cáo mượn v ă i hùng khí phái cứ như vậy đi k h o á t k h o á t tay gạ ạ dạ cũng không có làm khó dạ ố gì đi đem bà kỳ sư phó mời đi theo ta có chuyện quan trọng tư vấn đem tùy tùng đổi u đi gạ ạ dạ đệ lên bởi vì dùng mắt quá độ mà có chút đau s ó t tăng hớp mắt đứng dậy đi đến to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn xem mặt đường bên trên khôi phục không ít nhân khí cảnh tượng hít sâu một hơi xù nạ gạ cụ địa vị không xứng với ngươi độ lượng nhưng ta cũng sẽ không để ngươi xem nhẹ trong thôn này không vẹn, vẹn có ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín còn có thật nhiều rất nhiều Mỗi chương chín đã i n bạch cực h đáy mà trăm sáu mươi bảy chuẩn bị chương chín trăm sáu mươi bảy chuẩn bị cách đó không xa dóc rách nước chạy bên cạnh nở rộ hoa trả hấp dẫn nhị kỳ mà dư lực chú ý tại cụ hận đồng hành t h ẳ n g hưởng thụ lấy khó được an nhàn thời gian sau lưng mọc lên màu đen hai cánh tóc bạc mắt đỏ tiểu ra mã bù k ỳ nắm lấy một thanh đen nhánh tiểu cái xiên mũi chân điểm nhẹ ở trên mặt nước thỉnh thoảng đột nhiên đâm xuống xiên bên trong trong nước cá bơi bên bờ tóc vàng váy đỏ xuất sinh không bao lâu cần thì tại bên bờ vỗ tay cho tỉ tỉ lớn tiếng khen hay tía i tay lấy xuống một mảnh màu xanh sẫm lá trà đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng ngai trải nghiệm lấy hơi đ á n g thanh hương vì chính mình nâng cao tinh thần đại mà ngồi tại đê sừng vì hái trả nữ chuẩy nghỉ ngơi trên băng gh đá phơi nắng đang suy nghĩ lấy làm kinh hãi đại mà đang l u ố n cảnh giới cảm nhận được quen thuộc trà cơ dạ lại yên lòng dì dè dạ tiền bối đã lâu không gặp ta cũng chờ ngươi nhanh một tuần tuổi còn trẻ thời gian quan niệm kém như vậy giả vợ như bất mann dáng vẻ cũng không phải thật sinh khí chậm trễ mấy ngày cũng không thật yếu xin lỗi đại diện ca z trách nhiệm để ta nhất thời bán hội đi không được lý do này cũng coi như nói còn nghe được d ọ n g m ũ i lừ hai tiếng dì dè dạ dà, dừng dưng tại đ à i mà dừng ngồi n g xuống bên người ngươi làm tới ca z cũng không kỳ quái nghe nói thôn các ngươi tổn thất không nhỏ những cái kêu phản nhận thực tế là quá p h í c lối chuẩn bị đầy đủ thương vong không t ì n h lớn chính là t r ù n g kiến tốn không ít tiền đại maz cười hắc hắc bất quá tiền loại vật này tiêu hết kiếm lại chỉ cần người vẫn còn liền có hy vọng ngược lại ta đã đem c ả dẹp vị trí còn cho đệ ngũ để hắn đi hao tổn tâm trí quả nhiên liền nên dạng này dị dị ra mười phần cảm đồng thân thụ cười ha ha khi cái gì ba mươi chín cạ ba mươi chín thực tế là quá phiền phức tốt đẹp thời gian sao có thể lãng phí ở mỗi ngày làm cái cao su con dấu phụ hỏa cười vài tiếng đại maz nhìn chung quanh nạ dù tô đâu không có ở bên người tiểu tử ngu ngốc kia tu hành thời điểm càng muốn khoe khoang đi trêu chọc tổ hong vò vẽ hiện tại đại khái tại tiêu độc c h â m đi nói lên mình quan môn đệ tử dì dì ải ra cũng n h ị n không được đau đầu muốn nói thiên phú nạn dù tổ đó cũng là không lời nói nhưng là đầu góc theo không kịp thân thể trưởng thành a nam hải tử trưởng thành chỉ cần một nháy mắt đại mạt nhún núi vai ngài cứ yên tâm đi thời cơ đến tự nhiên sẽ hiểu câu nói này coi như không tệ cho tới bây giờ liền không chịu nhận mình ra dì dì ải ra vỗ vỗ đại mạt bà vai cho dù là ta y nguyên có một viên bất lão thiếu niên tri tâm nếu như cái gọi là thiếu niên tri tâm là nhìn trộm nữ nhà tắm lấy tài liệu đại mã cũng không thể không thừa nhận dì dẻ dạ đúng là người già nhưng tâm không già hai người hàn huyên vài câu về sau dì dẻ dạ nghiêm mặt nói cũng may ngươi tới ta cũng có thể yên tâm một điểm chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được một điểm nhờ ngươi hỗ trợ sự tình cùng nạ rủ tô cùng cụ d a mạ có quan hệ sau đó dì dẻ dạ đem đại mã đã sớm biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô cụ d a mạ cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ phong ấ n đại khái giải thích một lần kiên nhẫn lắng nghe đại mã gật đầu không ngừng cuối cùng phụ hòa nói cho nên ngài cho rằng nạ rủ tổ đã đến có thể nắm giữ cụ dạ mà trả cờ dạ trình độ rồi ta tin tưởng có thể kỳ thật nghĩ kéo đều không có cách a c các t s ủ kỳ tụ tập một nhóm lớn cấp ép phản n h ẫ n tập kích sủ nạ gạ c ủ cường thế cướp đi một đôi sủ cà c ủ để dị dị dạ dạ không thể không thận trọng nhiều cao thủ như vậy vây công thế đơn lực cô dị dị dạ dạ không hề sợ hãi nhưng có thể hay không bảo hộ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, tổ có nguyện ý hay không lúc này nhất định phải thử một lần tiếp xuống hai người thương lượng một phen chi tiết quyết định ngày mai tìm phù hợp p h kỳ thức giải khai bắt quái phỏng ấn quyết định về sau dì dè ra nhìn một chút cách đó không xa dạ m ạ bù kỳ cũng cần rõ ràng là đại m à chi phối thông linh khôi lỗi nhưng là gũ ẩn cùng ý kỳ m ạ được đưa tới nơi này liền có chút kỳ quái bọn hắn có thể tín nhiệm sao kia là bị ta đánh bại thu phục tù binh tiểu hai t ử gọi ý kỳ mạt h ự c lực cơ hồ có thể không cần tính ngay cả n h ị dạ đều không phải nhưng là có trời sinh áp chế cùng thao túng v i thu năng lực chỉ là tuổi còn quá nhỏ dùng đến không thế nào tốt nữ tử kia là ý kỳ mạt người giám hộ người mang một loại mười phần thực dụng hết kế giới hạn đối phó vĩ thu hiệu quả vẫn được thời khắc nguy cấp có thể bảo hộ một chút ý kỳ cổ mười mấy phút sau trên thân treo chật vật vết thương khuôn mặt loại t r ư n g giống cái bánh bao rượu mã kỳ nạ rủ tổ rốt cục đổi tới là ngươi hai năm này vào nam ra bắc khó được gặp được người quen đũ rù mã kỳ nạ rủ tổ nhìn thấy đại mã lập tức hô to gọi nhỏ ở đây làm gì đã lâu không gặp mặt rất là tưởng niệm nhìn xem đại mã cười dạng dỡ bộ dáng U、dù mạ kỳ nạ dù tổ có chút hầu nghi quan hệ giữa chúng ta có thân mật như vậy lời nói này quá làm cho lòng người lạnh ngắt nạ dù tổ thôn từ biệt ta còn tưởng rằng chúng ta đã là không sai bằng hữu là như thế này liếc qua âm thầm thở dài d ì dẻ ra một chút dù mạ kỳ nạ dù tô nửa tin nửa n g ờ nói cùng ngươi bất đắc dĩ làm bằng hữu cũng không phải không được coi như sợ ngươi có ý khác tốt ta đầu góc toàn cơ b ắ c người bản năng trực giác s á c thực không phải tầm t h ư ờ n g phán đoán bản chất của sự vật không phải dựa vào đầu ó c mà là bằng bản năng tốt các ngươi có thể hữu hảo ở trung kiên là không thể tốt hơn đánh gây hai người hàn huyền dì dỉ d ạ dạ v ô tay cười nói hôm nay k h í trời tốt mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút có việc ngày mai rồi nói sau nghỉ ngơi dưỡng sức vì ngày mai có khả năng á c chiến tụ lực cũng là phải có chi ý đêm đó tại phụ cận tiểu trấn tìm nhà coi như tranh thủ thời gian khách sạn đặt chân về sau đại mạ d ư liền rung động ảnh đến thu thập xong tùy thân nhất cụ cùng có khả năng đem dì dỉ d ạ d ạ đánh thành trọng thương cụ ra mà mặt đối mặt làm sao cẩn thận đều không quá đáng có thể tùy tiện đem tứ vĩ dị nụ dị kỷ cùng một đôi xủ cụ dạ mà ắt có niềm tin phụ thân đại nhân ngài đang lo lắng tiểu dạ mạ bù kỳ đem cẩn thu xếp tốt về sau cùng đại mạc d nhàn nhã trò chuyện có hai người các ngươi liên thủ còn đối phó không được v ĩ thú cụ dạ mạ là không giống đại mạc cưng t r i ề u đẻ lên tiểu dạ mạ bù kỳ đầu cười đáp trên lý luận là không có việc gì nhưng ở bảo hộ h u dù mạ kỳ nạ dù tổ tình hùng dưới chế phục mất khống chế cụ da mạ độ khó vẫn là rất đại nếu như là cùng một nửa vĩ t h ú đơn đấu ngược lại càng thêm nhẹ nhõm một điểm đại mạc ù n g dị dị lại d sóng vai bên trên chính là thông thông khoái khoái đánh lớn một trận lần này mục tiêu là áp chế cụ da mạ để h u dù mạ kỳ nạ dù tổ khống chế lực lượng trong cơ thể 968. Giải khai. 968. Giải khai. cho đến ngày nay đã khoảng cách gần tham dự qua nhận giới rất bao lớn sự kiện đại m a d đã rất rõ ràng dựa vào trong trí nhớ tình báo để phán đoán trật tướng biết có rất lớn sai sót chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể có ra chuẩn xác nhất kết luận cũng t ỉ như s ủ chỉ cả đời thứ ba nội kỳ cái này hơn bảy mươi lao đầu tử không chỉ có riêng chỉ có một tay bụi đội bản sự dù là không cần huyết kế đào thải bí thuật tại ngũ ảnh bên trong thực lực cũng là cao cấp nhất còn có họ rổ si m a không thể bởi vì hắn bị ủ trì hạ ít trị đánh bại mà xem nhẹ thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh bị ủ trí hạ xạ xủ kẻ phản vệ đó cũng là có khắc nguyên lý do thương thế khôi phục về sau thu hồi hơn phân nửa thực lực tam nhẫn cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy yếu đuối sinh mệnh lực cường đại khó mà bị giết chết chỉ là biểu tượng mỗi một lần gặp khó về sau họ rồi oxy m à r s đều sẽ vận dụng chính mình thông minh tài trí đem được điểm mau chóng b ổ tốt cùng là tam nhẫn một trong gì dạy dạ cho dù không sử dụng tiên nhân hình thức cũng so tuyệt đại bộ phận nhìn phải cường đại một nửa dương cụ ra mạ còn chỉ hiện lộ ra tứ vĩ trạng thái thực lực cũng không phải hoàn chỉnh trạng thái chín phần thứ hai năng lượng hạn mức cao nhất sẽ chỉ mười không còn một tham khảo tiên h điệu kiểu chi chiến một lần nữa tổ kiến thứ bảy bàn cùng họ rỗ xì ma cùng Dạ ả cờ xì c ạ bụ tổ chiến đấu lộ ra bốn đầu cái đuôi trạng thái u dù mạ kỳ nạ rụ tổ trà cờ Dạ ả cường độ cũng liền cùng tam vị ý r o bụ không sai bị lắm thực tế sức chiến đấu khả năng còn không bằng không có bị rút đi một đôi s ù c ạ cụ gạ d ạ g mặc kệ về sau u dù mạ kỳ nạ rụ tổ như thế nào cường đại hắn hiện tại căn bản là không có cách nắm giữ trong cơ thể mình cụ ra mạ một thân thực lực có thể phát huy ba bốn thành cũng không tệ vị thu trà cờ giả thao túng thân thể lẫn nhau cản tay phía dưới ngược lại sẽ dẫn đến n h ư ợ c điểm bị phóng đại loại trạng thái này ủ r ủ mạ kỳ nạ rụ tổ có thể đem gì gì hại dạ đánh thành trọng thương cho dù là sơ ý chủ quan khả năng đều không quá lớn thân kinh bách chiến cơ bản tố chất bẩy ở kia biết rõ bông ra bắt quái phong lớn áp chế biết có sai lầm không phong hiểm còn có dạng này sơ sẩy quả thực không thể tha thứ cho nên đ á i m ạ t đề phòng chính là có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý m ớ n bị áp chế hơn mười năm cụ ra mạ một khi bộc phát n á y mắt liền có thể đánh ủ rũ mạ kỳ nạ rụ tổ tâm linh phong tuyến lần đầu xâm nhập tiếp xúc cụ dạ mạ trả cờ dạ nguy hiểm nhất dĩ vãng cảm xúc kích động thời điểm cụ dạ mạ trả cờ dạ tiết lộ đều là vấn đề nhỏ phụ thân đại nhân nếu quả thật gặp nguy hiểm chỉ có ta cùng cẩn tại cái này có phải là có chút không đủ tiểu dạ mạ bù kỳ có chút lo lắng vĩ thú cường đại đã gặp mấy lần mặc kệ là tam vĩ ngũ vĩ vẫn là một đôi đều không có đại mạc trong miệng cường đại như vậy nếu như liên thủ dị dị dạ dạ đều nhịn không được dựng vào hai cái nhân tạo tinh linh cũng khó có thể xoay chuyển đại cụ cho nên ta mới có thể mang lên ỷ kim a chớ nhìn hắn không có thực lực gì năng lực thiên phú vẫn là rất dùng tốt có thể cùng vĩ thu sinh ra trạ cờ giả cậu mình đại m a d z đ bằng chừng ý kỵ m a d z tổ tiên cũng có chút địa vị v ậ t đổi sao rời lại đến ngược dòng không biết có bản lãnh gì tổ tiên cũng không làm nên chuyện gì chỉ cần có thể tại thời khắc mấu chốt q u ấ y nhiễu một chút cụ g i ả mà trạ cờ giả liền đủ mặt khác gu ẩn tinh đột cũng có nhất định năng lực p h o n g ấ n nói không chừng có thể cử đi điểm công dụng đáng tiếc chính là ta chấp n h ệ m hóa thân bị kiệt phá còn không có khôi phục lại vừa nghĩ đến đây đại m a d z cũng không khỏi đến sinh lòng ảo não trên thân thể thương thế có thật nhiều thủ đoạn có thể nhanh chóng khỏi hẳn thực tế không được để cá dịn hy sinh một phen cũng cực kỳ hiệu có thể trên tinh thần vấn đề liền có chút khó giải quyết tạm thời không đề cập tới hữu dù m à kỳ gia tộc thiên phú bí thuật thể năng chữa trị có thể khôi phục hay không tinh thần cùng linh hồn tương h tích cho dù thật có hiệu kia được bao nhiêu trả cờ giả mới có thể bù đắp được tới sợ rằng sẽ cạ dìn hút thành s á c gớp đều không đủ với lại thời gian ngắn hấp thu quá nhiều cạ dìn trả cờ giả cũng sẽ có phong hiểm chí ít đại m ạ đối với mình màu nâu đậm tóc vẫn là thật hài lòng nếu như bị nhuộn dần thành màu đỏ luôn cảm giác có điểm gì là lạ tâm nếu như bị nhuộn dần mạnh m ạ đem trả cờ g i cùng tinh thần lực tụ tập lòng bàn tay một con thu nhỏ lại v ể hoại suy sụp ở lòng bàn tay xuất hiện không chỉ có không có sớm đi thời điểm che khuất bầu trời uy thế thậm chí ngay cả một chút thực dụng tiểu kỹ xảo đều không dùng được nói cho cùng vẫn là cùng ngụ trí hạ ít chìa đánh cho quá kịch liệt tột xù c ả nốt dù gì phong vấn uy năng quá bá đạo đ ạ i mà dù không thể không tự phế võ công bóc ra đại bộ phận tinh thần lực mới miễn cưỡng thoát thân dựa theo hiện tại hồi phục tốc độ chỉ sợ đến gần một năm mới có thể khôi phục tiểu cũ tinh thần bị thương cũng không quá thích hợp toàn lực thi triển tiên nhân hình thức đi phụ thân đại nhân muốn hay không đem dự trữ ba mươi chín khôi lỗi sứ đồ ba mươi chín phóng xuất hỗ trợ chí ít cũng có thể đền bù một chút khuyết tổn tinh thần lực cái kia a đại mạc do dự một chút vẫn lắc đầu một cái tạm thời thả một chút ta chỉ là đến giúp đỡ gì d ạ giả mới là chủ lực cho dù không tại trạng thái tốt nhất thi triển một đội miễn cưỡng đủ rồi có các người gù ẩn cùng ý kimaz có lẽ có thể đối phó đi qua cho dù thực sự gây ra rủi ro cũng không tốt t oán trách ta không xuất lực mới ra đời cần chỉ có thể làm điểm công việc phụ trợ đáng tin vẫn là trải qua không ít rèn luyện tiểu dạ mạ bù kỳ ngày thứ hai trời còn chưa sáng cụ dù mạ kỳ nạ rủ t ô liền mượi phần tích cực đi sớm rèn luyện cả người mồ hôi trở về ăn sáng xong sau lại tiến hành gần hai giờ cơ sở huấn luyện một chỗ r ử a vào núi ở cạnh sông khe núi nhỏ bên trong nghỉ ngơi sau một lát dĩ dẹ dạ đối với mình đệ tử trịnh trọng khuyên bảo vài câu về sau thông linh ra quyển t r ụ c g ó c nơi xa cây cối trong bóng tối xuyên thấu qua kính viễn vọng chi thuật nhìn xem bên này là ạ mã hướng có chút lo lắng bất an ý kỳ mã cùng cụ ẩn nói chuẩn bị kỹ càng không cần t h ẩ n trương đợi chút nữa nghe theo chỉ huy cho dù gặp nguy hiểm cũng không cần tùy ý làm vậy ta biết bảo hộ các ngươi an toàn nghe vậy tiểu giã mã bù kỳ triệu hồi ra mười phần vừa ý chiến đấu khôi lỗi nhẹ cua tiến vào khoang điều khiển khoang vận vào có chút p h ngoài ý muốn cóc tiên nhân đem quần chục cóc đổi qua một bên bắt đầu kết ấn đồng thời chuẩn bị dùng áp chế cụ dạ m ạ trả cờ giả thời điểm đã tới không kịp từng đầu hỏa h ồ n g trạ cờ dạ năng lượng cánh tay c u ố n lấy nhau đánh tới đem dị dị dị d dạ rút đến một bên còn miễn cưỡng duy trì lấy ý thức cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ bị vị thu nghe thường bá khỏa một đầu cái đuôi h i ể n hiện h ơ i có vẻ thiếu niên gầy yếu hình thể bắt đầu trở nên dữ thận răng nhanh một suất lợi trào sinh trưởng tốt sau đó tùy ý cụ dạ mạ r ố i ra hai đầu năng lượng cự thủ hướng dị dị dạ dạ trộm tới lộ ra bất t ư ở n g trạ cờ dạ cũng từ h dù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội không ngừng vân luận ra chương chín trăm sáu mươi chín trưởng thành ngay tại dị dị dị dạ ằ n trọc xê dịch lấy tới gần thời、điểm. đầu thứ hai xích h ồ n g sắc cái đôi u cũng bắt đầu xuất hiện cụ dạ mạ ý chí bắt đầu chiếm t h ư c n g p h o n g bạo ngược sát ý theo cụ dạ mạ trả cờ dạ hướng bốn phương tám hướng lan tràn kích thích khí lãng đều để mặt đất nhỏ bé đá vụn bắt đầu lan l ộ t kỳ thật lúc này lại ra tay đã hơi chậm một chút chỉ là dị dị dạ dạ còn chưa phát ra tín hiệu đại maz cũng không tốt bao biện làm thay vĩ t h ú trả cờ dạ mười phần nặng nghề lần đầu thể nghiệm vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ căn bản là nắm giữ không được còn có vẻ hơi yếu đối thiếu niên hình thể đã sắp bị đệ sập lực lượng cường đại nhưng là tính linh hoạt cực kém、A. kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị q u a lúc này nguyên bản lũ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ đã mất đi nhân loại hình dạng hiển nhiên giống như huyết hồng sắc ngồi xổm ở trên mặt đất năng lượng yêu hồ bởi vì áp lực quá lớn bên ngoài thân cũng bắt đầu thẩm thấu ra một tiêu máu tươi cùng xích hồng sắc vi thu trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau tăng thêm mấy phần yêu dị thấy hơi không khống chế được gì gì ải dạ bất đắc dĩ làm cái ước định cẩn thận thủ thế vận sức chờ phát động này m à n g cũng không đang chần chờ một đ ộ n kim cương c h ư a mục ngây người nguyên địa tam vĩ trạng thái u dù m à kỳ nạ d ụ tổ nháy mắt bị từ mặt đất dâng lên cự một quân quanh c h ó i buộc nó hành động cùng lúc đó một đ ộ n tự mang áp chế vi thu đặc thù y năng cùng hấp thu trả cờ dạ hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng bừng bừng phấn chấn cụ dạ m à trả cờ dạ bành trướng xu thế vì đó cứng lại hơi thở g o o g xuất thủ tại đại m ạ g i ế n quát bên trong nữ nhị dạ cũng không dám qua loa cấp tốc triệu hồi ra một mảnh màu đỏ nhạt kết tinh đem u dù dù tinh độn thủy tinh bích tám tri trận mặc dù kết tấn thời gian hơi dài nhưng uy lực coi như không tệ phong ấn lực lượng không tầm thường kết tinh phối hợp một đ ộ t đem hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ áp chế đến không cách nào động đậy chỉ có thể không ngừng g ầ m thét thấy cục diện hơi được đến khống chế thở dài một hơi dị d ì ái dạ bắt đầu móc ra một phần cực đại của trục dùng ký hiệu bút viết lấy d à i dòng phụ văn chuẩn bị đem bạo tàu h r u d mạ kỳ nạ dù tổ khống chế lại lại tính toán sau nhưng vào lúc này đã có chút xu hướng suy tàn cụ ra mạ đột nhiên kịch liệt dãy ruộng u y ê n bản còn chưa xuất hiện đầu thứ từ cái đôi đứng mức áp lực cường tùy theo m à tới là ưu dù m à kỳ nạ rủ tổ ý chí triệt để bị cụ ra mà áp chế sau đó phát giác được không đúng gì dễ dạ còn không có tiến một b ư ớ c cử động đầu thứ năm cái đuôi lại lần nữa xuất hiện thực lực đột nhiên tăng lên gấp mấy lần cựu vĩ dị nụ dị kỳ nghiêm nghị gào thét tránh ra tinh đội cùng một độn trói buộc thư triển dáng người của mình nửa người lập mà lên tại đại mà ránh mắt kinh hãi bên trong lại mọc ra thứ sáu đầu cái đuôi ông trời của ta dị dễ dạ ý tứ là xuất hiện đầu thứ từ cái đuôi về sau ưu dù m à kỳ nạ rủ tổ liền mất đi khống chế mà không phải mình bị tứ vi trạng thái cựu vĩ dị nụ dị kỳ đánh thành trọng th một khi n ô ra từ vĩ nếu như không cường thế áp chế mọc ra toàn bộ chín cái đuôi đồng thời thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian trong trí nhớ tình báo chỉ là cho ra bắt đầu cùng kết quả hung hiểm ở giữa quá trình tất cả đều t ì h l ư ợ c ta liền biết tìm tới cửa cũng không có cái gì chuyện tốt chuyện cho tới bây giờ đại mạng cũng không cách nào lại lười biếng một cái sơ sẩy chỉ sợ ủ r u m à kỳ nạ r ù tổ mạng nhỏ liền phải nằm tại chỗ này nếu như mình không cần điểm tâm dị dị dạ còn có thể hay không liệu mạng trọng thương đại giới áp chế cũ già mạ đều là ẩn số bí thuật mộc nhân chi thuật trong chốc lát một tay cầm to lớn một độn một tay cầm có lơi rộng trường kiếm cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên trên thân c u ố n quanh lấy dây leo biên chế giày đ ặ cáo giáp đỉnh lấy cụ già mạ trạ cờ ra ăn mòn nặng nề g h mà chém vào khí thế không ngừng c ấ t cao rụ rù m à kỳ nạ rụ tổ trên đầu đáp lại mà tới là từng đầu năng lượng màu đỏ hội tụ mà thành thủ đoạn ngăn tại trước người chật to lớn một nhân vung lên tấm thuẫn vung vầy đem tránh không kịp cụ già mạ đánh bay tại mặt đất lăn lộn ra hơn trăm mét sau mới dừng ngạt h ế thua thiệt thua thiệt cùng tên lợi hại như vậy chiến đấu nó giá trị so kia chỉ là chỉ điểm muốn đáng thiệu ui ui ui ui người trẻ tuổi không muốn như thế tính toán chi ly tốt ta tiền bối ngươi muốn dùng đ i ể m tâm ta thế nhưng là trọng thương chưa lành chủ lực còn phải dựa vào ngươi kiên trì mười phút không năm phút liền đủ ngay tại hai người nói chuyện ngay miệng xoay người mà lên đủ d ù m à kỳ nạ rủ tổ phía sau lại xuất hiện thứ bảy đầu cái đôi vậy ngài nhưng phải bắt chước gấp nếu là đầu thứ chín cái đôi xuất hiện ta nhưng là không còn chiêu an tâm sẽ không để cho người thất vọng tại một nhân bảo hộ dưới c h ắ p tay trước ngực bắt đầu cảm n ộ đồng thời hấp thu tự nhiên năng lượng tích góp chờ đợi mở ra tiên nhân hình thức dị dạy dạ bị g ẩn thi triển huyết t ế giới hạn tinh đội cụ hệ mẻ chi trái cây bá khỏa hoàn mỹ phòng ngự Đại mười thì h ớ n g t r cao p mấy giây cơ c đồng hồ về sau sáng như bạc trùm sáng tại thiên không hội tụ mỗi cái hình lục rác thủy tinh thể bên trong bắn ra từng đầu năng lượng hội trùm sáng đậm nện tại cụ dạ mạ trả cờ dạ phía trên bản năng phát rác được nguy hiểm cụ dạ mạ đem hiện lộ bảy đầu cái đôi bao khỏa tự thân đang tiêu hao một phần nhỏ trả cờ dạ về sau miễn cưỡng bảo trụ nội bộ bản thể năng lượng chùm sáng gần nửa phút bắn t r ù m phía dưới lực lượng cường đại cuối cùng mánh liệt bộc phát kích thích một đ o à n nhỏ nấm bụi mù bị đá vụn vùi lấp v ủ dù mạ kỳ nạn dù tổ còn không có lộ ra thân ảnh đại mạ dư cũng xử suất mình uy lực lớn nhất thuật một đ ộ n thụ giới hàng đàn điên cùng sinh trưởng đại thụ thân cảnh phấp phối vốn lượn g bộ dễ đem dưới mặt đất cựu vĩ dị nù dị ky móc ra quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ không ngừng hấp thu nó thể nội trả cờ dạ để ngao ngoe muốn động đầu thứ tám cái đôi một mực không có thể dài ra nhưng đây cũng là tại thi thuật giả có được khổng lồ trả cờ dạ lượng mới có thể thực hiện cũng may đại mads kinh lịch hai năm này tăng lên trên một điểm này cũng là miễn cưỡng không giả cả hai đấu sức kỳ thật chính là so đấu trả cờ dạ lượng cùng b ộ phát năng lực điểm này đại mads tự nhận không bằng ngủ du m à kỳ nạ dù tổ cùng cụ ra mạ nhưng là bạn phương có giúp đỡ ý kỳ mads tại cái này cháy bỏng thời khắc rốt cục cho thấy đại mads đem hắn đưa đến nơi này giá trị chương chín trăm bảy mươi áp đảo hai tay mở ra ánh mắt mê ly hé miệng hô lên người bình thường nghe không được sóng âm mỹ kim mạn trên thân buộc phát ra vầng sáng màu trắng đoãn xông thẳng tới chân trời cái này một cỗ kỳ quái tinh thần rung động thuận t r ả cơ dạ hướng bốn phương tám hướng lan tràn nhẹ nhàng x u ề bàn tay ra cảm thụ được cỗ này nhu hòa đến không cẩn thận trải nghiệm liền không phát hiện được lực lượng tại nó cùng cụ dạ mạ sinh ra kết nối về sau cồn bá cụ dạ mạ trả cờ dạ giống như liệt diễm gặp được nước đá vành trướng khí thế vì đó chỉ trệ là huyết thuật không có giống cũng không phải tinh thần bí thuật mặc dù có thể để cho tự nhiên năng lượng kích thích vận sóng cũng không phải tiền thuật trả cờ dạ cho dù đái ma dự tự nhận là thần kỳ nhận giới luôn có vượt qua bản thân đoán trước thần kỳ lực lượng có thể ý kỳ ma dự năng lực thiên phú vẫn là để người kinh ngạc không thôi kỳ quái về kỳ quái dưới tay động tác có thể không có chút nào mờ mờ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chăm chú c h ó i buộc một đ ộ t không ngừng hấp thu nó thể nội trả cờ dạ khô h é o gốc cây cũng giống là bị rót vào hải lượng sinh mệnh lực sinh trưởng đến càng thêm tràn đầy thậm chí không ngừng chỗ cành mọc da mầm non cuối cùng còn mở ra tản da mê hoặc lòng người lực lượng đ o á hoa bởi vì ác ý khuấy động khiến cho cụ dạ mạ trả cờ dạ luôn luôn lộ ra nồng đậm sắc ý tại nhưng trên thực tế chín đại vĩ t h ú trả cờ dạ đều là thập vĩ một bộ phận có cực sâu âm dương đ ộ n vết tích vĩ t h ú vô hạn trả cờ dạ trên bản chất là hấp thu nhận giới vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng chuyển hóa m à thành nhận giới bất diệt vĩ thú không chết loại này khác loại đồng thọ cùng trời đất cũng không phải là không có phá giải chi đạo chẳng qua trước mắt đại mà dự là làm không được tại đa trọng áp c h ế giới sắp x ô n g phá trói buộc hiện thế đầu thứ tám cái đôi u cũng bị tiêu tán thành vô hình thất vĩ trạng thái giới ủ dù mạ kỳ nạn d tổ nó lực lượng tuyệt đối mang đến áp lực so ủ chỉ hạ ổ bị tổ liên thủ với dẹt còn muốn đại trước mắt đại mad còn có thể chịu đ ự n g được nó nguyên do ngay tại ở cụ già mạ bản năng phát tiết lực lượng là không có lý trí loạn đả một mạch căn bản không có trình tự kết cấu một lòng kéo dài thời gian đại mad nỗ lực duy trì một phút cuốn lấy ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ tráng kiện nhánh cây cũng bởi vì hấp thu quá lượng cụ già mạ trả cớ dạ lượn mở hoa tươi về sau bị nứt vỡ sau hóa thành huyết hồng sắc mảnh vụn phiêu tán cũng may ta có toàn bộ rừng rậm cung cấp thúc đẩy một đội t ụ giới hàng đạn triệu hắn mà ra đại lượng cổ thụ che trời tại đại m a thao từng giới như từng đầu đốn l ư ợ n cự xả đem ủ dù mạ kỳ nạ dù tô bác khỏa kẻ trước kẻ sau t i ế n lên bị đánh nát một mảnh sau lại không ngừng bổ sung ngay tại đáy mạt hứa hẹn năm phút sắp đến thời gian trong lúc đó một cỗ to lớn uy hiếp lóe lên trong đầu còn không đợi đáy mạt kịp phản ứng một đạo màu trắng bạc sóng xung kích đối diện đánh tới tránh không kịp đáy mạt chỉ tới kịp hơi điều chỉnh vị trí đáng tiếc dưới chân mục nhân võ sĩ n g ư ợ c bị đánh xuyên sau bị hất tung ở mặt đất cũng may mục nhân cũng đưa đến mấy mã ngăn cản tác dụng hậu phương gủ ẩn vội vàng thi triển tinh đột đem mình cùng ỵ kỷ m ạ bảo hộ đánh tới thù một chút kinh hãi nhưng không có trở ngại thấy đáy mạt khó tiểu ra mã bù kỳ điều khiển phát ra hai đầu lóe ra lôi điện quang huy trùng sáng đắp lệ h rủ mạ kỳ nạ dù tổ đem hai đầu vung vẩy xích hồng sắt chả cờ dạ cánh tay đánh gãy cùng lúc đó trên bầu trời cẩn cũng không mất cơ hội cơ đem phân tán khôi l ố i đơn nguyên tổ hợp thành càng thêm nhỏ bé tụ ánh sáng trang bị chật từng mảnh từng mảnh không ngừng biến đổi vị trí năng lượng xạ tuyến đánh vào cụ dạ mạ chả cờ dạ trên thân mặc dù uy lực nhỏ một chút thắng ở số lượng nhiều lại liên miên bất tuyệt nhất thời bị đánh mộng bán vĩ thu hóa hụ d mạ kỳ nạ dù tổ hứng lên bầu trời gầm thét đang muốn phạt kích mặt đất đột nhiên vang lên to lớn bạo trên cơ bản đáy mặt là không cần ấy đạ ra loại kia loại bạo động chiến thuật nhưng loại kia thôn phệ tất cả làm nổ đất xét lân vào toàn bộ bạo động trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực về sau quyết tử tự bạo tại mai phục đầu góc không dùng được ra hỏa giống như trước mắt hoàn toàn đánh mất lý trí ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ dạng này thực tế là quá dùng tốt đương nhiên loại này tùy tiện chế tạo một đống rồ tê in khối thịt sau c h ắ p vá lung tung cùng một chỗ tự bạo uy lực vẫn là soi đại dạ nguyên bản đồng quy vụ tận tự bạo bí thuật kém không ít nhưng cũng đủ bị manh liệt bạo tạc sóng xung kích tung bay đến giữa không trùng sau nặng nề mà ngã xuống đất ném ra một cái hố to về sau tựa hồ có chút phản ứng không kịp vụ dù m à kỳ n ạ dù tổ cũng không hề nhúc đ í c h có thể đại ma dữ là sẽ không chờ đợi lần nữa điều khiển một đ ộ t đem thân thể đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ cựu vĩ gì n ụ gì kỳ bao vây lại uy tiền bối còn chưa tốt sao lại tiếp tục liền khống chế không nổi đại ma dĩ tứ cũng không phải là nói cầm trạng thái này hữu du mạ kỳ nạ r ụ tổ không có cách mà là chiến đấu tiếp tục liền không có nắm chắc tại không cho hữu du mạ kỳ nạ r ụ tổ tạo thành mãi mãi tổn thương điều kiện tiên quyết đem nó bắt lấy chờ một lát lập tức liền tốt tinh n ộ t bảo hộ xuống dị dày dạ đầu đầy mồ hôi nhìn xem có chút chật vật quan môn đệ tử thân thể tư thái có chút để bài nhưng cụ dạ mạ t r ả cờ dạ phun trào đến c à n g phát ra máy liệt còn tiếp tục như vậy chỉ sợ đầu thứ tám cái đuôi biết tùy thời xuất hiện sau đó làm sao chuyển cái trên tảng đá lớn thiên hậu thiên hàng chính nghĩa uy lực không tiện đem khống có hiệu quả hay không tạm thời không nói thực lực còn xa chưa tới đ ỉ n h phòng vận mệnh c h i tử chớ để cho đập chết đánh nhau không sợ liền sợ bó tay bó chân không có cách nào hoàn toàn phát huy một đ ộ n cây trói v ữ n h táng lần nữa thi triển bí thuật đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô b a c k h ỏ a sau đó kéo lây hắn toàn lực hướng dưới mặt đất xây dịch đại mạng n g h ị đến tại hai ba trăm mét lòng đất áp lực cực lớn sẽ hay không có kỳ hiệu không ngừng dãy rủa cụ ra mạ cho dù là tại như thế thế yếu cũng đem mặt đất lắc lư đến rung động không thôi lại qua một phút nhiều t r u n g ngay tại do dự muốn hay không hạ thủ ác hơn một điểm nại mà liền cảm giác được phía sau một cỗ không hiểu ý thế chống giông xuất hiện trên mặt mặt văn như máu d ì dễ dạ mang theo nồng hậu dày đặc n h ã n ảnh cùng tiên nhân dị biến đứng dậy làm phiền ngươi thiếu niên tiếp xuống d a o cho ta đi nhìn xem từng đầu như cự mãng n ô ra mặt đất đem phương viên vài trăm mét đều đảo loạn lũ r ù mạ kỳ nạ rụ tổ cường thế từ lòng đất leo ra dị dễ dạ ngưng trọng nhìn sang chỉ dựa vào ta một người thật là có chút phí sức nói dị dễ dạ cắn nát ngón trỏ sau lấy huyết dịch làm môi giới thì t r u y n thông linh thuật thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thực lực mạnh đến mức dọa người xì mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ c ụ tiên nhân xuất hiện ở trước mắt đây là cỡ nào hỏng bét trạng thái vừa mới đến còn chưa kịp hàn huyên liền bị trước mắt khủng bố cụ dạ mạ trạ cờ dạ hủ đến phủ c ả xạ c ụ tiên nhân gõ gõ gì dỉa dạ đầu tiểu dị d ỉ dạ n g ư ơ i đây là đâm cái gì cái sọn mình không giải quyết được cho nên để ta cùng lao bà tử đến giúp đỡ lao đầu tử tiểu dị dị dạ đ ề u dài đại ở trước mặt người ngoài chửa cho hắn chút mặt m ũ i vớt một cái mồ hôi chán đại mạ lối hai vị rượu m ộ sơn tiên nhân cười chào hỏi lần đầu gặp mặt sa nhẫn hậu bối đáp ứng lời mời đến đây l thỉnh cầu hai vị không t i ế t hiệp trợ lúc nào cô nộp hạn g h ỉ giả cùng xa nhận quan hệ tốt đến có thể cùng một chỗ xử lý cụ g i ả mạ công việc t ì n h t r g rồi l u n g l â y đầu phủ c ả xạ cụ tiên nhân còn có chút nghi vấn chỉ là bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm cách đó không xa ủ r u mạ kỳ nạ r ù tổ mới là nhu cầu cấp bách á p chế tồn tại sớm một chút chế phục cụ g i ả mạ lại mang xuống chỉ sợ sẽ có cái khác nguy hiểm thi triển lưỡng sinh chi thuật xị mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ cụ tiên nhân đứng tại gì dẻ dạ đầu vai cái này một đội nhìn xem rất giống có chuyện như vậy kỳ thật chính là dựa vào trả cơ giả đôi cứng một điểm kỹ xảo cũng không có nếu như là đệ nhất ở đây giơ tay nhấc chân liền có thể thuần phục không an phận cụ g i ạ mạ thích ứng một phen ba ở giữa tiên thuật trả cờ dạ lưu động phụ c ả xạ cụ tiên nhân phán đoán lấy cục diện trước mắt học nghệ không tinh để ngài chê cười lớn tuổi có chút cậy già lên mặt cũng là có thể lý giải đại mạ còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly một độ dùng đến không tốt bởi vì huyết kế giới hạn không thuộc về mình mà là thông qua dẹt trắng phân thân thi triển nó tư chất là có cực hạn cho dù trải qua đại mạ g ả i tạo lại dùng hải lượng trả cờ dạ cưỡng ép trồng chất y lực tại cụ dạ mạ trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý đương nhiên. nếu như mở ra tiên nhân hình thức cục diện có thể sẽ khá hơn một chút nhưng là đại mad bất động thanh sắc liếc qua ngao ngoe muốn động hai vị rượu mộc sơn tiên nhân hiện nay đại mad cũng không muốn đem mình cũng sẽ tiên nhân hình thức vẫn là hoàn toàn tự sáng tạo tình báo tiết lộ cho rượu mộc sơn còn không có đem mình cùng tam đại thông linh thu thánh địa quan hệ trong đó hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng đại mad cũng không nguyện ý bại lộ quá sớm qua loa chuẩn bị về sau dĩ dạy giả cường thế vọt tới trước mượn lực đại mad lưu lại một độn gốc cây nhảy lên thật cao tiên pháp phong độn xa ai xì mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân một người thi triển phong độn một người phun ra cắt bụi hình thành kịch liệt bao cát đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bao phủ ở bên trong thất ví trạng thái cựu vĩ dị nụ dị kỳ vốn là mất đi lý trí toàn bằng bản năng làm việc thiên pháp hình thành bao cát không chỉ có quấy nhiều ánh mắt với lại ảnh hưởng trạ cờ dạ cảm giác đây đối với cảm ứng trị độn năng lực phản ứng thấp t r ủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới nói thực tế là quá tệ kỳ thật tiên thuật phong độn xa ai vẫn là có không tầm thường tổn thương năng lực nhưng là đối loại trình độ này đối thủ tới nói còn chưa đủ nhìn mà đối năng lực nhận biết cất cao đến cực h ạ n các tiên nhân tới nói tại dạng này nhìn không thấy hình ảnh n g ư i không thấy mùi cũng nghe không đến cái khác thân ảnh báo cắt bên trong không chút phí sức điệu biến đổi lấy phơi ư vị chậm rãi tới gần còn không biết mình tình trạng hũ rù mạ kỳ n ạ r dù tổ chỉ có thông qua một đội kết nối cùng khôi lội ánh mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút đ ạ i mạn d... lần nữa nhìn thấy sỉ mạ tiên nhân cùng phụ c ả xạ cụ tiên nhân tích xúc tiên thuật trả cờ giả thời điểm đột nhiên biến sắc không tốt các ngươi mau lui lại dưới tình thế cấp bách vội vàng để cẩn cùng tiểu ra mã bù kỳ từ bỏ khôi lội khu sát trở lại cái nôi vườn hoa bên trong tạm đánh lại dặn dò gù hận cùng ỵ kỳ mà d... không nên tùy tiện làm việc về sau tinh thần lực đột nhiên ngoại phóng liên tiếp bên trên phụ cận tinh thần c h ạ m trung chuyển thành lập lâm thời ký thể về sau lại hoạt hóa khẩn cấp tránh hiểm nghi công năng về sau trở lại bản thể đang muốn cùng dị dẽ ra, phụ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân kéo dài khoảng cách nguy cấp m ấ y mắt tiến đến tiên pháp c ó c lâm hát một cố ẩm ý đến để cho người phiền lòng ý loạn ế t đều mang theo hạo đáng tiên pháp huyễn thuật đánh tới ngay cả b ẹ n lục đạo đều không có năng lực phản kháng chút nào bị đánh ngã đại ma dự tự nhiên cũng ứng phó không được dựa vào siêu cường tinh thần lực chống cự mười mấy giây đồng hồ vẫn là luân hãm vào không cùng nguyên mười mấy cây số bên ngoài một đ ộ ngồi tại đỉnh núi trên t á n cây tám đầu cánh tay khôi lỗi lâm thời tiếp quản phụ cận tinh thần mạng lưới chủ thể tinh thần ba động dị thường phán đoán mất đi khống chế lực khẩn cấp đảo ngược h o à n hóa khởi động lâm thời giả lập nhân cách r ư t vào tin tức tường lựa làm việc bình thường lại qua gần một phút đợi bản thể tổn thương phản hồi kết thúc thông qua tinh thần mạng lưới truyền lại đến đài mà bản thể bên trong ý thức khống chế thân thể mở hai mắt ra nguy hiểm giải trừ phán đoán không lửa xém lông mày từ vòng phóng hiểm chủ ý thức bị phong bế tiên pháp viễn thuật trạ cỡ ra mười phần ngoan cố không cách nào tự nhiên biến mất mở ra bản năng thiên phú 39, diễn biến ngụy trang ý đồ tạo ra bên trong thuộc tính từ khóa cẩn thận khiêm tốn tranh chiến mục tiêu mau chóng rời xa dị dị hải dạ cùng rượu m ộ t sơn tiên nhân tìm kiếm địa phương chữa thương giải trừ tiên pháp c ó c lâm hát dự tính giải trừ cần thiết thời gian hai đến ba giờ không người quan sát được tinh thần không gian bên trong cùng đài m a có chút giống nhau nhưng là mặt xanh n a n h vàng toàn thân lộ ra ác ý ý đồ từ trong tiềm thức hiện hiện tại ngũ quang thập sắc trong tinh thần hải không ngừng bắt lấy lấy kim s ắ c như dây thường trạng năng lượng thốn vệ mỗi tiêu diệt một tia ngoại lai năng lượng kỳ dị ý đồ liền càng thêm cường đại một điểm ngay tại đài thời điểm chiến đấu một bên khác cường đại đến để dì dì dạ dạ cùng đái mà dứt đều cảm thấy mười phần khó giải quyết thất vi trạng thái ưu du mạ k h nạ dù tổ mấy phút liền bị chế phục ma n lực đối kháng là không có cách nào sự tình nếu là vừa lúc có có thể nhất cử kiến công tiên pháp chiến đấu chính là dễ dàng như vậy nhìn xem cụ dạ mạ trả cờ dạ cấp tốc biến mất lộ ra làn ra cơ hồ bị tính ăn mòn cực mạnh vĩ thu trả cờ dạ hòa tan chỉ còn lại có chút rung động màu đỏ tươi c ơ b ắ p đệ tử dì d dạ trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ không đành lòng để nạ dù tổ tiếp nhận loại thống khổ này là lỗi lầm của ta cho dù là sinh mệnh lực ương ngạnh lụ dù mạ kỳ tộc nhân cùng cựu vĩ gì nụ gì kỳ thương thế như vậy cũng là khá là nghiêm trọng lại thêm cùng đái ma giác chiến thời điểm khẳng định miễn không được thương cân đậu cốt xương sừng gây mất mấy cây là có thể đo được ngươi là có sai quá mức sơ ý đánh giá thấp cụ ra mạ trả cờ dạ tiết lộ phong hiểm nhưng không thể chỉ t r á c h ngươi chiến đấu kết thúc giải trừ lượng sinh chi thuật tiên nhân hình thức tiêu tán xị mạ tiên nhân đau lòng đốt ve hôn mê bất tỉnh l dù mạ kỳ n ạ dù tổ đây là chính là ba mươi chín vận mệnh tri tử ba mươi chín đi nhẫn giới tương lai liền gắn bó tại tiểu hài từ này trên thân từ tiểu hai tử tới cứu vớt thế giới này không phải lộ ra các tiền bối vô năng a đương nhiên bây giờ không phải là lúc c ả m khái sĩ mạ tiên nhân dốc lòng vì trọng thương g ụ r ù mạ kỳ nạ r ù tổ lau chùi thân thể đồng thời thoa lên thuốc trị thường phụ cạ xạ cụ tiên nhân thì quay đầu dĩ dạ người mang đến tiểu gia hoặc kia cũng tại tiên pháp tác động đến phạm vi bên trong chỉ sợ phải đi giúp hắn một chút chương chín trăm bảy mươi mốt giao dịch chương chín trăm bảy mươi mốt giao dịch càng là thiên môn thuật càng là khó mà chống cự t i ê n pháp cóc lâm hát cũng không phải là ngũ hành nhân thuật cùng tinh thần bí thuật cùng âm độn quan hệ cũng không lớn có thể vô cùng đơn giản âm thanh huyết thuật tăng mạnh đến tiên pháp cấp bậc về sau uy lực là kinh người như thế thất vì trạng thái cựu vĩ dị nụ dị kỷ chúng chiêu liền nã g có lẽ tương lai còn sẽ có càng nhiều thằng xui xẻo bị dị dẻ dạ liên thủ x i、si、mạ tiên nhân phụ c ả xạ cụ tiên nhân đánh ngã không am hiểu chưa bệnh nhân thuật dị dẻ dạ biết mình lo lắng xuống cũng vô dụng không có c h à o hỏi một tiếng liền đem người đến trợ quyền xa nhẫn đại m ạ d g đánh n g ấ t x ỉ u làm gì cũng phải nói vài lời lời hữu í c h đúng dị d ạ dạ các ngươi cộ nộ hạ đã hào phóng đến n ư c này đem bộc độn đều dạy cho xa nhẫn sử dụng rồi mặc dù là minhữu có chút áp đáy h ỏ m tuyệt c h i ê u vẫn là không nên tùy tiện ngoại chuyện tương đối tốt r a chút sức khí phụ cạ xạ cụ tiên nhân cũng có chút thở cho dù là tiên nhân lớn tuổi thân thể cũng không bằng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm suy yếu ho khan vài tiếng lao nhân ra đột nhiên mở miệng hỏi chẳng lẽ nói là ta quá lâu không có đến nhận giới du lịch nhân thuật phát triển đã đến một đội loại này hết u y kế giới hạn đều khắp nơi đều là tình trạng rồi không có sự tình dị d ra nhẹ nhàng lắc đầu có thể xác định thiếu niên t i ê một đội cùng chúng ta cộ nộ hạn n h ị dạ đồng thời không có quan hệ chí ít căn cứ đã biết tình báo không có chứng cứ cho thấy một đội chỉ có đệ nhất sẽ với lại nói đến đây dì dẻ ra không khỏi một trận diệu mộc sơn cùng cổ n ổ hạ quan hệ cho dù tốt đến cùng không phải một thể cổ nộ hạ nghị ra ở giữa bẩn thiệu sự tình vẫn là nói ít vài ba câu tương đối tốt s a không nói họ rồ xị mặt dùng đệ nhất tế bảo nghiên cứu sinh vật kỹ thuật thậm chí dùng đồng bạn tới làm thí nghiệm cuối cùng ủ thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng kèn gì chính là một hệ liệt vạn hạnh trong bất hạnh nắm giữ một đội lực lượng cố nhiên đáng mừng nhưng trả ra đại giới thực tế là quá lớn về phần cái khác n ị ra thôn đối một đội nghiên cứu cũng chưa từng có đình chỉ qua chỉ là không có thí nghiệm tài liệu cơ bản cũng không có gì thành quả thế nhưng là đại ma m ộ t đội cũng không phải là tự thân nắm giữ loại này cường đại huyết kế giới hạn mà là bắt được biết m ộ t đội định nhân đem nó xem như khôi lỗi sử dụng cái này liền để cổ nổ hạ không có cách nào tại đạo nghĩa đã nói ba đ ạ o bốn không nói có thể hay không đem d ẹ t trắng cùng hồ ca đệ nhất s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà cường đại m ộ t đội liên hệ tới cho dù có chứng cứ mình quản lý không thích đáng để huyết kế giới hạn dẫn ra ngoài liền trách không được minh h i ế u hạ thủ không cách nào hình thành ổn định truyền thừa huyết kế giới hạn một chút sói mòn vấn đề không lớn giống như hỉ gạ gia tộc bị ạ tiểu gẳng vẹn, vẹn mất đi một con tông da bị ạ tiểu gẳng bản thân tính không được mấu chốt là giống nhãn thuật loại này hữu hình huyết kế giới hạn có thể dựa vào đơn giản t ấ y ghép chuyển rời đến một người khác trên thân liền xem như vụ nhận ao thọ hết chết giả cũng có thể thông qua cao minh chữa bệnh nỉ dạ để bị ạ i ệ u gặng tại một cái khác nỉ dạ trên thân tiếp tục phát huy tác dụng một đồn loại nước này đồn cùng thổ độn kết hợp mà thành huyết kế giới hạn rõ ràng không tại thấy chi tất sát loại hình liệt kê trên lý luận bất luận cái gì nỉ dạ đều có thể thông qua dung hợp thủy đồn cùng thổ độn tập được huyết kế giới hạn một đồn khả năng không thể thành chính là một chuyện khác huyết kế đào thải bụi độn cấu thành truyền khắp toàn n h i ệ giới có thể sử dụng cũng liền xủ chỉ cả đời thứ ba cho dù là chúng ta diệu m ộ t sơn đối huyết kế giới hạn tác dụng cũng không dám không nhìn loại lực lượng này ẩn chứa nhận giới tầng giới chót nhất quy tắc lực lượng không thể coi thường phù cạ xạ cụ tiên nhân sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói các ngươi cảm thấy vấn đề không lớn ta cũng không nhiều sự tình đúng tiểu gì dễ dạ. dạ tin đồn bên trong nắm giữ tiên nhân hình thức x a nhẫn chính là thiếu niên này sao không sai chính là hắn thiên tài năng lực luôn luôn để người háo ước dựa vào khôi l ỗ i thuật lực lượng không chỉ có nắm giữ nhiều loại huyết kế giới hạn c á c dùng còn tu thành tiên nhân hình thức cho dù là được vinh dự thiên tài cái nôi cổ nỗ hạ giống như vậy nhân vật cũng rất ít tiên p h á p a vì cái gì hắn mới vừa rồi không có dùng phu cạ xạ cụ tiên nhân hơi nghi hoặc một chút rõ ràng là tương đối nguy cấp trước mắt nhưng không có lật ra chắc chắn nhất đ t chủ bài có chút kỳ quay a tiền bối dì dẻ dạ cười đáp lại nói tựa như ngài vừa rồi nói chúng ta cổ n ổ hạ nghỉ dạ cùng xa nhẫn là minh h i ế u nhưng dù sao không phải một cái làng đồng bạn bởi vì lúc trước giúp một chút chuyện nhỏ cho nên mời hắn tới trợ trận điểm này tình nghĩa còn không đáng đến hắn thực sự liều mạng vì cựu vĩ dị nụ dị kỳ an nguy xuất lực kỳ thật ta lúc đầu dự định chính là để hắn tại ta không thuận thời điểm p ụ một tay chủ lực vẫn là đến ta tới kết quả nha dì dẻ dạ cười ha h à nói tiểu gia hỏa kia làm được rất không tệ không phải nguyên nhân này tiểu dị dẻ dạ phù c ả xạ cụ tiên nhân sau khi suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi đứa bé kia trên thân có một cố vung đi không được ba mươi chín thối rắn ba mươi chín hương vị ngươi xác định hắn cùng họ rổ x i ma cùng lòng địa động không có quan hệ có loại sự tình này dì dẻ dạ cau mày sau khi suy nghĩ một chút đáp xa nhẫn cùng họ rổ x i ma là có thủ dù sao c ả dẹp đệ tứ bị hắn ám sát còn bị lừa xoay quanh ủ thành ba mươi chín cố nộp hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín bi kịch muốn nói đáy mặt cùng họ r ổ si mặt có tiếp xúc cũng không phải không thể lý giải nhưng là hai người riêng mình trao nhận tiên pháp thậm chí cùng lòng địa động dây dưa không rõ đây là không có khả năng kia liền kỳ quay a phu cạn xạ cụ tiên nhân hồi ức một lát sau nói khác biệt tiên nhân hình thức ở giữa xung đột cực lớn đây không phải vô cùng đơn giản liền có thể nói còn nghe được có thể hay không để hắn biểu diễn một lượn dị dạ dạ làm khó đáp có cái này tất yếu mỗi người tu hành pháp đều có chỗ độc đáo để một cái tiên nhân tại mặt khác tiên nhân trước mặt lộ ra mình bản lĩnh sở trường không có điểm lý do thật đúng là không tiện mở miệng n g ư ơ i còn nhớ rõ ghệ ạ mà tiên nhân tiên đoán sao ừng nghĩ nghĩ đã từng liên quan tới vận mệnh biến hóa mơ hồ không rõ miêu tả dì dì dạ dạ dà vẫn là lắc đầu ta tìm một cơ hội giúp ngươi hỏi một chút nhưng không bảo đảm kết quả kia thôi ta diệu m ộ t sơn c ù n g cổ n ổ hạ là thân mật quan hệ phụ c ả xạ cụ tiên nhân càng là dì dì dạ dạ dà thụ nghiệp tân sư thật có chút sự t ì n h cũng không tốt cơ cầu trước mắt muốn làm vẫn là để đái mà từ tiên pháp góc lâm hát huyến tượng bên trong giải thoát ra ngay tại hai người chuẩn bị xoay người đi tìm đái mà thời điểm ngươi thế mà không có hôn mê dĩ dẹ dạ vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt chẳng lẽ ngươi không phải bản thể mà là khôi lỗi có thể cho dù không phải ngươi tự mình xuất thủ cũng sẽ c r ú n g chiêu chỉ cần là có được độc lập ý thức tiên pháp góc lâm hát liền có thể tê liệt nó đối thân thể trường khống dù là không phải con người sống sờ sờ cũng không thể may mắn thoát khỏi đại mà dư lắc đầu đáp lấy bản lanh của ta vẫn là không có cách nào chống cự loại trình độ này h u y ế thuật t nhưng là nói đại m à thần bí cười cười ta không chỉ có là một tên coi như là qua được phong độ mỹ dạ khôi lỗi thuật cũng tương đối am hiểu với lại cũng có không tầm thường tinh thần bí thuật thiên phú chúng chiêu tiên pháp c ó c lâm hát về sau còn có thể miễn cưỡng có một chút hành động lực đây thật là quá làm cho người kinh ngạc ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không sợ cái này tiên pháp ta cùng lao bà tử dốc lòng nghiên cứu mấy trăm năm tại không gì sánh kịp a n ý phối hợp xuống mới hoàn thành cái này tiên pháp ta còn một trận coi là không người có thể địch không nghĩ tới a c ũ người không tính có thể định đổi, chỉ hai. nổi, một có c Đại giữ là dễ dụa mà nói, nhẫn giới như thế lớn, vẫn còn có giới thế chút không ỳ t í c nếu trong cũng Người đều liệu, quá quái. thật h là cái gì đều trong dự liệu, cái kia gì dự quá kỳ k tin vận mệnh sao thiếu niên rất rõ ràng đại m a d i d lại cho thấy cái nhìn của mình cùng khuynh hướng cái này cùng dựa theo gậy ạ mà giữ tiên nhân tiên đoán làm việc đồng thời chiều sâu can thiệp nhận giới sự vụ rượu một sơn mục đích có chút khác biệt Cái Cùng quá tài nói. đề nghề, ta khó mà nói. Cùng những này mệnh, mà này nặng những sống khó m Hướng hôn mê bất tỉnh ẩn cùng ý kỷ mặt khác do dự một lát đại mã vẫn là đề nghị mặc dù ta cũng không phải là đường đường chính chính chữa bệnh lý dạ nhưng tại trị liệu thương thế lĩnh vực vẫn có chút tâm đắc dù dù mạ kỳ nạ dù tổ tình trạng có chút hỏng bét có muốn hay không ta đến giúp đỡ ta không hiểu những ngày ngươi đi xem một chút đi ta đi giúp cái kia hai người giải trừ huyết thuật nói gì dễ dạ dạ ra hiệu đại m à cùng xì、sì、mạ tiên nhân thương lượng một chút nhìn làm sao để h u du mạ kỳ nạ dù tổ mau chóng khôi phục đồng thời không lưu lại di chứng đại m a cười nhẹ gật đầu ngồi sổm xuống, xuống tra x é t một phen bị xì、sì、mạ tiên nhân thoa khắp thuốc t r ị thương h u du mạ kỳ nạ dù tổ t h ư ờ n g thế như vậy cũng liền sinh mệnh lực cường đại đến để người sợ hai h u du mạ kỳ tộc nhân có thể kháng đến xuống tới liền xem như đại m a bản nhân đoán chừng lại nhiều dẹt trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực cũng vô pháp còn sống ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng suy tiện đây là thể lực cùng trạ cờ dạ tiêu hao quá hung ác kết quả trên thân thể thương thế vẫn là tiếp theo vận mệnh tri tử cường vận bảo hộ lấy hắn không đến mức sinh ra mãi mãi tổn thương trên tinh thần vấn đề lớn đại mà không rõ lắm nếu như không có mình tham gia dị dè ra một người là thế nào giải quyết mạnh liệt buộc phát hậu lực lượng cơ hồ cấp tốc vô hạn kéo lên lũ dù mạ kị nạn dù tổ rất có thể lần này u dù mạ kỳ nạn dù tổ thương thế so trong trí nhớ còn muốn nhẹ một chút chỉ tới lộ ra thất vĩ liền kết thúc đã coi như là tương đối may mắn nếu như không phải một đội khắc chế v ĩ thú còn có ý kỳ m a giáp chế cụ già m ạ trả cơ g i chỉ sợ đ á i mạc đã sớm nhịn không được bật hết hỏa lực tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lần thứ tư nhận giới đại chiến làm nóng người nhất làm cho đ á i mạc cảm thấy có chút khó giải quyết vẫn là u dù mạ kỳ nạn dù tổ thể nội cụ già m ạ trả cơ g i mặc dù cụ già mà bây giờ còn chưa cùng ngụ dù mạ kỳ nạn d tổ hòa giải sẽ không chủ động hỗ trợ chữa thương có thể vi thu trả cờ dạ bản thân liền có khôi phục nhanh chóng năng lực chỉ là đối thân thể nghiền ép có chút hung ác lại thêm ủ dù mạ kỳ gia tộc tiên nhân thể tự lành năng lực cực kỳ xuất sắc có thể cái này cũng mang đến một chút phiền phức đó chính là vi thu trả cờ dạ thực tế là quá bá đạo một chút dị loại trả cờ dạ căn bản cũng không khả năng s â m lấn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội đồng phát vùng tác dụng cho nên mong muốn trị liệu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vẫn là thuần thí sinh bệnh lực hiệu quả tốt nhất dương thuộc tính chữa bệnh nhân thuật thứ hai cái khác những cái kia l o l o thủ đoạn lại không được đại m a trước kia chuẩn bị đem một thứ gì đó bất động thanh sắc phóng tới h u dù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội xem bộ dáng là không được đối không kiêm dung năng lượng bài xích hiệu quả quá mạnh nếu như xuất thủ không cẩn thận có thể sẽ có ba mươi chín dị ứng phản ứng ba mươi chín a đại m a bất đắc dĩ lắc đầu đang hoàng hướng nó thể nội quán chú không ít sinh mệnh lực lại dùng một chút thuần túy thảo dược thuốc bảo chế bôi lên vết thương nghiêm trọng vị trí còn lại cũng chỉ có thể dựa vào xi mạ tiên nhân d i ệ u m ộ t sơn thánh địa đặc thù dược để phát huy tác dụng một bên khác dị dạ sơ bộ cứu chữa ngủ ẩn cùng ý k h m a về sau bị đại m a một lần nữa triệu hắn đi ra cần cùng ti đã không phát huy được tác dụng bọn hắn sẽ bị vận đến nạ rủ tổ thôn vì chính mình sinh kế cống hiến lực lượng xị、si、mạ tiên nhân cùng phụ cả x ã cụ tiên nhân cho dù là tiên nhân thân phận cũng là thông linh thú tại thời gian sau khi tới giải trừ thông linh thú trở về diệu m ộ t sơn đại m a thì cùng dị dị dị d ạ ra một đạo cẩn thận từng ly từng tí đem che phủ như xác ướp vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tạm thời đưa đến nạ rủ tổ thôn dị dị dạy ra tiền bối kỳ thật ta có thể trực tiếp đem các ngươi đưa đến cổ nỗ hạ thời gian này xuất phát đại khái trước khi trời tối liền có thể đến ngươi còn có thể theo kịp cơm tối thuận tiện cũng có thể để cho hữu du mạ ký nạ dù tổ tiếp nhận xu nạ cứu chữa đáng tiếc dì dẻ ra tựa hồ có k h á c lo lắng chúng ta còn đang du lịch bên trong nếu như bây giờ trở về khả năng liền rốt cuộc ra không được ta còn có chút sự tình muốn làm cự tuyệt đ á i mà đề nghị dì dẻ ra có tính toán của mình đối với dạy học chồng người ngài là chuyên gia ta liền không nói nhiều cái gì chỉ là nạ dù tổ thôn mới lập các loại hệ thống không kiện toàn nhất là bệnh viện không có cái gì cao minh bác sĩ nạ dù tổ thường thế cũng không phải là đơn giản chữa bệnh nhận thuật có thể xử lý càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình dì dẻ ra có chút bất đắc dĩ, vĩ thú là một thanh kiếm hai l ư ỡ i hưởng thụ chỗ tốt đồng thời cũng có một chút không tiện xác thực nếu như không phải cụ g i a mạ tồn tại quái nhiễu đại mạ liền có thể đem ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trị liệu đến bảy tam phần cũng có thể để cho hắn thiếu chút đau xót nỗi khổ cứ như vậy đi không thể luôn luôn trông cậy vào thời khắc mấu chốt có người hỗ trợ cũng tỷ như lần này may mắn có n g ư ờ i tại mới không có tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả thế nhưng là cho dù ngươi không đến ta cùng nạ dù tổ cũng sẽ đi đến một bước này dừng một chút về sau dì dẻ ra đột nhiên nghiêm mặt hỏi trước tiêm ộ t mực không có cơ hội hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi liên quan tới dị nệ g ặ n sự tình những cái kia chúng ta xa nhẫn đã đem tình báo đưa ra c ổ nấu hạ ngài hẳn là cũng biết ta muốn không phải những cái kia đánh gây đại mạn dì dì dì dạ dạ khẩn thiết mà nhìn xem đại mạn ta lấy cá nhân thân phận nhờ ngươi có thể hay không cáo chi một chút không có viết tại trên giấy bí mật chương chín trăm bảy mươi hai hơi chậm chương chín trăm bảy mươi hai hơi chậm dì dì dì dạ dạ thái độ để lúc này đại mạn giật mình t ê u lên lấy làng danh nghĩa đưa yêu cầu đó chính là công sự lấy tư nhân lập t r ư ở n g tới yêu cầu bí ẩn tình báo đây là muốn dựng vào mình người tình trong truyền thuyết tam nhẫn một trong dị dị dạ dạ ân tình đến cỡ nào khó được dùng đại ầ u góc h suy nghĩ maz t viết n i qua cách đó không xa hôn mê bất tỉnh lũ dù mạ kỳ nạ dù tổ sau ngậm miệng không nói ngay cả nhận dời bá chủ cộ nổ hạ đều không có hỏi thăm đến bí mật đại maz là từ cái gì con đường hiểu rõ Đến ế cùng b i tình bao nhiêu, có hay cho nhiêu, không nói cho người、khác. Những này công khác. chi tiết này đều có tác t là báo n giao ư ờ không không thể không thận trọng đối đ dịch bản thân c là không ngăn nhau dù khó mà định lượng ân tình loại vật này tới đổi hẳn là tương đương có thành ý nơi này cũng không phải là cái thích hợp đàm luận trọng yếu việc tư nơi tốt biết đại m a cự tuyệt đến không phải rất triệt để gì d ễ d ạ minh bạch xác thực có lẽ thay cái thời gian trò chuyện tiếp gọi tới mấy tên coi như có chút kinh nghiệm tuổi trẻ chữa bệnh lý giả chiếu cô ú dù mạ kỳ nạ dù tổ lại cho gì d ễ d ạ an bài chỗ ở về sau đại m a trở lại mình tại nạ dù tổ thôn chuẩn bị tư nhân trong phòng thí nghiệm thàng đến đóng lại nặng nghề cửa sắt phòng hộ kết giới mở ra về sau đại m a mới hơi thở dài một hơi bên trong tiên pháp cóp lâm hát về sau vì không để dị d ạ sĩ mạ tiên nhân cùng phủ cạ xạ cụ ti đại mạc không thể không khởi động một chút lâm thời bí thuật bản thể ý thức trên thực tế đã tại tiên pháp uy năng x u ố n g bị đánh cho tới bây giờ sâu trong tâm linh lộn xộn tinh thần lực còn tại t ứ n g ư ợ c vì thu thập xong suy nghĩ của mình đại m ạ đang vì mình tạo nên một tầng biểu nhân cách về sau lại tại trong cơ thể mình hoạt hóa y đồ mặc kệ là dạng nào đều không phải vật gì tốt một khi mất khống chế kẻ nhẹ tinh thần thất thường nặng thì nhân cách phân liệt nếu không phải đại mạc có phong phú thao túng thân thể của mình kinh nghiệm tinh thần bí thuật cũng tương đối am hiểu thật đúng là không dám tùy tiện xuống tay với mình những cái kia vì đạt tới mục đích nào đó đối với mình thi triển huyễn thuật mâm nhân đại ma còn kém không ít vẹn vẹn chỉ là ngụy trang biểu ý thức chờ ý đồ đem tinh thần lực trải vớt về sau chủ ý thức khôi phục sau đó cường thế nuốt mất hai cái tinh thần thể nói không chừng còn có thể tiểu bù một đêm một mực tính toạ an dưỡng vượt qua hai giờ ngay tại thể nội ý đồ đem lọt vào trong tầm mắt tiên pháp tạo thành thai họa ngầm thốn vệ lại không có mặt khác lực lượng cung cấp nó cướp đoạt đề cao về sau lại hấp thu yếu đối biểu ý thức thẳng coi là đã đại công cáo thành thành công trở thành chủ nhân của cái thân thể này thời điểm u ám tinh thần chỗ sâu một cái quái vật khổng lộ chậm rãi thân ảnh hiện ra kia Ngũ thải lông đôi tung. thải đôi biểu a y to lớn c h m bay đ người sợ hãi chính là, cái này to lớn hãi cái sợ là, to q á cái i đều đầu, có chín cái đầu, cổ răng cổ. Không răng thể ý thức đầu như ý đồ không phải một câu nói xuống. Biểu ý thức phó nhân cách kỹ thuật hàm lượng cũng liền thông qua tinh thần mạng lưới điểm này mượn phần có đáng xem cải biến một người bản tính một chút cao minh thuật thôi miên đều có thể làm được thậm chí đều không cần huyết thuật y đô loại vật này lực lượng tuyệt đối cũng không cường đại nhưng nó bản chất tương đương qua cứng dù sao cũng là cường đại huyễn thuật hình huyết kế giới hạn sản phẩm đại mà có thể đem nó từ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kia phục chế tới có bảy tám phần mười tương tự độ đã rất không sai những tác dụng khác chưa kể tới mấu chốt là nó bản năng thôn vệ tinh thần lực lớn mạnh tự thân phản vệ bản năng một ít thời điểm vẫn là tương đối hữu dụng cho nên có chút huyễn thuật chính xác rất khó chống cự nhưng có thể q u a n co lần này nếm thử vẫn rất có giá trị vẫn chưa từng gặp qua biệt thiên thần dù cọ mỹ cùng ý dạ nam mỹ cũng có thể thông qua loại phương pháp này gián tiếp đi vòng qua bên trong huyễn thuật về sau phiên t o i lớn nhất là ở chỗ khó mà mình giải trừ mà điểm này đối đại mà tới nói. hoàn toàn không là vấn đề tại tinh thần mạng lưới bên trong có mấy loại trong lúc nguy cấp có thể thay thế đại mặt hành xử quyền hành dự án cho dù lúc k i a không kết nối được tinh thần mạng lưới cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh cũng là cuối cùng một cửa ải giải trừ mình trên thân huế y thuật lại hoa gần nửa giờ hảo hảo t r a xét một phen thân thể của mình xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau đại mặt mới yên lòng dì dì d dạ cùng rượu muộc sơn những cái kia cóp nhóm các loại cổ quái kỳ lạ bí thuật thực tế là nhiều lắm cho dù dì dì d dạ không có áp ý có thể khó đảm bảo cũng sẽ đùa n g ị c h một ít thủ đoạn thám tính cơ mật sau đó đại m a t đi nạ dụ tổ thôn trụ sở văn phòng xử lý một chút công vụ về sau thả tay xuống bên trong công việc v ậ t đi tới một nhà có chút quen mắt cư rượu phòng vừa đi vào môn đã nhìn thấy trên mặt đã có chút phiếm hồng dì d ẻ dạ ngay tại quầy ba uống thả cửa toàn bộ cư rượu trong phòng mười p h ầ n đ ồ mỹ dù vậy dì d ẻ dạ kêu h ả o sảng tiếng cười y nguyên rõ ràng như thế trêu đến người liên tiếp c h ú n g mục tiền bối thật đúng là xảo cũng không tính ta liền xem chừng nhanh đến bữa tối thời gian đợi lát nữa ngươi hơn p â n nửa cũng tới nơi này dù sao cái này cư rượu phòng là trong thôn này khó được đại nhân khí mỹ thực cửa hàng Tốt mới thành lập làng s á c thực nhân khí có phần vượng nhưng ăn ở loại hình lại còn mười phần qua loa khu vực tốt thương nghiệp đường phố cùng lôi cuốn cửa hàng phía sau cơ bản có lấy đại mạc ầ m đầu thế lực làm hậu trường cụ dạ mạ gia tộc sinh ý cũng không ít xú nạ gạ cụ bên trong uy tín lâu năm phái việt cũng nhao nhao áp chú là lấy cái làng này phồn vinh đến có chút dị dạng tương lai mỹ hảo triển vọng còn không có thực hiện đầu tư đã tiêu hao đến sau này một hai năm nhân giới mặc dù có nghỉ dạ áp chế một số phương diện phát triển nhưng là tư bản loại vật này mặc kệ thế giới kia đều là tương thông ngươi có thể tưởng tượng loại này rừng núi hoang vắng địa phương mở ra tới mới phát điểm định、cư. trừ k ê n h đảo c o n kia đẻ trứng vàng gà mái bên ngoài bản thổ sản xuất cùng thương nghiệp còn tại hậu tích bạc phát giai đoạn trước hết nhất bắt đầu đi đến đường cao tốc thế mà là đầu cơ đất vị trí địa lý liền quyết định nạ rủ tổ thôn nơi này tương lai tất nhiên là tấc đất tấc vàng nơi tốt Chứng Chứng Phân Phân loại. Chứng 973. Phân loại. khi đ á i mạc biết được mình tân tân khổ khổ mở phong thủy bảo địa thế mà biến thành bất động sản thương chữ hàng đầu cơ tích chữ bánh trái t h ơ n g ngon phản ứng đầu tiên là nhanh lên đem những cái tia dụng ý khó dò ra hỏa thu thập một trận thật làm đại mạc chuẩn bị phát huy một chút truyền thống nghệ năng thi triển nhìn không thấy đại thủ xoay chuyển nạ rủ tổ thôn phương hướng phát triển thời điểm có bộ hạ vụng trộm nói với mình lớn nhất mặt đất thương nhân chính là chính đại mạ g i a n nghiệp còn có cùng tệ hạ gì hùn vốn trang viên cùng cùng cụ già mạ gia tộc liên hợp khai phát bến cảng khu buôn bán chờ suy nghĩ c ả đường này kết quả tất cả đều là người trong nhà tại thao b à n từ đó đại mạ g i lĩnh nộ g một cái đạo lý cái gì kinh tế lý luận tiền tệ lý luận cùng siêu cấp khó h i ể u quản lý hình thức tuyệt đại bộ phận đều là quỷ kéo mỗi một cái thương nghiệp thể đều là độc quyền hoặc là ngay tại đi hướng độc quyền trên đường tiền tài chỉ là biểu tượng phía sau càng thêm cấp độ sâu quyền lực cùng lực ảnh hưởng mới là căn cơ có được siêu phạm lực lượng nhận giới khoa trương hơn chỉ cần đủ cường đại dù là đ á i m à bản nhân đã không quá quan tâm những n à y thế tục tiền tài mình dưới trướng những cái kia đã được lợi ích toàn thể y nguyên biết thôi động quái vật khổng lồ này không ngừng tiến lên nam kiếm tiền chính là chân thật nhất khắc họa bây giờ đ á i m à nghĩ đã sớm không phải như thế nào kiếm tiền mà là quy phạm kiếm tiền con đường đồng thời đem kiếm được tiền mau chóng hợp lý tiêu xài mà nhà này cư rượu phòng phía sau chính là đáy mạt tại ở họa dị thôn thí nghiệm vườn nghệ phụ nếu không những cái kia nghe tiếng nhận giới cao cấp rượu trái cây tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này nhìn xem nhiệt tình vỗ bờ vai của mình sau đó một thanh ôm lấy cổ của mình tọa hạ dị dày dạ đại m à d t cũng không tốt như vậy đi ra chỉ là hơi tránh đi miệng đầy mùi rượu nói đến các ngươi xú nạ gạ c ủ hai năm này thật đúng là so trước kiên lợi hại nhiều làm sao mà biết đại mạt vây vây tay để có chút sợ hãi rụt rè người phục vụ tiến lên cho món muốn một phần thanh đạm rau quả hoa quả s a l a d phối hợp một chén nhỏ rượu đỏ năm nay khí hậu tựa hồ có chút dị thường làng ở họa d thí nghiệm vườn trồng trọt trái cây ngọt độ so thường ngày cao hơn dùng để cất rượu về sau cũng càng thêm t h ơ n ngọt thuần hương. Đương nhiên, hậu kính cũng đủ vừa mới ngồi hơn một giờ liền gặp hai lần vận chuyển khôi lỗi đưa tới vật tư có thể thấy được nơi này sinh ý đến cỡ nào nóng nảy các ngươi xa nhận năm n à y kiếm phát ừng những này tạm thời không nói g ì dẹ dạ tiền bối ngươi ở đây đã uống nhanh hai giờ rồi nào có lâu như vậy chỉ là nơi này rượu ngon thức ăn ngon rất không sai không nỡ đi vậy ngài mình lưu tâm khó trách nhìn nó đã có chút không tỉnh táo lắm bộ dáng thân là cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ hữu dù mạ kỳ nạ dù tô bảo tiêu kiêm sư phó thế mà đang chiếu cố đối tượng thụ thương thời điểm ra ngoài say rượu tựa hồ phát giác được đái mà ránh mắt bên trong hàm nghĩa dì dì d ạ đại đại liệt liệt nói yên tâm ta có sắp xếp giám sát kết giới cùng hộ vệ cóc nhất định có thể kiên trì đến ta đổi tới c h i viện nếu có người ý đồ làm loạn dì d ạ dạ không chỉ có mình lợi hại còn có một cặp to to nhỏ nhỏ thông linh cóc cung cấp nó di chuyển d i ệ u mộc sơn thật đúng là cái địa phương tốt có vẻ như rất thân mật kia cũng là chút thiện lương cóc mặc dù không phải nhân loại cũng là có thể thực tình thành ý bằng hữu cùng thông linh thú thánh địa ký kết khế ước có nhiều như vậy chỗ tốt cùng nhị dạ khế ước một con thông linh thú khác biệt nhìn dì dì dì dạy dạy dạy dạ nếu như ngươi là đánh lấy một khi khế ước liền có thể triệu hồi ra một đống lớn quốc đại quân trợ trận ý nghĩ kia liền mười phần sai dì dè ra nhẹ nhàng lắc đầu hàm hồ nói ký kết thông linh khế ước chỉ là có triệu hoán thông linh thú trợ trận tư cách bình thường cũng liền cực kỳ cá biệt thông linh thú biết hưởng ứng huyết chi thông linh giống như rượu m ộ t sơn gậy a mà tiên nhân ta liền không có cách nào sai sự đương nhiên cái này cũng có gậy a mà tiên nhân mức năng lượng quá cao đem nó triệu h o á n tới tiêu hao trả cờ ra lượng thực tế quá nhiều dì dè ra không kiên trì nổi đại nhân khái hiểu rõ một chút thông linh thú thánh địa khế ước kỳ thật chính là một loại đôi bên cùng có lợi trao đổi quan hệ cũng không phải là muốn gọi ai tới trợ trận liền có thể thành thấy đại m à dư lòng có sơ nộ dị dạy ra tiếp tục giải thích nói bình thường tới nói thông linh t h ú thánh địa đều sẽ sai khiến cái nào đó cá thể trưởng quản khế ước quần y chủ sai khiến một ít thông linh t h ú hoàn thành khế ước kỳ thật đây cũng không phải cái mỹ xoa rượu mộc sơn bùn tạ cóc q u ả n g cóc kiện đám huynh đệ tương đối dễ nói chuyện nham túc cóc liền không thế nào thích phản ứng nghe nói long địa động càng thêm p h i phước chứ không có linh trí loài rắn thông linh t h ô chỉ có thể triệu hoán số ít mấy cái thậm chí là chỉ có một con ỏ dồ s dựa vào tế phẩm tới hấp dẫn nó hỗ trợ cái khác có chút ý thức tự chủ long địa động loài rắn đều không thế nào thích cùng họ r ổ si mà giữ liên hệ liền sợ bị nó bắt lấy lần sau bên trên thí nghiệm đại tam đại thông linh thú thánh địa bên trong thấp cốt lâm chỉ cùng sẻn r ụ gia tộc người liên hệ gia tộc khác n h ĩ dạ cũng không có năng lực thúc đẩy cả sự u tiên nhân cả sự u tiên nhân bản thể thực tế là quá to lớn bình thường n h ĩ dạ ngay cả cái da dáng phân thân đều triệu hoán không ra d i ệ u mộc sơn cũng chỉ tại cổ nổ hạ nghĩ dạ bên trong đạo canh nhưng không bài xích kẻ ngoài lai chỉ là cơ bản không có được đến rượu mộc sơn tán thành còn long địa động nhất không giáng cứu bởi vì nơi đó hoàn cảnh ác liệt những cái kia cả ngày tại âm u trong huy ệ t động sinh tồn đại xà cũng không có mấy cái tính tính tốt thường xuyên náo mâu thuẫn cho nên long địa động khế ước giả cơ hồ trải rộng nhận giới nhưng không có mấy cái có kết cục tốt không phải bị phản vệ làm tế phẩm chính là t h à n h bạch xà tiên nhân ăn vật đúng là như thế long địa động khế ước giả nhiều nhất chỉ có một con chủ yếu cường lực thông linh thú không có cái thứ hai bởi vì bọn chúng có thể là thù sâu như b i ể n bàng ra ngươi vừa muốn là đưa chúng nó đồng thời thông linh triệu hoán đi ra có thể hay không liên thủ đối địch tạm thời không nói hai bọn chúng có thể sẽ tới trước một trận quyết đấu chơi chết đối phương s á t trời bên ngoài dần t ố i tư rượu phòng bầu không khí càng thêm nồng đậm cùng d ĩ dị dạ dạ đàm nửa ngày đệ tam thông linh thú thánh địa sự t ì n h đại ma cảm giác thu hoạch tương đối khá những tin tình báo này đều không phải cái gì t u y ệ t mật có thể phần lớn phân tán tại rất nhiều người trong tay rất ít có giống dị dị dạ loại này nhận biết như thế khắc sâu toàn diện những cái kia người bên ngoài loại sinh vật có c h i khôn bọn chúng phương thức làm việc cùng nó bản tính cùng một nhị thở thấp cốt lâm siêu nhiên trung lập rượu mộc sơn tích cực thân mật long địa động tùy ý làm vậy nhân giới tự nhiên nồng độ năng lượng l đại cơ cơ mà, người, người mà trên h thân r o n n g đ tốt cơ cơ b liền có ủ cồn phụ thân hai năm trước bởi vì tư chất thân thể không đạt tiêu chuẩn cũng mượn dùng qua chú ấn trả cờ ra lực lượng uống rượu độc giải khát để thể lực cùng trạ cờ dạ lượng được đến tăng lên cực lớn thậm chí tu hành tiên nhân hình thức thời điểm cảm nộ cùng hấp thu tự nhiên năng lượng cơ sở phương pháp chính là từ trên thân ụ ủ cồn chú ấn học được đợi đến về sau thực lực bắt đầu đăng đường nhập thất tiên nhân hình thức cũng đơn giản quy mô đại maz cũng bắt đầu đi con đường của mình đem quá khứ vết tích từng cái thanh trừ qua sông đoạn cầu loại sự tình này làm đại maz một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có xa tiên thuật vốn là không quá phù hợp đại maz bản tính chú ấn bên trong càng là tràn ngập hó rổ xi maz n h t vào hàng lậu có thể tại thân thể cùng tinh thần bị ô nhiễm trước đó ra sức nhảy ra hỗ lựa cũng coi là bản sự. diệu mộc sơn các tiên nhân muốn hỏi chính là long địa động động tĩnh mà ngài tương đối quan tâm họ rổ xì mà đi đại ma giật phất phất tay bất động thanh sắc dùng phong độn ở chung quanh thành lập cách t â m tranh chướng sau đó thản nhiên nói có lẽ long địa động đối cùng ta tiếp xúc tương đối cảm thấy hứng thú nhưng ta bản nhân không có chút nào cùng những cái kia đại xà dính l i ễ u quan hệ ý nghĩ còn đó rổ xì ma giá chỉ có thể nói giữa chúng ta là dụng ý khó dò giao dịch quan hệ không có bất kỳ cái gì tin lẫn nhau cơ sở nếu như ngài muốn thông qua ta tìm tới hắn chỉ sợ sẽ làm cho ngài thất vọng mấy tháng trước đại mars còn có thể xác định họ rổ si m a r vị trí chính xác nhưng là hiện tại ý thức được đại mars tùy thời có thể cho mình gài b à y họ rổ si mars o、so、lúc trước cẩn thận không ít m ô i đến một chỗ trụ sở bí mật liền biết bố trí mười phần nghiêm mật kết giới khiến cho đại mars chỉ có thể đại khái q u y ể n định một cái phước vị có thể loại này qua loa điều tra là tìm không thấy chỗ ẩn thân của hắn thông qua tiểu giả mã bù ký liên hệ ủ trí hạ xạ s ù k ẻ là cùng loại thông linh thuật thời không ở giữa c â u thông có khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật là có thể chỉ đạo thiếu niên kia tu hành nhưng vẫn như c ũ không cách nào chuẩn xác định vị quả nhiên không được a dì dỉ dạ dạ xây khớp trên mặt lộ ra v ẻ cô đơn có đến vài lần rõ ràng cảm thấy hắn liền tại phụ cận nhưng lại không có cách nào tìm tới bóng dáng l u â n thiên phú ta cùng sú nạ căn bản là so ra kém hắn mặc kệ lạt sú nạ ra truyền tư chất cùng truyền thừa vẫn là dì dỉ dạ bị rượu một sơn nhìn chúng may mắn cũng không bằng họ rổ xi mã như thế có thể đứng tại tiền bối trên bờ v a i tìm tới thuộc về mình đường cho dù đánh trong lòng cảm thấy mình cũng không kém nhưng tại thiên phú bên trên dì dỉ dạ không thể không cảm thấy không bằng điều này đủ dù dù mạ kỳ nạ dụ tổ củ ngụ trị hạ xạ xủ kệ quan hệ cũng kém không nhiều chính là bởi vì tại cái này đệ nhất cựu vĩ dị nụ dị kỳ trên thân nhìn thấy mình cái bóng dị dị d ạ à mới quyết tâm tự mình dạy bảo hắn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng ngụ dù mạ kỳ c ỡ t ì nạ c h i tử cùng cựu vĩ dị nụ dị kỳ thân phận chỉ là có thể có được chú ý điều kiện cơ bản cảm đ ồ n g thân thụ cùng vận mệnh truyền thừa mới là chủ yếu nguyên do dị dị d ạ à dà c ả m g h á i đại maz cũng không biết như thế nào nói tiếp trên bản chất tư chất thường thường lại đỉnh lấy thiên tài tên tuổi đại maz thật đúng là không có nhìn thấy từ nhỏ đến lớn đem mình nghiền ép e rằng từ xoay người thiên tài đồng bạn nói cứng tài nghệ không bằng người cũng là xuất thân trên lệnh tạo thành. chứ gạ ạ dạ thực tế là thiên phú dị bẩm toàn bộ s ù nạ gạ cụ bên trong đại mà dự tự nhận nếu là có đầy đủ tài nguyên cùng truyền thừa duy trì cũng sẽ không ở giờ nhìn cấp độ phí thời gian bốn năm năm lâu khó khăn tại chứ nhìn trong cuộc thi ra mặt mới đến người khác ưu ái có thể c h u y ể n thụ mấy cái không sai nhẫn thuật phấn đấu mười mấy năm mới đến tay đồ vật người khác xuất sinh liền dễ như trở bàn tay kém như vậy cách thực sự không phải tùy tiện liền có thể đền bù v ố n nhiều gì diễn ra tựa hồ lời nói cũng nhiều hơn không ít có thể nói với đại mà dự này đại khái cũng là cùng là nhận giới đã biết tiên nhân cùng cộng đồng chiến đấu qua sau tình nghĩa hai người một bên ăn, ăn uống vừa nói nhàn thoại trên cơ bản là đ á i m a đang lắng nghe ngẫu nhiên phụ họa vài câu còn lại thời gian đều là dì dỉ dạ dạ đang khoe khoang hắn một ít công tích vĩ đại mấy quyển coi như bán chạy nhị dạ hào kiệt cố sự cũng coi như ngay cả thân mật thiên đường hệ liệt không thích hợp thiếu nhi ấn phẩm cũng khiến dì dỉ dạ dạ có chút tự đ ắ c mấy chục năm du lịch nhận giới phong phú kiến thức để đ á i m a cái này cực ít ra phong quốc tuổi trẻ xa nhẫn cũng mở rộng tầm mắt rất nhiều thần kỳ nhưng là không nhiều lắm tác dụng bí thuật xem như huyết kế giới hạn nhưng đối khi lên nhị dạ sức chiến đấu không hề ảnh hưởng cổ quái gia tộc v, v. Nói lên những dì dì d ra một cách tự nhiên đem chủ đề chuyển rời đến hai năm này mới hưng khởi không chiến m ỉ dạ trên thân trước kia n h ậ n giới đại chiến nào có loại này thành quy mô không tập mì dạ quân giống xuyên quốc thảo quốc cùng vũ quốc loại này trung lập khu vực cơ hồ đánh mất giảm sốc công năng tốn hao đại lượng nhân lực vật lực xây thành đồng thời giữ gìn kết n g ạ n h sơn thành pháo đài đã không có chiến lược điểm tựa ý nghĩa thân ở giao thông yếu đạo khẳng định vẫn là cực kỳ giá trị nhưng như dị vạng nhận giới đại chiến bên trong vô số xa nhẫn cùng nham nhẫn trôn xương thành lũy trước đó cố sự đoan chừng sẽ không còn phát sinh dì dì d ạ cảm khái để gại mã trong lòng không khỏi l cũng chính là có năng lực thực chiến không quân sinh ra đem cổ lão nỉ dạ quân chiến thuật nghiền ép đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút c ạ n các loại mạ tí luật phòng tuyến tại gào thét mà qua phi hành nỉ dạ trước mặt hoàn toàn không có giá trị không chiến bộ đội không phải mặt đất nỉ dạ quân bổ sung mà là có khả năng sẽ trở thành nhận g ơ i chiến thuật chủ lưu tại các đại quốc cùng nỉ dạ thôn còn tại cân nhắc như thế nào tổ kiến nhà mình nỉ dạ thôn chống cự xa nhận xâm nhập thời điểm dị dạ, dạ ý thức được một cái cơ hồ không có người nghĩ tới vấn đề trận chiến dưới mặt đất tranh đại thể duy trì tại hai triều không gian ba triều không chiến cơ bản không hiểm có thể thù quyết định cao thấp chính là tốc độ phi hành trèo lên cao độ tính linh hoạt cùng đả kích cường độ hoàn toàn không có cái gì phòng ngự có thể nói ly dạ vốn chính là công cao phòng thấp nghề nghiệp nhục thể p h à m thai nắm giữ không gì sánh kịp kỹ x ả o giết người nhận giới chiến tranh tỷ lệ tử vong một mực khá cao cho dù là gì g i hải dạ dạng này thiên n h â n bị đánh vỡ đầu hoặc là đâm rách trái tim cơ bản cũng không cứu được có thể trăm ngàn năm qua chém g i ế t không nớt các ly dạ đến cùng vẫn là tổng kết ra một chút hành chi hữu hiệu chiến thuật dựa vào vô số thần kỳ bí thuật cùng tiểu đội ở giữa hỗ trợ lẫn nhau thiếu hụt đến cùng vẫn là có tối thiểu phòng ngự chiến thuật có thể không chiến bộ đội làm sao phòng ngay từ đầu đây chính là cái thuần túy tiến công hình lý dạ, trước tiên trí thắng ưu thế biết cực lớn tốt xấu đây là tính cơ động tương đương ưu tú lý dạ, không phải dùng hóa thạch nhiên liệu khởi động cùng kim loại tạo nên máy móc còn không đến mức yêu đất như vậy có thể cái kia y nguyên không có mặt đất chiến tranh chết như vậy tấm đến cuối cùng lại biến thành cái d ạ n gì g sa nhận đánh lén đem cổ nộ hạ đốt thành đất trống cổ nộ hạ biết ngăn cản không nổi dứt khoát cũng phái ra mình không chiến bộ đội dù là không cách nào cùng sa nhận phi hành lý g i biên đội nhóm đánh bổng nhưng chỉ cần tránh thoát xa nhận truy tung tiến thẳng một mạch cũng có thể xù nạ gạ 975, lợi hại chương chín trăm bảy mươi lăm lợi hại nhân giới không có đạn hạt nhân cũng không có cực xa tầm bắn tuần hành đạn đạo nhưng vẫn như cũ có thể hình thành một loại uy hiếp cân bằng đương nhiên đặt thành dạng này cân đối trạng thái tối thiểu đến có đầy đủ biết bay cường lực n h ị giả mới được giống như lúc t r ư ớ c gà cà xù ký liên thủ tập kích s ù nạ gà cụ từ trên trời ném mấy cái tảng đá lớn xuống tới s ù nạ gà cụ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời hàng chính nghĩa thuận tiện nói một câu dị nệ gắng người sở hữu cùng n g n g cấp cường giả ngoại trừ bọn hắn có thể đánh vỡ sự cân bằng này có thể loại cao thủ này nhận giới có thể có mấy cái bao nhi trừ phi tương lai nghiên cứu ra cùng loại giờ à i ả i s tâm linh bích chướng loại này toàn thuộc tính năng lực p h o n g ngự thậm chí là chính thức gận đ ẳ m g h a va loại này cao mà cao võ khái niệm vũ trang mới có thể đem từ không chiến bộ đội xuất hiện mang đến biến hóa đẩy tới đến kế tiếp cấp độ dù sao thập vĩ gì nụ gì kỷ cùng âm dương đ ộ n con đường thực tế là quá hẹp h ỏ i chỉ cần nhân loại vẫn là thế giới này chủ nhân mô thức chiến tranh to lớn biến hóa cũng sẽ phá vỡ nhận giới truyền thống mạnh yếu các cục đại mà luôn cảm thấy chỉ có học rộng tài cao chính mới hiểu được vượt thời đại không chiến bộ đội xuất hiện biết thay đổi một cách vô tri vô giác xoay chuyển xu nạ gạ cụ củng cộ tại trung kiên vũ lực phương diện lực lượng so sánh về phần đỉnh tiêm cao thủ cái kia cần đầy đủ thể lượng cùng nhân khẩu quy mô cùng đầy đủ tài nguyên mới bồi dưỡng được đi ra cũng không thể trông cậy vào đại mạc dạng này người xuyên việt hoặc là đột biến gen đến nện vững chắc căn cơ mới được mà cái này cần thời gian ngài thế mà cân nhắc nhiều như vậy đối với dì dì dạy d ạ vấn đề đại mạc từ chối cho ý kiến chỉ có thể thử qua loa đi qua su nạ gà cụ không chiến bộ đội không có khoa trương như vậy dì dị dạy đánh cái nấc phun mùi rượu trong mặt nói có thể là ta suy nghĩ nhiều có thể luôn cảm thấy có chút không rõ b i ế t có thể bay cao thủ cùng thành quy mô bồi dưỡng không chiến bộ đội hoàn toàn không phải một cái khái niệm cho dù là ý họa gạ cụ bạo phá bộ đội đều không có lợi hại như vậy dị dạ ý tứ đại mads cũng minh bạch có thể bay là cái rất không tầm thường năng lực dị vang chỉ có số ít có thiên phú nỉ dạ mới có thể nắm giữ với lại không thành hệ thống s u nạ gạ cụ đả thông phổ thông nỉ dạ thông hướng phi hành nỉ dạ con đường tư chất yêu cầu so sánh với thuật thấp hơn nhiều bây giờ đại mads dưới trướng c ố cán đại bộ phận là từ không được tuyển học tập bên trong chọn lựa có phong độn tư chất tốt nhất không có khả năng sẽ kém điểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không được trên cơ bản s o truyền thống khôi lỗi sư tư chất còn thấp hơn rất nhiều được đến đầy đủ bồi dưỡng đều có thể trở thành phi hành lý giả cái này liền tương đương đáng sợ tình hình như vậy cơ bản có thể tương tự bởi vì vũ khí nóng xuất hiện uy phong bắt diện tung hành chiến trường kỵ binh cùng nghiêm trình huấn luyện bộ binh phương trận tại vũ khí nóng trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm dời trợ t ư tiểu rèn luyện thân thể thân kinh bách chiến mới có thể trở thành tinh binh tại chữ lớn không biết chỉ huấn luyện mấy tháng xạ kích liền có thể thành tốt kéo lên chiến trường hỏa thương binh trước mặt cũng chỉ là xếp hàng xử bắn biệm ngắm chỉ cần xù nạ gà cụ nhân khẩu quy mô đi lên đầy đủ có tiền. còn có thể bảo trì khôi lỗi thuật cùng không chiến bộ đội ưu thế c ố nộ hạ nhận rơi ba chủ địa vị liền bắt đầu lung lay sắp đổ nguyên bản đáy mạt trong lòng chỉ là có cái mơ hồ mạch suy nghĩ chỉ là theo về sau phát triển cảm giác được xù nạ gạ cụ s á t thực có cơ hội thực hiện đường rẽ vượt qua thay thế c ố nộ hạ địa vị còn gánh nặng đường xa nhưng là bình khởi bình tọa vẫn rất có hy vọng trước kia đáy mạt cũng mịt mờ cùng gạ ạ g i ạ nhất qua trước đây không lâu lên làm đại diện kz trưởng khống toàn bộ xù nạ gạ cụ về sau mới hiểu được có thể tại điều kiện ác liệt phong quốc đặt chân đồng thời đưa thân ngũ đại nhị dạ thôn một trong thực lực vẫn là trung thượng tiêu chuẩn thật là có ch a m h i ể u phong thuộc tính trả cỡ dạ nhận thuật nhị dạ tương đối nhiều cái này ưu thế nếu như có thể hoàn toàn kích phát ra đến thật sự là tiền đồ bất khả h ạ m lượng có lẽ cái khác nhị dạ thôn cũng có cùng phối hợp thuộc tính tỷ tí như ý họa gạ cụ thổ thuộc tính cùng kỳ dị gạ cụ thủy thuộc tính có thể phần lớn chỉ có thể tại một ít điều kiện xuống chiếm cư ưu thế áp dụng tính không cường x u nạ gạ cụ am h i ể u khôi lỗi thuật cái này ưu thế rất lớn đem nó giới hạn tại chế tạo chiến đấu khôi lỗi cùng nghiên cứu giết địch chiến thuật bên trên thật là đại tài tiểu dụng nhìn xem một cái tay nâng cầm lên một cái tay tới lui không bình rượu gì rẽ ra đại mars nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu ngài là muốn đại biểu cổ nộ hạ cùng chúng ta xa nhận thành lập càng xâm nhập thêm quan hệ hợp tác ta tựa hồ không có ý thức được say khước trạng thái dưới đến cùng nói thứ gì đối diện đại mars lại nghĩ cái gì g ì dạ sửng sốt một chút về sau lắc đầu những sự tình này xú nạ cần cân nhắc sự tình ta chỉ là tùy tiện phát cầu n h ỏ tốt là Đà, đại mars lần nữa xác nhận lấy xuyên qua ánh mắt nhìn xuống nhận giới thổ dân là không đúng nhất là tam nhẫn như vậy nhân kiệt càng không phải là đại m a có thể xem nhẹ phương diện khác những nghĩ dạ này có thể sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng khi mấy chục năm nghĩ dạ về sau đối với chiến đấu hình thức yêu huyết nguy cơ tiến đến trực giác thật đúng là không phải bình thường nhạy cảm không muốn thử lấy vượt mức quy định tình báo ưu thế lường gạt những thời đại này lộng triệu nhi có thể đôi bên cùng có lợi nhưng nếu là dậu đổ b ì m leo nghiền ép quá mức về sau có thể sẽ có hậu mắc cuối cùng nói liên miên lại nhạy oán trách một f a n su nạ không thế nào quan tâm chịu mệt nhọc nào đó cóp tiên nhân về sau dị dạ lung lê đầu để cho mình thanh tỉnh một điểm trực tiếp nơi đó hỏi ta đối d i n ệ găng người sở hữu tình báo hết sức cảm thấy hứng thú nếu như có thể có thể hay không để ta gặp một lần những cái t i a lộ diện khôi lỗi dừng một chút về sau dì dì dì d a hạ giọng lại gần nói ta biết ngươi có biện pháp am hiểu tinh thần bí thuật lý g i có thể truyền lại càng thêm chuẩn xác tin tức có thể dì dì dạy ra có hy vọng chiến thắng nhưng cái kia cũng chỉ là có hy vọng thực sự đánh lên n g o ạ i ý muốn nhiều lắm dì dì dạy ra một người song quyền nan địch tứ thủ ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là hy vọng tiền bối tại ta cùng diệu m ộ t sơn phát sinh mâu thuẫn thời điểm chí ít bảo trì trung lập thì ra là như vậy yêu cầu n g h e tới đại ma dếp lại dì dế dẻ dạ trên chóng nháy mắt bị làm tỉnh lại hơn phân nửa chuyện gì xảy ra ngươi thực sự đối những cái kia thiện lương thông linh thú ôm lấy ác ý đại ma dứt đầu không ngài hiểu lầm ta cùng bọn hắn kỳ thật đồng thời không có mâu thuẫn nhẫn giới như thế lớn dung hạ được rất nhiều người dày v ò nhưng là đi đến mô phòng theo thông linh thú thánh địa thành lập chính sủ nạ gạ cụ chuyển thừa chỗ con đường về sau khẳng định cùng người mở đường có lợi hại xung đột không nói khác phong cúc nơi đó tại tương lai xa xôi là không có tam đại thông linh t h u thánh địa k h o á gió nổi mưa không gian hoan n g h ê n thiện ý thông linh khê ước tiến vào thậm chí không bài xích xa nhẫn cùng bọn chúng tiếp xúc nhưng muốn đi vào hạ tâm thậm chí lấy tiên đoán loại hình mánh lưới cải biến su nạ gạ cụ lộ tuyến là tuyệt đối không thể tiếp nhận Chứng 976. Quá khứ. Chứng 976. Quá khứ. khứ. Quá Quá đại m a yêu cầu để gì g i d i dạ trầm mặt một hồi sau có chút trần trờ mà hỏi thăm yêu cầu như vậy bầu trời cao hiện lấy ta bản nhân cổ nộ hạ cùng rượu một sơn quan hệ chặt chẽ ích lợi của bọn nó ở mức độ rất lớn chính là chúng ta lợi ích không chỉ có là gì d ễ dạ còn có đ ạ i chiến tử nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng đang tiếp t h ụ hộ lý ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ đều cùng d i ệ u một sơn chiều sâu khó a lại nếu như những cái tia thông linh thú cùng đ á i mặt thậm chí là sai nhẫn phát sinh xung đột dị dạ dạ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ biết không đếm xỉa đến cỗ n ổ hạ cũng sẽ bảo trì trung lập giống như sai nhẫn cùng cỗ n ổ hạ nghị dạ hiện tại cũng là minh hữu quan hệ bất kỳ cái gì một phương cùng vân nhẫn cùng nham nhẫn có mâu thuẫn khẳng định biết cùng nhau trông coi cộng đồng tiến thối rượu một sơn cùng xù nạ gạ cụ cùng cỗ nộ hạ quan hệ trong đó cái nào càng thêm thân cận cơ hộ là liết qua ghệ ạ m à tiên nhân chưa từng có hết t ử hết tôn tập kích cổ nổ hạ xa nhận cách mỗi mấy năm liền muốn cho minh h i ế u tự tìm phiền phức tiền bối ta nghĩ ngươi hẳn là cũng phát giác được ta cùng những cái kia thông linh thu thánh địa ở giữa gước mắc cũng không phải là người và người nghị dạ thôn cùng nghị dạ thôn ở giữa quốc cùng quốc ở giữa vấn đề ý của ngươi là một loại càng thêm mịt mờ tranh đấu ngươi có thể xem là nhân loại cùng không phải người chủng tộc đối nhận dưới tầng dưới chót quy tắc tranh đoạt đại mạng hồ đáp ta bản nhân hiện tại cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác chỉ là bản năng phát giác được về sau liên hệ thời điểm còn dài hiện nay không cách nào phán đoán mâu thuẫn biết tại cái nào điểm bộc phát nhưng tại lâu dài tương lai mười phần thời gian dài giằng giặc dây bên trên biết ngõ hẹp gặp nhau chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên bây giờ gì d ễ y dạ mặc dù coi như thanh t ỉ n h nhưng thu hút rượu quá nhiều dẫn đến cảm xúc có chút p h ấ n khởi sức phán đoán cũng có chút vấn đề đại m à n g cũng không tốt nói đến quá kỹ càng cũng không phải là ngươi chết ta sống sinh tồn từ đấu chỉ là đánh vỡ tiên nhân hình thức độc quyền bắn ngược áp lực mặc dù nói nghiêm trọng đặt ở toàn bộ nhận giới đến xem cũng chỉ là hòa sừng chi tranh nhiều năm về sau họ d ồ sĩ、si、mạc thông qua dốc lòng nghiên cứu rốt cục đi thông chú ấn đến xả tiên thuật con đường kia mặc dù cũng là lòng địa động tiên nhân hình thức biến chủng đến cùng cũng coi như nhân loại bước ra tự lực cánh sinh bước đầu tiên mô phỏng theo cùng thích l ư ớ n g tính cải tiến cũng là vô cùng tốt đại m ạ đem cái này sự kiện quan trọng sớm hơn m ộ ư ơ i năm nhận giới hoàn cảnh cũng khác nhau rất lớn không có thực lực cường đại ư dù m à kỳ nạ dù tổ cùng n ụ chỉ hạ xả s ù kẹt ò a chấn cũng không có các loại dụng ý khó do tổ chức ngầm cùng liên tiếp đột kích khách đến từ thiên ngoại n g ư ơ i có phải hay không nghĩ nhiều rồi d i ệ u mộc sơn thông linh thú đều là đối với nhân loại ôm lấy thiện ý làm sao có thể gây bất lợi cho ngươi ta biết bọn chúng là có khả năng sẽ không chèn ép cũng không bài xích nhân loại tu hành t i ê n pháp có thể cái kia hẳn là là d i ệ u mộc sơn tiên nhân hình thức long địa động cùng d i ệ u mộc sơn đại khái cũng nghĩ như vậy nhân loại tự cấp tự túc tu thành tiên nhân hình thức thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy dĩ dẻ ra có chút nghi ngờ hỏi dĩ vãng liền không có người đạt thành qua đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì dạ mạ có lẽ có thể kia là lấy tuyển cường tự chất cơ hồ lấy không hết d ù n mãi không cạn trả cờ dạ tích tụ ra tới người khác không học được mặt khác đại ma d u i ế c lòng hiếu kỳ bị con lên dị giải ra bình tĩnh giải thích nói trừ tam đại thông linh thú thánh địa nhẫn giới còn có một cái như s ấ m bên thai tiên nhân đó chính là lục đạo tiên nhân hậu duệ của hắn có quan hệ tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể chi tranh thần thoại cố sự hóa thành vô số phiên bản tại nhẫn giới lưu truyền đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thần thoại không thể tin hết dị giải ra ngượng ngùng cười cười thế nhưng là tiên nhân chi nhãn đã xuất hiện những cái kêu đủ loại thần t h o ạ i đến cùng có mấy phần chân thực mấy phần hư ả o lục đạo tiên nhân cơ hồ là nhẫn giới đã biết lực lượng định phong nháy mắt khi còn bé nạ gà tổ cùng dạ h ỉ cổ c ù n g cổ nạn ba người hình tượng xuất hiện tại d ì dị dạ não hải để c ó c tiên nhân không lời nào để nói t r â m mặc một hồi lưu cho dị dị dạ c h t m rãi suy tư đồng thời tiếp nhận thời gian đại ma nắm chặt thời gian đệm no bụng dùng khăn ăn lau miệng về sau hơi có chút tùy ý mà hỏi thăm nói đến lục đạo tiên nhân được vinh dự ba mươi chín nị dạ thủy tổ ba mươi chín truyền xuống nhân tông hóa thành ngàn vạn nị dạ tộc lại trải qua gần ngàn năm chiến tranh cố động kết thành to to nhỏ nhỏ nị dạ thôn bất quá ba mươi chín trạ cờ dạ tri tổ ba mươi chín lại không phải lục đạo tiên nhân mà là có ba mươi chín quỷ ba mươi chín chi danh hào ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín tiền bối ngươi cảm thấy đây là vì cái gì ngay tại tiêu hóa đai mà dưới lúc trước nói lời đột nhiên lại nghe được nghi vấn như vậy dì dạy dạ không khỏi cười ha ha một tiếng làm khó nắm lấy cái ốc ta không phải nghiên cứu lịch sử cùng truyền thuyết học giả đầu óc cũng không có tốt đến có thể biết rõ ràng hàng ngàn năm trước bí ẩn tình trạng chỉ là nghe ngươi kiểu nói này có chút ý kiến đã làm cho thương thảo cũng tỉ như dừng một chút về sau dì dạy d ạ phối hợp nói ta từng nghe lên gậy ạ mà tiên nhân trong lúc vô tình nói qua cùng lục đạo tiên nhân có một đoạn không cạn nguồn gốc lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy luôn luôn buồn ngủ g h ê ạ mà tiên nhân có phải hay không ngủ được quá lâu đem chuyện trong mộng xem như chân thực phát sinh sự tình nếu như những lời kia cũng không phải là nói ngoa vậy thì có ý tứ giống gì ý gây dạ cùng ngụ d ủ mạ kỳ nạ d ủ tô loại hình này người tại quan tâm lĩnh vực mười phần đệ bụng quá xa xôi đồ vật liền sẽ không quá chú ý không biết cái nào niên đại truyền thuyết thần thoại lo liệu quả thực dùng giá trị cùng hiệu quả và lợi ích tính n g i ả quần thể phần lớn không chút nào để ý chỉ là đã gì n ệ gàng xuất hiện liền nhất định phải nghĩ tưởng tượng cái này một đôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn hiện thế mới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì bất quá ngẫm lại quá khứ kinh lịch dì dẻ dạ đành phải cười khổ lắc đầu cùng hoàn toàn không biết gì cũng không có khác nhau quá nhiều lúc trước có quan hệ nạ gà tổ dạ khỉ cổ cùng c ô nạn tình báo đến bên miệng do dự một chút dì dẻ dạ lại nốt xuống rất nhiều năm trước ta liền gặp qua dị nệ gẳng chỉ là người sở hữu cùng đồng bạn của hắn rất có thể chết tại vũ quốc trong chiến đoạn khá là đáng tiếc Vũ Quốc. Đại cười Đại mạng trước h nhẹ nhàng ầ n bí, tở đây không lâu đại mads cùng nổ ký liên thủ cùng di nệ găng người sở hữu cách không giao thủ đã truyền khắp nhận giới thân là cộ n ổ hạn nghị dạ dị dạ dạ thực tế là không tốt cùng sủ chỉ cả đời thứ ba liên hệ cho nên tốt tính tới phiền phức đại mạc mặt khác lúc trước những cái kia liên quan tới tiên nhân hình thức tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể loại hình tình báo cũng coi là thỉnh cầu của ta phó sản phẩm có đáp ứng hay không tại ngươi cùng rượu m ộ t sơn ở giữa bảo trì trung lập ta còn tại cân nhắc ngươi liền cho một chút ngon n g ọ n để ta chiếm tiện nghi luôn cảm giác không có ý tứ giọng m ũ i có chút nặng nghề dị dị lấy da lắc lắc đầu làm khó nói chủ yếu là ta không biết ngươi nói ba mươi chín tranh đấu quy tắc ba mươi chín đến cùng là cái gì nội dung đại madrid biết biết, nói như vậy dì dì dạy dạy dạ không tiếp tục chối tử nhất quán làm cho người ta cảm thấy âm hiểm bã đạo ấn voi sa nhẫn cũng sinh ra ngươi dạng này hào xả người trẻ tuổi đại madrid đúng như may không có ra vẻ khiêm tốn khách sáo nhìn dưới người món ăn nhãn lực sức lực tôi h cùng dì dì dạy dạ liên hệ tính toán chi ly là không được Đã rất t có men say hai ờ i điểm, Tiên bối tiếp được thể mong muốn muốn hợp thường không, h ý, càng có thể được mong muốn. Tiền bối còn muốn tiếp tục ấn. y không n tìm một ơ y ê người tĩnh, tiếp tục tâm n Cho h đài có mà sự. dù k ô chế chuyện, c không tiết lộ nội dung nói chuyện, mà dù sao là tại lộ là dù mà sao rượu phương. trong phòng, không phải cái đứng đắn n g phải Hai cái việc địa làm lại tùy tâm sở dục nói điểm nhàn thoại về sau đến nạ rủ tổ trong thôn tương đối đơn sơ trong bệnh viện nói là trong thôn duy nhất chăm sóc người bị thương chỗ kỳ thật cũng chính là dùng khôi lỗi vật liệu dựng mà thành bán vĩnh cựu thức giản dị chiến trường bệnh viện công trình coi như đầy đủ chính là nhân viên y tế nghiêm trọng thiếu thốn tại ở giữa nhất ở giữa săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh dì dì dạ d cha xét một phen đ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trạng thái về sau đi tới sát vách trong phòng trực ban người khác đã rời đi chỉ có đại mạc một người đang đợi không sai biệt lắm bắt đầu đi đã không kịp chờ đợi m u ố n biết mình phải chăng có thể từ đại mạc tình báo nặng tìm tới tuổi nhỏ nạ gà tổ dạ k h ỉ cổ cùng c ô n ặ n cái bóng dì dạ dạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng kia dì dạ dạ tiền bối vung ra tinh thần không nên chống cự cẩn thận nghe rõ ta đang nói cái gì trong lúc đó một trận đủ thai vang lên để dì dạ dạ một chút phân thần ngươi vừa rồi nói cái gì t i ể u kinh còn chưa tiêu tán tinh thần bắt đầu hoảng hốt cóc tiên nhân liền gặp đáy mà gióng đ mở lấy miệng tựa hồ muốn nói lấy lời nói nhưng là gần như thế khoảng cách nghe không được đối diện âm thanh là huyễn thuật phát giác được có chút không đúng gì dễ d à n đang chờ bản năng phản kích đồng thời giải trừ huyễn thuật lại linh cơ khé động dừng động tắt lại bỏ mặt huyễn thuật trả cờ dạ tại thể nội phun trào chỉ chốc lát cảm thấy đầu nặng chân nhẹ dị dễ d à n đi tới một phiến thiên địa đều là từ lấm ta lấm tấm đom đóm màn sáng hứa nguyễn tri cảnh sau đó cảnh sáng lên thời điểm đã là có chút hoang vu vù vùng quê lọt vào trong tầm mắt là trên bầu trời tung hoành ngang dọc đáy m à cùng càng già càng dẻo dai nổ kỳ thay nhau t ậ p k í c h cùng năm sau cái người mặc nền đen hồng vân ngự thần báo thân ảnh chiến đấu tràn g diện cái này thị giác cùng cảm giác phương thức có chút kỳ quái bầu trời là màu xám mặt đất bãi cỏ xem ra mọc không tốt có lẽ bày biện d a khô héo rách nát chi s ắ c bây giờ cùng mặt đất một dạng màu nâu đen mặc dù nơi đây không phải cái gì sinh cơ giạt giáo chỗ cũng sẽ không hoàn toàn không có màu sắc nhưng tại gì vì... dạ dạ trong tầm mắt chỉ có trắng xám đen tam sắc nhận ra vật thể cũng chỉ có thể dựa vào sâu cạn khác biệt thế mà là bệnh mù mà gi g i â g i â a hiện tại thị giác người sở hữu động thái thị giác tốt kinh người ngay tại trên trời bay thật nhanh hiểm hộ nổ kỳ phát động công kích này mà dị, tốc độ nhanh đến năng lực phản ứng đều theo không kịp đôi mắt này xác nhận không chút phí sức thấy rõ ràng động thái thị giác tốt đến để người nhìn m à than thở đoán chừng chỉ có số ít nhãn thuật loại huyết kế giới hạn có thể so với cái này cường chẳng lẽ cỗ thân thể này cũng là có được nhãn thuật c h ờ một chút không đúng lắm ngay tại suy đoán ở giữa giây g i â a đột nhiên h i ể u được ta nghĩ sai không phải huyết kế giới hạn chân tướng là đôi mắt này chủ nhân không phải thiên phú dị bẩm lại bệnh mù màu nhân loại mà là dựa vào tập k Quả không nghĩ h h t n p tới đại mà i sẽ đem một bộ không có cao bao nhiều trí thông minh thông linh thú thị giác để cho mình quan sát dì dì dì dạ thầm cưỡi khổ lấy phương thức như vậy cáo chi cũng chứng minh đại mà không muốn lấy che giấu mà là thực sự chính cống làm tròn lời hứa đi theo cỗ này cự hình sa mạc tắc kẹ hoa bước chân cẩn thận từng ly từng tí tới lui tại kịch liệt chiến đấu bên liên giới thông qua siêu cường động thái thị giác dì dì hải dạ rốt cục nhìn thấy những người kia dáng vẻ bởi vì niên đại xa xưa đã từng chỉ có duyên gặp mặt mấy lần người xa lạ dì dì hải dạ không có khả năng tùy tiện nhận ra màu da cam tóc ngắn thiên đạo cùng tuổi nhỏ dạ hỉ cổ so sánh cũng có biến hóa không nhỏ cái này cũng khiến cho dì dì hải dạ đối nhận ra những này quen biết cũ độ khó cực lớn không có đối lực hảo đầu tiên xác nhận một điểm ven lục đạo bên trong không có cùng nạ gạ tổ tương tự người dù sao dụ mạ kỷ gia tộc gia tộc t i ê một đầu dễ thấy tóc đỏ muốn không chú ý đến cũng khó khăn chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi ngay tại do dự lại có chút t i y n t đối không có tìm được mấu chốt yếu tố dị dạy dạ đột nhiên nhìn thấy đại mà giữ phát lực đánh tan địch nhân phòng ngự đồng thời cường thế bắt được nạ g quỷ đạo trần g diện ngay sau đó hậu kinh không đủ nổ kỷ cùng đ á i mà giữ hai người bất lực truy kích địch nhân cũng hết sức cẩn thận rút lui x ù nạ gạ cụ cho cổ nộ hạ trong tình báo liền có đã xuất hiện gì nệ gẳng người sở hữu đều là khôi lỗi chưa chứng thực suy đoán điều này cũng làm cho dị d ạ dạy dạy lấy mấy phần hy vọng mặc kệ là nạ gạ tô bị người xấu cướp đi dị nệ gạy gặng làm ác. vẫn là thụ lừa gạt mà tâm tính đ ạ i biến chỉ cần năm ấy không thể mang về cổ nộ hạ ba cái học sinh có thể sống dị dẻ d a đều muốn quản đến cùng sau đó thời gian ẩn dấu nhắc nhở điều tra năng lực cực kỳ xuất sắc c ự hình sa mạc tắc kẻ hoa thuận tung tích của đ ị c h nhân đến vũ quốc biên cảnh về sau mới không công mà lui quả nhiên vẫn là nơi này xem ra vũ quốc điều tra bắt buộc phải làm nơi đó là mới ra đời tam nhẫn thành danh địa phương nạ g ạ tô ở nơi đó xuất sinh cùng d a hì cộ cố nạn cùng một chỗ mất tích chương c h í chứng minh chương c h í chứng minh quá khứ hai ba mươi năm bên trong bởi vì h à n xạ l à mãn được ủ a thời dẫn đến cái này lúc đầu không bao nhiêu tồn tại cảm giác tiểu quốc thành cô nô hạ ý họa gạ cụ cùng su nạ gạ cụ đ ấ u sức trung tâm t â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng dù là no bụng trải qua chiến l o ạ n vũ quốc cư dân khẩn cầu hòa bình cũng không thể được ngẫu nhiên có an bình thời gian cũng là ba cái đại n h ẫ n thôn ngắn ngủi chỉnh đốn thời điểm cung thảo quốc hoàn toàn không có điểm mấu chốt của đầu tường t ắ t phong khác biệt vũ quốc thực lực tại trở thành chiến trường nhiều năm sau cũng không có suy sụp quá nhiều nếu như có thể cho b ả n t h â n nhờ một chút thời gian trình hợp trong nước chia năm xẻ bảy thế lực bệnh thành một sợi dây thừng có lẽ có cơ hội trở thành giống thiết c h i quốc như thế trung lập quốc gia d g h dè dạ năm ấy cùng hàn dạ l à mãn đờ ác đấu một trận về sau trở về trên đường gặp được nạ gà tổ cổ nan cùng dạ hì cô chỉ là vũ quốc bình dân sinh tồn trạng thái một cái ảnh thu nhỏ mặt ngoài nhìn nạ gà tổ phụ thân y như thế cùng mẫu thân phủ tăng bị cổ nổ han nghi dạ nổ sát chỉ là một lần ngoài ý muốn đủ thành bi kịch nhưng tại ngươi chết ta sống trên chiến trường đem hết toàn lực chém giết các lý dạ không đủ chuyên t r ú người sớm đã bị xử lý áp lực to đến kinh người trạng thái bởi vì không có khống chế tốt cảm xúc mà không cẩn thận chơi chết bình dân mặc dù không tính quá nhiều nhưng thực sự không phải tin mới gì À cắt xù kỵ sinh ra chi sơ trừ trợ giúp trôi giạt khắp nơi nạn dân cùng thu nạp cô nhi bên ngoài đầu tiên có đại lực ảnh hưởng hành động chính là ý đồ điều đình ý họa gạ củ c ù n g cổ nổ hạ ở giữa chiến tranh đáng tiếc quá mức lý tưởng những người trẻ tuổi thành lập tổ chức ôm một tiếng hót lên làm kinh người mỹ hảo mộng tưởng lại gặp phải trọng đại ngăn trở thủ lĩnh giả hỉ cổ chết rồi nạ gạ tổ trọng thương gây nền tản những người khác cũng phần lớn bị giết sau đó cố sự ngay cả đ á i m à cũng vô pháp biết chi tiết cho rằng đã t ừ n g dốc lòng chiếu cố học sinh đã sớm chết gì d ỉ dạ liền càng không rõ ràng trong lòng hơi có chút lo lắng gì d ỉ dạ còn mong mọi phụ thân cự hình sa mạc tắc kẹ hoa có thể lớn mật một điểm đi vũ quốc kỹ càng dò xét một phen đáng tiếc cái này đại b ò sát chỉ là tại quốc cảnh dây bên trên bồi hồi một lát liền trở về không lâu sau đó trước mắt hình tượng lần nữa mơ hồ không rõ đột nhiên cảm thấy đột nhiên hạ xuống gì dễ dạ rơi xuống đến lúc trước đều là đom đóm màn trướng tinh thần trung chuyển không gian bên trong thấy không nhìn thấy càng thêm cụ thể tin tức gì dễ dạ nguyên bản còn vội vàng mong muốn hướng đai mà d ò hỏi càng nhiều ổn định lại tâm thần về sau hơi c h ậ m chậm hồi ức một phen vừa rồi nhìn thấy tình huống bèn lục đạo nhân thuật bên trong là m người kiên kỵ nhất chính là uy lực kinh người thiên đạo lực trường thao túng năng lực thực tế là quá phiền phức ngay cả toàn lực xuất kích vi thu cùng dị nụ dị kỳ đều không thể làm gì mặt khác hấp thu nhân thuật cùng trả cờ ra ngạ quỷ đạo bí thuật phong thuật hốt tấn cũng không tốt đối phó cái khác mấy vị sức chiến đấu cũng không yếu nhưng ở cường, cường đối thoại cao thủ đơn đấu bên trong tác dụng rõ ràng phải kém một đoạn suy nghĩ nửa ngày cảm thấy mình cũng không có năm chắc tất thắng gì dễ ra giống ể m một cây p h đại mạc dạng này xuất thân mặc dù không tính là tầng dưới chóc nhất gia cảnh cũng cùng cái khác người xa cơ thất thế không sai bịt lắm phụ thân chết sớm kiên cường lại bản sự cùng kiến thức cũng không nhiều tổ phụ chịu mệnh n h ọ c lại không bao nhiêu tinh lực quản giáo nhi từ mẫu thân hai người này liên thủ có thể bồi dưỡng được đ á i mà giải tử như vậy coi là thật có chút khiến người ngoài ý ổ gà bên trong bay không ra phương hoàng hàn môn khó ra quý tử chỉ là biểu tượng bởi vậy mà mang đến hoàn cảnh hôn đúc cùng nhận giáo dục tranh l ệ n h mới là đem xuống đệ nhất chia hai cái không c ù n g cấp tầng đồng thời đợi đợi truyền lại m ẫ u chốt nuôi rời thể c ư rời khí đại mà、giả. trên thân loại kia thân là thượng vị giả thoải mái cùng ung dùng thật đúng là không phải một hai năm nhà giàu mới nổi có thể bồi dưỡng được tới cười nhún núi bay đại mà thản Ta mới 18 tuổi ra mặt, t ra mới ư ơ người lai không có gì bất ngờ xảy ra, nói không ngờ cũng có 5, năm gì có có bất ít xảy ở n g thụ t h gian, không nếu như không làm đây i dài như vậy thời gian, Ngươi ể m mình mình, làm tình, như như nào thích hào hào khao thế sự qua. vậy đ là đang biến tướng nhắc nhở ta không trẻ tuổi à dì dì dạ tùy ý tại đối diện ngồi xuống cười ha hả đem hơi lạnh nước t r à uống một hơi cạn sạch để ngươi lợi lâu nghĩ một chút sự t ì n h lãng phí một chút thời gian Ừm, không, không, không cần tùy thời chuẩn bị xử lý đột nhiên xuất hiện khẩn cấp hạng mục công việc cũng không cần lo lắng làm điểm chuyện r i ê n tư ngoài cửa có phải là có tùy tùng cùng ảnh vệ đội trưởng đang d ì n h coi không chiến bộ đội thống lĩnh nạ rủ tổ thôn cùng ở h ọ gì thôn người thực sự không chế luận quyền thế cùng lực ảnh hưởng kỳ thật không thể so thân là c ả d ẹ t để ngũ gà ạ dạ thấp quá nhiều nhưng tại giã chính là không giống không tại mọi người chú ý tiêu điểm về sau cũng làm cho người nhẹ nhõm không ít tự nhiên cũng không có nhiều như vậy không phải xử lý không thể văn sơn biết biển như vậy tiền b ố i có thu hoạch gì sao mặc dù có chút thất lễ có thể ta vẫn là muốn hỏi một chút có thể hay không để ta nhìn người bắt đến tiêm ộ t bộ khôi lỗi nếu như dính đến các ngươi xa nhẫn cảm khôi lỗi kỹ thuật thì thôi huyễn cảnh bên trong chứng kiến hết thảy dì dẻ dạ có tám chín phần n ắ m chắc kia cũng là thực sự mà không phải đ á i mars thao túng huyễn thuật tạo thành giả tượng có thể vạn nhất đâu có vật thật đến cùng càng có sức thuyết phục đại m a r hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý có thể nói đại m a r nhẹ nhàng kích thích trong tay vô hình sợi tơ một bộ hai mắt bên trong còn lưu lại nhàn nhạt dì nệ gẳng vết tích b ẹ n tu la đạo khôi lôi xuất hiện tại dì dẻ dạ bên người c ố này tại cùng nổ kỷ cùng đ á i m a r thời điểm chiến đấu phát xạ uy lực kinh người tia l a s e cùng đạn hỏa tiễn khôi lối dì dẻ dạ một chút liền nhận ra cái này hình tượng d ị dẻ dạ đứng vậy lục lọi cái cả còn quấn tu la đạo chuyển mấy vòng còn vươn tay gõ gõ nó đầu cùng bà vai không giống như là đầu gỗ cùng kim loại chế tạo chán khôi lỗi cũng là thi thể cải tạo m à thành đón gì gì hay ra tìm kiếm ánh mắt đại mạng sảng khoái giải đáp nói bắt đến nó về sau ta hơi cải biến một điểm cơ quan kết cấu đại khái g i ả n khung vẫn không thay đổi mặt khác đây cũng không phải là chúng ta xa nhận am hiểu cấm thuật sản phẩm n h â n khôi lỗi đương nhiên cảm giác bên trên vẫn có chút giống đều là dùng nhân loại thân thể chế tắc m à thành có thể dung nạp viết kế giới hạn năng lực khu sát khác nhau là người khôi lỗi thuật muốn nghỉ dạ khi còn sống chế tạo bẹn lục đạo dùng chính là chết hẳ n a g a t o là lúc nào bắt đầu chế tạo vẹn lục đạo chương 979. n a m b ả c h ắ c chương 979, n a m b ả c h ắ c chí ít giả hỉ cổ khi còn sống không có cái này dấu hiệu thẳng đến về sau hai chân tàn tật hành động bất tiện vì duy trì sức chiến đấu mới dùng vẹn lục đạo loại này có thể tiếp nhận bản thể lực lượng khôi lỗi thay thế mình hành mà động. Đại còn ả m thấy cái đồ chơi này、so、nhân khôi này cái c lỗi đồ so cao minh hơn không ít nhân khôi lỗi cho dù tại một ít lĩnh vực càng linh hoạt một điểm có thể chỉnh thể mà nói là không bằng tra xét một hồi không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ gì d ễ n ra hơi có chút tức giận sau khi ngồi xuống nói tóm lại thu hoạch vẫn là không nhỏ chính là có chút mấu chốt còn không có nắm giữ không có tìm được nạ gạ tổ vết tích gì rẻ ra mục tiêu lớn nhất liền không có đạt thành nơi nào sở trường sự tình như ý muốn biết tất cả bí mật đoán chừng chỉ có thể đi tìm gì nể g ặ người n g sở hữu đại m ạ thu hồi ngạ quỷ đạo khôi lỗi nhẹ nhàng nói vừa mới ngài nhìn thấy cỗ này có được phát xạ la re cùng phi đạn giết địch khôi lỗi nó tài liệu rất có thể là chúng ta xù nạ gạ cụ nhiều năm trước một cái thôn dân rời thôn du lịch sau mất tích không nghĩ tới biết lấy loại phương thức này lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta vừa mới bắt đầu còn hứng hờ nghe đại m ạ kể rõ gì rẽ ra thân thể đột nhiên cứng đ ở sắc mặt biến hóa s a u hỏi chờ một chút ngươi nói nó là x a nhẫn cùng su nạ gạ cụ cực kỳ nguồn gốc nhưng không phải chính thức lý dạ, bất quá có thể xác định hắn chính là cái kia mất tích khôi lỗi sư quả nhiên hình dạng giống nhau đến mấy phần còn cùng là khôi lỗi sư trùng hợp như vậy để quá khứ kinh lịch nổi lên trong lòng dị d ẻ dạ bắt đầu đem một chút manh mối sâu chuỗi ta đã từng cũng nhìn thấy một cái có chút tương tự cổ quái khôi lỗi sư kia cũng là thật nhiều năm sự tỉnh dưng một chút chỉnh lý một chút tìm từ về sau dị dỉ dạ, dạ cười khổ nói tên kia ta không biết hắn ý nghĩ là tiêu cực vẫn là tích cực tại tuyên dương vận mệnh không thể làm trái không có dễ d ù a tất yếu mà là có lẽ nhận mệnh đồng thời lại hiệu triệu mọi người có lẽ cầm vũ khí lên dấn thân vào đến sắp đến tàn khốc chiến tranh bên trong một cái mê mang khổ tu sĩ khả năng đi nhưng ta cảm thấy hắn càng có thể là một cái cổ mê hoặc lòng người lừa đảo như thế tác phong làm việc cũng xác thực không giống như là đứng đắn gì người x ú nạ gạ cụ điều tra cũng đồng dạng chứng minh điểm này hắn tuyên dương bộ kia hoàn toàn không hợp không chịu thua xa nhận khẩu vị cho nên không thể không đi xa tha hương nếu như đem dạng này người dò số chỗ ngồi dì dì hải dạ ngay sau đó liền phát hiện nhân gian đạo là cái phẩm hạnh không đoan nhưng còn không quá xấu ngẫu nhiên dạy bảo mất đi gia viên cùng phụ mẫu che trở hại t ử tham sống sợ chết kỹ xảo ác đức giáo sư x u ấ t sinh đạo là cái cùng dì dì hải dạ giao thủ qua mạ nhất tộc lưu manh lý dạ bị đánh cho một trận bị thương nhẹ sau chạy chối chết địa ngục đạo tài liệu càng là một cái đầu v ó c có vấn đề không biết tên tả giáo thủ lĩnh đang hướng khó giữ được tịch trong lập thế một mực cổ động tin dân nhóm đi thành k í n h cầu nguyện hướng thần minh cầu nguyện để cầu tránh né t h i họa nga quỷ đạo bộ g á n g biến hóa không lớn dì dì dạ nhớ kỹ đó chính là cái thực lực thường, thường đối nhưng lại không nghĩ cố gắng cải biến hiện trạng chỉ là một mực hận đời hoán trời trách đất thảo nhẫn chỉ sợ sẽ là bị chiến tranh tàn khốc sợ vỡ mật đào vong nhì dạ thôi tăng t h ê m bị đ á i m à bắt lấy tu la đạo cùng thực lực kia mạnh nhất thiên đạo liền toàn chỉnh tề đang cố gắng suy tư dì d ạ dạ dạ đem những này thiên đầu vạn tự manh mối ly thanh về sau rốt cục phát hiện những người này đều là dì, dì dạ ra tại vũ quốc ngưng lại thời điểm gặp được người đoạn thời gian kia dì, dì dạ ra bên người liền theo nạ gà tổ cố nạn cùng dạ hì cô ngay sau đó thiên đạo tấm kia để người để ý mặt cùng hăng hái còn nhỏ dạ hì cổ bắt đầu t r ư n g hợp lúc kia chứ không có vốn nên ở trong mắt nạ gạ tổ di nệ gẳng màu tóc cũng có không nhỏ cải biến khuôn mặt thành thục rắn người cũng biến cao biến trắng thật sự là hắn thế nhưng là d i dạ dạ trên mặt kinh ngạc rốt cuộc không che giấu được nếu như dạ hỉ cổ chết rồi nạ gạ tổ cùng c ô nạn ở đâu d i nệ gẳng đến cùng là ai tại dùng nhìn xem sắc mặt thay đổi dì dạ dạ dạ dạ dở dài một hơi hỏi xem ra tiền bối là có gì ghê gớm phát hiện ta có thể biết ngài tiếp xuống dự định có bất an suy đoán gì dạ dạ ngay đại m a cũng không khỏi đến lấy lại tinh thần một chút chuyện đã qua hy vọng không có b ế t bắt như vậy dì dì dạy dạ thu liễm hào tâm tự việc cấp bách hẳn là chữa khỏi nạn rủ tổ dạy bảo hắn sử dụng vĩ t h ú trả c ơ dạ để hắn có cơ bản sức tự vệ sau đó đưa về c ô n ổ hạ thu xếp tốt đi qua học sinh không bỏ xuống được nhưng cũng không thể lầm hiện tại quan môn đệ tử sau đó hai người lại hàn huyên một hồi tâm thần có chút không tập trung dì dì dạy dạ liền cáo t ử rời đi trong phòng a n t ĩ n h lại còn lại đ á i mạt thở dài một hơi tại liên thủ với n ổ kỳ đối chiến bẹn lục đạo thời điểm cổ nạn kỳ thật xuất hiện nhưng xác thực không có tại cự hình sa mạc tắc kẻ hoa trong tầm mắt bí thuật vũ điệu x ỉ kỷ gệ mì thực tế là quá rõ ràng theo túng trang giấy thi triển nhận thuật n h ị dạ là ít dì dẻ dạ rất nhanh liền có thể xác định cổ nạn thân p h ậ n đại m à n g hy vọng chính là dì dẻ dạ đối vũ quốc có trọng đại hoài nghi đối nạ g a t ổ cổ nạn cùng dạ hỉ cổ mười phần để ý nhưng không có cuối cùng giải quyết dứt khoát chứng cứ để tránh dì dẻ dạ tại không có chuẩn bị sẵn sàng mời bào xuống liền đúng vũ quốc triển khai điều tra trơ u dù mạ kỹ nạ rủ tổ cùng ngụ trí hạ xả xủ kẻ hai cái nhân vật chính vào chỗ về sau dì dẻ dạ uy hiếp tác dụng liền hạ hàng không ít tương lai cóp tiên nhân có thể hay không sống s ó t khó mà nói đại mạ d ư ớ hy vọng không muốn so trong trí nhớ thời gian điểm chết đến còn sớm để gì d ì dạ c ù n g cổ nỗ hạ tích cực hành động đối hạ các s ù ky bảo trì đầy đủ áp lực đừng để những cái k i u cấp ép phản n h ẫ n đem lực chú ý đặt ở như là xa n h ẫ n dạng này vai phụ trên thân nhưng lại sẽ không quá sớm bộc u phát kịch liệt xung đột ở trong đó độ thật là khó nắm chắc giữa trưa ngày thứ hai đại mạ tự mình cho hữu dù m à kỳ nạ dù tổ làm tra xét không có phát hiện cái gì dị thường về sau là quan hướng d ì d ì dạ nói thân thể đã không có gì đáng ngại tinh thần bị thương có chút nghiêm trọng nhưng không có thương tổ cho nên thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian kia không hồi tỉnh tới sau mất trí nhớ tính tình đại biến lại hoặc là cần thật nhiều năm mới có thể tỉnh lại à đại ma cười lắc đầu qua hai ba ngày nữa có lẽ không sai biệt lắm chỉ là muốn khôi phục lại có thể tu hành tình trạng phải một hai tháng thời gian đi một hai tháng về sau không sai biệt lắm lại muốn ăn tết mặc dù minh bạch đái mà rất đúng trọng tâm ý nguyên có chút thất lạc gì d ì dạy dạ nói nạ dù tổ thật đúng là cái không may mắn h à i tử lại là một năm đã sắp qua đi vì truy tìm vụ chỉ hạ xạ xụ kẽ b c h â n nghĩa vô phản cố đi theo dị dạy d du lịch tu hành thiếu niên đã không còn là cái kia ngốc bên trong ngu đần quả bí lùn chương 980. t h â n phận chương 980. t h â n phận dĩ dại dạ cảm khái đại ma mặc dù minh m ạ c h lại không cách nào cảm động thân thụ vương tử gặp rủi ro nhớ cố sự một mực là dân gian kéo dài không suy c h u y ể n kỳ giống ngụ rủ mạ k ỳ nạ rủ tô loại này anh hùng trẻ mồ côi khi còn bé bởi vì không bị lý giải mà bị thô bạo đối đãi dựa vào chính mình nghị lực xoay chuyển bất lợi hình tượng trở thành chúa cứu thế cố sự thực tế là quá dốc lòng bởi vì cách phổ la đại chúng quá xa cho nên mới sẽ ước mơ mà không phải ao ước cùng đố kỵ nghe g ì dì dì dạ nói liên miên lại nhải nói du lịch trên con đường tu hành đệ tử đắc ý của mình biểu hiện đại mads cũng chỉ đành mỉm cười đối mặt sau một hồi lâu dì dì dạ tự a h ồ nghĩ đến cái gì có chút hiếu kỳ mà h ỏ i thăm nghe nói quý thôn đệ ngũ cũng bị rút đi vi thú lại kỳ tích còn sống cho dù đã sớm chuẩn bị cũng không dễ dàng à là thế nào làm được ừng đại mads đang chuẩn bị thuận miệng phụ h o a đột nhiên trong lòng khẽ động ý của ngài là nếu như nạ rụ tô thấy đại mads muốn nói lại thôi có tiên nhân nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu trước mắt ta làm ra hết thảy đều là vì để nạ dù tổ có tối thiểu năng lực tự vệ người khác có thể cung cấp trợ giúp chủ yếu vẫn là cần nhờ chính hắn cố gắng bất quá khó đảm bảo vạn nhất ta trận địa sẵn sàng xù nạ gạ cụ đều không thể may mắn thoát khỏi c ổ nộ hạ liền nhất định có năm chắc có thể chống cự ạ cả sủ kỳ tiến công đến lúc đó thật có ngoài ý muốn cụ dạ mạ vẫn là không g á n h nổi ít nhất phải để nạ dù tổ bình an vô sự vấn đề này có chút mất cảm đại mạng sẽ trần trờ một lát sau nhỏ giọng nói chúng ta xa nhẫn không có cỗ nộ hạ n g dạ có năm chắc cho nên sớm hơn nửa năm liền bắt đầu chuẩy dùng khôi lỗi thuận đem đệ ngũ thân thể một phân thành hai. tại một đôi sủ c ả cũ bị rút đi về sau thừa dịp dì nụ d ì kỳ còn chưa ngỏn cụ tỏi thi triển di hồn bí thuật bởi vì là lúc đầu thân thể cơ hội không có bài xích cho nên rất thuận lợi dạng này a dì dẻ ra nghe vậy trở mặc chi tiết tạm thời không nói liền đại mads nói tới phương pháp hơi có chút kiến thức nghỉ dạ đều hiểu là chuyện gì xảy ra mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trong đó độ khó vẫn có thể trải nghiệm một h a i không nói khác dùng khối lỗi thuật đem thân thể một phân thành hai ở trong đó dính đến khối lỗi sinh vật cùng chữa bệnh và rất nhiều lĩnh vực kết hợp không thể nghi ngờ Áp d ụ n g k ế sách như t họ ế xú nạ gạ c là x u quyết ố n lớn g bao t â mars tới mà còn tại cổ nổ hạ tại đây đủ duy trì dưới không biết có thể khai phá ra bao nhiêu thần kỳ bí thuật tác dụng phụ thế nào phải cần một khoảng thời gian thích ứng suy yếu kỳ hơi dài cái khác cũng không có cái gì đáng giá để ý đại mars cười lắc đầu tiền bối muốn hỏi là u dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể hay không tại ba mươi chín ngoài ý muốn ba mươi chín thời điểm sử dụng đồng dạng phương pháp giữ được tính mạng à? bị trực tiếp đâm thủng tâm tư gì gì hãy g i dạ ngượng ngùng hò khan hai tiếng xin tha thứ một cái lao nhân đối đệ t ử lo lắng là ta quá tham lam không sao điểm này khúc nhạc dạo ngắn đại mars còn không có để ở trong lòng dùng khẳng định là có thể sử dụng nhưng là không có cần thiết không phải ta của mình mình quý mà là chuyện này khả năng dính đến một chút tha thứ ta không thể nói rõ lý do cụ dạ mạ bị chia cắt thành â m dương hai phần phân biệt phong ấn sự t ì n h người biết chuyện tất cả đều đã chết rồi cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ bắt quái phong ấn không chỉ có cụ dạ mạ còn có nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng n g dù mạ kỳ c ỡ t ì nạ một s ợ i tàn hồn sâu trong linh hồn cẳng có ạt dạ chuyện thế trả cỡ dạ nếu như giống gà ạ dạ như thế di hồn đến dự bị thân thể quỷ biết hắn còn có thể hay không tại sự giúp đỡ của lục đạo tiên nhân thức tình em dương độ nếu là phong ấn xuất xù sụ kỳ cả cụ dạ trọng yếu nhất một khối ghép hình hư hao nhận g i i ai tớ cứu v vừa nghĩ tới cơ hồ vô địch r ụ ợ u chỉ hạ mã đạ giả cùng sử dụng h u y ế t kế thu nạp như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm xuất xù kì cả c u dạ đại ma d ứ liền thăng không dậy nổi đối địch với bọn hắn hưng ơ thú Tốt ta, ta tin tưởng、ơi. Thật sâu nhìn đái một chút, minh bạch đối đa, tựa hồ có khó có thể dùng nói ra ngươi. đái minh nói miệng nhìn mạng phương dùng không tiện hỏi nhiều, tốt tính nói sang chuyện khác. Ta đến nay đều không hiểu nhiều đệ tứ vì cái gì nhất định phải đem con của mình trở thành gì nụ gì chút, bạch hồ khó thể hỏi khác. hiểu sâu đều một có có phải kỳ, trở lý dài thành vì nụ hy vọng đi vươn tay tại nạ rủ tô bụng phong ấn ra vị trí vớt ve mấy cái kiểm tra bắt q u a i phong ấn không có phát hiện gì thường về sau hình như có cảm khái hỏi người biết gì nụ dị kỳ cái từ này tồn tại sao đại ma sững sờ c h ậ t đáp tựa hồ là loại nào đó hiến tế cho thần minh tế phẩm hiến tế là thực sự nhưng là thần minh dị dạ dạ trên mặt lộ ra vẻ cười n ạ o có lẽ ba mươi chín nhân trụ ba mươi chín vừa mới bắt đầu đúng là cùng thần linh cầu nguyện cùng hiến tế có quan hệ nguyên thủy tín ngưỡng nhưng là về sau liền thay đổi ở trong đó ác ý cùng tàn nhẫn cơ hồ khiến người nhìn thấy mà giật mình khi còn bé nghe lên lão sư cũng chính là đời thứ ba nói qua m a i cho đến ngũ đại nỉ h dạ thôn xác lập về sau mới khiến cho loại này ngu m ộ i hành vi dần dần biến mất ta cũng coi là bây giờ nhận giới đã không có loại này b i ai cố sự kết quả lúc còn trẻ du lịch nhận giới tìm kiếm vận mệnh bên trong chúa cứu thế gì dễ dạ tại người nào đó một ít dấu tích đến trên trăm năm không cùng ngoại giới giao lưu tiểu sơn thôn bên trong lại gặp được bị n g u phu n g u phụ nhóm tàn nhận đối đại nhân trụ nghe dị dạ dùng thanh â m trầm thấp kể rõ đại mà kinh ngạc hỏi ý của ngài là người tuẫn các nơi ý kiến k h n g giống nhưng bản chất đều không khác ấy dạng nay sự tình đại ma sớm có nói trước tỷ như cổ đại vương hầu tại kiến tạo cung điện hoặc là lăng mộ thời điểm người tuân truyền thống tiếp tục thời gian thật dài càng là vắng vẻ địa phương nhỏ càng là thịnh hành cho tới bây giờ vì cái gì có đặt nền móng cái từ này điện vốn chính là đem tế phẩm đặc biệt là bình rượu đặc chế tại tế đàn bên trên có tế tự người chết chi ý thời đại viết cổ mỗi có đại sự tất có tế tự có tế tự liền có tế phẩm về phần lấy cái gì tới điện cái này cơ liền nhìn lên thay mặt đạo đức quan tại trình độ gì ngu m ộ i thời đại cầm đối địch bộ lạc đầu lâu hoặc là chiến lợi phẩm tới biểu hiện ra vũ dũng nô lệ thời đại dùng tù binh cùng nô lệ biểu hiện ra quyền thế cùng địa vị càng văn minh một điểm liền dùng xúc vật và rượu ngon qua loa một điểm liền cây cái bia ế hoặc là cọc gỗ tế điện một chút nhân trụ nhân trụ lấy nhân công trụ bị mang theo xưng hô thế này tại hình thức bên trên đã bị tức đoạt làm người tư cách qua đời vì công cụ lại nói câu không dễ nghe chẳng lẽ nhận giới hiện tại liền không có loại hiện tượng này sao cho dù là đại mạc cũng không dám đánh cược đem vĩ t h ú phong ấn tại thể nội dị nù dị kỳ nhóm sinh ra chi sơ chính là tượng trưng cho hy sinh cùng kính dân chuyện c ũ đã quá xa xưa n dị k ạ chỉ có thể nhặt khi còn bé từ tiền bối kia nghe tới mà nói tại dị nù dị kỳ xuất hiện trước đó vẫn là có nô dịch vĩ t h ú vì nì dạ t r ì n h chiến bí thuật thì như một đội cùng xạ gì gẳng chỉ là cũng không bằng dị nù dị kỳ như thế hiệu quả nhanh chóng sáng tạo cái này một bí pháp vụ dù m à kỳ gia tộc phái gia có thiên phú nhất tộc nhân cùng sẻn r ụ gia tộc thông gia đồng thời trở thành đệ nhất dị nụ dị kỳ vì kết thúc chiến quốc thời đại làm ra hy sinh to lớn cho nên tất cả mọi người rất tôn kính nàng trên thực tế chưa từng có cổ n ổ h ạ n nghị dạ lấy dị nụ dị kỳ xưng hồ qua hữu du mạ kimito nhưng là kẻ đến sau liền không có loại kia may mắn hy sinh cũng không nhất định có thể mang đến thanh danh tốt nhất là dị nụ dị kỳ đại đa số thời điểm đổi lấy đều là sợ h ã i cùng xa lánh dị nụ dị kỳ cái từ này vốn là mang theo thật sâu ác ý hiến tế cho vị thú công cụ mà thôi lấy đại m à chứng kiến hết thảy nhân giới gì nụ gì kỳ tỉnh cảnh phần lớn chẳng ra sao cả trừ mười phần thân cận người cơ bản không có lấy danh tự xưng hô đều là lấy tên kia gì nụ gì kỳ mang chỉ thái độ ác liệt một điểm trực tiếp liền gọi quái vật xa lánh cùng mình khác biệt tồn tại thực tế là tại bình thường bất quá lựa chọn bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy không biết chân tướng tiểu hải tử chỉ là theo đại lưu xa lánh nạ dù tổ cũng không phải là hoàn toàn vô c h i đại nhân cũng như thế đối đãi một đứa bé ta cũng là không nghĩ tới thật nhiều năm chưa có trở về thôn dị dẻ ra minh mạch dù mạ kỳ nạ dù tổ tỉnh cảnh thời điểm cũng có chút thất v cũng không biết nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nhìn thấy những này sẽ hối h ậ n hay không rõ ràng muốn để con của mình trở thành anh hùng không nghĩ tới không như mong muốn cũng may nạ d ụ tổ là cái không tầm thường ra hỏa hy vọng hắn tương lai cũng có thể được tán thành đi không chỉ là người nỗ lực ca đại mà sau khi suy nghĩ một chút nói bổ sung cho tới nay gì nụ gì ký đều tồn tại đủ loại vấn đề ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở chúng ta vẫn luôn tại ba mươi chín người ba mươi chín phương diện bỏ công sức tìm kiếm thể chất càng thêm phù hợp lý dạ nghiên cứu càng thêm đáng tin phỏng v n dùng các loại phương pháp cướp đoạt vi thu trả cờ dạ cung cấp mình sử dụng nhưng chính là không ai tại trên người vi thu nghĩ biện pháp nếu như có thể cùng bọn chúng hòa giải thành tâm hợp tác để bọn chúng toàn tâm toàn ý vì lý dạ phục vụ không phải tốt hơn a cái này quá lý tưởng dì dạ dạ cười ha ha một tiếng vẫn là người trẻ tuổi càng có ý tưởng những cái kia vi thú cùng nhân loại ý nghĩ tranh l ệ n h quá lớn với lại tính cách gắt liệt thực tế không tốt liên hệ không thử một chút làm sao biết đại màn không hiểu lắc đầu rõ ràng diệu mộc sơn thấp cốt lâm cùng lòng địa động cũng chưa chắc so vị thu dễ nói chuyện y nguyên có nghỉ dạ cùng tam đại thông linh thú thánh địa quan hệ rất tốt vị thu cùng thông linh thú có thể giống nhau cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút di dị dạ vẫn cảm thấy có chút không đáng tin có lẽ các ngươi người trẻ tuổi biết có biện pháp chúng ta những lao ra hỏa này không biết có thể hay không nhìn thấy ngày đó ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm hôn mê bất tỉnh ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mỹ mắt đột nhiên run run hai lần thủ hạ cũng nhỏ bé không thể nhận ra l u n lay a khoảng cách gần đáy mà đột nhiên túi lầu xuống nhìn một chút thiếu niên tóc vàng gương mặt vừa rồi có phải là có phản ứng rồi khả năng đi cảm giác hơi không bằng đái mà nhạy cảm gì diễn ra cũng không dám xác định theo lý mà nói có lẽ còn có hai ba ngày mới có thể tỉnh lại bây giờ hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ có lẽ cũng bởi vì tiêu hao quá lớn bản năng quan bế thân thể đại bộ phận cơ năng nhất là có phần tốn năng lượng tư duy năng lực dĩ hàng hao phí thấp tới tránh tổn thương lớn hơn đây là một loại bản thân bảo hộ cơ chế chỉ cần tình trạng cơ thể không có chuyển biến xấu thời gian ngắn hôn mê cũng không phải là chuyện xấu thân thể các hạng số liệu ngay tại chậm rãi hướng tới bình thường h u mạ kỳ nạ dù tổ đã không có nguy hiểm Đại mà dếp xuống chân thực nguyên nhân là đại mads cũng không nghĩ kinh động hữu du mạ kỳ nạ rụ tổ thể nội nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ cùng hữu du mạ kỳ cỡ t ì nạ ý thức tiểu tử này trên thân phiền phức càng nhiều vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay đại mà dại trên người hụ t h ỉ hạ xạ xủ kẻ xuống trọng chú cũng không có cần thiết tại ả ạ dạ chuyển thế chi thân bên trên lãng phí thời gian về sau ngài mong muốn dạy hắn tiên nhân hình thức dùng phụ thân liên hợp biến thân loại hình bí thuật trợ giúp hắn cảm ngộ hấp thu tự nhiên năng lượng đoán chừng là làm không được trong thân thể ẩn giấu một cái ác khách tự nhiên sẽ không lại hoan n g h ê n một tên khác tùy ý nhìn trộm về sau sự t ỉ n h tạm thời về sau thả hắn có phải hay không sắp tỉnh rồi không có nhanh như vậy nhưng là thân thể đã khôi phục lại có bản năng phản xạ vừa mới cái kia ta cảm thấy hắn có thể là đang nằm mơ thế mà còn là nằm mơ dĩ dẹ ra nhìn một chút nạ dù tổ tấm kia hơi thả lòng thì mặt hoàn toàn không có xoắn suýt khó chịu thái độ hẳn không phải là áp lực đi g i a hỏa này bị thương nặng như vậy cũng không biết suy nghĩ viết cái gì kỳ thật cù già mạ t r ả cờ dạ bắt đầu tứ ngược tứ v ị trạng thái về sau nạ dù tổ ký ức có lẽ không thừa nổi cái gì cho nên thống khổ nhất thời điểm tại mơ mơ màng màng thời điểm liền đi qua ta bản ý là hy vọng hắn nhiều giữ lại loại này thuần phát bản tính thời gian dài hơn nhưng là n h ậ n d ư ớ i thế cục hôm nay chỉ sợ không có quá nhiều để bọn hắn hưởng thụ ngây thơ lãng mạn tuổi dậy thì thừa thái dị dị dị dị dị dị dị d sang năm xuân hạ c h i giao ta liền sẽ để nạ rủ tổ về cổ nổ hạ hắn cũng không thể chỉ cùng với ta trong làng có đồng bạn của hắn cùng bằng hữu chỉ có ở nơi đó mới có thể học được ở ta nơi này học không được đồ vật sau đó đã thu thập được không ít đáng tin tình báo gì dạy dạ muốn bắt đầu thực hiện một cái cổ nổ hạ nghị dạ chức trách đối vũ quốc điều tra đã sớm nên bắt đầu chỉ là bị các loại sự kiện ngăn chặn đương nhiên lần này sẽ không là can đảm anh hùng xâm nhập đi ị cảnh dùng sinh mệnh tới đổi tất yếu tình báo mà là tại chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ tình huống giới đi dò xét tạ cả xù kỳ tổng bộ thuận tiện tìm một chút có khả năng còn sống nạ gà tổ dạc hỉ cổ cùng cổ nạn chương 981. biến đổi chương 981. biến đổi ưu dù mạ kỳ nạ dù t ổ tốc độ khôi phục so đại m à trong dự tính nhanh hơn một điểm ngày thứ hai sầm tối thân thể các hạng số liệu đều hướng tới nhẹ nhàng cựu vĩ dị nụ dị kỳ rốt cục mở mắt sơ bộ khôi phục ý thức tóc vàng tiểu quỷ còn không có ý thức được tình cảnh của mình toàn thân trên d ư ớ i từ trong tới ngoài đau đớn để nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan đều chen là một đoàn cũng may trước mặt là quen thuộc cóp tiên nhân dị dễ dạ cho hắn không ít tán ủi ra đây là làm sao rồi tình liên tốt bởi vì cụ dạ mạ trả cờ dạ tiết lộ khiến cho ngươi mất đi ký ức chúng ta phí hết đại sức lực mới xử lý tốt thương thế của ngươi không cần lo lắng chậm trễ tu hành chờ ngươi tốt ta cho cho ngươi bù lại các ngươi có chút quay đầu trông thấy hai tay ôm ngực cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bên này lại mà t h ậ t không hổ là u du mạ kỳ t ộ c nhân tiên nhân thể tư chất quả nhiên không thể coi thường giữa người và người t r í n h lệch thật sự là lớn đến không thể đạo lý cân nhắc những n à y kế thừa lục đạo tiên nhân huyết mạch ra hỏa chỉ cần làm từng bước trưởng thành liền so với bình thường người thân thể tố chất tốt hơn nhiều giống u du mạ kỳ nạ dụ ca dìn cùng nạ gạ tổ c à n g là trong đó người nổi bật dù là không có kế thừa hữu du m à kỳ gia tộc phong ấn thuận truyền thừa ưu thế y nguyên hết sức rõ ràng tự lành năng lực mạnh thể lực dồi dào trả c ờ dạ lượng cực lớn tu hành thời điểm có thể gánh chịu cực hạn phụ tải cũng phải lớn hơn nhiều có chút không nhớ rõ chẳng qua là cảm thấy đầy mắt hết u y h ồ n g ngăn chặn không được tức giận trong lòng sau đó thì cái gì cũng không biết tóm lại ngươi nghỉ ngơi trước đi mới vừa tỉnh lại ngươi có cái gì muốn nói dĩ dẻ ra lo lắng mà hỏi tham trạng thái này đệ tử yêu cầu chỉ cần không phải quá mức cơ bản cũng sẽ không bị tự tuyệt bụng thật đói ta muốn ăn đồn quất bị sợi Cái nạn đ i ó có mì sợi bán, có i sợi sợi biết, với lại sợi biệt. Trong cốt làng vẫn bán, không đồn cũng không cùng nổ năng Nạ là vị cổ chỉ các mì sợi khả năng khác mì mì mì hay khẩu hạ khả ý dù tổ thôn cái này tập hợp ngũ hồ tứ hải các phương khách tới di dân thành c h ấ n các nơi m ì thực quả vật đều có một chút đại bộ phận chỉ cung cấp đồng hương tiêu phí địa phương khác thổ dân rất khó thích ứng hơi nhạt n h é o l ệ c h n g ọ t đồ ăn mặc dù không có gì đặc sắc cơ bản cũng còn có thể chịu được ngược lại càng có thị trường cũng may nơi đây ở vào đông nam phương hướng giao thông chỗ sung yếu các loại truyền thống s u n g kích phía dưới cũng bắt đầu ấp ủ một chút bản địa đặc thù tập tục cũng tỉ như tỉ mỉ nghiền ép cao cấp dầu hạt trà coi là thật rất được hăng ê n các nơi thương nhân quý nhân mong muốn nếm thức ăn tươi đều không thể được về phần mì sợi nha loại này đại chúng quả vật cũng còn rất phổ cập vì thỏa mãn nạ dù tổ thôn cùng ở họa dị thôn tương đối nhanh tiết tấu sinh hoạt nhanh ăn mì sợi loại vật này phi thường được hăng lên mỗi ngày lượng tiêu hao to đến kinh người bận rộn công trường khôi lỗi học tập cùng phổ thông nhân viên tạm thời đều thích loại này giá rẻ nhưng có thể nhét đầy cái bao Bản địa đặc sắc trạng h n n thái hợp khẩu vị của n g ư đại mà, nhẹ nhàng lên, mà kỳ tổ này n g đẻ ê u du mạ kỳ nạ dù tổ cũng thực tế là không có khí lực tranh luận nói mấy câu thời gian vừa mới tỉnh lại thân thể hưng nhược liền có chút nhịn không được mỹ mắt thẳng đánh nhau bị thuyết phục cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ chỉ chốc lát lại ung dung t h i ế t đi chỉ là lần này sẽ không lại hai ba ngày không tỉnh lại phân phó thuộc hạ hào hào chăm sóc về sau đại ma mượn cớ rời đi dì dè dạ yên lòng trở lại phòng ngủ của mình thu phát mấy phần giấy viết thư sau đứng tại bệ cửa sổ trước nhìn phía dưới người đến người đi đường đi hai ngày này dì dè dạ mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm kỳ thật nội tâm vẫn có chút lo nghĩ liên quan tới nạ g ạ tổ cổ nạn cùng dạ hỉ cổ lo lắng còn quá xa gần ngay trước mắt nạ dù tổ hôn mê bất tỉnh dáng vẻ không có chút nào phát sổ là không thể nào cụ dạ mạ đối c dù mạ kỳ nạ dù tổ uy hiếp so trong tưởng tượng phải lớn nhiều lần này bởi vì có đại mà giờ ở đây hỗ trợ cho nên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền nhẹ nhõm chế phục ó thể lần tiếp theo đâu lại hoặc là mình không ở bên người làm sao m ộ t đ ộ t cũng chỉ có hắn danh hiệu là t è n dịu ám bộ là cỗ nổ hạ trước mắt cận tồn m ộ t đ ộ t n ỹ dạ mặc dù thực lực so đại mà kém không ít nhưng dựa vào trong làng không ít tích lũy một đ ộ t bí thuật phát huy đầy đủ nó khắc chế vi thú hiệu quả cũng miễn cưỡng đủ chờ u dù mạ kỳ nạ dù tổ tu hành hoa tất trở lại cỗ nổ hạ một lần nữa tổ kiến thứ bảy ban là có lẽ có thể hạ tặc cả cạ xỉ trước mắt là nhanh viện binh đ thân mang trọng trách một ngày trăm công n g à n việc không có quá nhiều thời gian dạy bảo học sinh cho nên nhất định phải cho nạ dụ tổ an bài một cái đáng tin cậy sư phụ mang đội thật sự là phiền phức ca dì dì dạ k h á c than trừ kế tiếp còn muốn giao cho ủ d ụ mạ kỳ nạ dụ tổ một chút tiểu k ỹ xảo lần này du lịch dạy học kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc thực lực tăng lên không phải một lần là xong hoa gần ba năm thời gian đem cơ sở đại khái bổ đủ về sau có đi đến cao hơn vị t ậ y vào cựu vĩ dị nụ dị kỳ cần nhiều thời gian hơn cùng lịch luyện đến đem tiềm lực đầy đủ khai q u ầ ra cái này không chỉ cần phải h dù mạ kỳ nạ rủ tổ tiểu gia hỏa này mình cố gắng t đại đại đại đại, lớp lớp, dị dị lần trước tới thời điểm vẫn chỉ là một cái đơn giản quy mô điểm định cư khắp nơi đều là công trường mặc dù lộ ra một mươi phần có sức sống nhưng cũng không có cái gì đặc biệt lần này quang lâm liền khác biệt thời gian nhàn hạ đi dạo hết toàn bộ làng dị dạy dạ mơ hồ cảm nhận được xù nạ gạ củ ngay tại thử nghiệm phá vỡ một chút truyền thống mỗi lần biến đổi đều sẽ mang đến hỗn loạn cái này cũng cho một ít dụng ý khó dò hạng người đục nước béo c ó cơ hội làm người ta kinh ngạc nhất chính là xa nhẫn cùng bình dân quan hệ làng nghĩ dạ cùng thế tục hợp tác không kỳ quái giống nạ d ủ tổ thôn dạng này hòa làm một thể còn có thể ở trung hòa thuận đều tự tìm đến vị trí của mình tình huống mười phần hiếm thấy bản thân rêu giao nhiệm vụ công cụ các nghĩ dạ nói là một loại dựa vào giết người bản sự mưu sinh l í n h đánh thuê trên thực chất lại nắm giữ một nước lực lượng quân sự có nó giai cấp thuộc tính đây là một cái cùng lấy đại danh làm đại biểu quan phủ cộng đồng quản lý quốc gia chính trị đoàn thể xa nhẫn tại nạ là chân chính tại tạo nên một loại tinh thông nhận thuật môn này kỹ nghệ nghề nghiệp c u n g mượn nhờ máy móc lực lượng người bình thường cùng một chỗ tạo thành cải biến s ù nạ gạ cụ truyền thống lợi ích thể cộng đồng chương chín trăm tám mươi hai chia cắt chương chín trăm tám mươi hai chia cắt đây là một cái từ nghèo túng học tập cùng thất bại cấp thấp lý giả cùng bình dân hợp tác về sau hình thành nghị giả cùng thế tục lực lượng ở giữa g i á m sọc giai tầng nếu như có thể chân chính hình thành hữu hiệu trên giới lưu động xa nhận nhóm thể lượng quá nhỏ nội tình không đủ nhân khẩu cực độ thế yếu nhược điểm sẽ được đến đền bù trên bản chất năng lực chiến đấu không tưởng kỹ thuật hình khôi lỗi sư cùng điều khiển bán hơi nước bán khôi lỗi máy móc người bình thường lớn bao nhiêu khác biệt đâu trừ một điểm cơ hội không phát huy được tác dụng sức chiến đấu cùng vì nuôi sống gia đình mà học một điểm thao túng máy móc bản sự công nhân đều là công cụ nhân trừ phi bọn hắn có thể tiến thêm một bước thể hiện ra càng mạnh thiên phú chiến đấu hoặc là hơn người nhất đảng tài quản lý mà cái này cũng cho càng nhiều hùng tâm bừng bừng kẻ dã tâm nhóm cơ hội dã tâm tại nhiều khi đều không phải cái xấu tử chỉ cần có thể đem bọn hắn ước thúc tại hệ thống bên trong công hiến lực lượng một chút không hải đều là vấn đề nhỏ nếu như chỉ dựa vào xa nhận lực lượng mong muốn đem nạ rủ tổ thôn kiến thiết đến bây giờ cái dạng này chỉ sợ một hai năm thời gian đều không đủ giày vỏ bây giờ lại tại thế tục tư bản cùng nhân lực vật lực thôi thúc giới không đến thời gian một năm liền đơn giản quy mô lấy nhị dạ siêu cường hành động lực thần kỳ nhân thuật vì trèo chống đoàn thể ngay tại phát huy lực lượng kinh khủng biến chuyển từng ngày cải biến đây hết thảy nhìn nhỏ biết lớn di dạ dạ từ cái này một cử động bên trong nhìn thấy một thôn một nước trật tự làng nhị dạ xác nhận nhiệm vụ ủy thác điều động nhị dạ hoàn thành đồng thời kiếm lấy tiền thuê hệ thống quy tắc bị phá vỡ manh mối các n ị dạ mình kiến thiết gia viên mình trồng lương thực nuôi sứa mình mình tơ lụa mình ngập nhà mình k i ế n công nhà máy chế tạo thương phẩm tiêu thụ toàn nhận giới cái gì đều tự cấp tự túc còn cần đến cho những cái kia sẽ chỉ đối n h ỉ dạ đến kêu đi hết đại thương nhân cùng các quý tộc k h á c h khí lòng n g ư ờ i đều là t h ị t dài sinh ra cũng không phải là cho người làm trâu làm ngựa đưa tiền là không tầm thường cũng phải nhịn người các đại gia vui lòng nhận nhiệm vụ mới được gì gì dạ không biết xa nhẫn có phải hay không đã sớm minh bạch điểm này nếu như vậy phát triển tiếp một cái lấy là nghỉ dạ làm hạch tâm quốc gia quyền lực trung tâm sẽ áp chế đại danh cầm đầu thế t ụ quan phủ kết quả cuối cùng là một lần nữa quy về chiến loạn vẫn là tên cùng thực phân cách làng n ì dạ lấy cùng loại mạc phủ quyền hành chấp trưởng nhận giới chính sách quan trọng liền rất không tốt dự đoán cùng một thời gian đại mạc cũng nhìn thấy nạ dụ tổ thôn đoạn thời gian này cơ bản số liệu tại có từ lâu quy tắc trật tự phía dưới c h i ế m cứ hỏa quốc cái này giàu có nhất quốc gia cổ n ố hạ lanh tụ địa vị cơ hồ là không thể dung chuyển không có điểm biện pháp gần như không có khả năng bù đắp được trên lệnh cực lớn a toàn bộ phong quốc lục địa diện tích trải qua xa nhận chính xác đo lường tính toán về sau cơ hồ là hỏa quốc hai lần còn nhiều hơn nhưng tổng nhân khẩu là cái sau ba phần mười ra mặt xù nạ gạ cụ cực kỳ hiệu chiến n g dạ quân quy mô lớn nhất thời điểm cũng mới đạt tới cổ n ổ hạ hai phần ba đây là lấy s ù nạ gạ cũ nhất phồn thịnh thời điểm cùng cổ n ổ hạ suy yếu nhất thời điểm so sánh không hấp thụ tất cả lực lượng đem hết toàn lực cơ hồ là không có khả năng lấp đầy dạng này hưởng cầu về phần nói có thể hay không dẫn đến làng nị dạ cùng đại danh phát sinh chiến tranh lại hoặc là tạo thành nị dạ cùng người bình thường đối lập đại m a cảm thấy chỉ cần hào hảo nắm chắc phát triển tốc độ kỳ thật không là vấn đề không muốn đánh giá cao nị dạ lực lượng cũng không thể dèm pha người bình thường tiềm lực nhân giới cách mạng kỹ thuật gần ngay trước mắt nị dạ có lẽ sẽ bởi vì tổng hợp năng lực đột xuất mà chiếm cứ tự nhiên ưu thế cũng không khi nị dạ người bình thường cũng không phải không có chút nào lực lượng chống lại chỉ cần tỉ mỉ hóa giải mâu thuẫn đem nhị giả cùng bình dân thân phận tán đồng mâu thuẫn giấu ở giai cấp mâu thuẫn chủng tộc mâu thuẫn tín ngưỡng xung đột các loại vấn đề phía dưới đã thông người bình thường cùng nhị giả ở giữa lên cao thông đạo liền có thể giải quyết có nhiều vấn đề đại m a mạch suy nghĩ chính là đem cấp thấp khôi lỗi sư q u ầ n thể cải tạo thành công nhân kỹ thuật hình nhị giả, hấp thu người bình thường khoa học kỹ thuật thành quả thành lập được ưu thế thật lớn để xù nạ gạ cụ thực lực được đến bay võ thức tiến bộ về phần tại sao dạng này thao tác đại mads cũng cân nhắc rất nhiều tiếp trước nhân loại nào đó hải đáng quốc cố gắng dùng chủng tộc mâu thuẫn m à u da mâu thuẫn tín ngưỡng xung đột để che giấu gần như không thể điều hòa giai cấp mâu thuẫn bởi vì cái s o tại thời đại kia cơ hồ là vô giải với lại càng thêm có lực sát thương cái khác đều là cái nguy trang mà n h ậ n giới vừa lúc trái lại bởi vì trả cờ dạ cùng nhận thuật tồn tại chỉ cần làng n ì dạ đả thông người bình thường tấn thăng n ì dạ thông đạo hết thể chính là nước chạy thành sông sự t ì n h ai mạnh ai yếu chính khảo thí trên lôi đài so một lần liền liếc qua thấy ngay về phần nói gia đình xuất thân bối cảnh ảnh hưởng xác thật có nhưng không phải tính quyết định nhất định phải nhìn chằm ngũ ảnh cố vấn trưởng lão các bộ trưởng vị trí nếu như ngay cả vượt qua tư chất cùng bối cảnh bản sự cùng độ lượng đều không có liền không muốn làm giấc mộng kia bình thường người nếu như muốn từ người bình thường trở thành t r í n h t r í n h cũng rất khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tư chất không quá kém cố gắng một điểm luôn có thể hết khổ thực tế không được học một môn mưu sinh tay nghề cũng không tệ t h như thao túng khôi lỗi máy bay vận tải khi mấy năm học tập cơ linh một điểm cũng không phải không thể hy vọng xa vời về phần một thôn một nước truyền thống đại ma còn không có nghĩ tới tương lai xử trí như thế nào thật muốn đàn áp không được mâu thuẫn đó cũng là rất nhiều năm chuyện sau đó trước toàn lực tăng thực lực lên chờ thêm lần thứ tư nhận giới đại chiến cửa này lại nói ngay tại các phương hưu tính thời điểm đại maz trước mặt đột nhiên hiện lên một tia gợn sóng tóc bạc mắt đỏ tiểu dạ mạ bù kỳ xuất hiện ở trước mắt thế nào có kết quả rồi phụ thân đại nhân ta làm việc ngài yên tâm ẩn nấp dưới mặt đất phòng chứa đồ đã chuẩn bị kỹ cảng những cái này n ã nô độc trùng thật đúng là đồ tốt có thể hay không để cái k i a âm trầm áp r ẹ m tộc nhân c h i a một ít cho tan vôi bây giờ không phải là thời điểm chờ có cơ hội đi đại maz cưng chiều vô vô tiểu dạ mạ bù kỳ bả vai lấy đó của vũ sa tết i ề n bối bên kia nói thế nào cụ thể ta không hiểu、nhiều. nhưng hắn có một phần thư tín để ta chuyển giao cho phụ thân đại nhân nói tiểu ra h ỏ a từ váy áo trong ví móc ra tiểu xào gió mùa đưa tới đại mạc tiếp nhận mở ra sau đọc hai lần hơi có chút thất vọng đem nó bông xuống từ khi ả cà sủ kỳ tập kích s ù nạ gạ cụ cướp đi một đôi sủ cả cụ đại m ạ ngay tại phòng bị lấy như thế nào liên hợp cổ nổ hạ cùng ý họa gạ cụ chế tài vũ quốc như là đã có mười phần chứng cứ cho thấy quan hệ thù địch như vậy tự nhiên liền không cần khắc khí liên hợp đối địch là bước đầu tiên chiến hậu xử trí mới là đại m ạ quan tâm trọng điểm thông qua nhanh viện binh đội ám chỉ cổ nổ hạ tam phương liên thủ chia cắt vũ quốc mới là đ á i m à mục tiêu cuối cùng chỉ là hiện tại xem ra cổ nộ hạ đối xa nhẫn nhóm vẫn còn có chút k i ê n kỵ để xạ tiền t t bối lùi lại mà cầu việc khác ám chỉ xù nạ gạ cụ chỉ cần xuyên quốc loại này khó mà khai phát man hoang khu vực là được vũ quốc chúng ta không muốn l ã n h địa. c h ư ơ n g 983. 983. tại u truyền. Tuyên truyền. y ê n Chương t 983. mấy cái đáng giá xa nhẫn trịnh trọng triển khai tranh đoạt quốc gia bên trong xuyên quốc là đặc thù nhất một cái kia quốc gia này thành lập chỗ trước hết tiên không đủ địa bàn không nhỏ nhưng đều là chút liên miên chập chủng gò đổi cùng nguyên thủy rừng tây có thể cung cấp nhân loại chỗ ở cũng không nhiều tại đ ầ u nhập món tiền khổng lồ khai phát trước đó nơi này trừ bỏ bị xem như động thực vật nguyên vật liệu căn cứ cơ hội không có bất kỳ cái gì giá trị tại một thôn một nước hệ thống thành lập về sau xuyên quốc đồng thời không có thành lập độc lập làng lý dạ trên danh nghĩa là từ vũ nhận thôn người quản lý b á n thân hạn rộ thành danh hai ba mươi năm thời gian bên trong cũng trên thực chất chi phối qua quốc gia này thành lập vũ nhận phân bộ chỉ là tại lần thứ ba nhận giới đại chiến sau lực khống chế hạ xuống về sau gần như từ bỏ nếu như không phải cỗ n ổ hạ kiềm chế sa nhẫn đã sớm xuất thủ cướp đoạt đương nhiên hiện tại xa nhận đối khuyết trương lãnh thổ dục vọng cũng không mười phần mãnh liệt hiện hữu lãnh địa đều không có khai phát hoàn toàn còn không cần bước lên đánh vỡ cân bằng phong h i ể m kích động c ổ a nỗ hạ thần kinh nhạy cảm đại maz cũng chỉ là nghĩ đến sớm cho cổ nỗ hạ thông thông khí tham dò một chút danh giới cuối cùng nếu như có thể sớm đem lần thứ tư nhận giới sau đại chiến phạm vì thế lực xác định được kia là không thể tốt hơn khai cương thác thổ bước đầu tiên chính là đem vũ nhận thôn cái này bên ngoài địch nhân p h á tan tại cổ nỗ hạ su nạ gạ cũ cùng ý họa gạ cũ cái này ba cái đại quốc ở giữa giảm sóc quốc gia bây giờ trên thực tế đã đánh mất nó tác dụng chỉ là c ổ nổ hạ hiện tại đoán chừng không quá vui lòng đánh vỡ hiện hữu các h cục để ngũ đại nị h dạ thôn thực lực mất cân bằng kỳ thật h u y ế t trương cái phương hướng còn có một cái đó chính là bị nạ d ụ tổ thôn đoạn thành hai đoạn trà quốc cùng hùng quốc chỉ là có nước láng giềng c ổ nổ hạ cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương thủy quốc đây đều là minh hưu phạm vi thế lực không tốt lắm hạ thủ chỉ có thể khai thác chậm rãi thẩm thấu phương pháp tăng lên xa nhẫn lực ảnh hưởng trở lên ý nghĩ đều là vì tương lai tính toán không nắm này nhưng cũng phải bắt đầu chuẩn bị như thế nào tại tương lai hòa bình niên đại minh tranh ám đấu làm nền chuẩn bị ở sau. xuyên quốc chỗ kia tốt tiểu gia mạ bù kỳ hết sức cao hứng đại m ạ dự định nơi đó chim thu trùng ca cái gì cần có đ ề u có là không thể nhiều sân chơi chỉ là hiện tại có chút mất cảm đại mạc cũng không cho phép nhân tạo tinh linh nhóm tại những địa phương kia tấp nập xuất nhập biết có cơ hội chỉ là chúng ta hiện tại còn chưa đủ mạnh có chút bảo vật quá nặng nề còn cầm không vững đại mạc cười ha hà nói chúng ta bây giờ s á c lược h í n h là không chủ động gây chuyện thị phi nhưng tuyệt không thể để nhận giới nhất là cô nô hạ không có việc gì một khi do êm sóng nặng chúng ta sai nhận động tắt liền biết phi thường dễ thấy ở họa d ì thôn ở xa đại vịnh khu một bên khác còn không phải đặc biệt đột xuất nạn dù tổ thôn khởi thế thực tế là quá nhanh giống như kiếp trước kênh đảo suy hệ loại kia quyết định toàn thế giới cách cục chiến lược yếu địa là ai cập loại kia quốc gia có thể đem không được ngay cả suy sụp về sau mặt trời không lặn đế quốc đều bắt không được liên thủ võ đức rồi rào thủ chuyển kiếp đều bị đánh cho thất bại thẳng hại chắp tay giao ra quyền chi phối theo phong quốc thậm chí cả toàn bộ nhận giới đại lục nam hải bờ có thời nạn d tổ thôn tồn tại là như thế để cho người đỏ mắt nếu không phải ạ cà sủ kỵ uy hiếp thực tế là quá lớn đừng nói gần trong gang tất hỏa quốc cùng biển đối diện thủy quốc và giảm hải vực bên ngoài lôi quốc nói không chừng đều nghĩ đến đúng một tay xa nhẫn cần thời gian tới nệ vững chắc cơ sở mau chóng n g h i ề n ép tiềm lực đến để thăng ngạnh thực lực cam đoan trong tay phong thủy bảo địa không bị người đoạt đoạt vũ nhẫn thôn cùng trên danh nghĩa do nó bảo hộ xuyên quốc trước mắt vẫn là cổ n ổ hạ minh h i ế u nhưng là hiện tại đã không ai quản những này còn không có buộc phát chiến tranh nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong dì nệ gan mặc dù cường đại nhưng đến cùng không có đem cổ nộ hạ cái này nhận gi n g ũ đại nỉ dạ thôn tổ kiến liên hợp nỉ dạ quân cơ sở còn chưa đủ kiên cố sau đó tiểu gia mạ bù kỳ đức quang nói một chút tại cổ nộ hạ kiến thức về sau lộ ra cái cuối cùng tin tức hi ủ gạ nghệ dì bên kia tựa hồ như cũ tại ba mươi chín nắm bắn đội ba mươi chín không có bị triệu hồi đi thì gạ gia tộc đối cái này phân gia tộc nhân cũng chẳng quan tâm dáng vẻ dạng này a mong muốn tại trên người hi ủ gạ nghệ dì tìm tới thời cơ để hi ủ gạ hì ạ xỉ sớm khởi động địa nguyện thông đạo kế hoạch xem ra có chút không thực tế tại cùng trên mặt trăng xổ sủ kỳ di dân giao lưu bên trong cùng lúc đó cộ nộp hạ bên trong đi theo mãi tổ gai chấp hành xong đi xù nạ gạ cụ chi viện nhiệm vụ về sau trở về lại đi kết ngạnh sơn thành đóng giữ tại nạ dạ xỉ gạ cụ lãnh đạo nằm bán đội chỉ huy dưới tại vũ quốc biên cảnh nghiêm phòng tử thủ thì đoạn hạ các sủ kỳ cùng ngoại giới liên hệ khẩn trương như vậy thế cuộc dưới để không rõ chân tướng các thôn các lý giả còn tưởng rằng lần thứ tư nhận giới đại chiến muốn như vậy của pháp sinh ra ở hòa bình niên đại đại tân sinh các lý dạ còn hơi có chút không thể chứng sướng vui giận buồn nhất quán không hiện tại trên mặt hỉ gạ gia tộc thiên tài cùng đồng đội dốc ly cùng mỗi ngày liên hoan qua đi đi gần nhất một mươi phần náo nhật trong dạp hát thưởng thức một lần đại danh đỉnh đỉnh phong quốc con dối kịch loại này mới là văn hóa hoạt động trên đại thể vẫn là rất được nhận giới cư dân yêu thích nhất là tiểu hải tử tiếp nhận trình độ cao hơn làm cả ngụ dạ hiểm trang điểm ạ x ả sổ đã trở thành nhận giới gần nhất khởi thế nhất nhanh minh tinh xinh đẹp con dối thâm thụ tiểu nữ h à i nhóm hoang đen ngay cả có chút văn thanh khuê phòng các t i ể u nữ cũng mười phần thích cất giữ ngẫm lại đáy maz kiếp trước các loại xáo lộ cái gì mù hộ rút thẻ điểm tích lũy chờ hoạt động chưa thấy qua việc đời nhận giới người trẻ tuổi cơ h ộ i chính là vươn cổ liền rết giao hẹ kiếm tiền ngược lại là tiếp theo mấu chốt là bởi vậy mà sinh ra lực ảnh hưởng để tiểu dạ mã bù kỳ cùng ạ xạ sổ từ hư hóa thực thời cơ cực lớn s nhân tạo tinh linh cùng cái nôi vườn hoa cũng nhận được không ít chỗ tốt cô nộp hạ mở ra không lâu trong g i ạ p hát ngồi tại xa hoa trong dạp cụ dạ mạ dạ c ụ mò nhìn xem vừa mới kết thúc sau phản ứng thường thường hiện trạng không khỏi có chút nụ trí hơi có chút nhằm chán tiểu cạ xì h o a ti đem trên mặt bàn hoa quả ăn sạch về sau vượt mực ngắn ngẩm chuyển t r e nắng dù d ế t thời gian thấy khế ước dạ dạ c ụ mò tỉ tỉ tâm tình không tốt thử nghiệm an ủi kỳ thật cũng còn tốt ta chính là cái này quỷ nhất pháp mắt cố sự không quá hấp dẫn người đúng vậy a luận đến phỏng đoán lòng người cùng tuyên truyền tạo thế ta so đại mà kém nhiều dạ cụ m những cái kia diễn kỳ thường thường có thể kịch diễn viên nơi nào có chúng ta biểu diễn đặc sắc những cái kia không có linh hồn lời kịch thực tế là để người để không nổi sức lực cụ h ư ơ n g dạ Học, 984, Dũ Học. Cú giả mạ dạ c ú mò nơi nào không rõ ràng vội vàng ra trận cái kia có quan hệ thiên c ầ u sân khấu kịch cùng con dối kịch tạ kỳ t ỏ dị vật ngữ kem sa không nói những cái kia dễ nghe phối nhạc nhạc dạo cùng diễn ca liền nói kia từng cái tràn ngập sức tưởng tượng thần kỳ sự vật cùng các thiên chương nhân vật thơ không có đủ văn hóa nội tỉnh cùng kinh nghiệm phong phú đoàn đội cầm đao căn bản là làm không được bất đắc dĩ vội vàng chi tắc cùng tinh điều tế chác thiên truy bách luyện tác phẩm ở giữa t r ê n lệch là rõ ràng như thế nhìn cái vui vẻ dân chúng bình thường có lẽ nói không nên lời cái nguyên cơ tới nhưng cái nào càng bề mắt càng lộ ra có thành ý vẫn có thể mơ mơ hổ hổ cảm thụ được d u n g tiên có thể mua được rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ hỗ trợ sáng tác nhưng có thể sáng chế tinh phẩm vĩnh viễn chỉ là cực thiểu số thiên phú dị bẩm tài tử văn hóa loại vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng ở chúng sinh bên trong xác thực tồn tại với lại cực kỳ trọng yếu trước đó đại mạng cầm tới kịch bản thời điểm liền đã cảnh cáo cụ ra mạ dạ cụ mò nhận giới là lấy lỉ dạ là chủ l đại e m y ê mạc cùng nàng h cũng phải ra không sai biệt lắm kết luận đó chính là cụ già mạ thiên cầu sinh động nhân đại nhận giới đại khái là không có nghĩ ra loại nghề nghiệp này hoặc là cũng không làm sao lưu hành giống như chiến quốc tiên tần chiến tranh là bên trong không có tạ cả hạ xỉ yên ngựa cùng hai bên bàn đạp đường tống chi giao không có h ỏ a thương m i n h một trận chiến cũng không có hàng không mẫu hạm cùng đạn hạt nhân đồng dạng có lịch sử niên đại tranh lệch mà đợi đến n ỹ dạ bắt đầu xuất hiện đồng thời trở thành chủ lưu thiên cầu loại này yêu thần đại khái đã không còn xuất hiện tại nhân giới có thể trực tiếp bản gốc nha nhẫn tông xuất hiện mấy trăm năm có đầy đủ không gian tới thao tác tiểu cạ xỉ、si、h ỏ a tị vô cùng tốt tâm địa đề nghị có nguyên bản thần thoại cung cấp tham khảo sửa chữa vẫn được nhưng nếu là không có chút nào cơ sở bắt đầu từ số không từ không sinh có sáng tạo cũng quá khó cù dạ mạ dạ cù m ỏ làm khó lắc đầu không có ấn mở sáng tạo tính bản lĩnh nhân tài làm văn hộ là không làm được điểm này ta ngược lại là rất bội phục đ ạ i h mạn mặc kệ hắn từ nơi nào chép tới nhiều như vậy ưu mỹ thơ ca cùng dễ nghe âm nhạc chí ít cả cụ dạ hiểm cố sự vẫn là rất hiển bản sự một người một khôi lỗi ngay tại nói chuyện phiếm phía dưới tan c ủ a sau còn không có rời đi hì ưu gạn nệ gì cùng trời thiên dốc ly còn tại nói viết cái gì chờ người xem đi được không sai biệt lắm về sau an t ĩ n h lại trong giấc hát ba người tiếng nói chuyện liền lộ ra như thế to ta đã nói rồi cái này cái gì quỷ nhất pháp mắt quả nhiên không thế nào để mắt cũng không biết tại giảng thứ gì cụ dạ mạ thiên cầu dạy bảo đại anh hùng t u y ệ t cường bản lĩnh sau khi về nước quét sạch phản địch dẫn đầu quân đội dọn sạch thế gian tà ma cỡ nào để người rung động đến tâm can cố sự làm sao lại không dễ nhìn nhiệt huyết dốc ly có chút không đồng ý phản bác vẫn là tạ kỳ tỏ gì vật ngữ có ý tứ cái này kém xa mỗi ngày không cam lòng yếu thế hai người cãi lộn âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng chừng mắt hỉ ủ gạn n ệ gì để hắn tới phân xử thì gạ gia tộc t i ê n tài không trả lời thẳng mà là bình thản đáp lại nói đã nhìn qua cũng không cần phải tranh luận cuối tuần đủ dạ xi、si、mạ tạ dịu long cung hành trình chiếu lên chúng ta lại đến mặc kệ có đẹp hay không đều đã xem hết vẫn là mới tiết mục kịch đáng để mong chờ hy vọng đồng dạng đặc sắc đi nói về những ngày này càng ngày càng tấp nập tiến vào cổ nỗ hạ dân sinh h o ạ t hàng ngày sự vật nam nữ lao hấu cũng dần dần quen thuộc lúc rảnh rỗi tới kịch trường tiêu khiển những người đi đường cũng trong lòng tình tốt thời điểm hát mấy câu y ê u mỹ tiết mục kịch nhạc đ ệ m tới tương ứng mọi người nối cả gù dạ hiểm tạ kỳ tọ dị lao nhân đồng lai ngọc chi tiến chi tử an bối thiên tri hạ gọ rộ buôn nguyện bất tử dực chờ cũng nghe nhiều nên thuộc nhắc lên tương quan sự vật nghe thấy âm nhạc. Trong thấy tiểu hài tử trong n hài chỉ ôm con dối, gì cũng cái liên tưởng đến rối, tiểu kia gì sẽ đẹp k ô n cũng đồng trong. g giả sao sở tà xiết tác một là đái mà đồng ý hợp tác với cả cụ cụ cụ cơ c hìm hợp h mà mạ mò đây ý là bởi vì tuyên truyền năng lực bên trên khác biệt hai người thu hoạch t r ê n l ệ n h có chút đại phía dưới cái l ộ t cũng rơi vào cụ già mạ dạ c ụ mỏ trong thai không khỏi gia tăng sinh lòng tích tụ hoa nhiều tiền như vậy kiến tạo nhiều như vậy kịch trường nguyên bản chờ mong rất đại kết quả đại bộ phận chỗ tốt tiện nghi đại mà gi... tiểu ca sĩ họa ti phụ thân ngươi gần đây bận việc thong thả nếu như có rảnh rỗi để hắn hỗ trợ tham tưởng tham tưởng xuất ra một cái đáng tin cậy kịch bản đến chỉ cần hiệu quả không tệ tiền không là vấn đề khó mà nói a gật gù đại ý nhẹ nhàng đã lấy tiểu chân tiểu cạ xi、si、họa tỉ hàm hồ đáp gần nhất mẹ b ụ n nhiều việc dám vẻ d ạ n mạ bụ kỳ tỉ tỉ bận b i ể u từ phía ạ xa xổ cùng ý gạ cũng có chuyện làm ngay cả vừa ra đời cần đều thường xuyên bị mẫu thân đại nhân gọi đi hỗ trợ vậy làm sao ngươi rảnh rỗi như vậy cả ngày không có việc gì ta là rất nhàn nhưng không phải không chuyện làm à khoảng cách gần nhìn xem tiết mục kịch chiếu lên không có gì bất ngờ xảy ra là được mặt khác đội tiếp g i cụ mọ tỉ cũng rất trọng yếu ngây thơ tiểu cạ xi、si、họa tỉ rất ngày thắng đáp thật là một cái nói ngọt tiểu ra hỏa trở về chuẩn bị cho người điểm ăn ngon em hai vẫn là mười phần dễ nghe tâm tình hơi tốt một chút cụ dạ mạ dạ c ủ mò liếc qua chuẩn bị rời đi hỉ ủ gạ nệ gì. mấy tháng trước nhìn trong cuộc thi bại tướng dưới tay bây giờ khí thế trên người càng phát ra trầm ổ n mang cho người ta uy hiếp cảm giác càng ngày càng thịnh đây chính là cái gọi là chân chính thiên tài đi chỉ cần cho hắn cơ hội liền biết mang đến kinh hỉ một bên khác thông qua bị tiểu gẳng nhìn thấy cụ dạ mạ dạ cù mò chú ý hỉ ủ gạ nệ di đồng thời không có đi lên quen thuộc chào hỏi cùng đồng đội phân biệt về sau thản nhiên trở lại hỉ gạ gia tộc dinh thự bên trong. bây giờ cùng hỉ gạ phân ra mâu thuẫn trùng điệp thiên tài tựa như là cái người trong suốt chứ không có lợi hại quan hệ nô b u ộ c cơ hồ tất cả mọi người khi hắn không tồn tại thẳng đến đi vào nội gian đ ì n h viện ngay tại tu hành đối luyện hỉ ủ gạ hì nạ tạ cùng hỉ ủ gạ hạ nạ bị tỉ bội mới kinh hỉ cùng hắn chào hỏi đại tiểu thư ta trở về bây giờ hỉ ủ gạ nghệ di đồng thời không có bị đá ra mà tổ gai đội ngũ ngắm bán đội biên chế bên trong có danh hào của hắn thậm chí hỉ ủ gạ hì ạ xỉ ủy nhiệm tông ra tiểu thư bồi luyện huấn luyện viên chức trách đều không có tự n i ệ m bây giờ có quá nhiều hỉ gạ tộc nhân đối với hắ khi g ạ tông ra tỉ muội khi nạ tạ ngoài mềm trong cứng có chút xấu hổ hạ nạ b i bề ngoài q u ẩ n cũ bẽ trên thực tế nội tâm ô n nu mười phần t h i ệ t lương ở trung lâu này k h i ủ g ạ n g ệ gì đối hai người cũng có không ít hiểu rõ xế chiều ngày mai thông lệ bồi luyện ta biết đến đúng giờ trận cùng hai người hàn huyền vài câu về sau trở lại đã hồi lâu không có ở lại phòng ngủ k h i ủ g ạ n g ệ gì lại nhớ lại ngày đó nhìn thấy qua m u ố n quên rơi lại luôn nhịn không được nhớ lại đồ vật kẹn xầy gẳng a thật chẳng lẽ có loại vật này có được huyết kế giới hạn bị ả cựu g ă n g hì ủ gạ n ệ gì, luôn có thể thông qua trả cờ dạ thị giác nhìn thấy một chút thường nhận quan sát không đến huyền bí lần thứ nhất quan sát tạ kỳ tỏ dị vật ngữ đến đại kết cục thời điểm cả cụ dạ hiểm lưu lại bất tử dược mặc thiên tri hạ gõ rổ trở về mặt trăng những cái kia trên trời người tạo hình để hì ủ gạ nghệ gì luôn cảm thấy hơi k h á c thường con dối kịch diễn xuất trên đường nhịn không được đem trả cờ dạ hội tụ s o n g đồng mở ra bị ả cựu g ă n g h ỉ gạ g a tộc thiên tài trong lúc đó phát hiện sân khấu bên trên kia không muốn người biết huyền bí xuyên đấu qua mặt ngoài bộ dáng từng màn để người dung động kỳ cảnh hiện ra ở trước mắt có được bị ả k i ự u g ặ n g khí chất cùng hỉ gạ g i a tộc tương tự nhưng rõ ràng không phải nhất tộc hai phe mở ra không chết không thôi t r i n h chiến khi tiêu cự hình kẹn s ả y g ặ n g uy lực bộc u phát thời điểm kiến thức rộng rãi hỉ ụ gạ nghệ gì cũng không nhịn được run dày lên vẫn là bên cạnh mỗi ngày phát giác được dị dạng quan tâm vô vô bà vai mới đưa hắn từ cùng loại huyễn thuật khốn cảnh bên trong giải phóng ra ngoài chưa bao giờ có dạng này kinh lịch hỉ ủ gạ nghệ dị nói bóng nói gió hỏi đồng đội không có phát hiện không giống bình thường thậm chí cùng nhau thưởng thức tiết mục kịch người xem đều không có phát giác được sinh ra ảo giác hỉ ủ gạn nghệ dị lại sâu sâu đem một màn kia ghi ở trong lòng âm thầm động tay động chân tiểu gia mã bù kỳ cùng c ả xỉ、sì、họa ti nguyên bản chờ lấy hỉ ủ gạn nghệ dị khai thác tiến một bước thăm dò hành động đáng tiếc đối phương quá mức cẩn thận khiến cho hai cái tiểu gia hỏa còn tưởng rằng phụ thân phân phó nhiệm vụ không có hoàn thành thất vọng rời đi cái dạng gì huyễn thuật có thể làm cho mấy trăm nhị dạ đồng thời quan sát mà không bị phát hiện độc để hỉ ủ gạn nghệ dị dạng này thiên tài chúng chiêu bị hạ cựu gặp bản thân là có rất cường khám phá huyễn thuật năng lực cho dù tại cực tiểu số đặc thù huyễn thuật trước mặt mười phần bất lực y nguyên không tổn hao cái này một huyết k ế giới hạ n ư u danh đây chính là hướng về phía ta tới rõ ràng chính mình tình cảnh hỉ ủ gạn nễ di còn tưởng rằng biết có càng nhiều ám chỉ để cho mình hiểu rõ càng nhiều đáng tiếc một mực không có động tính chẳng lẽ không phải xa nhẫn không đúng có lẽ sẽ không sai tạm thời còn không biết đối phương dự định hỉ ủ gạn nễ di dự định chấn chi lấy tĩnh cục diện cũng liền rằng có x u n g tới sau đó mấy ngày bởi vì là khó được n à y nghỉ làm theo thông lệ dạy bảo hai tên đường nội n u quyền về sau trong không thời gian đại bộ phận đều ngâm mình ở gia tộc trong tàng thư thất tìm đọc tư liệu cho dù bộ phận chỉ có tông gia mới có thể nhìn thấy t u y ệ t mật còn không phải dòm đến t ậ t cùng có thể đem có thể tới tay gia tộc là thông lãm một lần về sau mang theo vấn đề g i xét vẫn là phát hiện một chút khả nghi địa phương gia tộc nguồn gốc mơ hồ không rõ ban sơ tiên tổ cơ hồ không có k ỹ c à n g tình báo chỉ là cường điệu trời ban cái này mơ hồ không rõ từ ngự trên ý nghĩa lý giải hẳn là thượng thiên hoặc là thần linh ban cho tuyệt cường huyết mạch nhưng nếu như dựa theo cảnh tượng đó phát triển đến xem hẳn là từ trên trời giáng xuống ý tứ nói như vậy trên trời người nháy mắt cái này thỉnh thoảng sẽ tại mấy trăm năm trước trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện nhưng không có cụ thể chỉ thay mặt từ ngự xuất hiện tại hì hụ gà nệ gì náo hải nơi này thiên là chỉ nơi nào tâm thần có chút không tập trung hì hụ gà nệ gì đi ra tàng thư lâu thời điểm trời đã đen đầu mùa đông hàn ý đánh tới lạnh không được dùng mình một cái thiếu niên nắm thật chặt quần áo trên người nhờ ánh trăng xuyên qua hành lang hướng về phòng ngủ của mình đi đến đi ngang qua cầu nhỏ bên cạnh giá sơ nao cá nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt nước bóng ngược lấy trên trời trăng tròn trong lúc vô tình liếc qua hì h gà nệ gì trong lòng hơi động trên trời người chẳng lẽ nói kinh ngạc ngẩng đầu thiếu niên, đã nhìn thấy một vòng sáng tỏ trăng tròn treo ở không trung ngẫu nhiên bị mỏng mây che chắn ánh trăng trong n g ẩ n hiện ra một tia thần bí ý vị lại liên tưởng nó tả k ỳ tỏ dị vật ngữ bên trong c ả c ụ dạ thì bị trên trời người tiếp về mặt trăng k ị c bản thì ủ gạ nệ gì trong lòng bừng tỉnh đây là đang ám chỉ thì gạ gia tộc là từ trên mặt trăng tới sao lại hoặc là nói bị ả cựu gạng huyền bí ở trên trời nơi đó ẩn giấu để bị ả cựu gạng trở nên giống huyền tượng bên trong cường đại như vậy hy vọng mặt trầm như nước tâm đầu hỏa nóng thiếu niên hận không thể lập tức tìm tới người biết chuyện hỏi cho g a nhẽ có thể vừa nghĩ tới mình tại hỉ gạ gia tộc tình cảnh sao động tâm không kh hướng hì ủ g a hì nạ tạ cùng hì ủ g a hạ nạ bi chứng thực hai cái này tiểu đường bội mặc dù là tông g i a nhưng quá nhỏ tuổi biết những này khả năng quá nhỏ đi hỏi tộc trưởng kiêm bá phụ hì ủ g a hì hạ si không nói hắn có biết hay không cho dù hiểu rõ cần thiết đem loại này tuyệt mật nói cho hì ủ g a n ệ gì cái này phân ra cho dù là cháu ruột đều rất không có khả năng cái này dù sao dính đến gia tộc căn bản hạch tâm về phần đi tìm dụng ý khó dò x a nhẫn vậy thì càng không có khả năng lấy hì ủ g a n ệ gì tâm tính dù là đối với gia tộc có khúc mắt cũng sẽ không ở chuyện này bên trên dấu giếm tộc trường dấu giếm cỗ nộ hạ cùng xa nhận bí mật đạt thành giao dịch trừ phi có kia để hắn không thể không nhanh chóng mạnh lên lý do vài trăm mét bên ngoài không trung chống đợi dù hoa nhỏ như là bồ công anh phiêu đáng ở trên trời tiểu cạ xì họa tì nhìn phía dưới hì u gà nế gì có chút hơi khó lẩm bẩm nên làm cái gì à nếu như không nhanh chóng muốn ăn đòn địa n g u y ệ t thông đạo vị trí phụ thân kế hoạch của đại nhân liền muốn g ấ t lại thời gian không đợi người nếu như không có cách nào kịp thời đem mặt trăng cùng cự hình tẹn xấy gẳng đem tới tay liền không thể không lùi lại mà cầu việc khác chuyển hướng cái khác lĩnh v Khi gia gã tộc mặc dù đi lại trẻ tuổi mục nát không h ị n thì n gan nghệ dị cũng không thẹn độ, danh thiên tài tâm tính xác thực ít có nhiều điểm mặt khác thân là sa nhẫn mặc dù có thể tại cổ nộ hạ lưu lại nhưng sở tác sở vi vẫn là nhận cực lớn hạn chế ngay tại tiểu cạ xỉ họa tỳ nhọc lòng thời điểm phương xa khế ước giả cù dạ mạ dạ cù mò bắt đầu triệu hoán liên quan tới như thế nào cải tiến các loại ngay tại chiếu lên tiết mục kịch ưu hòa trắng cảnh để hấp thu người xem bể bộn suy nghĩ hiệu suất cao hơn một điểm tạm thời buông xuống xem gia phụ thân đại nhân nói tới thời cơ chưa tới kỳ thật hì ủ gạ hì nạ tạ cùng hì ủ gạ hạ nạ bị hai tông ra tỉ m ộ i trên thân cũng có thể thao tác không gian nhưng không phải lúc bây giờ cổ nộ hạ đang ở tại ngoài lòng trong chặt cố gắng khôi phục thực lực để cầu đạt tới đ ỉ n h phong tích cực ứng đối hạ cả xù kỳ khiêu chiến giai đoạn tại cùng hì ụ gạ hì ạ xỉ sơ bộ hòa giải về sau hì ụ gạ nệ gì trên thân đã không có mãnh liệt chấp n i ệ m có thể cung cấp lợi dụng hộ vệ cùng huấn luyện viên nhiệm vụ còn dừng lại tại chức trách chỗ giai đoạn cùng mỗi ngày quan hệ cũng là bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy không có quá nhiều mờ mờ cùng dốc đi m ạ i tổ gai ở giữa đồng đội c h i tỉnh tỉnh thầy trò cũng không tới sinh tử chi giao tình trạng ngay cả đâm lao phải theo lao danh thiên tài cũng bởi vì chú <cười> nhìn trong cuộc thi lạc bại mà bông xuống bao phục hiện tại h ỉ ủ gạn nữa gì cơ h ộ không có nhược điểm Trưng Trưng khuấy khuấy đậu. đậ mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống báo thủ thiếu niên rốt cục làm nóng người hoàn tất sau ngừng lại thư giãn một chút nỗi lòng khoanh chân ngồi xuống ngủ t r ì hạ xạ s ủ kẻ rốt cục đợi đến đại mà di thức sâu trong tâm linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại mà、Gì、chỉnh t r ọ n g hỏi nguyên bản ta là muốn chỉ hoãn nửa tháng đã ngươi dốc hết sức yêu cầu đêm nay bắt đầu ta cũng không k h á c h khí hai người khê ước yêu cầu bên trong đại mà、Gì、nhất định phải tại cuối năm trước đó để ngủ t r ì hạ xạ s ủ kẻ nắm giữ thực chiến cấp bậc tiên nhân hình thức hiện tại thời gian đã qua hơn nửa vẫn không có vượt qua mấu chốt một bước báo thủ thiếu niên đã đợi không kịp đại mà、Gì、cường điệ đã đệ bị hoàn toàn không hề toàn t â một Nếu như không nhanh chóng tu thành tiên nhân hình tiến tu thức, làm sao có thời giờ sao có làm m b ư ớ cái đề cao. Orochimaz cũng sẽ không cho không sẽ ta q u n h ề u cơ ta, cũng cưỡng hội. Uchiha đái miễn Tốt t ra, đây đồng là mà ý s khỏe để n g ị nguyên do. Một cái k h mạnh có được hoàn chỉnh năng lực của họ rồ si mã gần hai năm nghiên cứu đến cùng có thể lấy được bao nhiêu thành quả cho dù là nhất k h i ế u bất thông ủ trị hạ xạ sủ kệ cũng bắt đầu có sầu lo trừ đôi ủ trị hạ xạ sủ kệ thân thể y nguyên mười phần khát vọng họ rồ si mã cũng đem không ít tinh lực đặt ở thần kỳ nhân bản sinh vật cùng người nhân tạo phía trên nguyên bản những cái kia so con rối không mạnh hơn bao nhiêu người nhân tạo hiện tại cũng có được không tầm thường sức chiến đấu thực thiểu số thậm chí có thể để cho hữu chị hạ xạ s ủ kẻ cảm thấy uy hiếp khi họ rồ xì ma đem một nhóm có thiếu hụt người nhân bản cùng người nhân tạo xem như bồi luyện đối tượng hữu chị hạ xạ s ủ kẻ tốn không ít khí lực mới đưa bọn hắn giải quyết về sau báo thủ thiếu niên trong lòng gian nan khổ cực ý thức lại thịnh mấy phần có lòng tin không có nghĩa là lỗ mãng chính là bởi vì từ đại mà、Z、kêu biết được các nhân giới chủ lưu cao thủ lực lượng so sánh hữu chị hạ xủ kẻ càng có thể cảm nhận được mình cùng họ r xì ma dựa trên lệnh trừ tinh thần cùng thân thể bài xích như cũ tại chậm c h ạ p chuyển biến xấu họ rồ sĩ mars bây giờ cơ h ộ i không có chút nào sơ hở cho dù có cũng không phải ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thực lực bây giờ có thể lợi dụng phán đoán thế cục hôm nay đã không thể không bước lên điểm phong hiểm về sau đại m a cùng ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ vẫn là quyết định sớm mở ra tiên nhân hình thức bắn gọn chờ làm nóng người qua đi ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ triệt để bình phục thể n ộ i trả cờ d ạ ba động đại m a xâm nhập nó sâu trong linh hồn lần nữa khoảng cách gần cảm thụ được t i ê một đoàn càng ngày càng sinh động ỉn giờ dạ chuyển thế trả cờ da vô số lần như muốn vượt đi lại sợ tạo thành không thể đền bù hỏng bét hậu quả đại m à d s lần nữa đ è xuống trong lòng tham lam chuẩn bị kỹ càng khoanh chân ngồi xuống hữu t r ì hạ xạ sủ kệ n g h e trong đầu đại mads chỉ huy bắt đầu cảm giác đồng thời hấp thu tự nhiên năng lượng so sánh mấy tháng trước bây giờ hữu t r ì hạ xạ sủ kệ không thể nghi ngờ muốn thuần thục rất nhiều c h ỉ ít tại dùng kiên định ý chí áp chế thiên c h i chú ấn quánh i ê u đồng thời dung hợp tự nhiên năng lượng cùng tự thân trạ cơ dạ, hình thành động thái cân bằng phương diện xác thực tiến bộ thần tốc đem đ ư c chú ý đặt ở hữu trí hạ xạ xù kệ thể nội trạng thái bên trên đại m a bông ra áp chếến cho nó thể nội tr trọn vẹn cảm nộ g gần hai mươi phút thể nội tràn đầy tự nhiên năng lượng rốt cuộc không còn cách nào gia tăng mảy may suất mùa hôi chán tinh thần áp lực to đến tột đỉnh báo thủ thiếu niên cắn răng n g h i ế n lợi thấp giọng quát tập lên đến thực h ạ n thanh bại ở đây nhất cử không nên gấp thả lỏng tâm tình của ngươi có chút mất cân bằng đại mà ra nổi nói ta thẳng nhìn xem lúc nào cũng có thể biết đẩy ngươi một thanh bây giờ ủ trí hạ xạ s ủ kẻ trạng thái thân thể tựa như núi cao đỉnh núi tuyết bên trên tuyết nhỏ cầu chỉ cần đại mà thực hiện một cái rất nhỏ lực đẩy một cái liền có thể nhắc lên uy thế kinh người tuyết lợ nếu như không kiên trì nổi u c h i hạ x ả sủ kẹ tại đ á i maa bảo hộ dưới mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng sẽ đ ố i tinh thần tạo thành khá lớn thương tích tại khôi phục trước đó là không có cách nào tiến hành lần tiếp theo nếm thử ngay tại đau khổ trèo chống u c h i hạ x ả sủ kẹ không biết mình lúc nào liền biết sụp đổ mất thời điểm trong lúc đó một cố cường đại tự nhiên năng lượng từ tinh thần chỗ sâu tân ra lập tức liền đánh vơ thể nội tự nhiên năng lượng cùng tự thân trạ cơ dạ cân bằng tứ ngược năng lượng khắp nơi xung đột cho dù là sớm đã bị khuyên bảo qua u trí hạ xù kẹ giật này mình cũng may trong lòng đã sớm chuẩn bị vội vàng bắt đầu nghiền ép tế bào thân thể. tinh luyện càng nhiều trạ cờ dạ áp chế bạo động tự nhiên năng lượng nếu như sẽ lây quá khứ cảm giác cùng hấp thu tự nhiên năng lượng xem như là nhóm l ử a pháo mặc dù có thanh thế nhưng đối thực lực tăng thêm cực kỳ h ạ tiên nhân hình thức thì như bom công thành nổ c h ạ y không gì không phá làm t ư ơ n g bước tu hành là thành k h ô n g chỉ có tại ổn định trạng thái đột phá tại tán loạn hoàn cảnh bên trong lần nữa k i ể m chế dường như không sai năng lượng cùng trạ cờ dạ cân bằng mới có thể tại thể nội hợp thành tiên thuật trạ cờ giả cùng lúc đó, tự a hồ ý thức được ủ trí hạ xạ s ủ kẻ thân thể có sơ hở yên lặng thật lâu thiên tri chú ấn cũng bắt đầu mau ngoe muốn động màu đỏ đen phủ văn chậm rãi từ cái cổ ra lan tràn mang đến kịch liệt đau đớn để ủ trí hạ xạ s ủ kẻ nhịn đau không được hô ra tiếng chịu đựng chú ấn lực lượng ta tạm thời giúp ngươi áp chế nhưng là đau đớn cần nhờ chính ngươi chịu nổi làm dịu lúc này ủ trí hạ xạ s ủ kẻ thống khổ đại mazilla là làm được có thể cắt đứt bộ phận thần kinh biết dẫn đến cái này báo thủ thiếu niên cảm giác xuất hiện sai lầm biết sinh ra càng thêm hậu quả nghiêm trọng cắn chặt răng ủ trì hạ xạ xù kẹ trong hai mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng cũng nhịn không được h i ể n hiện đồng thời kịch liệt xoay t r ò n lấy lại qua gần năm phút ngay tại ủ trì hạ xạ xù kẹ đều cảm thấy sắp chết lặng thời điểm một cỗ cường đại trạ cơ dạ từ bụng tê lượt xuất sinh ra giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng nháy mắt đem toàn bộ thế giới n h u ộ m thành màu vàng kim nhạt nguyên bản no ngoe muốn động thiên tri chú ấn ở đây lực lượng áp chế xuống không có năng lực phản kháng chút nào lùi về cái cổ ra trong phong ấn trong lòng sáng lên trận cảm thấy khổ tận cam lai ủ trì hạ xạ xù kẹ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ ngay cả đỏ rực xạ dị gẳng đều bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt là được rồi chớ khinh thường thử đem tiên thuật trả cờ dạ lấy mạch luân vì trung tâm chạy khắp toàn thân đại ma sư phân phó làm theo báo thủ thiếu niên chỉ chốc l á t trên thân liền xuất hiện tiên nhân hình thức sau khi thành công dị biến nguyên bản đen nhánh tóc ngắn biến thành qua vai sám đậm bên trong tóc dài thẹn r ồ chỗ một đôi nổi lên tựa như là góc nhọn h i ệ n h i ệ n lãnh n ạ o khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn giam l a n đột xuất nhưng không rõ ràng mặt mày trở nên càng thêm hung áp quanh thân tiên thuật trạ cờ dạ tại cùng ngoại bộ tự nhiên năng lượng khuấy động đáp lại dưới cho dù là cấp thấp nhất thuật tại tiên thuật trạ cờ dạ ra chỉ dưới uy lực cũng mười phần qua t r ư ơ n g nguyên bản đường kính khó khăn lắm vượt qua hai mét hòa d i ễ m cầu tại đẩy về phía trước tiến quá trình bên trong càng biến càng lớn rất nhanh l ậ t hơn gấp hai nhiệt độ càng là lên cao không ít đợi hào hỏa cầu rơi xuống đất sóng nhiệt tứ ngược bạo tạc kích thích bụi đất lôi cuốn lên hỏa diễm hướng chạy bốn phương tám hướng phiêu tán ngạc nhiên nhìn xem rõ ràng vượt qua đoán trước cường đại hỏa đột n h ậ n thuật dần dần tán đi rơi vào cách đó không xa tán cây đỉnh chóc từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hụ trí hạ xố kẹ mặt đơ trên mặt cũng n ở một nụ cười hơn một phút đồng hồ về sau hết thể đều kết thúc từ chỗ cao nhảy xuống báo thủ thiếu niên đứng tại còn mang theo không ít nhiệt lượng thừa hố to dưới đá hóa thành không quá hợp quy tắc kết tình hình xen vào đồ sứ cùng pha lê ở giữa giống như màu ngà sữa m ở đục lưu ly li. đây chính là t i ê n pháp cho dù từ đại mà nơi đó được đến không ít tiên nhân hình thức tình báo đích thân tay xuất ra thời điểm cảm giác vẫn là rất khác nhau sâu trong linh hồn đại mà cười nhạo một tiếng đây coi là cái gì chỉ là tiên nhân hình thức cơ sở t ă n g phúc tố chất thân thể trả cờ gia lượng năng lực khôi phục tốc độ phản ứng cùng cảm giác nhạy cảm trình độ toàn diện t ă n g phúc cực lớn ngay cả điểm này đều làm không được cũng liền thật xin lỗi cái này gian nguy đến khoa trường tu hành độ khó chính thức tiên thuật là dạng gì nhiều thực h như vậy thời gian đến nay đại m a n s đều không thế nào biểu hiện ra quá nhiệt tình thái độ không nghĩ tới hôm nay còn có cái này một bộ gương mặt n g ư ơ i mạnh lên ta cũng có thể nhiều vất điểm chỗ tốt mà tốt xấu chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn đồng bạn không muốn khách khí như vậy trong miệng ngươi ba mươi chín đồng bạn ba mươi chín thực tế là quá giá rẻ u c h í hạ xạ sụ kẹ nhất miệng theo như nhu cầu giao dịch quan hệ nói đến như thế tơi ư mát thoát tục da mặt cũng dày đến có thể nếu như không phải mình hiện tại mạnh lên đoán chừng đáy mã d i cũng sẽ không giống như bây giờ vẻ mặt ôn hòa thừa dịp thể nội tiên thuật trả cờ dạ còn dư dả không ngừng mà thử nghiệm thân thể cực hạn phán đoán sức chiến đấu hạn mức cao nhất báo thủ thiếu niên tâm tư toàn tiêu và cố gắng khống chế tiên thuật trả cờ d i bên trên về phần thời khắc mấu chốt ra tay rút một thanh b ạ c mã gi đã không để ý tới đại m a a a tự nhiên cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở như thế nào cùng n g trí hạ xạ xù kẻ chấp nối phía trên tuy nói miễn cưỡng tu thành tiên nhân hình thức nhưng thực lực cơ sở còn chưa đủ vững chắc mệnh trung chú định chúa cứu thế một trong lần đầu chính thức hạ o hóa nhận giới đỉnh lực lượng đại m a a a đem được chú ý tất cả đều phóng tới thể nội kia một đoàn in giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ bên trên tại đại m a a a cảm giác bên trong những cái kia màu vàng kim n h ạ t hiện ra tự ý năng lượng tại cùng in giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ ra hội thời điểm nguyên bản đây cơ hồ đối với ngoại giới không phản ứng chút nào năng lượng rốt cục xuất hiện để người mừng rỡ cải biến Thử chậm ưu chỉ hạ xạ sủ kẹ mở ra tiên nhân hình thức sau kiên cố năng lượng màu tím đậm có chút cùng loại rõ ràng mang theo âm đồn khí tức ỉn giờ giả chuyển thế trả cơ g i không hề chỉ là tăng mạnh ưu chỉ hạ xạ sủ kẹ miễn thuật năng lực cùng xạ dị g ẳ n năng lực loại này chuyển thế trả cơ g i cùng đại m ạ trong tưởng tượng vượt qua ngàn năm tinh thần cùng năng lượng ô nhiễm còn không giống lắm không thể nghi ngờ đã chết gần ngàn năm u trị hạ xạ s ủ kẽ linh hồn cũng không phải ỉn giờ dạ chuyển thế chỉ là nhận t i ê n tổ trả cơ dạ ảnh hưởng mà thôi loại này vượt qua ngàn năm giao hòa không chỉ là lực lượng truyền thừa càng là một loại vận mệnh kéo dài vì cái gì u trị hạ xạ s ủ kẽ cùng u dù mạ kỳ nạ dù t ổ là cuối cùng đệ nhất ỉn giờ dạ cùng ác dạ chuyển thế c h i thân bởi vì tại trên đó còn có một cái đã áp đặt tại nhận giới hơn ngàn năm vận mệnh thuộc xủ k ỳ c ả cụ dạ c h g sinh âm cùng dương tranh đấu yêu cùng lực mâu thuẫn lý giải cùng cường quyền xung đột đều ở thời điểm này hội tụ tất cả ân oán sẽ như vậy vẽ lên dấu chấm tròn đ ừ n g nhìn u c h i h a m à đạ dạ cùng xẻn dù hạt hì ra mạ ân đoán u c h i h a gia tộc bị diệt môn nạ gà tổ trong hốc mắt gì nệ gẳng chờ một chút nhìn như đều là tại dẹp đen a n bài xuống t r ù n g hợp nhưng trên thực tế bên trong có càng thêm cấp độ sâu nguyên do t ỷ như trên mặt trăng sổ sủ ký nhất tộc nếu như không phát sinh nội l o ạ n phong ấn còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh dù là tuổi già u c h i h a m à đạ dạ lâm chúng trước đó mở ra gì nệ gẳng cũng không nhất định có sức mạnh đem n g o ạ i đạo ma tượng từ trên mặt trăng thông linh đến nhận giới tới tại nhận giới chúng sinh xem ra tựa hồ hết thể đều là như thế thuận lý thành trường nhưng tại đại mạc trong mắt đây đều là sự an bài của vận mệnh tại kia rắc rối phức tạp lịch sử mạch lạc bên trong vẫn luôn có một cỗ trong còi u minh lực lượng thôi động thời đại vững bước hướng về phía trước nguyên lai、like、đại mạc thể lượng quá nhỏ còn không cách nào đối tương lai sinh ra căn bản phương hướng phương diện ảnh hưởng cam đoan vận mệnh đoàn tàu không thoát ly dự định phương hướng chính là ỉn giờ giả cùng hạt giả chuyển thế chi thân tạo thành đường dây hạn chế bánh xe không đến mức chỉnh ư ớ n g bây giờ chiếc này gánh chịu lấy một ít người cảm nhận nhìn giới tương lai đoàn tàu liền muốn chạy đến điểm cuối kêu một đoàn âm dương đ ộ n chuyển thế trạ c ơ dạ bây giờ liền từ giữa lông mày vòng vị trí hướng ngoại phát tán phiến khu vực này cùng nhân thể sức quan sát sang ý thấu thị trực giác cùng một nhịp thở trực tiếp ảnh hưởng ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ hai mắt cùng tinh thần ý chí sức tưởng tượng cùng sang ý tự giác các phương diện cũng nhận được cực lớn tăng mạnh mặc dù bây giờ ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ còn chưa mở ra mạng dễ kỷ ủ xạ gì g ặ n g nhưng có cái này một đoàn nhìn giờ dạ chuyển thế trạ c ơ dạ trợ r ú t không thể nghi ngờ càng có hy vọng trơ nện vững chắc ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ lực lượng căn cơ về sau ngoại bộ một cô không biết từ nơi nào tới lực lượng thần bí từ đỉnh lượng cùng in dơ dạ chuyển thế t r ả cờ dạ dung hợp đồng thời lẫn nhau tác dụng tăng mạnh đủ chỉ hạ xạ sụ kệ linh tính tinh thần lực cùng thống hợp năng lực thể nội bệ bộn lực lượng bắt đầu hòa làm một thể ở trong đó liền bao quát chú ấn t r ả cờ dạ dược tê lưu lại họ rổ xi mars lưu lại cửa sau v v thậm chí là đại mars cấy ghép khế ước chi lực bí thuật khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật kết nối đại mars bản nhân k h ô n g chế phân hồn chờ đều có bị ghép lại xu thế thật bá đạo tinh thần cảm xúc cùng người ý thức h ư ớ n g bản thân tinh thần bá đạo đến không biên giới hoàn toàn dung không được cùng in dơ dạ chuyển thế trạ cờ dạ khác biệt dị chủng tinh thần lực. khó trách rủ chỉ hạ xạ s ủ kệ có thể vô cùng độ yếu thế c h i t h ầ n tại không có mở ra mạn dệ kỳ hủ xạ dìn g c n g tình hùng dưới phản vệ họ rổ xị mạt thi triển cấm thuật bất tử truyền sinh nếu như không phải đ á i mạt có cùng hủ chỉ hạ xạ s ủ kệ tại công bằng điều kiện xuống ký tên khế ước cái này báo thủ thiếu niên cho tới bây giờ còn tán thành cái này một phần đôi bên cùng có lợi theo như nhu cầu khế ước chỉ sợ đ á i mạt sớm đã bị từ tinh thần chỗ sâu cho bài xích ra ngoài ngay tại đ á i mạt âm thầm lúc cảm h á i đột nhiên nghe tới ụ chỉ hạ xạ xủ kệ chuyển đến tiếng lòng hỏi uy người vẫn còn chứ ừ n có vấn đề sao lấy ta thực lực bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng được qua ủ chỉ hạ i t chia một cỗ chờ mong nhiệt liệt tình cảm ngay cả tinh thần chỗ sâu đại mà dừng đều cảm nhận được n g ư ơ i nếu là nghe nói thật vẫn là e m hay nói đi ta chịu được c ư ờ i k h ẽ hai tiếng đại mà dừng dự... d u n g đáp nói như vậy nhẫn d ư ớ i trước mắt chỉ có một cái lý giả đó chính là c ó c tiên nhân dị dị d ạ dạ có thể có đầy đủ nắm chắc có thể thắng được qua ủ chỉ hạ ít i a còn có một cái có được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân dị dạ dạ c h n g được qua ủ c h hạ ít chia còn có một cái có được trong truyền t h u y ề h u ế t lục đạo tiên nhân dị nệ gàng g thắng khá không nhất định có thể hoàn toàn áp chế nhưng là ủ trí hạ ỉ trị t loại này đơn đấu năng lực b ộ t xuất lực bộ phát mạnh nhưng năng lực đường dài độ trên lệnh n ý g i vẫn tương đối có ưu thế nagato mặc dù có gì n ệ gẳng thế nhưng là ủ trí hạ ỉ trị t nếu là đánh bạc tính mệnh tế h ra sở sạn đủ hoàn toàn thể mấy cái cường đại thần khí thay nhau sử dụng trạng thái thân thể không tốt tạ cả s ủ kỳ thủ lĩnh thật đúng là không nhất định có thể thắng cũng không phải là nói lực lượng tuyệt đối mạnh liền nhất định phần thắng lớn vẫn là giải cứu một cái khắt chế quan hệ ngay cả ngươi cùng nó rồ xì mà cũng không được nếu như bây giờ họ rổ xì m à đem ghế thổ c h u y ể n sinh cải tiến đúng chỗ vẫn là có hy vọng về phần ta nhà đại m ạ bất đắc dĩ nói nếu như có thể có khắc chế lục đạo thần khí nhẫn cụ hoặc là giải quyết dứt khoát tuyệt sát bí thuật vẫn được đánh đánh lâu dài u trí hạ y t triệt không phải ta đối thủ nhưng kéo thời gian quá dài ngoài ý muốn quá nhiều khó đảm bảo tên kia lại lấy ra cái gì lợi hại át chủ bài tới vô số nhân vật phản diện đều là tại chiếm hết ưu thế tình hùng dưới chậm chạp không thể lấy được thắng lợi cuối cùng bị tuyệt địa lật bản sau xử lý đại m ạ nếu như không có đầy đủ lực lượng là sẽ không lại cùng u trí hạ ngược lại huyết kế của hắn bệnh đã sắp bệnh nguy kịch n、no、ó không được quá lâu phong nhã hào hoa xích chi cắt bụi đại gia làm gì cùng một cái bắt đầu sinh tử trí ra hỏa phân cao thốc át chủ bài a u trị hạ xạ s ủ kẹ m ộ ư ơ i phần tán đ ộ n g tại không cách nào làm được chuẩn xác điều tra u trị hạ ít triệu toàn bộ chiến lược thông tin tình hồ dưới thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng áp đáy hỏng tiệt kỹ chính là quyết định sinh tử thắng bại tay cùng là u trị hạ tục nhân vẫn là thân huynh đệ tư chất không kém nhiều nhận thuật cũng không có kéo ra quá lớn c h lệ ưu trị hạ xạ xủ kẹ mong muốn giết chết u trị hạ ít triệu liền không thể đem hy vọng ký hai người lại giao lưu một phen tu hành tâm đắc về sau đại ma dự chức lúc rời đi nhắc nhở nói tiên nhân hình thức chỉ là để ngươi vượt qua kiên một đạo cường giả cánh cửa công cụ mà không phải để ngươi chiến vô bất thắng thần kỹ nó vì ngươi mở ra lên cao thông đạo khả năng mạnh bao nhiêu còn phải dựa vào ngươi chính mình nói chính xác là phát huy đầy đủ thể n ộ i ỉn g dơ dạ chuyển thế trả cờ dạ ưu thế vây quanh xạ dị g ặ n g toàn diện tăng lên các hạng năng lực chẳng lẽ ngươi liền thực sự không có lợi hại tiên pháp có thể truyền thụ cho ta đại giới không là vấn đề ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ hòa đội cùng lôi đội ưu thế chuyển tu phong đội cùng mỹ thuật khôi lỗi kia quên đi thôi ưu trị hạ xạ xủ k ẹ tiếp nối cự tuyệt từ nhỏ đã tại phụ mẫu giáo dục xuống cố gắng tu hành hòa đ ộ n học được tất cả đều là thiền truy bách luyện gia tộc nhất thuật khi lên nghỉ dạ về sau hạ tặc cả c ả xì lôi độn cũng mười phần phù hợp mình trả cờ dạ thuộc tính dù là phản bội chạy trốn đến nọ rồ s i mạt dưới trướng cơ hồ toàn năng tam nhẫn một c h ồ n g có vô cùng bản sự c h ở lấy ưu trị hạ xạ xủ k ẹ đi học cho nên cho tới nay đều chưa từng gặp qua phong cách khác biệt nghỉ dạ dạy bảo tình huống của mình thẳng đến gặp được m ạ n m ạ phong độn cái gì Cùng mình am hiểu hòa độn cùng lôi độn là khắc chế lẫn nhau quan hệ thông thường huyễn thuật cùng xạ dị g ặ n g có chút không xứng đôi về phần khôi lỗi thuật càng không tại mình đọc lướt qua phạm vi bên trong một bên khác bị ủ chỉ hạ xạ s ủ k ẹ động tính kinh động tràng cảnh bên trong xạ s ù k ẹ bên kia có vẻ như có kinh hỷ a cái nào đó trụ sở dưới đất c h ỗ sâu ngay tại dốc lòng nhà văn thuật đó rồ xi mạt đột nhiên n g m n g đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt tựa hồ xuyên tấu trùng điệp ngăn trở rơi xuống ủ trì hạ xạ xủ kẻ trên thân lại là đại m ạ đang gây sóng gió sao họ rồ xi m ạ đại nhân xung làm trợ thủ dạ cờ xi cả bù tô bất q thu cho dù biết thủ trí hạ xạ xủ kệ trong thân thể thiên tri chú ấn tựa hộ bị loại nào đó lực lượng cường đại áp chế h ò dồ sĩ ma dĩ nguyên không lo lắng thật sâu khắc vào sâu trong linh hồn vết tích cho dù là thần linh phục sinh cũng không nhất định có thể xóa đi từ khi nhiều năm trước từ c h gỗ trên thân tách ra có thể dùng chú ấn đến nay liền không có một cái lì dạ có thể thoát đi được chỉ có tử vong có thể làm cho nó thoát khỏi trói buộc kia muốn cho hắn tu hành thêm điểm liệu sao ngươi xem đó mà làm ò dồ sĩ、si, m a r ấ t sảng khoái đáp lại nói cho dù là để ấy đa dạ toàn lực xuất kích cũng được thuận tiện ta cũng muốn nhìn xem trải qua cải tạo sau ấy đã dạ đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng như ngài mong muốn mãi cho đến đủ trí hạ xạ xủ kẻ thể nội tiên thuật trả cờ dạ triệt để hao hết từ tiên nhân hình thức bên trong rời khỏi đại m a mới hoàn toàn thu hồi cảm giác cách đó không xa sân huấn luyện trung ương ngồi tại kết giới trung ương tiểu gia mạ bù kỳ trên thân thỉnh thoảng hiện lên một tia tử sắc lôi điện t r ạ n g năng lượng càng để lâu càng nhiều cuối cùng hội tụ thành từng đầu lôi xà xoay quanh vân quanh cũng may tiểu gia mạ bù kỳ khôi lỗi thân thể vật liệu mười phần chất lượng tốt mặc dù bị kỳ quái lôi điện năng lượng công kích đến cùng không có hư hao mấy phút sau bài xích lực lượng tán đi tiểu gia mạ bù kỳ rốt cục mở ra như hồng bảo thạch con mắt màu đỏ phụ thân đại nhân xong rồi trong nháy mắt cùng n ụ trí hạ xạ xủ kẻ ký kết khế ước đã qua lâu như vậy ngượng nhờ trên người hắn như ẩn như hiện vận mệnh trí lực cuối cùng là bảo hộ lấy tiểu dạ mạ bù kỳ thuận lợi từ hư truyền thực lần thứ nhất em nhân tạo tinh linh thân thể cùng toàn bộ lực lượng vùi đầu vào khôi lỗi khu sắc bên trong hơn nữa còn đứng vững đáng sợ phản vệ đây chỉ là bắt đầu tiếp xuống mới thật sự là thi thố tài năng thời điểm đại ma mừng d ỡ đáp lại đến một ít kéo rất lâu kế hoạch rốt cuộc có thể chính thức áp dụng chương chín trăm tám mươi tám thăng lên chương chín trăm tám mươi tám thăng lên mùa đông xù nạ gạ cụ bên trong giữa trưa ánh nắng đã không cảm thấy nóng bỏng sớm tối thời gian ý lạnh đã bắt đầu thấm lòng người phi mặt trời ngã về tây về sau trận trận gió mát đánh tới để hành tẩu tại rộng rãi mặt đường bên trên đám người không khỏi nắm thật chặt ống tay áo cùng cổ áo chính vào s ù nạ gạ cũ nị dạ trường học tan học thời điểm đi ra mới trường học đại môn các học sinh cũng cảm nhận được phong q u ố c sắp xảy ra giá lạnh quen thuộc ngày đêm vô thường to lớn t r ê n l ệ n h nhiệt độ s ù nạ gạ cũ các học sinh có tốt tới nơi này làm học sinh trao đổi mới đệ nhất cổ nộ hạ trồi nó nhóm cảm thụ không thể nghi ngờ liền không có tươi đẹp như vậy cổ nộ hạ mã ta có chút nhớ nhà cái này trao đổi du học lúc nào mới kết thúc ca thân là nữ hải tử mộ edd càng có thể cảm nhận được cái này quốc gia báo các uy lực nguyên bản tràn ngập có gián tiểu nộn r a thịt cũng nhận thương tổn không nhỏ nếu là không chú ý che chở nhất thời không chú ý không có bôi lên mỹ phẩm dưỡng da ngày thứ hai b ở môi đều m u ố n nứt ra đến chảy máu nhanh tháng sau số mười t à h ư u chúng ta liền có thể trở về có lẽ có thể đổi kịp năm mới hội chùa đồng dạng cảm thấy có chút mệnh m ỏ i hồ c ả đời thứ ba nhà cháu trai ruột đã không có hai năm trước ngây thơ trên mặt ngây thơ vẫn như cũ ánh mắt lại trở nên kiên định rất nhiều cùng ô đông cùng một chỗ ba người tiểu tổ kỳ thật căn bản không cần tới khi cái gì học sinh trao đổi cổ nộ hạ nghị dạ trường học có đầy đủ tài nguyên cung cấp nó trưởng thành năm nay là s ù nạ gạ cụ cùng cổ nộ hạ xâm nhập hợp tác cái thứ hai hoàn chỉnh hàng năm năm ngoái liên hợp dạy học hoạt động hiệu quả cũng không tệ lắm thâm thụ khen ngợi cho nên danh sách năm nay cũng bắt đầu bị chú ý từ thuốc phụ xạ d ụ tô bị ạ s ù m à nơi đó thăm dò được một chút liên quan tới s ù nạ gạ cụ tình báo về sau chưa bao giờ từng rời đi cổ nộ hạ kiến thức không nhiều cổ nộ hạ mà cuối cùng hạ xuống quyết định tới ngoài vạn dặm quốc gia thấy chút việc đời đáng tiếc năm nay tương đối đặc thù xù nạ gạ cụ kinh lịch gạ cả xù kỳ tập thôn mặc dù thôn nhưng làng ph tự nhiên cũng ảnh hưởng n h ị dạ trường học dạy học t h u một chút kinh hãi cổ n ổ hạ dự bị các n h ị dạ biểu hiện cũng cũng tạm được chỉ là trở về cổ n ổ hạ thời gian không thể nghi ngờ so sánh năm ngoái muốn chỉ hoãn bị gió lạnh t h i tới nhịn không được đánh mấy nhảy múi ô đông kéo lấy nước v u i hơi vẻ mặt đau khổ nói mùa xuân tới thời điểm thường thường b á o cát mùa hè nóng đến mặt đất có thể đùn sôi trứng gà mùa thu còn tốt t r ê n lệch nhiệt độ biến hóa lớn thời khắc chú ý tăng giảm quần áo liền tốt mùa đông lại lạnh đến để người không nghĩ ra ngoài ta là thực sự không nghĩ tại cái này chờ lâu không trách ô đông phàn nản theo thời tiết dần lạnh, đêm dài về sau. chịu không được nơi này khô giáo thời tiết tiểu h ả i tử ra ngoài một lúc sau khả năng nước mũi đều muốn đông lạnh thành một đoàn mà cái này còn không phải x ú nạ gạ cụ lạnh nhất thời điểm ánh sáng nói mát đã không mưa cũng không có băng tuyết địa phương hòa phong cùng nhật lệ bốn mùa rõ ràng cổ nổ hạ trên lệch thực tế là quá lớn cũng may x ú nạ gạ cụ nguồn cung cấp năng lượng coi như dư dả nước ngọt tài nguyên t i ê u thốn vẫn cảnh mặc dù không có được đến căn bản làm dịu nhưng nhiều cấp tránh trừng kỹ thuật thành thục về sau trong làng nước tài nguyên tuần hoàn lợi dụng hiệu suất rõ ràng được đến cực lớn đề cao nhất làm cho thôn dân độ hài lòng tăng lên vẫn là tuyệt đại bộ phận người rốt cục uống mát lạnh nước sôi để nguội nước sinh hoạt tại hiện đại hóa xã hội đám người khả năng trải nghiệm không đến ăn đồ chín cùng uống nước sôi tầm quan trọng vẹn vẹn chỉ là đem ăn vào trong bụng đồ vật làm nóng cái này một hạng sinh hoạt hàng ngày cần thiết phổ cập cơ hồ liền có thể ngăn chặn vượt qua chín thành bệnh hoạn xuất hiện mức độ lớn nhất áp suất ôn dịch phát sinh khả năng không nên coi thường cái này nhìn như cử động đơn giản đại ma k i ế t trước mai cho đến sen hy năm rộng rãi xa xôi nông thôn đều có không ít nghèo khó thôn dân không nỡ điểm tiêu tuổi bằng tiền mà uống nước lã húng chi là tại cơ hồ không có vật liệu gỗ có thể dùng chỉ dựa vào lẻ t h a n đá trèo trống sa mạc cô thôn có ăn uống cũng không tệ. còn muốn bữa bữa cơm nóng món ă n nóng kia phải là trong nhà có mỏ gia đình mới có thể hưởng thụ năm ngoái thời điểm c ô nộ hạ tới học sinh trao đổi còn không có cảm nhận được s ù nạ gạ c ủ biến hóa cực lớn đầu năm nay đến cuối năm phải đi cổ nộ hamas bọn người vẫn là khắc sâu cảm nhận được một năm này s ù nạ gạ c ủ bay vọ tiến bộ tại cái này khác lạ cùng quê quán thôn c h ấ n bên trong có lẽ nhị dạ số lượng không có nhiều như vậy nhị dạ trường học lao sư cũng không có như vậy bắt học thầy trò từ trên xuống dưới tính, tính tốt í n h t cũng không nhiều nhưng kia cô vui vẻ phồn bình sức sống vẫn là không khác nhau chút nào trở lại chuyên môn vì những n à y học sinh trao đổi chuẩn bị ký túc xá về sau ba người tập hợp một chỗ hoàn thành hôm nay trường học bố trí làm việc hồi lâu qua đi điểm mấy phần giao hàng đưa đến ba người buông lỏng ở phòng khách ngồi chơi không chỉ có là bọn hắn top năm top ba cùng thôn học sinh trao đổi cũng quen thuộc c ù n g cổ nộ hạ m ặ cái này đồng cấp đại nhân khí học sinh chào hỏi ở trong đó cũng có một chút nhận xù nạ g ạ cụ đồng học mời ra ngoài dung o ạ n xây dựng thêm sau xù nạ g ạ cụ đông nam cùng góc tây nam hai cái đại môn h i ê m ộ t đầu một bên phụ cận ba con phố đều là xác định khu buôn bán mỗi đến tối muộn chỉ cần báo các không quá lớn Thời tiết h k ô nếu g có ác liệt đ n không người nào ngoài, nơi làm l cho có thể đi ra ngoài, nơi đó. ra ô luôn n luôn thường náo nhiệt, nhất là đèn đốt sáng trưng là phi đốt không ị c trường đoạn đường, Rất có một cố bất giả thành khí thế, than thở. đường. đoạn ngay cả gặp qua cổ nổ phồn nổ hạ bọn nhỏ, cũng nhìn má thở. Nếu giả gặp hoa hạ hạ có cố cả cổ cổ má khí h k qua chúng ta cũng đi xem một chút đi nghe nói hai ngày này có ánh đèn tú biểu diễn Bởi vì khách quan nguyên nhân, gạ cù bên bị ngoài trời hoạt động, bị quản chế tại thời tiết tình trạng, cũng không phải mỗi ngày đều có. ghi vì tình khách không nhân, hoạt chế nghị, h cù cũng có. cổ quan quản nguyên su đều Mùa nạ trong động, trạng, ngày nổ gạ đề do dự một lát sau ba người thủ lĩnh cổ nộ hạ mà vẫn là lắc đầu c ự t u y ệ n hai ngày này việc học không nhẹ ngày mai còn có thực chiến diễn luyện chơi đến quá muộn nếu là ảnh hưởng ngày mai so tài l i ệ n không tốt đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể để xa nhận xem nhẹ chúng ta cổ nộ hạ l ì ra. trước kia tại cổ nộ hạ tùy ý làm bậy t i ể u tử bây giờ cũng học xong khắc chế cùng khoan g d u n g đi vạn dặm đường được đến thu hoạch sắp thực viễn siêu tưởng tượng cùng lúc đó náo n h i ệ t su nạ gạ cụ thương nghiệp quảng trường liên bài g ạ p hát ảnh lâu bên trong mấy chục tấm màn ảnh cùng sân khấu chiếu lên lấy khác biệt diễn xuất bởi vì còn chưa hoàn toàn kiến thiết trang trí hoàn tất chờ ho đoán c h ừ n g dung lượng sẽ còn mở rộng gần ba lần đối một cái bây giờ nhân số hơn mười vạn cấp bậc thôn c h ấ n nhỏ tới nói cái này rõ ràng có chút dư thừa chờ s u nạ gạ cụ đạt tới tưởng tượng bên trong thể lượng đồng thời đại bộ phận cư dân đều có thời gian rỗi tới tiêu khiển thời điểm mới có thể xứng đôi nổi loại này quá phận vượt mức quy định kiên thiết làm như thế dĩ nhiên không phải đái mà nhiều tiền phòng tay liều mạng hoa kết quả mà là vì nạ rủ tổ thôn cùng ở họa dị thôn cùng s u nạ gạ cụ hoàn toàn đồng thời quỹ sau làm chuẩn bị bây giờ s ù nạ gạ cụ nhất định phải đem hai cái khổng lồ phụ thuộc thôn xóm cân nhắc đi vào không ít nhìn như chống trải lại dư thừa thiết t r í đều là vì cho tương lai lưu vị trí mặt khác ở trong đó cũng ẩn giấu đi một cái cũng không cho người ngoài biết bố trí từ n h ậ n giới các quốc gia đến đây s ù nạ gạ cụ bên trong giao dịch thương nhân cùng du khách t r ê n vai thích cánh trong đám người gây kích nhìn khảo thí về sau tinh thần xa suốt một đoạn thời gian khắc khổ tu hành xa nạ nhị tiểu thư ôm người mặc rộng rãi n a khố bảo phục tiểu ý gạ khó được ra giải sầu một chút thật vất vả bị lôi ra tới xã đại tiểu thư cũng cùng cơ hồ không thế nào xuất hiện trước mặt người khác cần cùng một chỗ đến xem nhà mình liên hợp đại mạt tốn không ít tiền mới xây thành khu giải trí vật tư sinh hoạt dần dần có khởi sắc về sau nguyên bản không nhiều lắm thị trường văn hóa giải trí cũng bắt đầu bị chú ý không chỉ có là đại mạt nghĩ đến lợi dụng cái này một cương mới vừa hưng khởi không lâu công cụ vì chính mình phục vụ rất nhiều đa mưu t ố c trí đặt chân xù nạ gạ cụ nhiều năm phái phiệt các thủ lĩnh cũng cảm nhận được nắm chắc tuyên truyền con đường nắm giữ quyền nói chuyện tầm quan trọng nhiều như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ chiếu phim đái mãn biên kịch tạ k ỳ tỏ dị vật n g ữ c ù n g ụ dạ xỉ mạ tạ dịu l o n g cung hành trình loại hình tiết mục kịch như là phong vân hành t r ở phú sĩ phong tuyết tác phẩm cũng có phần bị hoan n g h ê n không ít lấy s ù nạ gạ cụ đợi trước anh hùng làm nguyên mẫu khôi lỗi kịch cũng có chút thị trường bây giờ kiến thức không nhiều s ù nạ gạ cụ phổ la đại chúng còn nói không lên cái gì nghệ thuật ánh mắt cùng dám t h ư ờ n g năng lực có thể chọn chỗ trống cũng không nhiều căn bản là chiếu lên cái gì liền nhìn cái gì dù sao cũng so đêm dài đằng đáng sự tình gì đều không có chỉ có tắt đèn đi ngủ một đường muốn tốt nhiều đương nhiên. nhân tạo tinh linh nhóm mới kịch sơ diễn thời điểm các nàng đều sẽ tới cổ động vì lũ thiểu ra hỏa cổ động ngay tại phía dưới rộn rộn ràng ràng thời điểm từ tinh thần không gian bên trong ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bên này đại mạc đối bên người ép t ú ý ý hỏi như thế nào hấp thu những người kêu bệ bộn suy nghĩ làm việc cho ta không phải vị thứ nhất ẩn nấp lại không q h á y n h u mọi người sinh hoạt hàng ngày trọng yếu nhất có đoạn thời gian không có làm sao soát tồn tại cảm giác tiền bối nói ngươi là sợ những người này có ý tưởng không cần lo lắng ta bố trí kết giới coi như ổ định chỉ cần vừa mới bắt đầu không có người phát giác chờ nó vận hành lâu ngày liền càng thêm không ai có thể phát hiện dấu vết để lại không thể không thận trọng a đại ma t h ở d à i đã dùng loại phương pháp này liền muốn cân nhắc bị người lợi dụng phản chế khả năng cho dù đều là mọi người không có tác dụng gì sẽ tự nhiên tản mát trong không khí tinh thần t ặ m niệm nhưng nếu là hội tụ vào một chỗ chính là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng mỗi một cái kịch trường kỳ thật chính là giản dị đền thờ cùng tế đàn trải qua cải tiến thuật tại kết giới cao thủ fui bố trí thay đổi một cách vô tri vô giác tản bộ tại toàn bộ mới xây thiết xu nạ gạ cụ bên trong mà người đông nghìn n h ị kịch trường khu kỳ thật chính là cái tế tự nghi thức trận thay hình đổi dạng sau biến chủng nơi này là toàn bộ xù nạ gạ c u đại trận c h e giấu xuống cái nôi vườn hoa cùng thế giới hiện thực năng lượng trung tâm cùng trao đổi tiết điểm đã muốn đem nó hướng khôi lỗi thế giới thông linh thánh địa phương diện phát triển thế tất yếu tại nhận giới cùng cái nôi vườn hoa bên trong mở một đầu tinh thần thông đạo cũng không thể về sau mỗi cái cần thiết xâm nhập giao lưu người đều muốn đại mạc bản nhân tự mình mang theo nó ra vào đi mặt khác sẽ hạ đại tiểu thư bên kia rút đi một nhóm lớn nghỉ già ngày đêm vì cái nôi vườn hoa cung cấp trả cớ ra trèo trống nó tồn tại duy trì nhân tạo tinh linh trưởng thành mà đây là có cực hạn đem đại lượng nị h dạ xem như thuần túy t r ả cờ dạp in vẫn là quá lãng phí vẫn là đưa chúng nó cùng s ù nạ gạ cụ chiều sâu b ộ c chặt chỉ cần làng phát triển lớn mạnh căn cơ liền càng thâm hậu cái nôi vườn hoa liền càng vững chắc s ù nạ gạ cụ rách nát này g đó tự nhiên cũng biểu thị cái nôi vườn hoa suy sụp loại này một người có hai bộ mặt cộng sinh con đường cũng là đ á i mà cân nhắc rất lâu mới định ra giống rượu m ộ t sơn như thế cùng nhận giới liên hệ chặt chẽ mà lẫn nhau độc lập tự nhiên là tốt có thể đáy mà dân tân, tân khổ, khổ kiến tạo độc thuộc về xa nhận truyền thừa thánh địa liền vì điểm này truy cầu nếu thực như thế còn không bằng cùng gì d ễ dạ c h ấ p nối đi nâng rượu m ộ t sơn chân túi hoặc là từ họ rổ xi m a giả cờ xị ca bụ tô hoặc là ủ ữ u trí hạ x ả s ủ kẻ trên người tay đi long đ i ệ u động thử t h o i vợn h ớ n g chi từ không sinh có cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh nhóm giống như hoa trong gương trăng trong nước tại nhận giới không có tồn tại thực thể có cái kiên cố hậu thuẫn để căn cơ vững chắc cũng là phải có chi ý đã cùng đ á i mà thảo luận qua nhiều lần y nguyên vì đó kỳ tư rượu tưởng chấn kinh ép v u -I -I cũng không cách nào phản bác người trẻ tuổi tâm và lớn hy vọng ngươi không muốn đi lệnh ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này dù sao ta chỉ là cái còn chưa có chết triệt để người chết nói không chừng ngày nào linh hồn liền đi hướng tỉnh thổ đáng tiếc ngươi tưởng tượng bên trong tương lai là g i ả gì ta đoán chừng là không nhìn thấy vẫn là có hy vọng có lẽ đi tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì khôi lỗi thực trang nhóm đầu tiên bắt đầu tung ra trước mắt tại trên người gà ạ dạ ba mươi chín người ngụy trang ba mươi chín loại hình mười phần ổn định chỉ là thực lực quá mạnh không có được đại biểu tính đồng đội của ta d ồ n trên thân ba mươi chín không trung bá vương ba mươi chín biểu hiện cũng rất tốt liền hai cái án lệ có phải là nóng đội chờ không nổi tiền bối đại maas bất đắc dĩ lắc đầu tiềm lực càng lớn nhưng là phát huy tác dụng thời gian càng dài khôi lỗi sứ đồ còn tại nội bộ trong t h ả o nghiệm mặc dù hiệu quả cũng rất tốt có thể lần thứ tư nhận giới đại chiến gần trong căng thức thời cơ chín m ồ i cũng không thể không dùng chỉ là không nhất định có thể theo kịp lội tăng lên sức chiến đấu cùng tỷ lệ sống sót chính là s a i nhận chuẩn bị chiến đấu quan trọng nhất vũ quốc đã đợi không kịp rồi sao nhiều nhất còn có thời gian hai năm không có thời gian lềm mà lềm mề lại có cái m ộ ư ơ i năm tám năm liền tốt dù là không thành năm năm cũng được c trước kia đại m a còn đang do dự có phải là muốn chơi chết một con lạc đàn ví thú tái tranh thủ thời gian hai ba năm thẳng đến đoạn thời gian trước đ â i mà chứng kiến ủ trí hạ xạ s ủ kẻ tu thành tiên nhân hình thức thể nội ỉn giờ dạ chuyển thế t r ả cờ dạ vẫn là trở nên sinh động mới phản ứng được giết vĩ thu là vô dụng trừ phi đem ủ r ù m à kỳ nạ rủ tổ chơi chết hoặc là bóp nát ủ trí hạ xạ s ủ kẻ xạ dì gắng tại vĩ thu cùng dì nụ dì kỳ trên thân động tay chân tương lai nhận vận mệnh phản vệ biết càng sâu kết quả sợ rằng sẽ càng hỏng bét t ỷ như hiện tại họ rồ xị ma bên kia cùng trong trí nhớ khác biệt biến cố khiến cho hổ ca đệ tứ nạ mỹ cạ giờ mì nạ tổ đã thoát ly từ thần nó thể nội phong l n âm cụ một ít người đang nhìn lục đạo tiên nhân hậu duệ là như thế nào cứu thế nếu như làm hỏng nói không chừng có đại kinh hỷ a chín trăm tám mươi chín khuyên bảo chương chín trăm tám mươi chín khuyên bảo hơn nghìn năm trước kia lục đạo tiên nhân cùng nó thân đệ đệ số sù kỳ hạ mù ra có thể liên thủ phong ấn mẫu thân số sù kỳ ca cú ra độc lưu lại zed đen cái này cá lập lưới nói thật ra cái này lý do có chút gợi ép cái gọi là mê hoặc ỉn giờ dạ cùng a dạ tranh đấu mong muốn để s ố ô xù kỳ cạ gù dạ phá phong mà ra chuyện này tra được một chút dấu vết để lại cũng không phải là đặc biệt khó lấy s ố ô xù kỳ hạ gọ d ô năng lực thật muốn hạ quyết tâm tiêu diệt dẹt đen không nói là dễ như t r ở bàn tay chắc hẳn cũng sẽ không có nhiều khó khăn thẳng đến đài maz leo lên đại diện cả dẹt bảo tọa chính thức nhìn ra một tia nhận giới vận mệnh chi võng mạch lạc về sau mới thiết thực minh mạch lục đạo tiên nhân sở thuộc lập trường mà tại ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ thể nội nhìn thấy ỉn dơ dạ chuyển thế trả cờ dạ sở tát sở vi cũng bằng chứng đại m à phán đoán xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ hai người huynh đệ cũng không phải là từ trong viên đá đ ụ n g tới mẫu thân là nuốt vào thần thụ trái cây xuất xù kỳ ca cù dạ chân chân chính chính thần c h i tử mao chi nữ thần hậu duệ đương nhiên có mẫu thân tự nhiên sẽ có phụ thân cái gọi là xuất xù kỳ ca cù dạ là tổ tri quốc tên là thiên tử thủ lĩnh tiểu thiếp bởi vì cơ duyên xảo hợp mà có hai đứa bé đại m a cho rằng khả năng này cực nhỏ không nói cái này tổ tri quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào nó thủ lĩnh có hay không năng lực để xuất xù k ỳ cạ gù dạ ôm ấp yêu thương còn cam tâm vì đó sinh hạ dòng dõi phải biết lúc kia bối cảnh tự nhiên năng lượng có lẽ tồn tại nhưng nhân loại là không có nắm giữ trả cờ dạ loại này siêu phàm lực lượng một giới nhục thể p h à m thai cùng trên trời người hôn huyết có thể đản sinh ra lục đạo tiên nhân cùng xuất xù k ỳ hạ mù dạ dạng này trò giỏi hơn thời hậu đại cho nên một loại cách nói khác cuối cùng vẫn là được đến đại mà khẳng định đó chính là được vinh dự m á o tri nữ thần xuất xù kỷ cạ gù dạ bản là cấm dục tri nữ có thể mang thai hải tử chỉ là bởi vì thần thụ cấp đoạt nhận giới tài nguyên t r i để đem không nó vận mệnh trí lực sau nhận trong cõi u minh chúc phúc cảm giác mang thai mà sinh nếu như nói thánh mẫu ma di ạ thánh linh cảm giác thai nghẽn sinh ra xuống s ứ t mọi người còn làm làm thần thoại đối đãi như vậy giống hoàng đế đại nghiệp sau tác chờ cha không rõ mẫu thân sinh hạ hải tử liền tương đối quen thuộc đặt ở không có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới loại này c ố sự khẳng định là như cổ sự ký sơn hải kinh chờ không bao nhiêu chân tướng hoang đường truyền thuyết nhưng ở nhân giới liền chưa hẳn không có nó ý nghĩa thực sự thằng như đại ma di lúc trước nhận thấy thực lực cường đại ngũ ảnh kỳ thật chính là vô hạn suy yếu bản hiện nhân thần như vậy lục đạo tiên nhân chính là theo thời thế mà sinh c h ú cứ cái này cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ c h í hạ xạ xù kẹo loại này bị vận mệnh thôi động công cụ nhân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ứng mọi người chúc phúc mà sinh hạ x u ấ t xù kỳ hạ gõ rổ cùng x u ấ t xù kỳ hạ mụ dạ hai người huynh đệ x u ấ t xù kỳ hạ mụ dạ trên thực tế đưa đến lớp đầy thiên tân thần cùng nước thân thần tác dụng có công lớn tại nhận giới dù là lúc trước có muôn vàn không phải nhìn xem nhận giới bây giờ phồn mình hương thị nghĩ dạ liền có thể minh bạch những cái tia tội nhiệt đã sớm bị rửa sạch công lao còn dư xài đến có thể lập địa phi thăng thành thánh đều không kỳ quái xuân xù kỳ cả gù dạ không có sai có sai tự nhiên là người khác nếu như đứng tại nghị dạ cùng nhân loại lập trường đến đối đ ã i bao quát xô x ủ kỷ c ả gụ dạ ở bên trong phía sau màn hấp thụ giết chóc không đến được đẩy tay huyết tinh chết không có gì đáng tiếc nhưng ở nhận giới cái này có thế giới thần linh xem ra đây coi là cái đại sự gì ngược lại là nội chiến không nớt ngũ đại quốc ngũ đại nghị dạ thôn không có chút nào công lao ngược lại đem thế giới này nhiễu loạn nhân loại mặc dù là vạn vật c h i linh tạm thời là nhận giới bá chủ nhưng cái này cũng không hề là đã hình thành thì không thay đổi thập vi phục sinh tri đoạn đối với con người mà nói là diện thế t h ư ớ n g đối nhận giới tới nói chính là một lần khảo nghiệm n h ị dạ thời cơ dùng để xác định bị dạ thế hệ còn muốn tiếp tục hay không sùng dưới lần này trọng đại vận mệnh tiết điểm mấu chốt ở đâu U dù mạ kỳ nạ dù tổ là thứ nhất nhân vật chính U ủ trị hạ xạ s ủ kệ chỉ có thể khuất tại thứ hai mươi lý do ngay tại ở cố sự chủ tuyến mặc dù là con mắt truyền kỳ nhưng phá cục mấu chốt kỳ thật tại nhân loại cùng vĩ thú hòa giải giết vĩ thú mục đích là kéo dài thời gian nhưng là sẽ đánh loạn đũ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này ạt dạ chuyển thế c h i thân vận mệnh mạch lạc không có chín đại vĩ thú liên thủ hỗ trợ dù là lục đạo tiên nhân phục、sinh. c ũ nói g không n dám c ó t h ể chắc h t ắ n g hoàn t ra ì n nụ h thập gì kỳ, dựa vào u r m a lần thứ i h thuộc h a xa xù kẻ t tư nhân giới đại chiến Cũng không giết giết p đại màn t g mắt thấy q u i .E .E. tàn hồn trên thân lộ gia đại sự được đền bù hy vọng tương lai phó thác hậu nhân suy nghĩ không khỏi cười nói loại kia một lời không hợp liền chặt chém thời đại trôi qua về sau mặc kệ là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo gió đông cũng phải nói cái thực lực tổng hợp quả thật hiện tại chướng ngại duy nhất chính là vũ quốc cùng ạ cả su kỳ về phần ngoại đạo ma tượng cùng thần thụ nói thật tiếp xúc gần gũi bỉn dở dạ chuyển thế trà cờ dạ về sau sáng tỏ bộ phận âm dương đ ộ n huyền bí đại mạ xem như rõ ràng vì cái gì cổ n ộ hạ là thiên tài bối xuất thiên tuyển t r i địa t i ê u tuyệt không vẹn vẹn chỉ là hỏa quốc giàu có cổ n ộ hạ binh cường mã tráng nguyên nhân thiên mệnh chiếu cố thần chi huyết duệ không thể địch lại ạ cả một nhà cũng còn giảng cứu cái trường ấu có thứ tự đích thứ rõ ràng giống ngủ trí hạ u du ma kỳ xen dù các gia tộc có thụ ư ái cũng liền có thể lý giải đối su nạ gạ cụ tới nói nên ôm đùi còn phải ôm nhưng mệnh còn phải mình tranh nói không chính xác lúc nào liền thời cơ đến cũng tỉ như đại mạc cái này bên ngoài số mệnh người xuyên việt rõ ràng để nhận giới trật tự biến hóa không ít phía dưới trong rạp sẽ hạ cùng xa nạ hai tỷ bội song song mà làm nhìn xem sân khấu bên trên con rối nhóm cẩn thận biểu diễn nhìn như nhảy thoát xa nạ thời khắc mấu chốt vẫn là cái đáng tin vững vào người chỉ là ánh mắt l ệ h hẹp một điểm nhất quán lấy khoa trường trang dùng che giấu tú lệ khuôn mặt xã đại tiểu thư ra ngoài ý định thế mà là cái hỷ nộ đều viết lên mặt thực tế người biểu lộ cũng theo kịch bản phát triển thỉnh thoảng thay đổi cùng d ị vãng cho người ta ấn tượng hình thành tươi sáng tương phản đến cùng là cái không bao nhiêu lòng dạ người trẻ tuổi fvui lắc đầu ba mươi chín ý chí mãn l ý nhì ba mươi chín nhà liền hai cái nữ nhi tất cả cũng không có kế thừa hắn đang mưu túc trí tiểu thông minh là có nhưng là không có trường khống đại cục độ lượng xe hạ đại tiểu thư biểu hiện còn có thể đi mặc kệ là truyền h h khảo thí vẫn là thôi động ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín quá hành động theo cảm tính fvui đáp lại nói ta không phải nói nữ nhị dạ không tốt chỉ là các nàng tại một ít thời điểm cảm tính vượt trên l ý tính thân là thượng vị giả vẫn là ổn trọng một điểm tương đối tốt cũng tỉ như xe đại tiểu thư lúc đầu hợp tác với đại mads đầu nhập vào món tiền khổng lồ trả giá nhân lực vật lực không ít nếu như từ kiếm tiền cùng tăng lên lực ảnh hưởng phương diện suy tính s ắ c thực cả gốc lẫn lãi đều trở về còn kiếm được không ít nhưng xe đại tiểu thư xuống trọng chú đầu tư đại mads là vì điểm kia tiền tài từ chiến quốc thời đại liền truyền thừa xuống thực lực phái phiệt thiếu hai người đó tử nói không chừng cũng là tồn đem lúc trước bộc lộ tài năng thanh niên tài tuấn đại m a thu nhập dưới chướng mục đích nếu như có thể kết làm thân gia tốt nhất kết quả hiện tại hạnh tâm mục tiêu một cái đều không có đạt thành chết hơn hai năm c ả dẹp đệ tứ giả xạ nằm tại trong c n tài cái gì cũng không có làm liền thắng ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận chỉ ít trong vòng mấy chục năm đại m a d ư liên thủ với gã gà á dạ tại s ù nạ g ã cu địa vị là không thể lay động thế lực khác lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể vây quanh hai người đ o quanh vừa nhắc tới cái đề tài này đại m a d ư cũng không biết làm sao đáp lại tốt tính cười mà không nói fui thở d à i nói chúng ta xa nhẫn mặc dù tác phong bảo thủ nhưng cũng không phải cổ hủ lão ngoan cố nói thật lấy gia đình của ngươi xuất sinh cùng đi qua hơn mười năm biểu hiện thường thường tâm khí làm sao xuống nhẫn tâm cự tuyệt ba mươi chín ỷ trị mạn lệ nhị ba mươi chín nhà t r ư ở n g nữ mặc dù nàng xem ra ngốc một điểm không biết làm sao phát huy ưu thế của mình nhưng trí thông minh vẫn là quả cứng ngươi liền không có một điểm động tâm phàm là giữa hai người chuyện xấu có một chút ngồi vững đã sớm chờ đã lâu một ít người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó đại mà cũng tệ ạ gì ở giữa tình yêu không biết muốn liên tục xuất hiện bao nhiêu gần sóng tiền bối nam nữ hoảng cũng không phải là cái giảng cứu tới trước tới sau trò chơi cũng xác thực dùng không được quá nhiều tạp nghiệm xinh đẹp nữ h ả i tử ai không thích thế nhưng là không thể phong t ú n g a nhân loại ghen bản năng vốn là xu hướng tại dưỡng dục càng nhiều hậu đại không có loại bản năng này sinh vật tại vật cạnh thiên trạch thế giới bên trong là không có sức cạnh tranh chính là bởi vì những cái kia đều là cô gái tốt mới không thể tùy ý tổn thương cùng kinh n h ầ n đây không phải cùng trượt chân tiểu t ỷ t ỷ ở giữa nghiệp vụ vắng lai phàm là gây nên một ít không tất yếu hiểu lầm cùng phiền p h ư c đều là phải chịu trách nhiệm không phải có thể dùng tiền giải quyết sau phủi mông một cái liền rời đi đại mà không nghĩ gánh v nhưng cũng không phải đặc biệt để ý nhận r ồ i nếu thật là có mở hậu cung truyền thống những cái kia hết sức ưu tú nữ hải tử cũng nguyện ý ủy thân đại ma d tự nhiên là không thể tốt hơn đáng tiếc không có chuyện tốt như vậy thế tục văn hóa truyền thống không t i ế p thụ chân chính có độc lập hoàn chỉnh nhân cách cùng mỹ lệ linh hồn nữ hải tử cũng sẽ không vui chia sẻ không c h ọ n vẹn yêu thương cái gọi là vượt qua vạn bụi hoa phiến la không dính vào người thời gian quản lý chúng đại sư chỉ là lấy mạnh hết yếu bóc lột những cái kia đáng thương nữ hải thiếu nữ thể xác tinh thần thôi cùng chính thức giữa nam nữ yêu đương tri tình đã trệ hướng rất xa đại ma d i ế p trước bởi vì sớm muộn biết thủ thường thật có sinh lý cần còn không bằng dùng tiền đi tìm nghiệp vụ năng lực cao siêu kỹ sư còn không có hậu hoạn nếu như là làm bạn cả một đời linh hồn bạn lữ kia hoàn toàn không phải một chuyện nhất định phải cực kỳ thận trọng ai ngươi nếu là tiểu nhân đắc chí càn dỡ một điểm thực sự làm điểm chuyện hoang đường khả năng còn tốt xử lý một điểm khi còn sống fvui .E .E. liền cùng xạ đại tiểu thư phụ thân quen biết cũng nói tới mặc dù xạ đại tiểu thư phản kháng gia đình an bài ra mắt rời nhà trốn đi không phải là bởi vì đại m ạ n h ư n g kinh lịch nhiều như vậy đoan chừng càng trướng mắt cái khác kẻ tầm tưởng cùng đại mad cùng tuổi nàng cũng qua một ư ơ i tám tuổi đã là cần nhọc lòng c h u n g thân đại sự đại cô đương nghe fvuiyi、e. e, đại mad mỉm cười nói ta như vậy chính phái không tốt sao nào có khuyên người khi hoa hoa công tử ngược lại ta cái này người chết cũng không xem vào chúng ta còn trẻ đều có rộng lớn tương lai gấp cái gì fvuiyi、e. e. liếc đại mad một chút một bộ ngươi đã mang tệ ạ gì thấy ra trường còn ở lại chỗ này cùng ta kéo c o n bê biểu lộ ung dung nói ta phải cho ngươi để tỉnh một câu lão h ư u của ta ba mươi chín ỷ trị mạn lị nhị ba mươi chín trong nhà là có tiếng nga cố mấy đời đều là chết đầu góc nhất là loại này trung thân đại sự càng là khó làm đừng tưởng rằng r ũ sạch quan tâm là được việc này không xong nếu như ngươi là ôm cùng đệ tứ trưởng nữ công khai tình yêu liền vạn sự đại c ắ t tâm thái ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này ta nhìn đôi kia tỉ m ộ i đều không phải đèn đã cản dầu cầm lúc đầu phong hiểm đầu tư qua đi phủi sạch quan hệ mặc dù cho đủ hồi báo nhưng người khác cũng không nhất định thỏa mãn ách đại man một trận xấu hổ chúng ta đây không phải đang nói chuyện việc quan hệ làng cùng nhận giới đại sự a làm sao nếu lây chuyện riêng của ta không thả lực ảnh hưởng đến như ngươi loại này trình độ chỉ cần là sẽ bị người biết liền không có vệ tư thiên gia vô tư sự tình nhẫn giới phiên bản nha đại mad cũng hiểu bất quá mình lại không phải kz có lẽ không đến mức phiền phái như vậy đi người biết năm ấy gã liệu rổ vì cái gì gả cho đệ tứ thật sự cho rằng dạ xa mị lực k i n h người lực áp tất cả người cạnh tranh chiếm được mỹ nhân hữu hái fui -E -E、lạnh nhạt nói trong đó bí ẩn ngay cả fui -E -E、đều không thể hoàn toàn nhìn thấy toàn cảnh rắc rối phức tạp lợi ích đánh cờ qua đi ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy biểu diễn ra biểu tượng ý của tiền bối là đại mad hỏi rõ người tuyển ai cũng không là vấn đề nhưng là đối cái khác người không thể quá mức qua loa đại mà bằng g vào thời mặc dù có chút không cam lỏng nhưng vẫn là đảng hoàng nghe đề nghị về phần về sau như thế nào còn phải gặp chiều pha chiêu chín á i tài đề này n ư vậy kết thúc, l i quan trăm chín ủ trì c á mươi biến đổi chín trăm chín mươi biến đổi fui bí thuật không kinh truyền lại lo lắng như vậy thất truyền tâm thái để đại mạc có chút bực cười cái niên đại này c á p nghĩ ra phổ biến so chiến quốc thời đại c â u n g ệ giữa gia tộc môn hộ góc nhìn thời điểm muốn khai sáng nhiều nhưng đối c h u y ể n thừa thái độ cẩn thận y nguyên hàng đầu suy tính chính là tư chất vấn đề phàm là có chút đặc sắc bí thuật đều muốn có thân thể cùng tinh thần đặc dị năng lực tới phối hợp tỉ như bắt môn nộn giáp chi trợn, bất khuất cường tráng thân thể là cơ sở thẳng tiến không lùi c h u y ê n trú thái độ cũng là ác không thể thiếu còn có như là hữu dù mạ kỳ nạ dù tô loại tình huống kia để hắn bái rủa hỉ cụ hệ loại vi sư tinh niên huyễn thuật cũng là tuyệt đối không có hy vọng càng là cường đại kỳ quỷ thuật càng khó lấy tìm tới người thừa kế đây cũng là không có cách nào sự tỉnh cái thứ hai lo lắng khả năng chính là nhờ và không phải người tại hơn hai năm trước kia cô nội hạ sụp đổ kế hoạch bên trong hổ ca đời thứ ba hỉ dù dẹn xạ dù tô bị chắc chắn mình không cách nào giết chết tỏ rổ xi、si、m à t h à n h lý môn hộ cuối cùng y nguyên l i ề u mạng già trọng thương đắc y học sinh s o n g tay cướp đi hắn kết lớn thi triển nhận thuật năng lực tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được bí thuật cuối cùng giao cho đệ tử cầm đi làm ác chỉ sợ cũng là rất nhiều cao minh n g dạ không nguyện ý cho nên đang chọn tuyển đệ từ thời điểm luôn luôn quá thận trọng luôn nghĩ nhặt cái trái dưa hấu kết quả một đường xuống tới ngay cả nát hạt vừng đều không có đụng phải m ấ y cái còn không có nắm chặt còn thừa không nhiều cơ hội bất đắc di truyền thừa đoạt tuyệt cái cuối cùng trở ngại các n g ỉ dạ đem truyền thừa kéo dài tiếp trọng yếu n g u y ê n do có thể là ra ngoài tài nguyên cân nhắc nuôi thả một cái n g ỉ dạ mặc kệ nước c h ả y bẹo trôi tự sinh tự d i ệ t để hiện thực tàn khốc khảo nghiệm tới sàng chọn tinh anh cố nhiên tiêu xài ít nhưng cũng không có quá sâu r à n buộc trong tuyết than không gặp ngươi dệt hoa trên g ấ m tự nhiên cũng không ai để ý đến n g ư đỉnh tiêm truyền thừa đều là tay, nắm tay sư nào dạy bảo quá nhiều lại thêm lên nhị dạ tu hành cần thiết tài nguyên cũng mười phần to lớn họ rồ x ì mạt thời gian ba năm đem ủ trí hạ xạ s ù kệ nhanh chóng bay vụt đến nhận giới đỉnh tiêm cấp độ các loại quý báo dược liệu như đường đậu mỗi ngày ăn che chở đến từng ly từng tí nếu là đội người nào có điều kiện như vậy fui vấn đề ngay tại ở quá khứ thực tế là bậc quá không rảnh dốc lòng bồi dưỡng học sinh đến chết đều không có chuyển thừa y bát đệ tử x ú nạ gạ cụ kết giới thuật tiêu chuẩn vốn là kém cổ nổ hạ một bậc thiếu fui cái này trụ cột vững vàng về sau đó chừng biết càng gian năn hơn bất kể nói thế nào có thể để cho đã vô dụng vô cầu fui hạ quyết tâm xuất thủ cũng không hưởng phí đại mads khoảng thời gian này an bài đại m a cần phải làm là cho fui an bài một cái lấy cớ thay hình đổi dạng đem hắn am hiểu kết giới thuật tìm phù hợp người thừa kế su nạ gạ cụ rất thích tàn nhẫn tranh đấu người trẻ tuổi rất nhiều có bằng lòng hay không bình tĩnh lại nghiên cứu buồn tẻ kết giới thuật liền không có mấy cái chỉ sợ còn phải hoa một đoạn thời gian mới có thể có chỗ thu hoạch đối fvui .E. an bài chỉ là đại mạc mục tiêu một trong kết giới thuật cũng là dấu ở đại lượng phóng xuất cơ sở trong truyền thừa một phần tử không chút nào thu hút tự nhiên cũng sẽ không có người quan tâm đồng thời phát giác được gần thân phía sau màn không phải khôi lỗi mà là fvui .E. cái này chết rất lâu tàn hồn một tuần sau đại mạc g i ớ i chướng khôi lỗi công xưởng bên trong đẩy ra một cái ấp thủ thật lâu thể nghiệm cửa hàng tổng cộng chia làm tân thủ học tập cùng chính thức ba đẳng cấp cung cấp có hứng thú các cấp các thôn dân diễn luyện khôi lỗi chiến thuật dùng để xác nhận thích hợp bản thân khôi lỗi loại hình thể nghiệm kho tổng thể như là hơn một cái công năng xoa bóp ghế dựa phía sau có một cái lập thể hình lăng trụ trạng tản ra màu u lam huy quan g tinh thể khảm nặng chờ thể nghiệm người ngồi lên về sau liền biết kích phát ra một tầng kỳ quái vật chất tạo ra màu sáng bạc giáp bọc toàn thân đem người toàn bộ b a o khỏa sau đó sẽ để cho thể nghiệm người căn cứ định chế tuyển hạng diễn luyện chiến thuật trên đại thể tôi nói là một loại thôi miên đồng thời kích thích toàn thân kỹ thuật mặc dù thần kỳ nhưng nhận giới cũng không phải chưa từng xuất hiện vật như vậy tỉ như lôi quốc chân thực chi thác nước chờ để người cảm thấy mới lạ là cái này thể nghiệm cửa hàng cũng không phải là hoàn toàn tại huyễn thuật bên trong hư giả lịch luyện mà là có chân thực khôi lỗi thay thế thể nghiệm người đem nó trong đầu suy nghĩ tất cả đều từng cái thực hiện qua đi còn có thể nhìn thấy chân thực tràng cảnh kết cục đương nhiên lần này không chỉ là mặt hướng khôi lỗi sư còn có phong độn thể thuật thổ độn cùng xa nhẫn thuật huyễn thuật chờ đây là nhận giới phiên bản chung cảm giác đồng bộ người máy kỹ thuật lấy khôi lỗi thuật danh nghĩa chân chân chính chính xuất hiện tại xa nhận trước mặt kỳ thật cái gì thể nghiệm đều là thứ yếu chân chính có giá trị là thông qua cái này con đường hình thành một cái có thủ lao nhận thuật kinh nghiệm tổng đại chế thông qua bình đ i tối đại hóa đem tất cả xa nhận giá trị phát huy đến lớn nhất đây vẫn chỉ là mới bắt đầu về sau thể nghiệm cửa hàng khẳng định biết từng bước một hoàn thiện đồng thời thật sâu khảm vào xa nhận nhóm sinh hoạt hàng ngày cùng trong tu hành nhất làm cho người chờ mong là còn chưa mở ra tiến giai cấp độ về sau cũng chỉ dự định lấy mời chế tổ kiến một cái thiếu mà tinh đoàn thể đến cấp độ này cũng không phải là lúc trước những cái kia thô lậu chung cảm giác khôi lỗi mà là chính thức thích ứng mỗi người nhận thuật đặc tính đồng thời có không tầm thưởng tiềm lực trưởng thành khôi lỗi thực trang thậm chí có, có thể vận dụng bí thuật khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật phụ trợ tu hành khôi lỗi sứ đồ mặc dù bọn chúng tác dụng k h ô mặc dù trước mắt nhìn xem không đáng chú ý tựa như cái đại đồ chơi thi triển nhận thuật cũng phần lớn rất cấp thấp nhưng sức chiến đấu cũng rất khả quan càng quan trọng chính là tên là thể nghiệm người người không chế điều k h i ể n cùng thực lực bản thân cơ hồ ngang ngửa khối lỗi cũng không có gì kỳ quái coi như là cái chân thực một điểm trò chơi nhưng là nếu như người bình thường có thể siêu viễn trình không chế có được sức chiến đấu khối lỗi sẽ là kết quả gì gã á dạ tựa hồ nhìn thấy một nhóm lớn ngay cả n g h ị dạ đều không phải người bình thường khống chế đầy khắp núi đồi chiến đấu khối lỗi đem cái này đến cái khác đối thủ bao phủ giống như chơi một lần n g h ị dạ trò chơi lại cơ hồ không có thương vong ta biết người đang suy nghĩ gì chí ít hiện tại bọn chúng chỉ là phụ trợ tu hành công cụ về phần có thể thao túng khoảng cách ta người đoán đại maz tránh nặng tìm nhẹ trả lời là một tên n g dạ không thể nghi ngờ là có lập trường nhưng là n g dạ thực sự không thể thay thế a chứng kiến qua vô số chiến tranh tri chi vương huy hoàng đến kết thúc đại maz là có quyền lên tiếng nhất thần đồng dạng n g dạ là tư nguyên khan hiếm không thể thay thế nhưng là n g dạ thật đúng là chưa chắc không phải bọn hắn không thể sắp xuất hiện huế thổ chuyển sinh quân đoàn cùng z trắng quân đoàn chỉ là một lần không có ý nghĩa bằng chứng trước mắt không được a gạ ra nhịn không được tự lẩm bẩm đó chính là nói nếu quả thật có một ngày như vậy cỗ nộ hạ sẽ không thể chiến thắng luận nhiều người nào có hơn được cỗ nộ hạ khi nhân số cùng thể lượng ưu thế mức độ lớn nhất phát huy ra lại không có kỹ thuật thay mặt tranh l ệ n h thời điểm lực lượng cường đại tất thắng ăn sạch từ khi đại mạc nhấc lên khôi l ố i cách mạng bắt đầu kỳ thật liền chú định s u nạ gạ cụ đi tại một đầu đường hẹp bên trên không tiến thì chết nếu là có một ngày cổ nộ hạ khôi l ố i kỹ thuật vượt qua s u nạ gạ cụ lấy xa n h ẫ n g hiện trạng gần như không có khả năng một lần nữa p h ả n siêu t i ê n tâm trước mắt kỹ thuật này vẫn là căn cứ vào ta bản nhân thiên phú lực lượng màu l ó t là t i ê n t ậ t nhận giới không có người thứ hai có thể nắm giữ gạ dạ thật sâu nhìn đại mạc nhắc nhởi ta cho là ngươi chỉ là muốn tới một lần khôi lội thuật cách mạng không nghĩ tới ngươi thế mà đánh chính là cách nghĩ ra mệnh chủ nghĩa nếu như bị người ta biết còn không biết hụ chết bao nhiêu người chỉ sợ nhận giới không có ngươi đất cắm rủi cách này đó còn xa nói không chừng qua hai năm nhận giới liền diệt vòng cũng liền không ai có thể phát hiện đại m a cười đ ù a nói với lại lo lắng của ngươi cũng không có cần thiết có bắt cơm nguy cơ chính là những cái kia phổ thông nghĩ dạ cao thủ chân chính địa vị ngược lại sẽ càng thêm vững chắc thiên tài vĩnh viễn là đứng tại đỉnh cao nhất kia một nhóm nhỏ người phổ thông n h ĩ d con đường có thể sẽ phát sinh biến hóa nhưng sẽ không tiêu vong chỉ là đổi một con đường tiếp tục đi tới cũng tỉ như những cái kia điều khiển công trình khối lỗi vì ở vạ gì thôn cùng nạ dù tổ thôn kiến thiết c ô n g hiến lực lượng đàm học đồ phổ thông nghỉ giả sức chiến đấu tầm quan trọng sẽ hạ trượt nhưng không có nghĩa là bọn hắn không trọng yếu có lẽ sẽ tại cái khác lĩnh vực rực rỡ hào quang thế giới này thiếu ai cũng có thể vận chuyển bình thường nhưng cũng khẳng khái cho mỗi người lưu lại vị trí điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tìm tới nó tham quan khí thế ngất trời thử chơi khu vực về sau gà ạ dạ cùng đáy mà đi tới tận cùng bên trong nhất tiến d a n khu người nơi này liền lác đắc không có mấy trừ khảo thí bộ phận nhân viên công tác không còn gì khác. chính còn Nơi này gì là thì ứ c cái cũng chỉ truyền thừa trả tất khu. yếu, bên ngoài những cái kia cũng không phải kia Đại giả lời mà là tất yếu, chỉ là v như n vững c ắ c cơ hoạch nơi sở, sự này không n mới là thay tâm. thật thể thế Thì h mặt đất thông dụng hình đơn b ì n h t ắ c chiến khôi lội thực trang danh hiệu ba mươi chín máy mộc ba mươi chín so trên người ngươi ba mươi chín người ngụy trang ba mươi chín sớm hơn đầu nhập thực chiến khảo thí loại hình gần với sớm nhất ba mươi chín không trung bá vương ba mươi chín lọt vào trong tầm mắt chắc thi viên giống như bị một đoàn màu đen dịch nhờn bao khỏa u á nhân dựa vào linh hoạt thân thủ cùng thỉnh thoảng biến hóa xúc tu tới tăng mạnh tính linh hoạt tố chất thân thể cùng sức chiến đấu không thể nghi ngờ được đến tăng lên cực lớn càng đáng sợ chính là cái đồ chơi này có được nhanh chóng săn mồi khôi phục thương thế năng lực cực kỳ đáng sợ thi độc thuật cũng khiến người nhượng bộ lui binh đây chính là vô hạn suy yếu phiên bản n ộ c độc kết hợp vụ quần huyết kế giới hạn dẹp t r ă n g tế bào cùng địa o á n ngu cải tạo thay đổi gần hai năm vô số lần về sau ưu tuyển ra thành phẩm dồn trên thân khôi lỗi thực trang không trung ba vương thành t h ố n nhất đáng tiếc sử dụng độ khó có chút lớn manh đ ộ c là đái m à sớm nhất dự định đầu nhập thị trường sản phẩm chỉ là bởi vì g à ạ dạ khởi tử hồi sinh kế hoạch không thể không sớm để người ngụy trang xuất hiện cái cuối cùng mười phần trọng yếu công năng chính là còn tại phong bế bên trong cùng cái nôi vườn hoa có mối nối công năng khu xem toàn thể đi lên là cái thứ nhất trên mặt đất cùng trên trần nhà đều có một cái hoa văn phức tạp vòng tròn kết d ư ớ i khi nó khởi động thời điểm có thể đem đứng tại trong đó lụy dạ linh hồn h o à n hóa đồng thời cùng cái nôi vườn hoa người ở bên trong công tinh linh trực tiếp giao lưu thậm chí ký kết khế ước đương nhiên trong này ở giữa còn có một cái k â u đó chính là cái nào đó tám đầu cánh tay khôi lỗi đem làm môn hộ trông coi mà cái này chính là đái mặt cái thứ nhất phóng xuất sứ đồ khôi lỗi cái gọi là sứ đồ chính là bị thần linh giao phó loại nào đó sứ mệnh môn đồ mà cái thứ nhất sứ đồ khôi lỗi chủ yếu chức trách là dẫn đạo trước mắt chỉ có thể làm giao lưu cùng truyền đạt tác dụng thuận tiện nói đùa một chút các cổng ngoài ra còn có hai tên phân biệt dùng để chế định quản lý khế ước cùng phục dưỡng nhân tạo tinh linh đối vi phạm khế ước nghị dạ đoạn tội cùng hình phạt trên lý luận những này đặc biệt sứ đồ khôi lỗi thậm chí có thể so sánh nhân tạo tinh linh còn cường đại hơn nhưng chúng nó chỉ là đái m ặ vì cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh nhóm chuẩn bị công cụ như thế phiền phức nguyên do ở chỗ đại m a d ự cũng không có khả năng đem tất cả tinh linh đặt ở thông linh khôi lỗi lĩnh vực sau này cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh nhóm trên đại thể vẫn là phải tự hành vận chuyển đại m a d ự chỉ là dành thời gian tra xét đồng thời tại mấu chốt lĩnh vực giữ cửa ải là được một cái khôi lỗi thánh địa vận chuyển cũng không thể mọi chuyện đều ỉ lại đại mads tự thân đi làm thành thục nhân tạo tinh linh nhóm phải học sẽ tự mình quản lý chính mình hiếu kỳ gà dạ sờ sờ nhiều cánh tay khôi lỗi gó, gó kim loại sau mặt nạ hỏi những này là cái gì làm có vấn h k đề này mà nếu là qua loa một chút đại mạng hoàn toàn có thể vỗ ngực đánh cược không hơn bạn không có gì tuyệt đối tạo vật cho n h dù đại mạn không chế đến cho dù tốt lại có trả cờ dạ quá ấy nhiều xong bảo hiểm cũng khó đảm bảo tản mắt ở bên ngoài tế b à o phục chế thời điểm phát sinh vật biến nhưng tràm sinh mệnh cấm khu lại không phải chỉ có đại m ạ một cái nói không chừng lúc nào liền lật xe biết được đại khái về sau gã ạ dạ cũng đối đại mạn kế hoạch không có quá nhiều ý kiến kiên nhẫn nghe một chút nhìn như nhỏ bé nhưng mười phần trọng yếu sau khi giới thiệu gạ hạ ra mười phần nghiêm túc hỏi phí hết tâm tư làm nhiều như vậy cơ hồ đem trong làng khôi lội thuật đổi đến hoàn toàn thay đổi ngươi mục tiêu cuối cùng đến cùng là cái gì cái này còn phải hỏi đại mà nghe răng cười cười trừ v ị thu cùng số ít huyết kế giới hạ n bên ngoài nhân loại lì giả có thể tại nhận giới với tới đẳng cấp cao nhất lực lượng chính là tiên nhân hình thức không có một cái ổn định tiên nhân thánh địa làm hậu thuẫn tóm lại là không có lực lượng nói không chừng ngày nào chúng ta xa nhẫn lại lâm vào thung lũng lần tiếp theo cũng không nhất định có ngươi cái này một đôi dị nù dị kỷ cứu tràng thứ bậc bốn lần nhẫn giới sau đại chiến chín đại vĩ thu cùng nhân loại hòa giải dì nụ dị kỳ làm chiến lược binh khí giá trị liền biết cực lớn yêu hóa không c o i ổn định cạ cấp độ cường giả đảm bảo chương chín trăm chín mươi mốt lợi dụng chương chín trăm chín mươi mốt lợi dụng khắc vào xa n h ẫ n trong linh hồn thật sâu sầu lo đứng tại s ù nạ gạ cụ điểm cao nhất nhìn xuống qua cái làng này về sau gạ ạ giả cùng đái ma d ư liền minh bạch khôi lỗi thuật loại vật này bị quản chế tại ngoại vật trình độ quá sâu liền xem như cấm thuật người khôi lỗi thuật đều cần rất cường đại nị dạ làm tế sống phẩm mới có thể phát huy uy lực của nó truyền thống khôi lỗi chế tạo đối phẩm chất cao vật liệu gỗ cùng trạ cờ g i kim loại nu cầu lượng lớn nếu như chỉ là dùng để làm làm học tập cùng giờ nhìn luyện tập dùng cấp thấp hàng còn tốt có thể tại nhận giới đại chiến loại này cảnh tượng hoành tráng bên trong xuất hiện k h ô i lỗi đều không phải đơn giản mặt hàng cho dù là đại m à dùng để bồi dưỡng sinh thể khôi lỗi vật liệu cũng cần rất nhiều đặc chất dịch nuôi cấy cung cấp nuôi dưỡng nếu như dựa vào trước kia xuyên quốc mấy cái thu thập điểm khẳng định là chống đỡ không nổi hiện tại có tân hải nạ rủ tổ thôn cùng ở họa di thôn lương tựa rộng lớn vô ngần biệt cả cũng coi là có thể miễn cưỡng thỏa mãn đại m ạ nhu cầu thế nhưng là cao minh đến đâu khối lỗi cũng phải có tiêu chuẩn phía trên nhị dạ tới thao túng không thể nghi、ngờ. mặc kệ là nhân tài số lượng cùng chất lượng x ú nạ gạ cụ cơ hồ ở vào ngũ đại nỉ dạ trong thôn hạng chót cấp độ toàn bộ nhờ hiệu suất cao tinh anh bồi dưỡng chính sách ôn hòa t h ủ khó công địa lý điều kiện trèo c h ố n g mới có thể sừng sững không ngã mà loại này lộ tuyến rõ ràng là lấy tiêu hao tương lai tiềm lực chỉ vì cái trước mắt cử động một cái sơ xẩy liền dễ dàng vạn kiếp bất phục tỷ như hai năm trước kém chút ngay cả cái đáng tin cậy gạ dẹp đều không chọn được cùng có vài vị thậm chí cả mười mấy vị dự bị gạ chờ lấy vào cương vị cổ nổ hạ so sánh xù nạ gạ cụ t r a n lệch thực tế là quá lớn chính vì vậy đại mạt coi như sáng tạo ra một chút liệt uy lực không tầm thường khôi lỗi y nguyên rất khó tìm đến phù hợp người sử dụng lực lượng dự bị phong phú cũng cần một cái quá trình tiến lên tuần tự thời gian hai năm vẫn là quá ngắn một điểm về phần quy cách phía trên tiên nhân hình thức thực sự không phải đại mạt của mình mình quý dù là chuẩn bị một đống lớn phụ trợ phương pháp có như vậy một tia hy vọng mong manh tu thành cũng chỉ có gà ạ giả một người mặc kệ là phổ thông ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín lúc đầu cánh trăng giáp cải tiến nhân khôi lỗi cùng tái sinh hoạch cùng hiện tại khôi lỗi thực trăng ta vì ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cùng ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín nhóm thiết lập tôn trị vẫn luôn là đả thông một đầu từ ngũ hành đ ộ n thuật đến tiên pháp tiền đồ tươi sáng giống như họ rổ x ĩ m à thông qua chú ấn sơ bộ nắm giữ long địa động tiên thuật trả cờ dạ, đại m a cần một cái xa nhận phiên bản chữ ẩu cùng chú ấn cho dù là có thần kỳ khôi lỗi cùng đại m a che chở đối nghị dạ tới nói tu thành tiên nhân hình thức vẫn là quá khó không chỉ có sát xuất thành công thấp với lại rất nguy hiểm tại tương lai không lâu phục sinh n g chỉ hạ mạ đã dạ thông qua cấy ghép đến trên thân thể mình hạt hì dạ mạ tế bào nắm giữ một đội đồng thời thông qua hấp thu đệ nhất trả cờ g i nắm giữ tiên pháp cái sau không có được phổ biến tính nhưng cái trước vẫn là có thành công á n lệ tỉ như xì、sì、mù dạ đan d n g t è n dịu u c h ị hạ ô bị tổ trợ đại mà dù làm vừa vặn là độ khó cao nhất cái sau bởi vì có thần kỳ khôi lỗi thuật liền có thể trên thực tế tránh đi cây ghép loại này mười phần nguy hiểm giải phẫu dùng bên ngoài khôi lỗi hoặc là nội trí thực trang liền đủ rồi cho dù là có phản hệ bóc ra đổi lại một cái bài xích tiểu dung hợp thuận lợi loại hình là được trước dùng phổ thông truyền t h ừ a như phong độn xa nhẫn thuật cùng mỹ thuật tinh thần bí thuật cùng phổ thông khôi lỗi thuật đặt cơ sở để cao tính tương thích mấy ngàn xa nhẫn bên trong chắc c h ắ n sẽ có một cái có thể th tại cực kỳ nhỏ s á t x u ấ t điều kiện dưới mong muốn thành công một là áp dụng càng cao minh hơn bồi dưỡng kỹ thuật lại có là tăng lên số lượng thử thêm vài lần cho dù nhất thời bán hội thành công cũng có thể tạo được trên thực tế để cao xa nhận thực lực tổng hợp mục đích cớ sao mà không làm trước kia không có nghe đại maz nói qua nhưng cũng có thể từ trong dấu vết miễn cưỡng đoán ra cái đại khái gà ạ dạ bình tĩnh mà hỏi thăm hiện tại tiến hành đến một bước kia rồi đại maz nhỏ giọng đáp lại nói chứ trước mắt ngươi thấy đã có một cái không có đại biểu tính thành công án lệ ừ n ta làm sao chưa nghe nói qua bởi vì không phải xa nhấp nha u t r ì hạ xạ sủ kệ sơ bộ thành công cũng không hoàn toàn là đại m à công lao xem như thiên thời địa lợi nhân hòa cộng đồng cố gắng thành quả kia g ã ạ dạ há to miệng muốn nói lại thôi cuối cùng không hiểu hỏi như thế q u a loa không có vấn đề ngươi chừng nào thì thấy ta làm qua ăn thiệt thòi mua bán đại m à hơi thận trọng lại có chút đắc ý đáp không nhân lúc cháy nhà m à đi hôi của đã tính bản đại gia lòng từ bi đại màa tiên nhân hình thức tu hành pháp cần rất đ ặ c thủ r ư ớ c đưa điều kiện cho dù u t r ì hạ xạ sủ kệ học xong cũng rất khó đem nó truyền thụ cho người thứ ba trừ phi hẳn có thể hoa nửa đời người thời gian nghiên cứu khôi lỗi thuật sinh vật kỹ thuật tinh thần bí thuật đồng thời tất cả đều đẩy tới đến so với bình thường huyết kế giới hạn còn muốn lợi hại hơn trình độ ở trong đó bất kỳ cái gì một hạng cũng phải cần một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài hoa cả một đời thời gian nghiên cứu mới có thể có thành quả lĩnh vực nhìn xem họ rồ si maz chơi cả một đời sinh vật kỹ thuật cũng là đến mấy năm sau mới có tương đối thành thục người nhân tạo kỹ thuật ta chỉ là cho ngươi đề t ỉ n h một câu ngươi có thể đem nắm tiêu chuẩn tốt nhất không nói n h ữ n à y đại m a quát k h á t tay chuyển đổi chủ đề hỏi ngươi luyện tập hấp thu tự nhiên năng lượng t u hành tới trình độ nào rồi? gạ ạ g i ả đáp cảm giác còn có thể chủ động hấp thu rất khó khăn phong quốc tự nhiên nồng độ năng lượng tựa hồ có chút thấp không chỉ là phong quốc toàn bộ nhẫn giới đều như vậy đại ma giải thích nói đây khả năng dính đến một chút thượng cổ bí ẩn ta cũng không biết k ỹ cả nguyên do có thể là thần thụ quá lượng hấp thu dẫn đến cũng có thể là những cái tia tam đại thông linh thu chủng tộc dẫn đến chí ít tại long đ h ự a động rượu mộc sơn cùng thấp cốt lâm tự nhiên nồng độ năng lượng viện siêu nhẫn giới Mà là đây cũng là dị loại dị trong i ê n nhân thừa ạ i cơ hồ h k ô đó huyền nào t hành thức u bí gà ạ dạ kỳ thật cũng không phải cảm thấy rất hứng thú tiếp tục kể do nói nếu như sử dụng ngươi cho ta khôi lỗi thực trang liền dễ dàng nhiều nhưng là thông qua ngoại vật hấp thu mà tới tự nhiên năng lượng không quá dễ dàng thao túng trước mắt gà ạ dạ t h a m dò ra cách dùng cũng liền trộn lẫn tại bình thường nhận thuật bên trong tăng mạnh uy lực thậm chí dứt khoát đem tự nhiên năng lượng tập trung lại lại mãnh liệt bộc phát xem như cùng loại vi thu pháo như thế bắn ra đi đơn giản tới nói chính là cái tự nhiên năng lượng bom dạng này lợi dụng hình thức cùng cần t i n h tế điều khiển tiên nhân hình thức hoàn toàn đi ngược lại đại mads cũng không khỏi đến âm thầm cảm thán tại đại mads trí nhớ của kiếp trước bên trong liên quan tới nhận giới lợi dụng tự nhiên năng lượng phương pháp cái kia tên là đất nghệ nhất tộc thủ lĩnh dịch chi hành người đời đời truyền lại cấm thuật bên trong kỳ thật chính là này chủng loại hình đem loại nào đó thần kỳ nhẫn cụ cấy ghép đến tộc nhân trong thân thể ngày thường không lộ ra trước mắt người đời nhưng có thể hấp thu tự nhiên năng lượng đồng thời chứa đựng có cần thời điểm liền thả ra phát ra h uy lực mạnh mẽ công kích đồ t h ô n diện quốc không đáng kể đương nhiên tìm hồi lâu đại mads đồng thời không có phát hiện cái này truyền thuyết bên trong gia tộc ngay cả cô nộ hạ hệ thống tình báo bên trong cũng không có liên quan tới dịch chi hành người ghi chép bất quá loại này cấm thuật nguyên lý lại cũng không phức tạp bị đại ma d i lấy loại phương thức này lại xuất hiện kỹ xảo cái gì cũng liền không đ ể cập tới tầm bắn cùng uy lực ngược lại là hết sức kinh người không cầu nắm giữ tiên nhân hình thức làm cái hợp cách pháo đài là đầy đủ nếu là có mười cái tám cái cùng gà ạ dạ tư chất kém không nhiều lý dạ sử dụng công kích giống nhau phương thức xếp thành một loạt phát s ạ đoán chừng có thể đem ở trước mặt chi địch đánh cho hoa rơi nước chảy thế nhưng là thật muốn có gà ạ dạ người loại tư chất này mới ai còn sẽ cam lòng đem bọn hắn bồi dưỡng thành loại này ngốc đại đần thô pháo đài vốn là nhân tài t h ừ a tất h xa nhẫn càng sẽ không thấy đại maz trầm mặc không nói gã ạ dạ truy vấn là ta thời gian tu hành quán g ắ n còn không có cảm nhận được chân lý a nói như vậy cũng không sai chỉ là đại maz trần c h ờ một chút vẫn là hồi đáp ta tiên nhân hình thức tu hành pháp là lấy bản nhân tư chất làm cơ sở khai phát trừ phong độn tích hướng tính bên ngoài hướng huyễn thuật cùng âm độn trên chết cũng hết sức rõ ràng u chỉ hạ xạ sủ kẹ mặc dù cũng không phải hoàn mỹ phù hợp nhưng cũng coi như phù hợp gã ạ dạ huyễn thuật tư chất liền có chút cản trở đó chính là nói ta tu thành tiên nhân hình thức tương đối khó khăn rồi đại maz lắc đương nhiên bị t dĩ vãng tu hành còn không có gặp được loại tình huống này loại này t h i ề n phá nhỏ còn không đến mức để ta lùi bước quen thuộc quá khứ tốc độ học tập một khi gặp được long đong tu hành tốc độ giảm xuống cố nhiên sẽ để cho lòng người sinh t ạ c nghiệm nhưng là cũng là một lần kinh nghiệm khó được gà ạ dạ trả lời không chỉ chỉ là loại lý do này cảm nộ cùng hấp thu trả cờ dạ nhập thể quá trình này liền có kích thích tế bào thân thể toàn phương vị tăng mạnh các hạng tố chất tác dụng lâu dài tiếp tục tu hành dù là cuối cùng y nguyên không thể tu thành tiên nhân hình thức cũng đưa đến cường thân kiên thể tôi luyện tâm tính tăng lên tư chất tác dụng chỉ cần có thời gian phàm là thông minh một điểm lý dạ chắc chắn sẽ không từ bỏ hoàn trình tiên nhân hình thức trước mắt gần như không có khả năng phổ cập chỉ có cực tiểu số thiên phú dị bẩm may mắn có như vậy một tia học thành khả năng mà cái này cũng là không thể làm gì sự t ì n h nhân loại chỉnh thể tố chất ở đây có thể dựa vào ngoại vật tại nhận giới loại này tự nhiên năng lượng tương đối thiếu thốn hoàn cảnh bên trong sử dụng tiên nhân hình thức đã rất khó được nóng này gần một tuần sau đại bộ phận thôn dân nhiệt tình đều biến mất không ít nhưng nhân khí tràn đầy khôi lỗi thể nghiệm cửa hàng vẫn là thương nghiệp đường phố thụ nhất người hoan n ê n địa phương một trong mở một cái tốt đầu về sau đại maz tự nhiên cũng sẽ không đem tất cả tinh lực đặt ở công việc vật bên trên cửa hải cuối năm gần cách đại maz trong suy nghĩ ầm ầm s ó n g dậy đại thời đại lại gần một bước lúc trước bắt giữ lục v i dị nụ dị kỳ ụ tạ c ả tạ trong dự tính biết phát động tập kích nạ gạ tổ ẩn nấp không ra để đại maz cảm thấy kỳ quái đồng thời sau này lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong cái gọi là vượt mức quy định ánh mắt cũng chẳng phải khẳng định Lệ kế t hôm u ộ c vào k h n trước bắt ộ ộ đ r đầu bản bộ huấn luyện sinh cũng bắt đầu nghỉ nghỉ dạ trường học càng là sớm hoàn thành năm nay tốt nghiệp sơ thí nguyên bản la hét tầm ý trên giáo trường trừ thay phiên nghỉ ngơi phiên trực thủ vệ bên ngoài cũng không có người nào dồn ngươi cùng xì dạ tiến triển thế nào rồi a bị đại m a đột nhiên tập kích làm cho luôn cuốn tay chân người lùn tiểu nữ h à i ấp đúng đáp gần nhất đều không có cơ hội gặp mặt kiêm trưởng nhị dạ quân thể thuật tổng cố v â n hắn thực tế là bật quá đó chính là nói không có gì tính thực chất cải biến rồi đại m a chế nhạo t r e o chồng nói trừ hơi cảm tính một điểm có chút không quá phù hợp xì dạ kêu b i u hãn bên ngoài cái này bị ký thác kỳ vọng xù nạ gạ cụ thể thuật t i ê n tài cũng thỉnh thoảng dành thời gian đi làm điểm ra sự sống kiếm chút thu nhập thêm. theo lý mà nói lấy s xì ra bây giờ thu nhập không cần đến liều mạng như vậy kiếm tiền nhưng là các nhà đều gặp nạn đ ắ c kinh với lại bản thân hắn cũng mười phần thích chỉ điểm cố ý tại thể thuật trên đường phát triển hậu bối trước đây không lâu tại đài m a đề cử dưới dồn thông qua nhiệm vụ đặc thù khảo hạch cùng dần dần có không nhũ danh âm thanh s xì ra một đạo trở thành kế tể ạ dị cùng cặn cụ rộ về sau tấn thăng nhìn cùng thế hệ người nổi bật hai người từ nhỏ đã quen biết với lại dồn ngưỡng mộ s xì ra thật nhiều năm có phải là lưỡng tình tương duyệt vẫn chưa biết được nhưng thanh mai trúc mã hai người vẫn là thật hợp được đến về phần không chiến bộ đội một cái khác cán bộ cao cấp h ạ n dần dần có hướng lớn tuổi thẳng nữ trên đường xuất phát loại sự tình này ngay cả đái mạt người thủ trưởng này đều khó mà nói ba đ ạ o bốn năm sau làng b á o táp đột tiến chiến lược sẽ hướng tới bảo thủ trong vòng bộ củng cố thành quả làm chủ các ngươi có nhiều thời gian hơn ở chung a im lặng không lên tiếng vì đồng đội g i ó t trà ngon an ổn khi một người bí thư s e n kỳ quái mà hỏi thăm rõ ràng phát triển tình thế v ừ a vặn có biến cố gì sao thấy tốt thì lấy đi đại mạt hàm hồ trở lại cũng không thể nói đại quyết chiến cuối cùng gần nếu không động thanh sắc co vào lực lượng đ i ệ thấp chuẩn bị chiến đấu đi chiến tranh sớm m u ộ n biết đến có thể đến cùng là đến chậm vẫn là sớm đến ai cũng không nói chắc được động viên tiềm lực chiến tranh quá sớm có chút được không bù mất quá trễ thì biết thắc thất lương cơ đại mạc g chấp trưởng không chiến bộ đội lấy không đến một mươi nhị dạ quân quy mô chiêu mộ vượt qua một phần ba nhị dạ trường học dự bị nhị dạ số định mức yên lặng lâu như vậy x ú nạ gạ cụ lần nữa xe nhẹ đường quen đi đến cực kỳ hiếu chiến con đường không chỉ là cỗ nổ hạ bên trong ngay cả cực ít có trời mưa tuyết khí su nạ gạ cụ cũng kinh lịch một lần khá lớn bao tuyết ngay cả vùng cực nam nạ rụ tổ thôn đều có từng cơn ớn lạnh dân bản xứ có không ít người cả một đời đều không có đụng phải tuyết rơi thời tiết lần này xem như mở mang kiến thức cũng liền tới gần nam hải bờ ở họa dị thôn d ự a lưng và o khô giáo sa mạc không thế nào cảm nhận được cuối năm hiếm thấy phạm vi lớn luồng không khí lạnh giá lạnh thời tiết cũng không có ảnh hưởng l ư ợ nóng không khí nhận giới lắm người đại bộ phận trôi qua cũng không tính là tốt k ó được vui mừng thời gian mỗi người đều mang đặc sắc chúc mừng hoạt động tự nhiễ cũng may đến cuối cùng hai ba ngày tiếp tục gần một tuần không khí lạnh rốt c ụ c dừng lại tứ ngược bước chân bầu trời âm u đã lâu tạnh đón chiêu dương s e n tuyết cổ nộ hạ dân nhóm khó được hưởng thụ lấy hơi có vẻ khô lạnh nhưng không khí thanh thân từ khi cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau đã qua lâu như vậy chiến tranh mang đến thương tích cũng kém không nhiều khép lại cứ việc các thôn dân đối thường xuyên xuất hiện ở trong thôn xa nhẫn biểu hiện được y nguyên không tính thân thiện nhưng cũng không phải trước kia bài xích trong thôn một góc biến mất tại một mảnh bị tuyết trắng bao trùm sâu trong rừng trúc hì gạ gia tộc dinh thự bên trong vượt qua một đoạn bình ổn thời gian hì u g cùng hai vị tông gia đại tiểu thư luyện tập du quyền về sau cùng hai tên đồng đội mỗi ngày dốc li kết bạn đến hậu sơn sân huấn luyện tu hành tuy nói nhị dạ đều là tự chủ hết sức kinh người quần thể nhưng hiện thực khó khăn y nguyên sẽ để cho bọn hắn tính tích cực giảm bớt đi nhiều dĩ vãng còn có nhị dạ sớm rèn luyện phong thủy bạc địa bây giờ chỉ có ba người tại cái này cố gắng cho dù là ý chí lực cùng tố chất thân thể hơi kém nữ nhị dạ mỗi ngày cũng không có phản nản cái gì mà là cẩn thận cùng đi đồng đội hoàn thành kế hoạch tốt tu hành nhiệm vụ thang đến mặt trời lên cao thì ủ gan nệ di mỗi ngày cùng dốc li mới dừng lại t ì một chỗ sạch sẽ gặm lương khô xem như bữa sáng. mùa này tại g i ã ngoại s á t thực gian nan cũng may cẩn thận mỗi ngày vì chính mình cùng đồng đội đều chuẩn bị tốt t r à nóng nếu không những cái t i ê u bị đông cứng đến cứng rắn màn thầu thật đúng là khó mà nuốt xuống đợi làm dịu thân thể mệt mỏi bổ sung thức ăn nước uống phân về sau tựa hồ có chút tâm sự mỗi ngày không tự giác phàn nàn nói một năm lại muốn kết thúc jock lee đã là nhìn nệ dị càng là trở thành nhìn chỉ có ta tựa hồ kéo chân sau t r u n h khảo thí qua đi jock lee cùng hì ủ gạ nệ dị tấn thăng không thể tranh luận nhất là hì gạ gia tộc thiên tài lúc nào trở thành nhìn liền nhìn cổ nộ hạ lúc nào cần một cái nhìn nhiệm vụ khảo hạch với hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. chỉ có tại c h ư ơ n t r ì n trong cuộc thi bị loại quá sớm hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện mỗi ngày tựa hồ trở thành cái này một nhóm tuổi tắc gần người trẻ tuổi bên trong tiểu trong suốt ngay cả hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng nạ dạ xỉ cả mà đánh giá đều so với nàng cao hơn bị hậu bối siêu việt b u ồ n khổ thực tế là không có chỗ nói an tâm mỗi ngày ngươi chỉ là vận khí không tốt tấn thăng c h ư ơ n t r ì n cơ hội còn có rất nhiều lần sau nhất định không có vấn đề nhờ lời chúc của ngươi cho dù là đồng đội bị đ ầ u h ó c toàn cơ bắp dốc ly cổ vũ mỗi ngày cũng thực tế cao hứng không nổi bất động thanh sắt trà sát a y a một mụm nhiệt khí hỉ ủ gà n g ệ dị lạnh nhận nói lần trước n h ì n khảo t h í thực tế là quá đặc thù rất nhiều khiến người n g o à i ý cao thủ xuất hiện lại thêm quy tắc cuộc thi thay đổi có chút không thích c ứ n g cũng ở đây khó tránh khỏi đừng nói mỗi ngày ngay cả hì ủ gan n ệ gì đều kinh lịch tầng tầng k h ổ chiến cuối cùng tại trong trận chung kết bại bởi cụ giả mạ giả cù mò theo lớn tuổi các tiền bồi đánh giá c ô nộ hạ thành lập gần sáu mươi năm cho dù là nhân tài giếng p h ư n g tiết cũng không có giống năm nay khoa trương như vậy qua hoàn toàn không cho tư chất hơi kém người trẻ tuổi cơ hội ngay cả hạ kỳ mì t r i ệ nạ dạ mạ nạ cả dạng này ra tộc tử đệ đều kém chút bị chen đến ngoài vòng, trón, miễn cưỡng đột nhập vòng thứ ba đã coi như là vạn hạnh chân thực nguyên nhân vẫn là ở chỗ cổ n ổ hạ nhân tài đông đúc đồng thời x ú nạ gạ cụ dở nhìn cũng biểu hiện ra vượt qua dự kiến thực lực mà đây là bọn hắn không có phái r a mạnh nhất đội hình kết quả có một cái thực lực cường đại minh hữu đương nhiên là chuyện tốt nhất là tại cái này nhận giới trật tự đụng phải ạ cắt xù kỳ khiêu chiến thời k h ắ c mấu chốt có thể mạnh đến mức quá ở ngoài dự liệu vậy thì không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi ba người thắng ấ u lòng có tích tụ mỗi ngày cũng đồng thời quan tâm đồng đội nhất là hì ụ gạ nệ gì đợi trông thấy hắn tựa hồ có tâm sự thời điểm tìm một cơ hội hỏi mặc dù không biết ngươi đang lo lắng cái gì nếu như có thể mà nói chúng ta cũng rất tình nguyện hỗ trợ một điểm trên tu hành nghi hoặc cũng cùng gia tộc có quan hệ mặc dù không có che giấu nhưng cũng không có k ỹ cảng cáo chi vô luận là h ỉ gạ gia tộc tông g i a cùng phân g i a mâu thuẫn cùng bị hạ tiệu g ặ n g cùng tẹn s ấ y g ặ n g hoang mang đều không phải hai cái đồng đội có thể giúp được một tay có quan hệ h ỉ gạ gia tộc dốc ly khả năng còn biết đến không phải rất k ỹ cảng mỗi ngày liền có chút minh m ạ c h c h u y ê n thương ngàn năm trong gia tộc xuất hiện vấn đề cũng không phải mấy người trẻ tuổi có thể giải quyết chỉ sợ ngay cả thầy của bọn hắn máy tổ gai đều không nói nên lời kia vẫn là nắm chặt thời gian tu hành đi ba người có thể làm cũng liền n h ữ n à y mỗi tăng lên một phần thực lực biết càng lộ ra có lực lượng một điểm mà đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể tự mình đem không lĩnh vực cùng lúc đó phiêu đ n g từng mảnh từng mảnh nát hoa trạng mây t ầ n g chân trời ở trên không quan sát phía dưới phong cảnh c ả xì họa thì tán tường nói có thể người thành công đều là không có may mắn g ơ đen nhánh cánh nhỏ mượn gió thổi xoay quanh tiểu dạ mạ bù kỳ cũng phụ hòa nói không chỉ có thiên phú còn đầy đủ cố gắng dạng này người nghĩ ra thực tế so không được tại đem thực lực đẩy tới đến thiên phú có thể với tới cực hạn lại không có đột phá bình cánh trước đó thì ủ gạn ệ gì dẫn trước ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn điểm này cơ hồ là có thể khẳng định. chỉ là dạng này cơ hồ không có mượn nhờ ngoại lực nhu cầu dựa vào chính mình cố gắng liền có thể đạt thành mục tiêu loại hình ngược lại càng thêm khó đối phó a u c h ị hạ xạ sủ kẹ thiên phú cũng không tệ nhưng hắn có báo thù bức thiết nguyện vọng nhanh chóng tăng thực lực lên mãnh liệt nhu cầu chính là nhược điểm của hắn hoàn toàn có thể lợi dụng khi u gạ n g ệ gì trên thân lúc đầu có phụ thân độc tử cùng hì gạ tông ra thủy hỏa bất dung tình huống có thể lợi dụng chỉ là bây giờ bị hóa giải không có thù z cha đ ạ báo phục hưng gia tộc cũng không tới phiên hắn gia đại nghiệp đại hỉ gạ có rất nhiều nhân tài đừng nói một cái có thiên phú phân ra hải tử cho dù là thân là tông gia tộc trưởng hì ụ gạ hì a si mong muốn khiêu động hì gạ gia tộc thế lực cách cục đều không thoải mái to lớn gia tộc phát triển tự có nó q u ò n tính căn bản cũng không phải là người nào đó có thể trưởng khống chương 994 đ ạ t thành chương 994, đ ạ t thành đi lại tập tên hì gạ gia tộc ngay tại đi xuân dốc sự thật này minh bạch không phải một người hai người nhưng tất cả đều vô lực hồi thiên không có đặc biệt gặp gỡ để người này đinh thịnh vượng gia tộc thậm chí là toàn bộ cổ n ổ hạ phát sinh k ị biến nó cải biến lộ tuyến khả năng cực kỳ b ã nhỏ nhất làm cho mong muốn tại trên người hì ụ gạ nệ gì làm văn chương đại mà cảm thấy khó giải quyết vẫn là cái này hì gạ gia tộc thiên tài trước mắt cơ hồ không có mười phần bánh liệt tố xin vô dụng tắc cương để mong muốn gây sóng gió ngoại nhân chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn quan sát nhiều ngày như vậy cũng không có phát hiện có cái gì có thể đả động hắn địa phương thực tế là xử lý không tốt ta tiểu gia mạ bù kỳ có chút tiếc nuối lắc đầu lần này phụ thân đại nhân bàn giao nhiệm vụ có thể muốn thất bại cạ s i họa ti ung dung nói kỳ thật cũng không tính không có chút nào thành quả nhìn hắn thái độ tựa hồ đối với k è sấy gẳng cũng cảm thấy rất hứng thú với lại cũng không có đem chuyện này báo cáo nhanh cho hỉ gạ gia tộc cùng c ô n ô hạ nói do hắn vẫn còn có chút ý nghĩ chỉ là không đủ m á n h liệt muốn hay không đổi người nhìn xem c ả xì họa t ỷ vác lên b a i vui sướng xoay tròn lấy che nắm rủ tiểu dạ mạ bù kỳ đột nhiên hỏi đam y ư u tốc trí hỉ ù gạ hỉ ạ xì、sì、cũng coi như đoán chừng sẽ không vào t r ọ n g cái khác trẻ tuổi hỉ gạ tộc nhân cũng không ít nhất là hai cái tông gia tiểu thư hỉ ù gạ hì nạ tạ cùng hỉ ù gạ hà nabi tiểu cạ xì h ọ tì x ư n g sở trận cười nói cái này tựa hồ có chút không chỗ tốt đưa Chuyên tiểu h ư ơ n ngàn năm g đ ạ gia i tộc, còn có được bị ả k gẳng cường đại như đại giới huyết tông i a mạ bủ kỳ sau khi suy nghĩ một chút nói phụ thân đại nhân ý tứ cũng không phải là muốn hỉ gạ gia tộc tìm tới địa nguyện thông đạo vị trí mà là để bọn hắn sinh ra bạo động thời khắc quan tâm mặt đất tình huống xuất xù kỳ nhất tộc có thể sẽ chủ động xuất thủ thực tế không được cũng chỉ có thể chính chúng ta nghĩ biện pháp t r ê nếu mặt t như không thể tại lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến đem điện nguyện thông đạo tìm tới qua đi chỉ sợ cũng không có cơ hội trước mắt hai con đường đều không thế nào tạm biệt so sánh dưới vẫn là tại trên người hì ủ gan nghệ dị tìm cơ hội khả năng càng lớn một điểm đem hai cái tiểu ra hỏa cách nhìn tập hợp về sau đại mads cũng đau đầu mà đối với trên bầu trời nguyệt nha phát sầu cũng không biết hiện tại s u ấ t sủ k ỳ xá nhân có phải là nhìn dưới mặt đất nếu có thể để hắn chủ động xuống tới nhận d ư ớ i nên làm như thế nào hì ù gạ n g ệ gì trên thân khẳng định là không thể từ bỏ mặt khác hì ù gạ hi nạ tạ cùng hì ù gạ hạ nạ bỉ cũng muốn tay bố cục tự hồ s u ấ t sủ k ỳ xá nhân mười phần vừa ý hì ù gạ hi nạ tạ một mực đem nàng cho rằng tân lương của mình hì ù gạ hạ nạ bỉ trên thân tông ra bị hạ tiểu gẳng thì là thăng cấp làm kèn xảy gẳng mấu chốt điểm này có lẽ có thể lợi dụng xung quanh giận dữ vì hưởng nhan tuyệt đối có cơ hội ý thức được mình tìm tới mấu chốt đại m à đột nhiên nghĩ đến hì ủ gạ hì nạ tạ là bị hì ủ gạ hì ạ xỉ từ bỏ tông ra đại tiểu thư tương lai kế thừa tộc trưởng c h i vị chính là hì ủ gạ hạ nabi như vậy thân là trưởng tỷ hì ủ gạ hì nạ tạ tương lai rất có thể sẽ tìm một cái môn đăng hộ đối hảo môn tử đệ thông ra hoặc là chiêu một cái kinh tài tuyệt diễm người ở rể nếu như không có ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ tồn tại loại này phát triển là tỷ lệ lớn sự kiện trước mắt nhận giới chúa cứu thế còn tại đi theo dị dẻ dạ tu hành trên thân treo ở cuối xe nhãn hiệu h cũng nhìn không ra có cùng h ỉ ụ gạ h ỉ nạ tạ vui kết liền cảnh dấu hiệu đại m ạ nghĩ như vậy cũng không phải hoàn toàn không có ký thác suy đoán h ỉ gạ gia tộc nhiều năm như vậy vốn là có cùng hỏa quốc h ả o môn thông gia truyền thống trước thôi động một chút con em quý tộc hướng h ỉ gạ gia tộc phát ra thỉnh cầu đi thông ra cái gì không cầu kết quả trước tiên đem h ỉ gạ tông g i a trưởng nữ sắp cùng mỗ gia tộc công tử ra mắt chuyện x ấ u xảo mong muốn làm được điểm này b ă n g vào đại m à tại hỏa quốc lực ảnh hưởng còn lực có chưa đến cho nên lại cần để cho cụ già mạ dạ cụ mỏ đến giút hỗ trợ cụ già mạ gia tộc tại hỏa quốc có thể so sánh đài m ạ có mặt mũi nhiều chỉ là đã nhiều lần bị phàn nàn không có việc gì liền không để ý tới nàng chỉ có cần trợ giúp thời điểm mới tìm tới cửa đại m ạ mặt đều nhanh không nhịn được trước hết để cho tiểu cạ xì họa tí đi dò thảm ý, việc này phải nhanh thao tác nếu như chở hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trở lại c ổ n ấ hạ liền không dễ làm miễn cưỡng hạ quyết tâm đại m ạ đem chuyện này tạm thời bông xuống đem lực chú ý phóng tới hữu trí hạ xạ s ù kẻ trên thân tới tu thành tiên nhân hình thức sơ bộ hạ o hóa ỉn dơ dạ chuyện thế trả cờ dạ báo thủ thiếu niên thực lực tăng lên nhanh chóng ngay cả đại m ạ đều nghẹn họ nhìn chân chối nguyên bản còn tính là nó yếu hạng huyết thuật cũng tại lấy vượt xa lẽ thường tốc độ mạnh lên lại dựa vào càng ngày càng nhạy cảm tam câu ngọc xạ dì gẳng ngay cả đáy maz đều phải cẩn thận ứ n g đối để phòng bị a m t o á n dạng này kịch biến giống như huyết kế giới hạn hai lần thất tỉnh dù là còn chưa mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ dì gẳng nó nhãn lực cũng tương đương khả quan khó trách ngay cả h ô r ô xì maz cuối cùng đều bị phản p h ệ dù ai trong tay đều là một tên kình địch trước mắt thần trí không rõ ấy đã dạ đã không cách nào đối nó tạo thành trí mạng thương hại dù là họ r ồ xỉ m à cùng dạ cỡ xỉ ca bụ tổ giải trừ trên người hắn hạn chế đ ủ chỉ hạ xạ sủ kệ vẫn là thắng nhiều bãi ít phổ thông nị dạ cần cả một đời mới có thể đi hết con đường ngươi ngắn như vậy thời gian liền đem nó vượt qua thế giới này quả nhiên là không công bằng ngươi muốn nói chính là những này tựa hồ phát giác được mình thực lực có tăng lên cực lớn lực lượng cũng thật nhiều đ ủ chỉ hạ xạ sủ kệ hỏi không bằng nghĩ một chút biện pháp để ta cảm giác đồng thời hấp thu tự nhiên năng lượng càng thêm thông thuận có thể càng nhanh chóng hơn mở ra tiên nhân hình thức đường t á p ta đã mang theo ngươi đi hết còn lại liền phải từ chính ngươi tìm t ỏ i đại m ạ d ư ớ n g h ợ đáp bất kể nói thế nào năm trước để ngươi tu thành thực chiến cấp bậc tiên nhân hình thức yêu cầu miễn c ư ơ n g đ ặ tới t khế thức thành lập mặc dù còn có chút bất mãn nhưng cũng không nhiều lời cái gì báo t h ù thiếu niên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu xem như tán thành đại mạc kết luận từ nay về sau u trị hạ xạ sủ kẹ sẽ đi đến một đầu không giống bình thường con đường tiên nhân hình thức mặc dù không quá thích hợp hắn nhưng nó giá trị y nguyên không thể đo lường đã như vậy, vậy ta liền muốn thu lấy cuối cùng chỗ tốt ô n dương đội hạch tâm huyền bí đại m ạ đã đợi rất lâu chương chín trăm chín mươi lăm lập trường chương chín trăm chín mươi lăm lập trường tại ưu t r ì hạ xạ sủ kẻ cảm giác không đến trong lĩnh vực xâm nhập nó linh hồn nại m ạ n nhìn xem biến mất tại tiềm thức chỗ sâu một đoàn lóe r a lấm ta lấm tấm quan huy vòng ánh sáng long lanh năng lượng q u a n đoàn đã bị xâm nhiễm thành màu tím nhạt kia là ưu t r ì hạ xạ sủ kẻ tu thành tiên nhân hình thức về sau ỉn giờ dạ chuyển thế trạ cờ dạ bắt đầu thất tỉnh đồng thời dần dần cải tạo thân thể cùng tinh thần để ký sinh ở thể nội tái sinh hạch cũng bắt đầu nhiễm loại nào đó thần h ữ kỳ lực lượng đem tự thân lực lượng hội tụ tại một chỗ đại mạt ruôi ra bị đen như mực năng lượng bao khỏa cánh tay giống như cướp đi tất cả tia sáng l ơ i dao nhất đao lưỡng đoạn đem tái sinh hạch mở ra trong đó một nửa không ngừng điều chỉnh khí t ứ c vài giây đồng hồ về sau biến thành nhỏ một vòng hơi mở tái sinh hạch một cái khác đoàn thì biến thành màu tím sậm bị đại mạt h u hồi sau khi làm xong đại m ạ mới ngang nhau đợi hồi âm ngụ trí hạ xạ xù khe nói hợp tác v hy vọng còn có lần sau cơ hội bất quá dừng một chút về sau được đền bù hy vọng đại mà tự rêu c ư ờ i nói nếu như ngươi không có tương lai tự nhiên không cần nhiều lời nếu có thể qua trước mắt cửa này cũng không dùng đến ta hai người giao dịch quan hệ kỳ thật đến bây giờ không sai biệt lắm liền muốn kết thúc dựa vào cảm giác tiên tri ưu thế tại trên người ủ trí hạ xạ s ủ kẻ vớt không ít chỗ tốt tiếp xuống thực lực đi đến đường cao tốc báo thủ thiếu niên đã không cần bất luận kẻ nào đề điểm có lục đạo tiên nhân cho hắn sân ga tương lai nhận giới không có mấy người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa cũng liền thừa dịp h ắ n không có trưởng thành thời điểm kéo một kéo lông dê Tiếp qua cái một thật, cái nói qua nửa năm năm, đây ạ hạ xạ lại đạt hạ i nói chi giữa cái cuối tia khoái ý chi chi nói. Đem ổ xì mà dám một Đem Mà thành. Dư như ước được Dư cũng có chắc chúng chỉ còn cùng có sắc cho không thắng không trong nhẫn ngươi. giao kẻ. khế Khó kẻ thể huế thổ thể ta tay ủ sủ ủ xạ sủ Đã đ vậy, vậy ra xa ở lộ rổ ý ổ xì là đại mạc khoảng thời gian này đến nay cung cấp phục vụ h ầ u mãi số dư tiên nhân hình thức cũng không phải tu thành liền vạn sự đại cát phía sau còn có một cặp tiểu kỹ xảo cần luyện tập cho dù đại mạc tích lũy không đủ không có tam đại thông linh thú nhiều như vậy thần kỳ tiến pháp bí thuật thân là tiền bối kinh nghiệm cũng có thể trợ giúp vụ trì hạ xạ sủ kẻ thiếu đi rất nhiều đường quanh c Co ó đây coi như là đôi bên cùng có lợi giao dịch đối với song phương đều có lợi su nạ gạ c ụ bên trong ngay tại an bài ngày tết bố trí đại mạ thu hồi ngoại phóng tinh thần phân thân ngồi ngay ngắn ở trang trí đổi mới hoàn toàn trong văn phòng nhắm mắt dương thần ưu trí hạ xạ sủ kẹ như vậy mập dê về sau kéo không đến lâu dê vẫn có chút đáng tiếc hơn một năm nay thời gian bên trong không chỉ là cái thứ nhất nhân tạo tinh linh tiểu ra mã bụ kỳ mượn nhờ hắn lực lượng từ hư hóa thực đi ra bước then chốt đại madz các phương diện nghiên cứu có thể thuận lợi như vậy cũng cùng cái này thoát không được quan hệ bây giờ cái này một con dê béo không còn đại madz cũng không thể không đi đến tự lực cánh sinh đường đón ngoài cửa sổ thanh lanh tả dương đại madz đưa tay trái ra một đoàn cỡ nhỏ vòi rồng trong tay hội tụ trà cờ dạ dần dần dốc vào uy lực càng lúc càng lớn nhưng hình thể càng ngày càng nhỏ bắt đầu trở nên mật mã giống như mang theo mấy cái cái đôi bụ rù mạ kỳ bây ngoài nhìn qua giống như là dạ xẻn gẳng tu luyện bất thành hình thất bại phẩm nhưng kỳ thật cũng không phải là dạ s ẻ n g ă n g là trạ cờ dạ hình thái biến hóa phát triển đến cực hạn vô ấn nhân thuật đại mạ giam hiểu chính là phong độn trước kia đại mạ giam khai phát phong độn nhân thuật phần lớn đều là nhắm chuẩn bị thú dị nụ dị kỳ cỡ lớn thông linh thú sợ s ạ nụ chờ một chút c ự c ít có tận lực nhằm vào sinh vật hình người bởi vì đại mạ gi địch giả tưởng vốn cũng không phải là cái gì n ý dạ, mà là không phải người quái vật tự nhiên sẽ có loại này khuyên hướng chính vì vậy cường điệu y lực nhưng không chú trọng chi tiết tại tinh tế trình độ bên trên đại mạ giam nhận thuật hệ thống vẫn có chút thiếu hụt nói cho cùng vẫn là lực không chế phương diện nào đó tồn tại không đủ đương nhiên vấn đề này cũng không cần vội vã giải quyết đồng thời không có lửa xém lông mày nguy hiểm đại mads cũng không giống vẫn là giờ nhìn thời điểm như vậy chú trọng chi tiết nốc đại lần t h u số lượng nhiều bao ăn no đối phó quái vật nhận thức uy lực là càng lớn càng tốt bảo mệnh năng lực càng mạnh càng tốt cho dù là ủ trí hạ ý chia điều khiển hình thể to lớn sợ s a n đủ chỉ sợ cũng sẽ không t ậ n lực đi luyện tập như thế nào dùng tuột sủ cả nợ dù gì gọt khoai tây dĩ vãng đại mads thực tế là bật quá không cách nào chú đáo bây giờ có đánh vỡ bình cảnh âm dương độn trí lực cho dù là không biết bao nhiêu tay quá hạn m ặ hàng lực lượng bản chất cũng tương đương chi cao hoàn tại o à n năng có khả năng để đ mà dự thông i ế n t ê m một bước. c thường n nhẫn thuật lĩnh vực thuật này có không gì sánh kịp thích tính t mặc dù đẳng cấp chỉ có b nhưng so rất nhiều cấp h á i nhẫn thuật càng có tác dụng tốt hơn lấy cấp c nhẫn thuật phong độ liệt phong trưởng phát triển hệ thống đến cùng vẫn là có tính hạn chế tại cường hiệu áp xúc năng lực bên trên liền rõ ràng không bằng cấp b phong độ f hạ cao hơn cơ sở đẳng cấp cải tiến sau uy lực cũng càng khả quan. n h ậ n thuật đẳng cấp phân chia trên đại thể là tuân theo tu hành độ khó dựa vào nhận thuật uy lực kết hợp với ngoại bộ phản hồi định ra mặc dù cũng sẽ có sai lầm nhưng trên đại thể vẫn là chuẩn xác hơi đem từ ư trí hạ xạ s ủ kẻ tia được đến c ả g nộ i dung hội q u á n thông sau đó rót vào một chút âm dương độn chi lực về sau lòng bàn tay phong độn cầu đột nhiên hướng về phía trước p h u n ra hình thành một đoàn phun ra sóng áp lực kinh người cơ hồ có thể bắn ngược tất cả trứng lại trong đó hình trái tim thành bị động trên không cũng có thể dập tắt năng lượng hòa diễm áp chế khởi bạo p h uy lực đây là thanh chàng thần kỹ a loại này cơ hồ bài xích hết t h ể khí tràng đương nhiên có thể trái lại sử dụng biến đổi thao túng không khí t r u n g quanh đại m a d trên thực tế có thể làm được cùng loại thần la thiên trinh một dạng hành động vĩ đại trường hấp dẫn cùng khí tràng chất môi giới không giống trên bản chất đều là lực truyền lại nghĩ đến đ ạ i m a d chất lên đỉnh đầu rút ra một cái áp lực thắc khu mượn nhờ ổn định áp lực kém đại m a d một cái nhảy vọn không có sử dụng phong độn trả cờ dạ cánh chim cứ như vậy nhẹ nhàng bay lên ta xem như minh bạch vì cái gì nắm giữ âm dương đồn về sau phi hành vì cái gì xem ra đơn giản như vậy đem loại này thần kỳ lực lượng dựa theo cường đại hay không tới phân chia cấp độ, quả thực là một loại vũ đủ. nạ gạ tổ thúc đẩy thiên đạo đem cổ nộ hạ san thành bình địa trước kia đại m a xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ mới hiểu được đây đối với nạ gạ tổ tới nói cần cân nhắc vẹn vẹn là thân thể là không có thể chịu được tiêu hao kỹ xảo thậm chí còn so ra kém hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật chí ít từ trong miệng phun ra nhiệt độ cao h ỏ a cầu còn muốn lo lắng khống chế bất lực bị phòng miệng phất phất tay nháy mắt ở bên người sáng tạo mấy cái chân không ngụ du mạc kỳ nhỏ bé lên cao luồng khí xoáy giống như từng đầu gáo thép phong long hộ vệ lấy bẻ mad t r ư ờ nếu g 996, t i như n đ là dạng này vậy ta chiến thuật muốn phong phú không ít cao cấp nhất lý giả đều là hành tẩu thiên thai đại mã đều không cần tốn hao quá nhiều trạ cơ giả liền có thể điều khiển t h u n g quanh phong áp hình thành hủy diện tính luồng khí xoáy nhất định tiêu chuẩn phía trên lý giả có lẽ còn có sức chống cự có thể người bình thường cung cấp thấp lý giả các loại không có trải qua đặc thù gia cố kiến trúc cơ hội như bã đ ổ một dạng y ê u ớt trên cơ bản nhân số ưu thế ở trước mặt ta mất đi hiệu lực không phải ngang cấp đi ra, cơ hội đều tổn thương không được ta tuyệt đại bộ phận công kích đều sẽ bị bắn ngược làm ham mòn liền xem như ấy đa dạng tuyệt mệnh tự bạo giống như cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân uy lực cũng không thể trọng thương đại mà xen xen hơi nén hình thành áp lực đại mà đang toàn lực ứng phó tình huống dưới trung tâm giống như vạn mé sâu danh biển dưới đáy có thể đem người ép thành thịt băm vô cùng đơn giản sức do trận liền có thể có như thế uy lực quả thật làm cho đại mà dựng h ị không ra nếu như tăng mạnh trả cỡ dạ tinh chất biến hóa chỉ h sợ p o ngay độn công kích năng kích khiếu, sẽ phát h sẽ đến để người ngẹn họng nhìn chân chối cấp độ. dạ sau n găng hệ thống đó đại mạc giữ h ệ tại cao tốc xoay tròn cao áp luồng khí xoáy bên trong gia nhập xa đội kết quả để đại mạc giật này cả mình nhỏ bé satis tại phong độn da chỉ dưới giống như từng cái nhỏ bé cái giũa đem hết thể đều mải thành cơ hồ giống nhau quy cách khối nhỏ lớn mạnh tự thân đồng thời uy lực càng thêm tăng lên một đoạn ngay tại đ á i maz trước mắt một khối xích hồng sắc cạn sắt giống như lâu đài cắt bị đánh tan về sau dung nhập trong báo cát chỉ vì nó tăng thêm một vòng huyết sáp thôn vệ vạn vật báo cát quái vật bản đại gia ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín danh hiệu sắp danh phủ kỳ thực đi kỳ thật trước kia cũng có cùng loại ứng dụng phương pháp chỉ là uy lực kém xa hiện tại càng quan trọng chính là đại m a từ đó nhìn thấy một cái tiên pháp hình thức ban đầu đây là hoàn toàn thích hợp tự thân lại có thể phát huy ra toàn bộ uy năng mỹ thuật mặc kệ là cái gì lực lượng đột phá nguyên bản giàn g buộc nắm giữ nó huyền bí về sau đều có thể giúp người đi đến đ ỉ n h phong cho dù là không thể bình thường hơn được đao thuật cùng ám sát thuật cũng có thể bị hạ tạc xạ c ù mỏ chơi ra h o a đến cơ hội không đâu đ ị c h nổi ngũ hành đ ộ n thuật tiềm lực khẳng định không chỉ là nhận giới trước mắt những này nhận thuật biểu hiện ra ngoài giá vẻ ngay tại đáy m à cẩn thận thử nghiệm mới được đến lực lượng thời điểm đột nhiên cảm thấy ngoại bộ một cỗ tối nghĩa tinh thần lực xuyên tấu qua trong coi u minh hư không tràn vào thân thể cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ âm dương độn chi lực t u n g hợp để kia cỗ cũng không mười phần thuần phục lực lượng lại lớn mạnh nhỏ bé không thể nhận ra một tia c ẩ n thận thể nghiệm lấy một c ố có chút lạ lẫm nhưng một chút cũng không cảm thấy ý niệm kỳ quái những cái k i a đều là s ù nạ gạ c ủ nạ rủ tổ thôn cùng làng ở hoa di cùng đài ma d i sinh ra ràng buộc đồng thời phản hồi lấy các loại cảm xúc đáng người có cảm kích có oán hận có sợ hãi thậm chí có ái mộ ở trong đó mỗi một tia ngọt bùi tay đắng đều trở thành đài ma d i lực lượng một bộ phận những ý nghĩ khác còn không rõ hiển lòng mang sợ hãi mang đến e ngại để đài ma d i tinh thần lực tăng phúc rõ ràng nhất những này không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng để đài ma dê chậm rãi mạnh lên đồng thời cũng làm cho phủ phủ phiếm vận mệnh chi đây chính là cái gọi là vận mệnh trói bờ u c a đại madz trong lòng hiểu rõ tiếp nhận quà tặng đương nhiên phải gánh chịu tương ứng nhân quả lo liệu lấy yêu cùng lý giải chi tâm mạc dạ phải cùng trà đạp lòng người ỉn d i ờ dạ là địch đây là lý niệm xung đột cũng là nhận giới phương hướng phát triển lựa chọn mà ỉn d i ờ dạ thì tương phản kẻ lực mạnh là vua mạch suy nghĩ cũng không tính sai cả hai căn bản khác nhau ngay tại ở là vua quyền lực là từ trên xuống dưới vẫn là từ đôi đến đầu lấy sù nạ gạ cụ làm căn cơ đại madz d n g bỏ đồng bạn chờ mong đại giới cũng mười phần to lớn kỳ thật mỗi cái thân ở vận mệnh chi vong bên trong người đều không sai bị lắm chỉ là đ á i m a d hiện tại có thể so giá cảm nhận được rõ ràng điều này càng mạnh gợi ạ mà tiên nhân thậm chí có thể đem loại này cảm giác đẩy tới đến tiên đoán cấp độ cùng trà cơ dạ cùng thần thụ gút mắt càng sâu càng không dễ dàng thoát khỏi vận mệnh dây dưa mặc dù ta cũng không ghét nhưng cứ như vậy bị ước thúc vẫn có chút không nhanh nhỏ giọng thầm thì lấy đại mads song tay kết ấ n hao phí toàn thân đại lượng trà c ơ dạ về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi há hốc miệm da từ trong miệm phun ra một cái ó n g ánh sáng long lanh nho nhỏ dối. con rối con rối này gặp được không khí sau cấp tốc biến lớn chỉ chốc lát liền biến thành đại mà bộ dáng nhìn qua cũng giống như、lúc. không xử trí hoàn tất về sau đại mạn đã cảm thấy trên người mình giống như là đẩy ra một khối đá lớn chật cảm thấy mẹ nhọn covid lấy nguyền rủa c h i pháp để khôi lỗi thay thế bản thân chỉ là lâm thời áp chế tri pháp mong muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng vẫn là phải mình trở nên c à n g mạnh để ngoại vật khó mà ảnh hưởng đến chính mình không chỉ có là mình đại mads cũng phải thử nghiệm ảnh hưởng người bên cạnh để bọn hắn thoát khỏi vận rủi dây dưa mặc dù hy vọng xa vời có chút c u ộ vọng đại mads cũng không phải không nắm chắc bài đang suy nghĩ lấy cái gì thời điểm không có phát giác được sắc trời dần tối đại mads đột nhiên nghe tới cổng truyền đến tiếng đập cửa còn chưa tốt sao không sai biệt lắm đến thời gian c ả n cù rổ kia đã vượt qua biến âm thanh khí giọng điệu chuyển đến、ừ. đều đã cái điểm này chờ một lát ta lập tức liền đi một năm này phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện cùng tệ hạ dỉ quan hệ cải thiện cảng cụ d ồ thực lực cũng mạnh lên ạ ca sủ k ỳ đốt kích gã ạ giả trọng thương đại m a n đại diện chấp chính toàn bộ s ù nạ gã cụ cơ hồ chung kiến một thế hệ khả năng gặp được đại sự trong năm này đều kinh lịch nhất là được hưởng lợi tại đại mạn p h o n g ngừa chú đáo gã ạ giả miễn đi bỏ mình v ẫ n rủi để tỷ đ ệ ba người càng là trong lòng còn có cảm kích ngoài miệng mặc dù không nói hành động vẫn là phải biểu hiện ra ngoài năm trước cuối cùng hai ngày chứ tất yếu phiên trực nhân thủ toàn bộ làng đều nghỉ tệ ạ dỉ cùng c ả n cụ d ầ cũng có dành mời đại m ạ đi trong nhà chúc mừng một phen cho chuyện tỏ lòng biết、ơn. tỷ h Chương、997. Hỏi thăm. ă m 997. t đ ệ ba người nghỉ ngơi lúc ở nhà có phải là tràn đầy vui vẻ hòa thuận tường hòa bầu không khí nói là cùng hòa thuận miễn cưỡng đúng quy cách nhưng c h à n g diện không có chút nào nhiệt liệt tạ thi cản cụ r ồ cùng gà ạ dạ t ề tụ một đường thời điểm luôn luôn n ư ơ n g theo lấy không ảnh hưởng toàn cục khỏe miệng tạ thi thỉnh thoảng phàn nàn vài câu vì trải nghiệm không đến t ỷ t ỷ khổ tâm bọn đệ đệ hao tổn tâm trí cản cụ r ồ thì một bộ cán bộ kỳ cựu tác phong liền trà nóng đem một phần báo chí lật qua lật lại nhìn hồi lâu ngẫu nhiên không kiên nhận ứng phó hai câu gà ạ dạ thì hai tay ô ngực nhắm mắt d ư ỡ n g thần không biết đang suy nghĩ gì như thế ở chung phương thức cũng là gạ ạ giả hồi tâm chuyển ý tâm tính đại biến về sau tỷ đ ệ ba người rèn luyện sau được đến các nhà đều có các nhà đặc điểm không có gia t r ư ở n g tại người một nhà cũng l i ề n tệ ạ gì có thể kiên trì đem người một nhà ghép lại cùng một chỗ sinh sống dạng này ngột ngạt nhưng không hiện không khí ngột ngạt thẳng đến đại maz tới về sau mới phát sinh biến hóa nhiều một cái không quan tâm không khí cá nhân q a y đến an ổn tưởng hòa người một nhà cũng không thể không bày ra một cái khác phó thái độ tới dường dưng ngồi tại cạn cụ dỗ bên người gạ ạ đối diện đại maz nâng chén trà lên sưởi ấm có chút mát mẻ ý tay không khách khí chút nào k ê u ầm lên đ ề u cái điểm này làm sao còn chưa lên đồ ăn liên hạ buổi trưa trà đều ăn ít hai khối điểm tâm đại mạc liền vì ăn nhiều mấy ngụm tại nhiệm cả dẹp nhà m ị thực đáng tiếc khi cản cụ rộ giúp đỡ tệ ạ d ì đem thức ăn nóng hổi bưng lên đại mạc lập tức thất vọng đặc biệt gọi ta đến liền ăn cái này t h ự c cái gì đã không trông cậy vào lấy tệ ạ d ì nấu nướng tiêu chuẩn cũng không có quá cao kỳ vọng chỉ là sắc hương vị chẳng hề toàn trừ phất lượng không có một điểm đạt đến mỹ thực tiêu chuẩn cũng thực tế là quá keo kịt đi tốt xấu là năm mới trước khó được tụ hội. một chút cũng không xứng với vui mừng không khí vốn đang rất bình thường không biết ai đề nghị nói ba người chúng ta liên thủ kết quả liền thành hiện tại cái dạng này cản cụ rô bất đắc dĩ nhún núi vai chấp nhận một cái đi hương vị cũng còn có thể nghe vậy lại mazơ lấy cái thỉa thử một chút hầm khoai tây hương vị một cô đổ i a vị thả nhiều còn hơi lệch n g ọ t cảm giác từ vị giác đánh tới có chút kỳ quái nhưng là ngoài ý muốn có thể ăn ngoài ý muốn là dư thừa tệ ạ thi bất mãn thầm nói nếu là không có cản cụ rô cùng gà ạ dạ vướng chân vương tay khẳng định biết càng thêm mỹ vị ba cái xào g a o sư phó trình độ một cái so một cái kém còn thương lượng đi hậu quả chính là một đống lớn tứ bất tượng hắc cám xử lý cũng may tỷ đ ệ ba người chủ nghệ đẳng cấp đều tương đối thấp lực phá hoại có hạn gà ạ dạ bất động thanh sắc đem đồ ăn bỏ vào trong miệng đều không gặp hắn nhấm nuốt mấy lần liền nguyên lành n u ố t vào ăn nhiều mấy ngụt cảm giác có một phong vị khác hy vọng đầu lưới của ngươi không có sao chứ đại m a cũng không khách khí bắt đầu lấp đầy bụng của mình nói thật ra đại m a cùng tệ ạ gì c à n cụ rồ cùng gà ạ dạ mỗi người đơn độc ở chung vào ăn số lần không ít phần lớn đều là đàm luận một chút tư mật thoại giống như vậy tập hợp một chỗ thời điểm thật đúng là không nhiều. Tại bàn ăn lễ nghi phương diện, tỷ đ ệ ba người đều là muốn mặt người đại đa số thời điểm không thả ra cũng chỉ có đại m ặ t dạng này bí mật không giảng cứu hình tượng g i a hỏa ăn uống no đủ mới có thể miệng lưỡi dẻo quẹo sinh động một chút bầu không khí cản cu dô ngươi niên kỷ cũng không tính là nhỏ liền không có quen biết nữ h ả i tử gà ạ dạ vẫn chưa tới nhọc lòng niên kỷ làm sao liền không gặp ngươi cùng khát phái nói chuyện qua đều là chút lại nhải cả ngày phiền phức g i a hỏa ảnh hưởng ta nghiên cứu khôi lỗi thuật cậu em vợ không hề lo lắng khẩu suất của nôn một chút cũng không có ý thức được đã nhanh đủ bên trên mập ổ tạc ụ tiêu chuẩn hắn tương la dù sao cũng là tiền nhiệm cà d ẹ p c h i tử đương nhiệm cà d ẹ p v i n h trường quá không có nhân khí đi dù là có mấy cái ái mộ hư vinh ham ăn biếng làm nữ hải tử cho ngươi viết viết thư t ì n h cũng là chuyện t ố i ta cái này đều không có kia liền kỳ quái đại ma gật gù đắc ý lấy người từng trải nhiệt tình thái độ nhắc nhở nói ngươi nếu là không chủ động một điểm tương lai đáng lo a ai cần ngươi lo còn không phải đường đường chính chính tỷ phu liền nghị nhúng tay cậu em vợ sinh hoạt cá nhân cản cù rộ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người tệ ạ gì cũng thở dài trước kia còn có mấy cái tiểu nữ h à i thấy cản cụ r ồ dáng rất có p h ư c khí mong muốn cùng nhau chơi bị hắn dọa đi cái này không đúng nhìn ngươi cái này thể trạng không giống như là phát dục quá muộn dáng vẻ đại maas cười bừa vỗ v ỗ cản cụ r ồ bà vai tệ ạ gì sau khi suy nghĩ một chút hồi ước nói có thể là hắn khi còn bé cùng người xa lạ liên hệ thụ ước hiếp sinh ra bóng ma tâm lý có xã giao chướng ngại đi nào có ta thế nhưng là thể xác tinh thần khỏe mạnh tuổi trẻ xa nhẫn các ngươi liền khác mủ nhọc lòng đại m a không để ý tới cậu em vợ giải thích rất có hứng thú mà hỏi thăm là ai là gan lớn như vậy Giang can đảm khiêu khích cạ d ẹ t nhà công tử lập tức ba đôi con mắt liếc về phía đại mà dư thở dài tệ ạ thì nói cái khác đều không đáng n h ắ c lên ước hiếp cản cụ rỗ vô cùng tàn nhẫn nhất chính là người đi có việc này đại mà nháy mắt kịp phản ứng có chút cười xấu hổ nói bị thiết quyền của ta chế tài qua tiểu mao hài nhiều những cái kia bị ta rớt bọ cạp con cóc thàn lằn cùng rắn độc dọa đến thẹ ra quần nữ hài tử không nghe nói có ai sinh ra bóng ma tâm lý a đều nói không phải cản cụ rỗ lộ ở bên ngoài trắng tinh trên mặt lộ ra một vòng thẹn quá hóa giận đ n g đỏ đợi đến niên kỷ cần kết hôn sinh con ta tự nhiên sẽ xử lý một phen phản nghịch kỳ hùng hải tử tự cho là đúng để có chút bắt đầu để ý tệ ạ g ì thất vọng lắc đầu qua cái một hai năm cho cản cụ rồ an bài ra mắt đi dựa vào hắn mình đ o á n chừng là không được ngay cả việc không liên quan đến mình gạ ạ dạ đều tán đồng gật đầu một trận đơn giản liên hoan vừa ăn vừa nói chuyện mấy người kéo tới đêm giải đồ ăn sớm lạnh mới kết thúc thẳng đến trước khi đi cản cụ rồ mới thừa dịp gạ ạ dạ cùng tệ ạ dì rời đi công phu hướng đại mà d ị nhỏ g ọ n hỏi người cùng tệ ạ dì liền không có đề cập qua lúc nào kết hôn、ừ. ngại tỷ tỷ quá dâu dài như vậy vội vã đưa nàng gà đi đứng ngắt lời n g ư ơ i biết ta không phải ý tứ này cậu em vợ bất m ặ n nói hay là nói ngươi cho rằng không phải lúc đang lo lắng cái gì nếu như là tệ ạ gì liền sẽ không hỏi như vậy đại mặt du liêm tiêu d u n g u n g dung đáp muốn nói cố kỵ cùng lo lắng chỉ là treo ở ngoài miệng lấy cớ kỳ thật tệ ạ gì cũng không nghĩ lúc này rời đi cái nhà này cản cụ r ồ ngươi tự nhận là đã lớn lên nhưng đối gia đình hạch tâm còn không phải rất hiểu ngươi nói là gạ dạ cùng ta ngươi cho rằng đâu đây cũng không phải là lấy chồng ở xa cổ n ấ hạ trốn đi về sau một năm cũng thấy không được mấy mặt xù nạ gạ cụ cứ như vậy lớn lấy nị dạ hành động lực Về nhà n g đại mạn chuyến lâu phút. o ngẫu nhiên nhắc tới đánh xong cuối cùng một trận liền về nhà kết hôn lý do cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu mười lăm mười sáu tuổi hai người huynh đệ có thể thành lập nên một ngôi nhà giờ này khắc này bầu trời lại phiêu khởi tuyết nhỏ đại m ạ gó gó trên cổ áo đ ô n g tuyết phụ thân là chống lên một ngôi nhà trụ cột mẫu thân là một ngôi nhà không đến mức sụp đổ h ạ n tâm nhà các ngươi mẫu thân chết sớm phụ thân không để ý nhà gạ dạ phản địch thị sát ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì để các ngươi tỷ lệ ba người không có đường ai nấy đi không có tệ á gì c à n g cụ r ồ cùng gà ạ dạ ở giữa t ì n h huynh đệ vẫn còn có thể sinh hoạt tại chung một mái nhà chất keo dính liền không có cho dù đ á i m à nhà cùng nơi này chỉ cách xa nhau mấy cái quảng trường đó cũng là hai nhà người vừa rồi những lời kia nghe một chút là được như thế nào lý giải toàn bộ nhờ người an bài cho ngươi ra mắt cái gì cũng chỉ là nói đùa đừng coi là thật chỉ là từ xưa đến nay liền không có lớn lên còn đã hình thành thì không thay đổi huynh đệ tìm m u ộ i tệ ạ gì xuất giá cũng không chỉ là đổi cái chỗ ở ngươi làm tốt tỷ lệ ba người riêng phần mình ăn ra chuẩn bị sao tiểu hai t ử đều không ý thức được một cái gia đình mới sinh ra đến cùng ý vị như thế nào lấy một mạc tình cảm chờ mong cái này sự vật tốt đẹp cũng không sai chỉ có người trong cuộc mới trải nghiệm được đến trong đó gánh vác lấy tương lai trách nhiệm người ta minh bạch dĩ vãng còn không có ý thức được cản cụ rổ ô m ôm nắp lại trước tiêu tệ hạ dị sinh hoạt cá nhân biết lấy tỷ đ ệ ba người làm chủ xuất giá sau tinh lực chủ yếu liền muốn đặt ở nhà mới trưởng nữ như mẹ thời gian kết thúc g ạ dạ cùng cản cụ rổ còn có thể giống như trước một dạng chỉ để lại một cái bóng lưng đài mà dứt t a y á o nhanh lên lớn lên đi cậu em vợ không ai cảm thấy ngươi cùng gà ạ dạ là phiền phức thật là có một ngày như vậy hy vọng ngươi không muốn luôn cuốn tay chân cảm thấy t r ê n h l ệ n h quá lớn mà thích đứng không được đưa mắt nhìn đáy mạt rời đi có chút tâm sự cản cụ r ổ trở về trong phòng liền gặp ngay tại thanh lý bản ă n tệ ạ gì hỏi ngươi cùng đáy mạt rỡ ở bên ngoài nói thứ gì tại sao lâu như thế mới trở về tùy tiện tâm sự thua theo cản cụ r ổ hứng hở trả lời lại nhải không biết đang làm cái gì vô tâm quan tâm cản cụ r ổ việc tư quá nhiều tệ ạ gì cũng không có hỏi nhiều tỷ lệ ba người những năm này ở chung mặc dù rất ít có quá phận thân mật tình cảm cũng rất thâm hậu bị đ ạ i m à diệm t ỉ n h tệ ạ gì là đang lo lắng hai cái đệ đệ thời điểm cản cụ r ồ tâm khó tránh khỏi ngũ vị tập t r ầ n một bên khác về đến trong nhà đ ạ i m à gì vì chính mình nhất thời hưng khởi cảm thấy lo lắng bị tệ ạ gì biết nói không chừng sẽ tức giận trong trí nhớ tệ ạ gì lấy chồng ở xa cổ nỗ hạ đã là năm sáu năm chuyện sau đó cản cụ r ồ cùng gà ạ dạ đều qua tuổi hai mươi thỏa thỏa tiểu thanh niên không còn cần tệ ạ gì qua phận c h i ế u cố về phần hiện tại nhà mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên mình chiếu cố mình là cái giảm gì nhìn xem quanh năm suốt tháng đều mặc một bộ quần áo thỉnh thoảng uống quá thời hạn sữa bỏ tiêu chạy hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ liền biết cho dù một cái là cạ dép đ ệ n g ũ một cái là nhìn thế nhưng là sinh hoạt cá nhân lại là một chuyện khác cùng lúc đó khi g ạ gia tộc tộc trưởng dựa theo thường ngày l ệ cũ ngày tết trước đó đi bái phòng quen biết họa quốc gia đình phú quý không quá nhiệt liệt nhưng nhân khí còn rất đủ quý tộc trên đến hội trừ thường ngày chào hỏi một chút ấp t ủ thật lâu giao dịch bên ngoài để hi h gã hỉ ạ xì、si、ngoài ý muốn chính là lại có mấy nhà thế giao đưa ra cùng hỉ gã gia tộc thông ra nguyện vọng có bí mật tám chỉ có quan minh chính đại đưa ra chuẩn bị không đủ hì gạ tộc trưởng từng cái từ chối nhã nhặn thế nhưng là y nguyên có mấy nhà lực ảnh hưởng mười phần to lớn quý tộc không hề từ bỏ ý tứ cái này liền để người có chút khó khăn mặc dù hì ù gạ hì nạ tạ bởi vì tư chất không bằng m ằ ộ i bội hì ù gạ hạ nabi tương lai khẳng định phải luân lạc tới phân g i a hoặc là gả ra ngoài thông ra nhưng thân là một tên phụ thân cũng không có khả năng đem thân nữ nhi hướng trong hố lửa đấy trường nữ thông g i a không là vấn đề nhưng ở hì gạ tộc trưởng xem ra những cái tia sáng bóng dây con em quý tộc không có một cái xứng với hì ù gạ hì nạ tạ theo lý mà nói h i gạ tộc trưởng không ch x u ố n g ái ấu nữ lại không phải một ngày hai ngày cũng không đến nỗi đuổi tại một khối tới sách ra thông gia là có một ít dụng ý khó dò ra hỏa đang lưu đ ổ đối phó hỉ gạ ra tộc đi làm nhiều năm như vậy t ụ c trưởng đối một ít âm mưu quỷ kế cảm giác cũng tương đương nhạy cảm thế nhưng là c ư ớ i một cái bị từ bỏ tông ra trưởng nữ có thể có chỗ tốt gì thông gia gả ra ngoài phân gia nữ đều là phải thêm bên trên cá chậu chim lồng chú ấn một khi hậu đại mở ra bị ạ kiểu g ặ n g đó chính là hỉ gạ phân ra người không có thương lượng thực tế nghĩ không ra mục đích làm như vậy hỉ ụ gạ hỉ ả si tốt tính dựa vào cẩn thận chi tâm Đối n n h ữ giống c á kia khó dịch mặt quý tộc thế gia kính không gia nhi viên tri. lại nổ về sau, còn không đợi thì gạ tộc trưởng một hơi, An sau, gia dịch thế hạ hỷ hỷ tộc cổ còn tộc tộc mặt một m trở trưởng trưởng quý u gạ bông lòng gạ ổn nổ nữ về ra mắt ạ ra ngoài tin tức, liền tức, hỉ u y ể n ra gạ gia tộc loại này lại gia tộc trọng yếu như vậy sự tình không chỉ có muốn cân nhắc song phương ra thế nam nữ song phương tố chất càng quan trọng chính là loại nào đó phương diện kết minh một khi định ra ra mắt này g nếu như không có đặc biệt lý do là không tiện cự tuyệt một khi v ạ c mặt có thể sẽ trở mặt thành t h ủ ảnh hưởng một đám người lợi ích nhẫn giới thỉnh thoảng nghe thấy cái nào đó gia tộc thiên kim đào hôn rời nhà trốn đi phần lớn chính là loại này khi hì gạ gia tộc mong muốn để hì ủ gạ hì nạ tạ thông ra lời đồn xuất hiện hì ủ gạ hì ạ xì、si、ngay lập tức phủ nhận nhưng là to lớn gia tộc lòng người không đủ là khẳng định thống chi phân ra cùng tông ra vốn là mâu thuẫn trung đ i ệ cũng tỉ như hiện tại liền có không ít phân gia tộc nhân cảm thấy để cho biểu hiện kỳ thật không tinh kém nhưng không đủ trình độ hỉ gạ g i a tộc tương lai tộc trường thân phận trường nữ thông gia cũng là chuyện tốt một hiện mà nhất quán nhược khí hỉ ù gạ hì nạ tạ cho dù cảm thấy hiếu kỳ cũng không có hướng chỉ cho gia tộc thị nữ hỏi thăm đến tộc cùng vẫn là nghe tới người khác xì xào bản tán hỉ ù gạ hạ nạ bì tới chứng thực thời điểm mới biết được tin d ữ này bỏ b ấ t đi hỉ ù gạ hì nạ tạ lấy hết dũ n g khí hướng phụ thân kim ê tộc trưởng hỉ hụ gạ hỉ ạ xì chứng thực đồng thời biểu đạt bất mãn bạo động không đề cập tới từ đại m a cùng cụ dạ mạ gia tộc liên hợp chút ít h ỏ a quốc quý tộc đầu tư kiến thiết cổ nổ hạ trong giặc hát ạ xạ xô tại c h ú c năm mới thêm trận diễn xuất về sau cảm giác hỉ gạ gia tộc đ ộ n g t ĩ n h l o n g người loạn lúc trước cũng không hiện hiện lỗ thủng tự nhiên cũng bị phát giác truyền thương ngàn năm hỉ gạ gia tộc xác thực rất đáng ẩm huyết k ế giới hạn bị ạ kịu i gẳng cũng rất lợi hại có thể mục nát không chịu nổi đã sớm theo không kịp thời đại gia tộc có thể sừng sững k h n g ngã cũng không phải là bọn hắn không có kẽ hở mà là không ai lo l nội tại đã sớm no không d ậ y nổi dạng này cách cục h cháy thêm、dầu. Chứng 999. Lửa cháy thêm n g 999. 999. Lửa Lửa dầu. dầu. phát sinh ở hì gạ gia tộc trên thân biến cố cũng không tính là gì đại sự nhưng cũng nhiễu loạn một ao xuân thủy để lưu động lòng người càng thêm ngao ngoe muôn động ngoại nhân thờ ơ lạnh nhạt hì ụ gạ hì hạ s ỉ c h ấ n chi lấy tính tốt xấu không có tại cái này vui mừng cuối năm náo ra loạn gì t h ờ i có điểm bất an hì ụ gạ hì nạ tạ còn không quá lý giải nội tình hì ụ gạ hạ nabi cùng ăn đủ gia tộc không cùng thua thiệt hì ụ gạ nệ di cùng đông đạo không lộ ra trước mắt người đời Lực ả n h h ư ở n g không tầm thường hỷ nạ tầm cái ô kêu tự cao tự đại gia hỏa vốn là như vậy dù nạ đem gần nhất trong làng tình báo xem một lần về sau có chút bất mãn phàn nàn sai lầm lớn không đáng phiền thoái nhỏ không ngừng mặc dù cũng không có tạo thành tổn thất gì cũng quả thật làm cho người cảm thấy phiền muộn cũng đã bị d i ệ t tập cụ chỉ hạ gia tộc khác biệt thì g ạ gia tộc một mực không có nhu cầu ở trong thôn thu hoạch quá lớn quyền lực đem cảnh bị bộ chiếm làm của riêng mạo phạm cử chỉ càng là chưa từng có có thể thì g ạ gia tộc thể lượng ở đây bởi vì bị ả t ể u g ẳ n g tại điều tra phương diện tác dụng được lớn tại một ít đặc thù trên cương vị cơ hội chiếm cứ trong làng nửa g i a n g sơn nói là công và tư rõ ràng có thể như thế đại gia tộc lực ảnh hưởng cũng vượt quá tưởng tượng khi gã gia tộc hát cái xì hơi toàn bộ cỗ nộ hạ đều muốn cảm bạo một hồi bán phân ly ở làng hạch tâm gia tộc cự phách cho dù biểu hiện được không có chút nào g a tâm cũng thực tế khó mà để người yên tâm nói tóm lại khi gạ gia tộc thông gia đại thể đều là cùng ngoài thôn thực lực hùng hậu quý tộc cùng trong làng thân gia trong sạch con em bình dân ngẫu nhiên có ngoại lệ cũng cực ít hiện ra bọn hán lực ảnh hưởng nhất là cái kia để người kiên kỵ cá chậu chim lồng chu ấn cho dù là thân là hổ c ả đệ ngũ dù nạ cũng không tốt tùy tiện nhung tay gia đại nghiệp đại làm sao lại không có lưu nôn phỉ ngữ tốt xấu nhận biết mấy cái khi gạ gia tộc bạn bè xỉ dùn cẩn thận từng ly từng t í đáp lại nói các thôn dân liền thích nghe loại này tin tức ngầm g i m tư dục nhất là nhằm vào cao cao tại thượng quý nhân càng là khó mà cầm tiệt dù nạ lất đầu liền sợ không phải không có lửa thì sao có khói lại hoặc là có người lửa cháy thêm dầu lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ nghe nhầm đồn bậy phía dưới tạo thành to lớn ảnh hưởng sự t ì n h cũng không phải lần thứ nhất lên một cái đại danh đỉnh đỉnh người bị hại chính là cô nộ hạ n a n g trắng càng mấu chốt chính là lần này vẫn là chân chân chính chính v i ệ c tư làng liên tục nói ba đạo bốn chỗ trống đều không có phụ thân vì nữ nhi thu xếp hôn sự mặc kệ là hổ cả hay là đại danh đều không xem vào khi gạ tộc trưởng cũng đang không ngừng làm sáng tỏ có thể sóng gió phía dưới cũng vô lực bình phục bạo động Thông ra, cũng không biết trong làng có bao nhiêu người chuẩn bị mượn cơ hội này xuất thủ thủ nạ hư lạnh một tiếng cô nộp hạ bên trong đại bộ phận n ì h ị gia tộc đều không có lẫn nhau thông gia truyền thống không chỉ là vì cam đoan gia truyền huyết k ế giới hạn cùng bí thuật thuần khiết tính càng là vì để tránh cho đánh vỡ hiện hữu thế lực cách c ụ nếu thật là lẫn nhau thông gia hình thành tập đoàn tranh quyền bất lợi đường lùi l i ê n tiểu còn không bằng hiện tại bảo trì mảnh vỡ hóa trạ thái diễn phần mình trông c o i mình một m ẫ ba phần đất trải qua tháng này không chỉ có an ổn còn có thể tránh hổ cả nhất hệ truyền nhân kiên kỵ chính là đáng tiếp thân ở trong đó hi ủ gạ hi nạ tạ đoan trường chịu lấy điểm dù nạ sau khi suy nghĩ một chút phân phó nói hai ngày nữa để bọn hắn ban ra ngoài làm nhiệm vụ đi ăn bài đến xa một chút nhất thời bán hội về không được cái chủng loại kia dừng một chút đột nhiên nhớ ra cái gì đó su n ạ hỏi những cái kia ngoài thôn hướng hỉ gạ gia tộc cầu thân mục đích t r a rõ ràng sao sĩ、sì、dùn đáp không có chút nào có giá trị phát hiện tựa hồ chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào t r ù n g hợp thôi trùng hợp coi như là như vậy đi có nhị dạ tồn tại thế giới không bị mọi người phát hiện vô thanh vô tức thao túng những người phàm kia phương pháp còn nhiều rất nhiều không cha được rất bình thường thực sự phát hiện thứ gì kia mới gọi người ngoài ý muốn kia chúng ta không làm chút gì xì、sì、dùn hỏi giò dù nạ khoát khoát tay quên đi thôi làng đúng tay mới phiền t h o i hơn lúc đầu chỉ là chợ búa ở giữa bắt quái chuyện xấu ta nếu là hỏi đến không phải tăng thêm loạn sao vốn là ăn ăn uống uống hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ lễ còn phải vì những ngày việc vặt n h ọ c lòng dù nạ trong lòng cũng có chút không vui hạ quyết tâm chờ chút đi uống hai chén chống lạnh hổ ca đệ ngũ đem làm việc ném cho thư ký xì、sì、dùn về sau tiêu xài rời đi hổ ca nhà mà thời khắc chú ý trong làng g i thổi cỏ lay nhận giới tri ám đang phán đoán cùng s u nạ g ạ c ụ ý họa g ạ c ụ kỳ gì g ạ c ụ không có quan hệ gì với c ủ mọ g ạ c ụ cũng không phải ạ gà s ù kỳ gây sóng gió về sau liền không có lại quá phận chú ý chỉ có bị đại m à dâm thầm k h ô n g chế ra m à nạ cả cá dơ áp dẻm lấy rụt cùng vô số nạ nổ cấp độc chủng làm từng bước giám thị các nơi tiến triển đương nhiên bọn hắn chính yếu nhất làm việc là hiểm hộ tiểu dạ mạ bù kỳ tại cổ nổ hạ bên trong thiết trí dưới mặt đất cường ẩm vì nạ g ạ tổ tập kích cổ nổ hạ bố trí chuẩn bị ở sau cống hiến lực lượng không có thân ở lời đồn đại trung tâm nhưng cũng cách xa nhau không xa hì ù g mười p h ầ n đ ể ý thân tình hắn đối hỉ gạ gia tộc lòng cảm mến mặc dù bình thường nhưng đối hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng hỉ ủ gạ hạ nạ bị ngược lại là rất để ý cùng hai cái đường ngội ở trung lâu này g cũng minh bạch các nàng bản tính t h u ầ n lương cũng không thích hợp q u ấ y nhiều trong gia tộc chuyện phiền thoái ngoài mềm trong cứng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ y nguyên kiên cường mỗi ngày kiên trì tu hành ngôn ngữ không nhiều hỉ ủ gạ hạ nạ bị mong muốn hỗ trợ cũng không biết từ nơi nào làm lên đồng dạng t h ú c thủ vô sách ý ủ gạ nệ di cũng đối với mình bất lực có chút nóng này đều là đại danh đại biểu là làng lệ dạ danh cùng nì thông tăng thế tục mặc ạ lại quyền quý cũng tới phồn hoa cổ nổ hạ gạ lại n liên không quan quyền cũng phồn nổ chung du chơi, thuận tiện làm chút việc tư. Ở trong đó, liền có mấy nhà cùng hỉ gạ gia tộc thân mật lại biểu thị nguyện ý thông h hệ thời hoa chơi, chút hỷ thị làm điểm, tới việc gia biểu gia gia ít tư, tộc mật tộc. đó, mấy m quý du ý cổ có ở kệ đấy lòng như thế nào cự tuyệt trên mặt mũi l ệ nghi vẫn là phải bảo trì đã từng có nhiều lần theo cha thân hì ụ gạ hì ạ xỉ tham gia xã giao trường hợp hì ụ gạ hì nạ tạ chưa từng có giống năm nay dạng này thấp thỏm thân là phân ra từ đệ hì ụ gạ nữa gì tự nhiên là liên nhập trận khoán đều không vớt được chỉ có thể l i ê n lặng chờ đợi sự t ì n h phát triển đồng dạng thân là cỗ nỗ hạ nghị gia tộc lại tại thế tục có lực ảnh hưởng cực lớn cụ dạ mạ gia tộc tại ở trong đó cũng không thu hút cụ dạ mạ dạ cù mò bạo lệnh thu hoạch được liên hợp nhìn khảo thí thứ nhất nhiệt độ đã sớm biến mất ai cũng sẽ không ngờ tới cái này liên tiếp sự kiện đều là cụ dạ mạ dạ cù mò tiểu cô nương này một tay xử lý Chưng Chưng ca nghìn Quả tạo. Một nghìn hoạ một một tạo tạo Tiểu ti Quả Quả Đại sĩ tiểu cạ s i họa tì khờ dại đáp trả hoàn toàn không rõ đại mà cùng cụ dạ mạ dạ c ụ mò chân chính dự định vậy ngươi cần phải hào hào nói một chút hắn chuyện đã đáp ứng không thể đổi ý cũng không thể ra sức k h ư c t ừ về sau nói không chừng còn có càng nhiều chuyện hơn cần ta hỗ trợ lần này thật tín lần sau liền không có tốt như vậy nói chuyện nói cú dạ mạ dạ c ụ m ỏ cưng chiều tóm lấy cạ s i họa tì khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết tên kia làm sao lại tạo nên ngơi ư cái này mơ hồ ra hỏa xẻ hạ nữ nhân kia mặc dù ngây thơ một chút nhưng cũng không giống là đồ đần giám vẽ ta mới không mơ hồ cũng không búng ốc vớt vớt khuôn mặt nhỏ tiểu cạ xi phản bác dạ mạ bù kỳ tỷ tỷ cùng phụ thân đại nhân thường xuyên khen ta tài giỏi được rồi đừng nóng giận là ta không được lần sau lại mời ngươi ăn mỹ thực xin lỗi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cười h í p mắt nói trên mặt không có một tia không có ý tứ thần thái qua không được một hồi điểm này tiểu ý khuất ngây thơ tiểu gia hỏa liền muốn không hề để tâm tiên nhân hình thức bản gốc xuống tái sinh hạch ba cái cũng không nên quên nếu là không cho cũng đừng trách ta đi xù nạ gạ cụ đòi nợ đại m ạ chế tạo mỗi một mai tái sinh hạch đều là không giống lúc mới bắt đầu nhất bởi vì kỹ thuật không quá quan gánh chịu năng lực có hạn cơ bản cũng là cái m ạ c h bản tại trên người ấy đã giả cái chủng loại kia đã có tương đương trình độ t ă n g phúc tác dụng càng nhiều lại về sau đặc chế phiên bản cơ hồ đều là căn cứ thực tế cần điều chế m à thành nếu như đem những này xem như họ rộ x ì mạt trong tay chu ấn như vậy tiên nhân mô bản xuống tái sinh hoạch có thể so sánh với địa c h i chu ấn nếu như lại thêm vào đải mạt bản nhân tiên thuật trả cơ dạ, mang theo tất cả di truyền ti n t ứ c vậy thì cũng có được phục sinh tri l ư c tiên tri chu ấn là một cái cấp bậc cấm thuật có được đồng nguyên chi lực cụ dạ mạ dạ c ụ mò nếu như thu hoạch được đại mà gi tiên nhân mô bản tái sinh hạch o đến cùng có thể làm đến chuyện như thế nào đại mà gi bản nhân cũng không rõ ràng quen thuộc cùng tiểu cạ xỉ họa tì lên tiếng c h à o về sau ẩn thân rời đi cụ dạ mạ dạ c ụ mò tựa hồ cũng không muốn ở thời điểm này lưu tại cô nỗ hạ vội vàng tiến hành kỳ quái kế hoạch đi hơi có điểm mơ hồ tiểu cạ xỉ họa tì méo một chút đầu thu hồi che nắng rủ nhẹ nhàng đem rủ nhọn đâm tại đất tuyết bên trong lịch ngậm tại đất tuyết bên trong mới nhỏ g i n g thầm thì nói thế mà xem thường ta lần này nhất định phải đem sự tình làm được thật xinh đẹp để ra c ù mò tỉ tỉ lau mắt mà nhìn còn có phụ thân đại nhân nhất định sẽ khích lệ ta ở xa xù nạ gạ c ù bên trong đại m ạ n à t h ô n g qua đủ loại con đường đem cổ n ổ hạ bên trong sự t ì n hiểu h rõ về sau rốt cục đối không có báo hy vọng quá lớn hì h gạ n g ệ gì đường dây kia hơi có một chút chờ mong cái gọi là lòng cầu tiến là đối hiện thực bất mãn mà sinh ra mãnh liệt động lực la hủ hì gạ gia tộc thực tế là quá am hiểu ăn mòn một cái tuổi trẻ có vì thiên tài tử đệ chỉ ít tại nửa tháng trước đó hì h gạ n g ệ gì đối hiện trạng không có gì quá bất cả gặp nhưng là hiện tại tình huống khả năng có biến h tại một cái ổn định hoàn cảnh bên trong thích chứng m ì n h vị trí mới về sau chắc chắn sẽ có một chút bệ đãi ba năm trước đây hỉ ụ gạn lệ gì mặc dù tâm tính khuyết điểm rất rõ ràng nhưng cũng càng có lòng cầu tiến càng khát vọng lực lượng bất quá đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mong muốn đạt tới đại mà mong muốn cấp độ còn cần lên men một phen trước mắt yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ đem lực chú ý thu hồi đến trước mắt không còn dĩ vãng kia trang phục trang điểm mặc màu sáng dao xuống biên giới hoa văn màu vàng kim nhạt nát hoa sen đang chờ đại mà kết luận đặt tại dĩ vãng lấy sen ra cảnh đừng nói loại này hơi có vẻ chính thức b á i phòng thường phục h o dù là càng tiện nghi phục sức cũng mua không nổi hai năm này đi theo đại mạc người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được không ít chỗ tốt gia cảnh cải thiện là khẳng định ngươi phải hiểu được định chế khôi l ỗ i thực trang cố nhiên sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh nhưng cũng trên thực tế cho ngươi tương lai phương hướng phát triển tăng thêm một t ầ n g ràng buộc nghe tới đại mạc lo lắng và giải thích s e n nghe răng cười cười thản nhiên nói có lẽ ngươi đứng được cao hơn có thể nhìn thấy trên người ta càng nhiều khả năng bất quá ngươi cũng phải minh bạch tiềm lực chỉ là tiềm lực nhiều hạn chế kỳ thật cũng là biến tướng nhắc nhở ta nên đem tinh lực đặt ở cái nào lĩnh vực ta không phải n g ư ờ i dạng này thiên tài chỉ có cố gắng mà thôi trên thực tế ta đã sớm minh bạch dựa vào chính mình tìm tòi cả một đời cũng không đạt được tự thân cực hạ hiện thực xác thực như thế mỗi một cái ủ chỉ hạ tộc nhân trên lý luận đều có thể mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g thậm chí là gì nệ g ặ n g có thể đến được trăm năm qua có thể đạt thành cũng liền mấy cái như vậy thiên phú cùng cố gắng cố nhiên trọng yếu thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không thể thiếu thôi ta ngươi làm quyết định ta tự nhiên sẽ không lại ngăn cản nói là m a lấy ra một đoàn đặc thù khôi lỗi thực trang hạt giống Cùng còn l ạ thấy thế sen từ lung lên trong tay áo lấy ra hai thanh thiết cốt vào lồng tiếp nhận hồ hỏa sử dụng sau này tự thân trả cờ dạ thử thăm dò thành lập liên hệ chỉ chốc lát cái này một đoàn khôi lỗi thực trang liền hóa thành phiêu đã ngọn lửa màu xanh lam đem sen bao khỏa sau biến mất tại thể nội cũng đã sớm cấy ghép thể nội tái sinh h ạ c h hòa làm một thể cái này liền hành rồi cái này h ỏ a diễm lộ ra thấu xương âm lãnh người am hiểu ba mươi chín huyễn lửa ba mươi chín phối hợp tự sáng tạo ba mươi chín huyễn thể thuật ba mươi chín liền có thể phát huy uy lực của nó nó hạch tâm không tại h ỏ a diễm mà là h u y ế n thuật khôi lỗi thực t r a n g có nó khuynh ư ớ n g nhưng tăng lên lĩnh vực vẫn là rất rộng rãi về phần tương lai như thế nào phát triển đều xem chính ngươi đối kết quả như vậy xem tự nhiên là lại hài lòng cực kỳ chịu mẹ nhọc lâu như vậy cũng làm nổi dạng này quà tặng thực lực đã vượt qua chút ì n cánh cửa nhưng sức thuyết phục cùng công tích còn có chút không đủ không giống thường xuyên xuất đầu lộ diện dồn tồn tại cảm giác m á n h liệt cái này là chuyên môn vì ta chế ta cảm ơn ngươi cảm giác một phen liền phát hiện huyền bí s e n chưa hề nói hoàn lại hoặc là nợ nhân tình loại hình không cần k h á c h k h í đại mãn k h ẽ cười nói ngươi trở nên mạnh hơn một chút đối ta cũng là chuyện tốt chủ yếu vẫn là ngàn chân đủ cố gắng mặc dù tư chất không tính quá tốt nhưng cũng tại tiêu chuẩn dây bên trên không đi sai đường tình huống dưới tương lai bất khả hà lượng ngay tại hai người nói gì đó thời điểm ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ngay sau đó chuyển đến tệ ạ dị âm thanh Kết thúc rồi à? không thúc biệt rồi sai à, l mười muốn xuất số Tháng này phát. mấy năm qua gạ ạ dạ rất ít nở dê chính chính qua cái sinh nhật lúc còn rất nhỏ còn có giả xa m a quan tâm về sau liền không ai dám hỏi những sự tình này chờ gạ ạ dạ leo lên cạ dẹp đ ể ngũ chi vị cơ hội là có có thể tất cả mọi người bề bộn nhiều việc có thể có dành đưa chút lễ vợt nói một tiếng chào hỏi cũng không tệ năm ngoái kinh lịch nhiều chuyện như vậy có tốt cũng có mười phần nguy hiểm cũng may đều bình yên vô sự tới sau đó một hai năm cũng chưa nói tới an ổn nhưng nhận giới phong ba hạ tâm cùng xa n h ẫ n đã không quan hệ nhiều lắm từ khi c ô nộ hạ sụp đổ kế hoạch thảm bại mà về khó được có tương đối an ổn hoàn cảnh lòng người tự nhiên cũng linh hoạt không ít nguyên bản có người đề nghị lấy làng danh nghĩa mượn nhờ cạ d ẹ t để ngũ sinh nhật cơ hội tổ chức một lần công khai chúc mừng hoạt động cân nhắc liên tục về sau vẫn là không thành cũng không phải nói gà ạ dạ ra mặt bỏng mà là sụ nạ gà cụ tài chính vừa mới dư giả một điểm lại bị đại m a t vung tay quá chán hoa sạch x a n h xanh còn thiếu đặt môn g nợ mặt khác xa n h ậ n nhóm cũng xác thực không có xa xỉ truyền thống đề nghị cuối cùng không giải quyết được gì không người lại kiên trì cuối cùng cũng chỉ là mấy cái quen biết bạn bè bí mật tụ họp một chút ngay cả gạ ạ dạ tiểu đồ đệ cũng nội vàng tới tham gia náo nhiệt uy cái kia gọi mặt gì tiểu cô nương so gạ ạ dạ không nhỏ hơn bao nhiêu hay là hắn tiểu mêm hội đại m a t nhỏ giọng đối thủ cúc thầm nói thật sự là người không thể xem bề ngoài tệ ạ gì nhất miệng không biết ngươi nghĩ đến đi đâu ta không nhìn ra cái gì không đúng tại nhân giới nhất là xu nạ gạ c ủ phỏng đoán sư đồ quan hệ trong đó không bình thường là cực kỳ hiếm thấy đại mạc cũng chỉ là nhàm chán đến tùy tiện nói một chút mà thôi chúng ta xu nạ gạ c ủ hoàn cảnh kém như vậy bao cắt đầy trời cũng có thể nuôi ra không ít mỹ thanh mục tú mỹ nữ thật sự là khó được cái này cùng hoàn cảnh quan hệ không lớn tệ ạ thi hứng hở giải thích nói mỹ mạo là cần tốn hao thời gian cùng tiền tài tỉ mỉ che chở ngươi cho rằng những cái kia thời gian rỗi mỗi ngày quản lý dung nhan liên đại mạc biết xen vì che chở nàng kia bím tóc đuôi ngựa cũng là tận hết sức lực Sẽ a đ ừ n g nhìn nàng mỗi ngày trang dung đều không khác mấy kỳ thật mỗi ngày đều có nhỏ bé biến hóa biểu hiện ra nó trang điểm kỹ xảo tăng lên liền xem như thiên sinh lệ chất tê a gì, vì che chở làn da cũng là xuống công phu long thích cái đẹp đều là s ắ p xỉ chỉ là phương pháp khác biệt đại m a có chút cái nhìn khác biệt tạm thời không nói cái này ga a ra tựa hồ có chút không quá thích đứng trở thành tụ hội nhân vật chính a chuyện công tác có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng bí mật ngược lại có chút có g ắ p người một nhà cùng người xa lạ ở giữa khoảng cách bảo trì đến không sai nhưng là những cái kia có chút quen thuộc nhưng không phải rất thân mật người trung đụng được không phải rất thông thuận nói tóm lại vẫn là đối ở vào tương đối mập m ờ giai đoạn phán đoán có chút đắn đo khó định trước k i a gà ạ giả không có giao hữu khả năng hiện tại cũng cực ít có thuần khiết bạn bè cà kz thân phận chú định hắn rất không có khả năng có không có chút nào lợi hại quan hệ xa giao cho nên bí mật tụ họp một chút là chuyện tốt cho dù làm lâu như vậy cà d ẹ z gà ạ giả vẫn là quá cảm tính một điểm tạ d ì k h ẽ thở một hơi chính vì vậy tạ d ì mới vì ở vào trưởng thành mấu chốt giai đoạn hai cái đệ đệ lo lắng thông minh đại não cùng cách đối nhân xử thế sinh tồn triết học ở giữa Còn rất dài một dài không o、so、chỉ á có, có l à trên thân thể còn có tâm lý bên trên biến cố đều cần chú ý dù sao cũng là lần đầu áp dụng giải phẫu khó tránh khỏi biết có sơ hở cũng may cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện không cách nào để bù thiếu hụt còn có một việc gà ạ dạ nguyên lai thân thể đi đâu rồi tựa hồ đã sớm muốn hướng đại mà dạ chứng thực tệ ạ gì, nói chuyện phiếm ở giữa đột nhiên hỏi mặc dù gà ạ dạ còn sống cũng không có cái gì nhập thổ vi ă n cần nhưng cũng phải thích đáng xử trí a người còn nhớ rõ đây chính là đệ đệ ta thân thể làm sao lại không thèm để ý đều qua lâu như vậy mới hỏi thăm chuyện này tệ ạ gì cũng là bảo trì bình thản lần thứ nhất thu hoạch được tư chất thượng thừa thân thể tài liệu đại mà tự nhiên sẽ không lãng phí một loại hết sức đặc thù ba mươi chín nhân khôi lỗi ba mươi chín đã không sai biệt lắm hoàn thành ta liền biết tệ ạ g ì hơi có điểm không vui lòng nói t h ầ m lấy xù nạ gạ cụ tình trạng còn không có hào phóng đến sắp hiện ra thành chiến lược để đó không dùng không cần tình trạng dù sao cũng là đã từng một đôi gì nụ gì kỳ ca d ẹ t đệ ngũ hoàn chỉnh thân thể thừa dịp nó hoạt tính không có đánh mất hầu như không còn cơ hội đem nó chế tác trưởng thành khối lỗi cũng là phải có chi ý cái này không liên quan đến cái gì cấm kỵ dù sao chỉ là gạ ạ dạ bản nhân không dùng được thân thể không thêm vào lợi dụng cuối cùng cũng chỉ biết hư thối thành một đống bạch q u t duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không muốn vì vậy mà tổn hại tại n i ệ m cả d ẹ tuy nghiêm ta làm việc người yên tâm Làm sao lại sao đối với chuyện như tại h ế này lớn là lớn sơ xuất? đ mà vũ bộ ngực cam đoan. dạ lần ự c đặc đối đại đây giữ tới nói không phải đặc biệt mà một là không trọng nhưng yếu, l cơ hội r ấ thứ tốt, t í nghiệm nhân cùng dung lần chút khôi thuật thú hợp. h lỗi Tại một trả t cờ kỹ vị dạ tư nhận giới đại chiến bên trong u c h i hạ ô bị tôi lợi dụng thông linh ra đời trước gì nụ gì kỳ chế tạo ra có thể sử dụng bán vi thú hóa khôi lỗi uy lực hết sức kinh người đại maz trong tay có tài liệu tự nhiên cũng muốn chiếu vào cái kia hình thức chế tắc một cái sử dụng vi thu lực lượng khôi lỗi ở giữa quá trình m ư i phần không thuận lợi cũng chỉ có đại maz từ ủ trí hạ xạ s ủ kẻ trong tay tiếp nhận bộ phận âm dương đồn huyền bí về sau mới lấy được mấu chốt tiến triển huế t h ổ thể cùng nhân khôi lỗi tại tính chất trên có chút cùng loại nó dung nạp vi thu trả cờ giả tính tương thích không sai nhưng có thể bảo trì ổn định mấu chốt vẫn là âm dương đồn đối vi thú trả cờ giả áp chế lần này coi như thành công nếm thử cũng cho đại m a càng nhiều dẫn dắt bị quản chế tại khôi lỗi tài liệu nắm giữ tiên nhân hình thức kiểu mới khôi lỗi tiến triển trong nhưng có thể sơ bộ mượn dùng vị thu trả cờ dạ k h ố i lỗi ngược lại là đáng giá đầu nhập càng nhiều tinh lực nghiên cứu chỉ là khá là đáng tiếc những này đặc trùng k h ố i lỗi đối người sử dụng yêu cầu thực tế là quá cao bình thường k h ố i lỗi sư căn bản cũng không có khả năng nắm giữ không quá náo nhiệt nhưng lộ ra ấm áp gà ạ dạ sinh nhật tụ hội q u a đi, đại mạng thu được từ n ạ rủ tổ thôn tin tức chuyển đến thương thế khỏi hẳn về sau hữu du mà k ỳ n ạ rủ tổ cùng dị d i ra một đạo lên phía bắc tiến vào hòa quốc xem bộ dáng là chuẩn bị cuối cùng đặc huấn về sau liền muốn về cổ nộ hạ gần nửa tháng ồn ào náo động qua đi h ì gạ gia tộc phân loạn cuối cùng là yên tĩnh không muốn người biết mạch nước ngầm vẫn còn nhưng đã không cách nào tạo thành nhiễu loạn lòng người phong ba nhìn bên ngoài một lần nhằm vào hỉ gạ gia tộc nguy cơ đã qua động lòng người tâm biến hóa là không thể người chuyển có một số việc phát sinh qua liền không khả năng xem như không tồn tại đối hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng hỉ ủ gạ nệ gì nhất là như thế từ nhỏ đến lớn đều đang vì mình thực lực không đủ ý chí không đủ kiên định mà âm thầm thần thương hỉ gạ gia tộc đại tiểu thư không nghĩ tới trong bất chi bất giác mình cũng đến vì trung thân đại sự hao tổn tâm trí thời điểm Chỉ ở trải i ể u thuyết t cố sự cùng sự o n g phim n h h xuất ệ n môn ân đoán, con cái thông ra chở, thế mà lại phát sinh ở bên cạnh hào chở, thế phát mà mình. cái lại Trải ra ở qua năm ngoái liên hợp nghìn khảo thí về sau thì ủ gạ nghệ dị đã là công nhận thiên tài c ô n ộ hạ tiền đồ vô lượng tương lai trụ cột có thể đến chính thức cần thực lực cùng quyền thế thời điểm thì gạ gia tộc thiên tài lại phát hiện mình lại như thế bất lực tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực y nguyên lộ ra nhỏ yếu hắn tại đột khởi sóng gió bên trong đừng nói bảo hộ hai cái đường nội chu toàn ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề cho dù là bị coi là ô dù tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ hạ s Cũng cái có không gì giải phải thể đều quá y ế t ta trở thường cần càng nên mạnh, không bình cường. lại phải với q u mức xa xôi mục tiêu chưa kể tới nhận giới trước mắt người đồng lứa bên trong ít có hào đại nhân vật ca d ẹ t đệ ngũ gạ ạ dạ là gì nù gì kỳ quá mức đặc thủ không tốt mô p h ò n g theo bị rất nhiều người coi là dốc lòng điển hình m ạ i mạn liền lộ ra thiết thực nhiều khi gạ gia tộc truyền thừa khuynh hướng là rõ ràng như thế lật qua lật lại nói cũng chạy không thoát bị ạ tiểu gẳng cùng nhu quyền ràng buộc n u quyền thuộc về thể thuật mong muốn tăng lên cần chính là tích lũy tháng ngày khổ luyện không phải tốn mà liền cho nên đem mục tiêu đặt ở huyết kế giới hạn bị ả tiểu gẳng bên trên rõ ràng càng thêm đáng tin cậy bị hạ t i ể u gắng h í gà cá t r ậ u chim lồng kẹn s ợ i gắng đây là hì ủ gà nghệ gì khoảng thời gian này đ ấ y lòng vùng đi không được từ ngữ suy đi nghĩ lại về sau tìm một cơ hội đi tới cổ n ổ hạ bên trong còn tại nóng chiếu kịch trường dựa theo không biết thật giả nhắc nhở đi tới một cái không muốn người biết nơi hẻo l á n h xuyên qua cũng không tồn tại cánh cửa nhìn thấy tóc vàng váy đỏ nho nhỏ con rối đang ngồi ở tiểu hào kỳ á n trước uống vào ấm áp hồng trà liếc nhìn một bản sò、so、thân thể còn đại nặng nghề thư tịch người cuối cùng đến rồi ưu nhã khép lại sách vở để chén trà trong tay xuống d ơ tay nhấc chân đều rõ r ệ t ngạo khí cùng ưu nhã khí tức cùng x ẹ đại tiểu thư không có sai biệt n g ư ơ i biết ta muốn tới cho nên đáng chờ khi uga nệ di c a o mày hỏi n g ư ơ i là ai không nên quá sốt ruột chúng ta có đầy đủ thời gian con rối cười cười về sau đáp lần đầu gặp mặt ngươi có thể gọi ta cần là phụ thân đại nhân ký tác mẫu thân đại nhân yêu nhất hải tử ta biết ngươi t h ì gạ i a tộc tên là nệ di thiên tài vì truy tìm lực lượng mà tới dừng một chút về sau trên mặt lộ ra một t i ê lịch nậm biểu lộ cần nói ca sĩ họa tỉ tỉ mặc dù xem ra có chút không đáng tin cậy vẫn là có bản lĩnh ạ x ạ xô t ỷ t ỷ an bài cũng rất phù hợp phụ thân đại nhân mẫu thân đại nhân cùng mấy vị t ỷ t ỷ đều nói ta là ưu tú nhất thiên tài có thể ta không có phát hiện mình có cái gì đặc biệt sở trường cho nên ta cũng hy vọng có thể từ thân là hàng thật giá thật thiên tài cũng chính là trên người ngươi học được một chút quý giá đồ vật học ta khi u g a n ệ di nghi hoặc mà hỏi thăm khi gạ ra tộc huyết kế giới hạn cùng lưu quyền thân là con dối ngươi học không được ca thực sự sao c ẩ n thản nhiên cười nói điểm này chỉ sợ không giống ngươi nói khó như vậy bất quá ta muốn cũng không phải những này mà là càng thêm bản chất đồ vật giống tâm tính quyết đoán phẩm hạnh hiếu học chờ một chút không cách nào định lượng đồ vật khó khăn nhất phỏng đoán mà huyết kế giới hạn bí thuật chi lưu ngược lại tốt hơn vào tay một điểm khẩu khí không nhỏ h i ế u tâm phản bác nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống hỉ ủ gạn n ệ gì nói thêm lời thừa thai ta liền không nói như ngươi sở liệu ta cần loại lực lượng kia tên là k ẹ n s ấ y g ằ n g huyết kế giới hạn đã các ngươi dụ hoặc ta đến đây chắc hẳn cũng có mấy phần chắc chắn ừng cần khẳng định nói ngươi là quan sát của ta đối tượng nhất là đang theo đổi lực lượng thỏa mãn mình dục v ọ n g quá trình bên trong biểu hiện với ta mà nói chân quý nhất bất quá phụ thân đại nhân có khác mục đích nhưng không xung đột trên đại thể minh bạch cẩn t r o n g miệng phụ thân đại nhân là xa nhẫn đ ạ i h mạn về phần mẫu thân đại nhân là ai đều không rõ lắm bất quá cái này cũng không trọng yếu chỉ cần có thể theo như nhu cầu đặt thành mục tiêu là được đã như vậy ta nên làm như thế nào cái này liền quyết định rồi cần có chút kỳ quái mà hỏi thăm mặc dù ngươi có thể tới đây liền nên chuẩn bị sẵn sàng coi như dạng này đồng ý vẫn là để ta có chút ngoài ý mới khi ugane di tự rêu nói có thể như thế phí hết tâm tư để ta hợp tác chắc hẳn cũng không phải một chuyện nhỏ húng chi c ô nộ hạ nghị giả cùng xa nhận vẫn là minh h i ế u ta là hì gạ gia tộc người đại mads cũng là nổi tiếng bên ngoài đại diện cà kz tổng sẽ không làm quá mức t h ô i ta phán đoán chuẩn sắc lực cùng quyết đoán s á c thực rất ưu tú hiểu rõ gật đầu cần vừa nói một bên đưa qua một phần khế ước nhìn kỹ một chút nếu như không có ý kiến liền ký ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất khế ước giả mặc dù không có kinh nghiệm nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi nghe vậy tiếp nhận khế ước lật qua lật lại nhìn nhiều lần không có ở trong đó phát hiện khó mà tiếp nhận điều khoản cũng có không đầu ặ c b tiên k thông qua phần này khế ước thành lập liên hệ ta có thể tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp người việc nhỏ không đáng kể chỗ tốt chưa kể tới chỉ có một điểm xin chú ý về sau ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín chú ấn sẽ không trở thành tử huyệt của ngươi chờ một chút ngươi nói là một mực biểu hiện được không quá kích động h ỉ ụ ga nệ gì, nghe tới cá t r â u chim lồng về sau rốt cục có chút động dung cần khoát tay áo ra hiệu h ỉ ụ ga nệ gì không nên đánh b ạ n mình cái này cùng thần kinh đại não bị hạ i ệ u g ẳ n g chặt chẽ tương liên chú ấn ta hiện tại không cách nào thanh trừ nhưng là có thể giúp ngươi miễn đi tông ra phát động chú ấn thống khổ thời khắc mấu chốt có thể để ngươi già chết thoát thân làm sao có thể đây coi là cái gì nếu như ngươi bỏ được từ bỏ cỗ này tư chất thượng dai thân thể ta thậm chí có thể để ngươi hoàn toàn thoát khỏi ba mươi chín cá chậu chim lồng 39, m ư ó i b u ộ c h i ệ n trói ạ i chỉ là để chói buộc c h ẳ n g p h ả i trí m ạ n g mà tại h t r ư c cắt sủ kỳ h i l ấ y để ý, trói chim cấp lồng, loại không giải, nhưng như lớn, có được buộc chẳng h khởi tử hồi sinh loại này kỳ tích phải á g i cá trí u h mạng cũng mà có biện thôi bị tông ra trói buộc mặc dù mất đi tự do nhưng tốt xấu giữ lại làm người tôn nghiêm bất lực bảo vệ mình tộc nhân nếu như bị người thăm dò hậu quả khó mà lường được họ rồ x ỉ m à loại kia sử dụng sinh vật kỹ thuật cùng nhân bản thủ pháp phá giải huyết k ế giới hạn lực lượng không phải mỗi người đều có loại kia bản sự nhưng là càng thêm nguyên thủy nô dịch phương pháp còn nhiều rất nhiều thật sự cho rằng nhận giới không có lấy chăn nuôi nhân loại làm chủ yếu mục đích c h ạ y chăn nuôi tại nhận giới siêu p h à m lực lượng q uy về bản thân thế giới một khi tố khởi át lai hạn quế thấp đủ cho vượt quá tưởng tượng từ chiến quốc thời đại trong bóng tối đi tới hì gạ gia tộc càng hiểu nên như thế nào báo đoàn bảo vệ mình đừng nhìn nội bộ tranh đấu đến kịch liệt một khi có ngoại bộ thế lực thăm dò bị ả i ự u g à n g lực lượng thì gạ gia tộc cũng sẽ nhất trí đối ngoại thì ủ gạ hì dạ xị bi kịch không chỉ là làng cao tầm tại cù m ò gạ cù áp lực d ư ớ i do dự cũng có hì gạ trong tộc thế lực mong muốn mau chóng lắng lại phân tranh không rơi người mượn cớ ý đồ nói tóm lại hoặc là bởi vì hì gạ gia tộc quá mức quả quyết không có đem nghiên cứu tài liệu thất lạc ở bên ngoài hoặc là kiên kỵ tại nhìn qua thập phần cường đại hì gạ gia tộc không dám tùy tiện động thủ nghe tôi cần như thế không thèm để ý đối cá t r ậ u chim lồng đ ậ u thủ thậm chí không có đem hỉ gạ gia tộc để vào mắt thái độ thì hủ gạ n ệ gì nhất thời cũng có chút chần chờ các ngươi mục đích là cái gì mong muốn c ư ớ p đoạt bị hạ tiệu gạng lực lượng nghe vậy cần nhịn không được cười nhạo nói các ngươi hỉ gạ gia tộc dẫm chân tại chỗ nhiều năm như vậy đ o á n chừng cũng liền cái này điểm tâm khí chẳng lẽ không phải các ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tới làm từ thiện tới thỏa mãn tâm nguyện của ta a biết nói đùa tâm tính không sai bất quá cần cười lắc đầu cũng bị hạ c ự u gẳng có quan hệ nhưng chỉ là thuận tiện chính là k ẹ n s ợ i gẳng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi không phải mục tiêu cuối cùng các n g ư ơ i xa nhẫn đã h ả o phóng đến nước này rồi h i u g a n e g i không tin mà h ỏ i t h ă m loại lực lượng kia ta không tin các ngươi không động tâm cho nên đây chính là chúng ta ở giữa lớn nhất khác biệt ngươi chỉ là cái vì thần cận tộc nhân tương lai nhọc lòng phổ thông cổ nổ hạ lý dạ phụ thân của ta đại nhân là cái muốn cải biến su nạ gạ cụ cải biến phóng quốc thậm chí là toàn bộ nhân giới đại anh hùng cải biến nhân giới ngay cả hỉ gạ gia tộc đều cải biến không được hỉ ù gạ nệ gì thực tế không cách nào cảm nhận được đứng tại đại mà cao độ cảm thụ đầu góc dễ dùng là một chuyện từ kiến thức mang đến ánh mắt lại là một chuyện khác nói nhiều ngươi cũng không hiểu nói như vậy giống như các ngươi h ỉ gạ gia tộc chỉ có nhận giới trật tự phát sinh rất biến cố lớn thôi động đi lại tập tĩnh mục nát ngoan cống người không thể không làm ra cả i biến mong muốn dựa vào một hai người cố gắng là căn bản không có khả năng cho dù là ngươi có được k è n s ả y gẳng cũng giống vậy bất quá lời nói xoay chuyển cần tiếp lấy cười nói có nó che chở chính ngươi cùng hai cái tiểu đường mội vẫn là không thành vấn đề hì gạ gia tộc cá t r ậ u chim lồng biến mất không hề chỉ là bởi vì h ỉ hủ gạ h i nạ tạ cùng ụ du m à kỳ nạ rủ tổ thông ra càng nhiều hơn chính là bị thời đại chỗ vứt bỏ theo nhân thuật nghiên cứu xâm nhập bị hạ k i ệ u gang ý nguyên trọng yếu nhưng cũng không phải không phải hắn không thể toàn bộ nhân giới phong trào phát sinh tự biến phân gia tộc nhân cũng bắt đầu t h ứ c tỉnh tông g i a tuyệt đối quyền uy liền duy trì không đi xuống tại không có trưởng không hết thể lực lượng thời điểm quyết định cao thấp chính là lòng người ủng hộ hay phản đối cá chậu chim lồng trói buộc không chỉ là thân thể càng trói buộc lòng người đây mới là hì gạ gia tộc tông ra cùng phân gia chế độ mấy trăm năm đều không có sụp đổ căn bản đầy đủ ta muốn cũng chỉ là những thứ này khi ugane di trịnh t r ọ n gật g gật đầu đã các ngươi mục đích không phải v u ế t k ế giới hạn bì ạ t u gẳng như vậy tự nhiên cũng sẽ không là ta bản nhân một cái có chút thiên phú hỉ gạ tộc nhân còn không đáng được các ngươi làm to chuyện ngươi không chỉ có riêng chỉ là ba mươi chín có chút thiên phú ba mươi chín trình độ tại hỉ gạ gia tộc truyền thống sụp đổ trước đó có thể đem nó tăng ăn dã cũng chỉ có ngươi hơi có chút khả năng cần h ứ n g hờ đáp lại nói được rồi ta vẫn là trực tiếp nói cho ngươi tốt chúng ta coi trọng mặt trăng cái này phong ấn tri địa bản thân mà cự hình tẻn s ạ c gẳng chỉ là nó khởi động nguồn năng lượng cùng phong ấn hạch tâm c h ờ một chút ngươi nói là trên trời mặt trăng làm thật nhiều loại giả thiết h ỉ ủ gạn để gì minh bạch bị đại mà coi trọng khẳng định không phải đơn giản m ặ t hàng nhưng cũng không nghĩ tới thế mà là khoa trương như vậy đồ vật còn có phong ấn c h i địa đó là cái gì cái này không trọng yếu bị phong ấn đồ vật đã thoát khốn mặt trăng đã mất đi nó nguyên bản công năng cần lắc đầu rơi vào tay chúng ta nói không chừng còn là chuyện tốt nếu là ai d i p tâm làm loạn lấy mặt trăng va chạm nhận giới toàn bộ thế giới liền muốn diệt vong chúng ta liên thủ cũng coi là tại tiêu trừ thế giới này hài hoàng ẩm vốn chỉ là một lần bí mật tìm kiếm lực lượng hành trình k h ô người nghĩ cùng diệt thế nguy cơ cùng cứu vất nhận nệ cũng là trận mộn, nửa ngày giới gà gì g thế thì hốt hóa hỏi tới diệt vất mắt mới đối, tiêu cơ cứu móc sau, về ủ là là nghiêm túc cần tiêu sái nhún n ú n vai sinh mệnh chỉ là tự nhiên kỳ tích quy về tịch diệt mới là điểm c u ố i diệt thế thời khắc nguy cơ đều có nói không chừng sau một khắc liền biết xuất hiện một loại đem nhận giới diệt vong ô l ư n g dịch hoặc là khách đến từ thiên ngoại đem nhận giới n g h i ề n thành tạ bã ta nói những cái kia cũng chỉ là một loại khả năng tỷ lệ không lớn nhưng cũng không thể coi nhẹ không phải sao nghiêm túc quan sát cần một lát không có phát hiện cái gì dị thường hi ủ gan n g gì hỏi lần nữa các người muốn mặt trăng làm gì phong quốc quá mức càn c ố i xa n h ẫ n chuẩn bị di cư trên trời rồi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a cụ thể không tốt lắm giải thích trên mặt trăng hoàn cảnh tất cả đều là thông qua h u y ế n thuật cùng cự hình thẹn xảy gẳng lực lượng bố trí ra trên bản chất chính là một cái cự đại nham thạch cầu hoàn toàn không thích hợp cư ngụ di chuyển khẳng định không phải cái lựa chọn tốt đây là chúng ta xa n h ẫ n ngàn năm đại kế nếu như không thành công tự nhiên cũng không thể nào nói đến nếu là thành toàn nhận giới đều thấy được từ trên căn bản tái tạo phong quốc địa hình cần cải thiên hoán địa lực lượng cho dù là thập vĩ dị nụ dị kỳ tới làm đều rất phí sức đại mạng nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực tới đặt t h à n h d ạ n g này hành động bí đại, cũng là không thể làm gì sự tình. n là làm thể đại, gì bí sự ư ơ i liền không sợ ta đem những này tiết lộ cho cô nỗ hạ loại sự tình này ai mà tin a không có điểm đáng tin cậy chứng cứ n g ư ơ i liền đợi đến bị khảo vấn chuyên gia tâm linh bí thuật từng lần một vơ vét thành ngớ ngẩn đi cần không lo lắng chút nào h ỉ ụ gan n ệ gì phản bội không chỉ là khế ước ký kết quan hệ cái này từ tiểu liền được xưng là thiên tài thiếu niên tuyệt đại bộ phận thời điểm đều tương đương lý trí có thể đánh giá ra tự thân vị trí cục diện khi gạ gia tộc là nhà của hắn nhưng không phải rất đáng tin với lại có quá nhiều đồ vật dứt bỏ không được Cổ nộ hắn hạ là hắn ý tuy r trí ư nhưng người như mười ở n lớn nhất, nhưng dù sao không phải người một nhà, với lại nội bộ cũng không bến nhất phần đáng tin tậy, lúc khác liền g lại lợi lúc với phải phải chắc thép, ích thời khác một tại dù sao điểm m bộ cậy, ố n kiểm một chế chút. t u nói xú nạ gạ cụ cùng cổ nộ hạ bây giờ đã là minh h i ế u ở chung cũng mười phần hòa thuận trong thôn thượng tầng cũng cổ vũ các thôn dân bí mật thành lập hữu nghị có thể dính đến thôn vụ thậm chí là quốc gia vận mệnh đại sự liền muốn cẩn thận một điểm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng đái mà quan hệ cá nhân có đặc thủ tính cụ dạ mạ gia tộc cũng không phải là cột vào cổ nộ hạ trên chiến xa x ư ợ mặt dòng chính lỵ gia tộc bị biên giới hóa thật nhiều năm cùng xú nạ gạ cụ chiều sâu hợp tác c h í dù là cái dựng h ờ Khi hỉ gia gạ cùng tộc ủ gạ nghệ dị luân miệng nói là tự tác chủ trương có thể h ỉ ủ gạ h ỉ ạ sĩ cùng phân ra sẽ tin tưởng hắn xì、sì、m ù dạ đắn lại biết thấy thế nào hắn cho dù bởi vì trẻ tuổi chính trị giác nộ g không cao nhưng bản năng nguy hiểm vẫn có thể phát giác được yên tâm đi giữa chúng ta hợp tác không có người biết thủ thường theo như nhu cầu mà thôi cần xuống kết luận mười phần khẳng định nói đại m ã cùng xa n h ẫ n được đến mặt trăng quyền k h ô n g chế thì ủ gạ n ệ gì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn thì gạ gia tộc c ù n g cổ nổ hạ cũng không có gì tính thực chất tổn thất còn thu hoạch một cái càng thêm cường đại thiên tài chiến lược đương nhiên vẫn là có lợi ích bị hao tổn người đó chính là trên mặt trăng xuất xù kỳ hạ mù giả hậu duệ xuất xù kỳ xá nhân chỉ là điều này cần không có nhiều lời thì ủ gạ n ệ gì cũng không có hỏi nhiều cái kia có được bị hạ t u gẳng lại không phải hì gạ gia tộc người cũng không phải mặt hàng đơn giản hiện tại ta nên làm như thế nào nhận rõ hình thức quả quyết hì ủ gạ n ệ dị cũng không trần trờ nữa trước hắn một chút đi huyết thống của ngươi mặc dù rất thuần túy nhưng bản thân thực lực không đủ mạnh dựa theo chúng ta cho ngươi cung cấp bí thuật trước tu hành một đoạn thời gian trong lúc đó ta sẽ dành cho tất yếu chỉ đạo còn có nghĩ nghĩ sau này ăn bài cẩn nghiêng đầu nói tạm thời lấy nửa tháng trong vòng dù sao chúng ta cũng muốn làm điểm chuẩn bị mượn nhờ hì hủ gạn n g ệ dì tìm tới đ ị a n g u y ệ n thông đạo tiết điểm công háng nguyệt c u n g đánh bại s u ấ t xù kỷ xá nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng thương nghị đã định một người một khôi lỗi lại thương lượng một hồi đem chi tiết thỏa đàm về sau hì h gạn n ệ dị cuối cùng hỏi nếu như ta không dựa theo các ngươi kế hoạch làm sẽ như thế nào cái này sao mặc dù có chút khó mà mở miệng nhưng là h ỉ gạ gia tộc người nhiều như vậy cũng không phải không phải ngươi không thể tỉ như h ỉ ủ gạ hạ nạ bị cùng h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ cũng là dự bị phương án chỉ là các nàng tâm tính không bằng ngươi ổn định nếu là hợp tác không lường được địa phương nhiều lắm cẩn thản n h â n á p đương nhiên chúng ta sẽ không chính thức tổn thương các nàng ngươi cũng giống vậy quả nhiên hiểu rõ h ỉ ủ gạ n ệ gì đã sớm minh bạch như thế đại chiến trận chắc chắn sẽ không đem hy vọng toàn ký thắc vào tự mình một người trên thân hy vọng các ngươi không nên quên mình nói lời nếu là xem nhẹ hì gạ gia tộc quyết tâm sẽ để cho các ngươi hối hận sau đó cùng cần phân biệt h ỉ h u ga nghệ gì bất động thanh sắc về nhà lảng lặng trải nghiệm lấy chống g ô n g quản chú đến trong đầu một đoạn ký ức liên quan tới cá chậu chim lồng sẽ phá hư bị hạ i ể u gẳng hoàn chỉnh tính chống g ô n g tạo thành phía sau một phần nhỏ thị giác điểm mù tình báo xa nhẫn cũng biết rồi với lại loại này tổn thương là không thể n ị n h dù là giải trừ cá chậu chim lồng khôi phục khả năng cũng rất thấp cá chậu chim lồng cùng cái khác chu ấn có rất lớn khác biệt là từ vật lý bên trên phá hư bộ phận thần kinh thị giác cùng thần kinh não tạo thành bị hạ cựu gẳng cùng đại não nhận cá chậu chim lồng trói buộc hiện thực loại cấm phát này sau、so、u chỉ hạ ố bị tôn ơ i trái tim trung tâm giam cầm chú ấn còn muốn áp đ ộ n g không chỉ có tông da có thể chủ động khống chế nó tiêu hủy bị ạ tiểu g ặ n g đồng thời giết chết phân da tộc nhân không để huyết kế giới hạn dẫn ra ngoài ngoài ý muốn bỏ mình thời điểm cũng sẽ bị động phát động hoàn toàn không cho thăm dò bị ạ tiểu g ặ n g ra hỏa một tơ một hào thời cơ lợi dụng chỉ có bắt được hỉ gạ tông ra người mới có thể cấp đ o ạ t bi ạ tiểu g ặ n g cần lúc trước nói tới hỉ ưu gạ nệ gì thực lực không đủ cường vẫn chỉ là một phương diện bị cá trậu chim lồng trói buộc bị ạ tiểu gẳng có thể hay không ảnh hưởng đái mà tìm kiếm địa nguyện thông đạo vẫn chưa biết được biết rõ cơ hội không nhiều đại mạng không muốn mạo hiểm mà chữa trị bị ạ t i ể u gẳng thiếu hụt bản thân vô cùng có khả năng xúc động cá trậu chim lồng cho nên đến nghĩ biện pháp tạm thời tê liệt hỉ ủ gạ n g ệ dì trên thân cá trậu chim lồng ngoại lực rất dễ dàng để cái này ác độc trú ấn khởi động trực tiếp giết chết hỉ ủ gạ n g ệ dì nhưng là bản thân hắn thực lực mạnh lên xông phá cá trậu chim lồng c h ó i buộc lại là một chuyện khác chỉ cần hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không chủ động can thiệp khả năng thành công tính cực lớn mong muốn tại hơn một tháng thời gian để hỉ ủ gạ n g ệ dì trở nên cường đại cỡ nào là không thể nào thì gạ phân ra mấy trăm năm nhiều người như vậy đều làm không được đại mà dự cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy làm được chỉ có điều khiển tinh vi hì h u gà nghệ gì thân thể để hắn có thể nhanh chóng để đại mà k h ô n g chế thân thể tạm thời ngăn trở não bộ cùng bị ạ cựu gẳng liên hệ liền đủ làm được điểm này mấu chốt ngay tại ở di hoa thiết mộc bản sự chi tiết liền không cần để hì h u gà nghệ gì biết cần chỉ là nói cho hắn phù hợp thời điểm để hắn phối hợp là được xu nạ gà c ú bên trong biết được sự tình tiến triển về sau đại mà dự cũng tăng tốc bố trí tốc độ lấy cái nôi v ư n hoa cùng địa nguyện thông đạo gần tính chất chỉ cần tìm được địa điểm kết nối cũng không phải là việc khó tại hỉ gạ gia tộc nội bộ rất khả năng còn tồn tại lấy địa nguyện thông đạo chuẩn xác địa điểm tình báo nhưng có thể hay không thuận lợi tìm tới cũng không rõ ràng xuất xù kỳ xá nhân cảm giác hết sức đặc thù chú ý nhận giới chú ý hỉ ủ gạ hy nạ tạ hắn nếu như có thể bởi vì đại m a d bố trí mà nhịn không được hạ giới tốt nhất cho dù bảo trì bình t h ẳ n g đại mads cũng phải chủ động tìm tới cửa mà ở trong đó mấu chốt ngay tại ở b ì ạ cự g ẳ n g ở chỗ xuất xù kỳ hậu duệ ở giữa kia gần như vận mệnh huyết mạch liên hệ trước k i a đại mad còn nghĩ hoặc vì cái gì rõ ràng nắm giữ cao minh sinh vật kỹ thuật cùng người nhân bản chế tạo phương pháp họ rổ xì mạt thu hoạch được một đôi xạ dị gẳng khó như vậy càng muốn nhìn c h ằ m c h ằ m g trí hạ ít triệu cùng n trí hạ xạ xủ kẹ huynh đệ không thả dù là tỷ lệ thấp về số lượng đến dùng trạ cờ dạ thôi hóa luôn có một đôi có thể mở mắt đã đợi đến chính đại mad dùng h ỉ gạ tộc nhân cùng n trí hạ tộc nhân tế b à o chế tác nhân bản thể thời điểm mới phát hiện không phải có chuyện như vậy chí ít chỉ dựa vào nhân bản thể rất khó thu hoạch được bị hạ cự g ẳ g cùng xạ dị g ẳ g những này nguồn gốc từ xuất xù kỳ nhất tộc cùng thần thụ trái cây lực lượng tựa hồ còn có một loại khác không có bị phát hiện siêu việt huyết mạch truyền thừa phương thức